Chương một, nhiệm vụ này không thể nào. Mời kiểm tra và nhận một đầu đến tự giải tán y đức cảnh cáo. Chương một bên trong xuất hiện sở tư tư không phải cái gọi là nữ chính, chỉ là học sinh, xin đừng cưỡng ép thay vào. Cuốn sách này không phải hậu cung văn, giai đoạn trước lấy chuyện xưa hình thức biểu hiện trường hợp, trung kỳ lại chuyên nghiệp hướng, mở đầu trầm trọng. Điên cuồng không nhất định là bác sĩ, có thể là bệnh nhân. Nhân vật chính một, bệnh nhân. Nhân vật chính hai, Mộc Xuân. Không có đặc biệt nhấn mạnh, thì làm không có cái khác lâm sàng tận bệnh khoa tâm thần bệnh nhân. Chương một về sau là chương 4 chương 4 về sau là chương 6 chương 6 về sau là chương 8 Đây không phải Thôi Miên, trở xuống là chính Văn. Chính không muốn nhìn chăm chú vực sâu 9. Thế giới là một mảnh lưu ly rừng rậm, mặt trời chiếu không tới góc bên trong, cất dấu ưu áng quang, che khuất nhân loại hai mắt. Thu tính mỗi một cái sáng tỏ linh hồn, tâm lý sư bút ký thứ 171 điều. Muốn ta như thế nào cứu a, ngươi muốn cứu người ngươi liền đi cứu, lôi kéo ta làm gì? Ta chính là cái lên không được bàn giải phẫu, cầm không được dao giải phẫu, nội khoa xem thường, ngoại khoa ghét bỏ, thị dân cũng không biết, cảnh sát đều làm không rõ thể xác và tinh thần khoa bác sĩ, mà thôi. Người nói lời này gọi một xuân, là cái trên người mặc áo khoác trắng tuổi trẻ bác sĩ, xem ra mới vừa tan tầm hoặc là mới vừa hoàn thành một hạng phẫu thuật, và áo thực tùy ý tùy ý nó sốc siết. Tình huống chân thật là, hạ tại bác sĩ bên trong thuộc về tương đối là thủ, hoặc là nói, tương đối ít đếm được tồn tại, một loại ít có người biết nghề nghiệp. Một thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, theo chuyên nghiệp góc độ tới nói, dùng tương đối thông tục dễ hiểu nói tới nói, công việc chủ yếu chính là trị liệu thể xác tinh thần tật bệnh. Đương nhiên, bác sĩ nha, mặc kệ là loại nào bác sĩ, ở trong xã hội đều là thực nổi tiếng, chỉ ít thu vào để mà chi tiêu phương diện này là dùng không hơn túng quẫn này một từ. Nguyên bản hẳn là là như thế này, nhưng bây giờ tình huống ra một chút biến hóa. Hán, một bệnh nhân đều không có. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tại như vậy tình huống dưới hắn còn không hiểu ra sao nhiều hơn một cái nhiệm vụ ra tới, một cái theo trong đầu đụng tới nhiệm vụ cứu vớt mời ước người. Nói là cứu vớt có thể có chút thần thoại chính mình ý tứ, nhưng trị liệu lại là chân thực xác thực sát thực. Trị liệu đổi một loại góc độ tới nói làm sao không phải cứu vớt. đương nhiên cái này cũng không quan trọng, quan trọng chính là một xuân cảm giác được cái này trong đầu tồn tại có chút khó khăn người ý tứ, làm một bệnh nhân không một bác sĩ đi cứu vớt 10 ước người. Vô luận từ đâu loại góc độ đến xem đều là tại cố ý làm khó dễ chính mình. Ta làm chính là như vậy công việc, một ngày phòng khám bệnh số cứ như vậy mấy cái, như thế nào làm người ước cái bệnh nhân tới tìm ta. Một xuân hiện tại có loại từ bỏ dễ dùa, mặc cho phát triển ý tứ. Một xuân cũng đếm thử qua cự tuyệt trong đầu nhiệm vụ, nhưng lại phản phất nghe được chính mình thanh âm tại lớn tiếng lại không sợ hô cứu một cái là một cái, cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Nằm, chính là chuẩn thấu có được hay không? Khoe khoang tạm thời thoải mái, thông quan hòa tăng trạng, thể xác và tinh thần khoa tiểu bác sĩ cứu thế giới. Thỉnh đi, mở to nửa có ngủ hay không con mắt. Tư thế cá khô nằm ở trong phòng bằng da ghế sofa bên trên, Mộc Xuân có chút thất vọng mất mát. Hắn có toàn bộ cũng chỉ có chính hắn cùng Hoa Viên kiệu bệnh viện lầu năm, chống chống thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch. Liền cái bệnh nhân đều không có địa phương. Cho nên, như thế nào cứu vớt? Nghĩ tới đây, Mộc Xuân dùng chính mình kia buồn ngủ đầu góc mở ra cái nào đó trước đây không lâu xuất hiện tại đầu bên trong bảng. Trang bị số, không. Đạo cụ số, không. Thể lực giá trị, 1. Trị số trí lực, 275. Thiên phú, không. Nhiệm vụ, cứu 1 tỷ người. Nhiệm vụ hạn khi, 3650 ngày nhiệm vụ kết thúc phương thức cứu vớt hoàn thành hoặc là thất bại cứ việc trước đây đã nhìn qua nhưng một xuân vẫn cứ ôm một loại nào đó tâm lý ý đồ từ đó đào móc ra công năng đặc gì tới kết quả lại một lần nữa thất vọng 275 chỉ số trí lực một xuân suy đoán hẳn là chỉ chỉ số thông minh cái này hệ thống nhiệm vụ là cứu người cứu ai đương nhiên là bệnh nhân nhưng coi như bệnh viện này sinh ý lại hảo cũng không có khả năng một cái bác sĩ cả một đời liền có thể cứu vớt một tỷ người lại nhìn càng muốn bật cười cả một đời không tồn tại Nhiệm vụ thời hạn là 3650 ngày, chính là nói chỉ có 10 năm, 10 năm cứu 10 ước cá nhân. Một Xuân xem chừng hệ thống này khả năng mới ra lò, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại hoặc là nó chỉ là nghĩ đơn thuần để cho chính mình cao hứng một chút, để cho chính mình nghĩ lầm tự thân thiên phú dị bẩm, được chơi ưu ái, tuân theo thiên địa trọng trách, cho là không ai bị nổi tiền tài mới có thể làm đến chuyện này, làm cho chính mình nho nhỏ hư vinh một cái. Tiêu thật là cảm ơn a. Một Xuân rất muốn lòng mang cảm kích, nhưng mà hiện thực nắm chặt đến hắn nhức cả trứng, lòng hư vinh. Chính mình là hạng người như vậy sao? Ngươi cho ta tới một cái toàn năng thầy thuốc hệ thống còn tạm được. Tận chỉnh những ngày lẻo lẻo, xoa bình. Gần nhất mấy cái tuần lễ đến nay, mỗi đến xế chiều Sở Thân Minh đã cảm thấy chóng mặt, nhất là đến khoảng 4 giờ thời điểm, cũng không biết làm sao vậy. Cha xét bài đủ, cha ra bệnh tật đời người, cuối cùng hắn bất đắc dĩ đóng hết thẻ họp tây, nghĩ đến đi bệnh viện nhìn một chút. Nếu như tiếp tục ngồi tại làm việc bàn phía trước tùy thời có mê man đi qua nguy hiểm. Nay nguy hiểm đương nhiên còn không đến mức là sinh mệnh nguy hiểm, nhưng rời trước nguy hiểm lại là tiếp cận. Tới gần 4 giờ chiều, Sở Thân Minh kéo cái sắc không hồn thân thể bước vào nhà này cộng đồng bệnh viện. Nguyên bản hắn là muốn đi bệnh viện lớn xem, nhưng ngẫm lại, có lẽ cũng không phải cái vấn đề lớn gì hơn nữa đi bệnh viện lớn quá phí tiền thật không thương nổi thế là yếm trang chuyện liền đến đến này nhà công ty khoảng cách không xa cộng đồng bệnh viện rất nhỏ bệnh viện nhưng người còn không ít sợ thân minh nhìn lén vài lần dự trần đại y tá cùng công ty bên trong những cái đó trang phấn quá độ nữ nhân so sánh y tá chính là thân thiết động lòng người sợ thân minh nghĩ đến nếu là tìm y tá làm bạn gái đoán chừng có thể cao hứng một lúc lâu nghĩ như vậy sợ thân minh hành động bên trên lại có điểm sợ hãi rụt rè, mang theo một chút khẩn trương đi hướng dự trận cùng y tá nói chuyện với nhau vài câu về sau trong đó một tên y tá bắt đầu hỏi thăm sợ thân minh tình huống sở thân minh nhìn nàng công tác bài một chút, nguyên lai like gọi lưu điển điển a, chỗ nào không thoải mái, đầu ta chóng, cổ họng cũng có chút nữa, bụng còn trướng. sở thân minh nói xong vô ý thức dùng tay ôm bụng, y tá ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái, xoẹt một tiếng kéo xuống một trường tờ đơn, cũng không làm bất kỳ giải thích nào, người đi thể xác và tinh thần khoa tìm một xuân bác sĩ. trên bậc thang đi đến lầu năm, tận cùng bên trong nhất gian kia phòng, đừng đắp thang máy a, thang máy không đến được lầu năm, chỉ tới lầu bốn. sở thân minh ngơ ngác tiếp nhận tờ đơn, gật gật đầu, dựa theo y tá lời nói, bất đắc dĩ đạp lên cầu thang. Đi đến lầu 3 thời điểm đã cảm thấy thân thể càng thêm không thích hợp, đi một chút bậc thang liền bắt đầu thở mạnh, thật vất vả đi đến lầu 5, Sở Thân Minh đã cùng nửa cái thở khò bệnh nhân tựa như. Cuối cùng này một tầng như thế nào có nhiều như vậy bậc thang, sớm biết thang máy ngồi vào 4 tầng lại đi tới chính là. Đại mùa hè dày vò ra một thân mồ hôi, mới vừa đạp lên hành lang, bụng liền nháo khởi tính tỉnh, một cỗ chân khí tán loạn, nhìn không được thả cái phê. Còn tốt lầu 5 nơi này trước trước sau, sau chóng lúng, cùng phía dưới mấy tầng không cách nào so sánh được, tầng dưới trung y khoa, vật lý trị liệu khoa, phụ khoa, nội khoa đều nhiệt nhiệt, nhiệt náo. náo này đến lầu năm như thế nào chống giống đâu? Từng đợt tâm trầm kinh khủng cảm giác lướt lên trong lòng. Cái kia gọi lưu điền điền y tá, không phải lửa ta đi. Bệnh viện hung linh này lâu năm sẽ không là phòng chứa thi thể đi, cộng đồng bệnh viện cũng sẽ có phòng chứa thi thể sao? Sở Thân Minh răng có chút run lẩy bẩy suy nghĩ mím man. Tại đầu bậc thang rẽ rồi một phen về sau, Sở Thân Minh nghĩ nghĩ, đã đến rồi liền xem một chút đi, cũng coi là xứng đáng chính mình khỏe mạnh. Bằng không này một đến buổi chiều liền buồn ngủ cũng không phải biếng pháp. Thật vất vả lấy dũng khí đi vào y tá nói tới thể xác và tinh thần khoa, vừa định tìm người hỏi một chút mùa xuân bác sĩ ở đâu vừa vặn đâm đầu đi tới một vị xuyên áo khoác trắng nữ bác sĩ thật xinh đẹp sở thân minh nội tâm thực bị kinh diễm một chút nhưng rất nhanh liền cảm thấy khẩn trương bước không thế nào ổn trọng bước chân đi lên trước tận lực để cho chính mình thoạt nhìn nhã nhặn ổn trọng một ít ngươi tốt xin hỏi một xuân bác sĩ ở đâu ngươi là một xuân bác sĩ bệnh nhân sở tư tư có chút chần chờ hỏi đúng thế có hẹn trước không ách không có đối mặt như vậy xinh đẹp nữ bác sĩ sở thân minh có chút xấu hổ cùng khẩn trương người tên là gì sở thân minh được rồi kia thỉnh ngươi chờ một chút ta đi hỏi một chút một xuân bác sĩ Sở Tư Tư dẫn Sở Thân Minh dừng lại nơi cửa, nhìn thấy gật đầu xác nhận liền chuyển động chốt cửa đi vào. Gian phòng bên trong, Mộ Xuân còn tại nghiên cứu trong đầu đồ vật. Nhìn thấy Sở Tư Tư mở cửa đi vào, cũng không ngẩng đầu lên một chút, "Chuyện gì? Đến rồi cái bệnh nhân, tìm ngươi." Sở Tư Tư trừng mắt liếc giống như điều cá khô đồng dạng nằm Mộ Xuân. Sở Tư Tư, tốt nghiệp ở Hạ Đông Đại học Pháp luật học chuyên nghiệp, hiện tại là nghiên cứu sinh năm thứ hai, nhưng là nàng không nguyện ý ở trường học đi học tiếp tục, cũng không đi tham gia tư pháp kiểm tra, hết lần này tới lần khác muốn cùng Mộ Xuân chen tại cái này, lầu 5 phòng mạch bên trong làm thể xác và tinh thần khoa bác sĩ có thể như vậy tùy hướng theo pháp luật chuyên nghiệp biến thành một cái thực tập bác sĩ, tất cả đều dựa vào nàng phụ thân, Sở hiệu Phong. Cái này chợt nhìn lại rất có tiểu thuyết võ hiệp khí chất tên trong thế giới này thế nhưng là rất có danh khí giáo sư, bác sĩ, nhà từ thiện. Những chuyện này vốn dĩ một xuân cũng không nghĩ giải, thế nhưng là hắn đến thể sắc và tinh thần khoa đi làm lúc, Sở Tư Tư liền nói chính mình là thể sắc và tinh thần khoa thực tập bác sĩ. Nói đùa cái gì, pháp luật chuyên nghiệp chuyển bác sĩ. Không có khả năng. Cứ việc thường thức thượng sự một xuân rất rõ ràng, nhưng như thế nào sẽ có pháp luật chuyên nghiệp học sinh muốn tới làm bác sĩ đâu? Một xuân mơ mơ hồ hồ, nghĩ mãi mà không rõ. Thế là liền bắt đầu hao hết trí nhớ đi hồi ức chính mình trên người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Mộc Xuân biết chính mình là một cái tâm lý sư, nhưng là thời đại này tựa hồ không có tâm lý sư như vậy nghề nghiệp. Hắn suy đoán chính mình khả năng tồn tại đa nhân cách, nhưng là đa nhân cách trong lúc đó lại không cách nào rõ ràng nhận thức đến nhân cách khác nhau phát sinh lúc đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải đa nhân cách, chỉ sợ chỉ có thể dùng đa trọng vũ trụ giải thích, Mộc Xuân cũng rất bất đắc dĩ, hắn chính là cái tin tưởng khoa học người A. Thể xác tinh thần tật bệnh ở thời đại này vẫn cứ thuộc về bệnh viện trị liệu hệ thống một bộ phận, tinh thần tật bệnh đều không có phân loại cùng định nghĩa, càng không có tinh thần tật bệnh trần bệnh cùng thống kê sổ tay như vậy chẩn đoán điều trị hệ thống. Một Xuân mỗi ngày đối mặt bối rối chính là Sở Tư Tư mụ mụ năm lần bảy lượt tiện ý nhắc nhở, không muốn để Sở Tư Tư ngộ nhập lạc lối. Cái gì gọi là ngộ nhập lạc lối? Là pháp luật chuyên nghiệp chuyển bác sĩ nào động quá mức lạc lối vẫn là tại thể xác và tinh thần khoa cùng Mộ Xuân cùng một chỗ công tác xem như nội nhập lạc lối. Cái trước một Xuân không xác định Sở Tư Tư là thế nào nghĩ, nhưng là bộ phận sau Mộ Xuân cho rằng Trương Mai nữ sĩ lo lắng là dư thừa. Sở Tư Tư nhiều nhất chỉ có thể coi là học sinh của hắn, hoặc là một gia ngoại nguyên nhân gì mà xuất hiện tại Hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện thực tập bác sĩ. Nghĩ tới đây, Mộc Xuân lại nghĩ, như vậy đẹp mắt nữ hài chính mình thế nhưng không thích, có phải hay không không bình thường? Không phải, Mộc Xuân rất rõ ràng, nếu như Sở Tư Tư muốn trở thành thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, theo pháp luật chuyên nghiệp vượt đến thể sắc và tinh thần khoa, đối nàng mà nói đường dài gian khổ, mà hắn nhiều nhất chỉ có thể tân tốt một cái sư trưởng trách nhiệm. Về phần chính mình phải chăng ở cái thế giới này có cái gì chân chính lo lắng người? Mục Xuân mơ hồ cảm thấy là có, chỉ là bọn hắn sẽ lấy phương thức nào đó Tại cái nào đó mệnh định trường hợp một lần nữa gặp nhau. Sở Tư Tư mụ mụ thường nói Tư Tư không hiểu chuyện. Một Xuân dù sao cũng nên rõ ràng đạo lý à? Làm luật sư kiếm tiền vẫn là làm giáo sư kiếm tiền. Một Xuân muốn nói làm giáo sư kỳ thật rất kiếm tiền, dù sao cũng so làm một cái cộng đồng bác sĩ kiếm tiền. Nói những lời này Trương Mai nữ sĩ là một xuất sắc luật sư, tòa án bên trên không người nào có thể tránh né mũi nhọn. Như vậy người tại tòa án bên trên rất khó tìm đến đối thủ, tại sinh hoạt bên trong cũng rất khó tìm đến phối ngẫu. Hết lần này tới lần khác nàng tìm được, quả quyết mang theo nữ nhi tái giá hiện tại lao công. Trên quốc tế tiếng tâm lừng lây luật sư văn phòng người phụ trách, Huynh Trần, Trần Vi. Biết rõ ràng những việc này, về sau Mộc Xuân cũng chỉ nghĩ nằm tại nghỉ ngơi trên đế, thể sắc và tinh thần khoa đã rất quan khủng é, còn đối cái luật sư gia tộc thực tập bác sĩ, đây rõ ràng là đem nhiệm vụ độ khó càng thêm càng lớn a. Cùng cái khác khoa bác sĩ cả ngày theo sớm bận đến muộn không giống nhau, một xuân cái này thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm, cả ngày nghĩ chính là sao có thể tìm được bệnh nhân. Đừng nói 10 ức, mỗi ngày có thể có một bệnh nhân, một Xuân đều cao hứng. Nhưng là, tình huống hiện tại lại khác biệt, 10 ức, cái số này là một Xuân trực tiếp tiến vào cá khô trạng thái. Người đại não chính là như vậy, gặp được đặc biệt khó khăn cùng đau khổ chuyện lúc dứt khoát trực tiếp chập mạch, coi như chưa từng xảy ra, hoặc là cự tuyệt tin tưởng. Gặp được nguy cấp trạng thái người đương thời sẽ nhắm mắt lại, xem phim kinh dị người đương thời sẽ nhắm mắt lại che kín lỗ thai chính là đại não cự tuyệt thay đổi trạng thái an toàn, tin tưởng nguy hiểm xuất hiện bản thân chập mạch cơ chế. Một Xuân hiện tại có thể nói chính là loại tình huống này. Hiện tại 10 ước ngọn núi lớn này đặt ở trước mặt, hắn quả thực cảm thấy một bệnh nhân cũng không có cách nào chiều cố, trừ phi. Được rồi, hay là chờ đem hết thảy làm rõ rồi nói sau. Một Xuân vạn phần bất đắc dĩ đối với Sở Tư Tư nói, mời bệnh nhân xế chiều ngày mai lại đến đi. Ai? Sở Tư Tư thở dài, muốn nói gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nhận được Một Xuân câu này, trả lời liền dẫm lên tạch tạch tạch tiếng bước chân rời đi. Tại cửa ra vào chờ đợi xem bệnh Sở Thân Minh cảm giác càng thêm hòng bét, mãi mới chờ đến lúc đến cửa lần nữa mở ra, nhận được lại là chỉ có thể hỏi đứng tại đối diện nữ bác sĩ lúc nào có thể xem bệnh. Hỏi cái này, lời nói lúc Sở Thân Minh cưỡng chế suy nghĩ đi nhà vệ sinh nôn mửa cảm giác khó chịu. Sở Tư Tư bác sĩ nhìn thấy Sở Thân Minh sắc mặt biến, không khỏi lo lắng. Nơi này là thể xác và tinh thần khoa, mặc dù nhìn qua thể xác tinh thần đều chiếm một nửa, nhưng mặc kệ nội khoa vẫn là ngoại khoa, mục xuân bác sĩ đều là ngoài người đi, thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu là hắn liền ngoại khoa, nội khoa đều tinh thông, kia thật là thượng thiên quá ưu đại hắn. Không chỉ sở tư tư nghĩ như vậy, liền mục xuân chính mình cũng cho là như vậy. Hắn ngoại trừ tâm lý sư cùng trí lực 275 bên ngoài, cái gì khác cũng không có, chỗ chết người nhất chính là nhiệm vụ thời gian chỉ có 3650 ngày, mục xuân cơ hồ làm quyết định, hảo hảo qua hảo trước mắt nhật tử được rồi. Trở lại chuyện chính. Nếu là sợ thân minh đột nhiên kẽ xỉu hoặc là xuất hiện cái gì tình trạng cân cấp, còn phải đưa trở về nội khoa, đến lúc đó không phải làm nội khoa dễ cận không thể. chương không hay, cái bệnh này có điểm lạ. Buổi chiều tà dương trèo lên lầu 5 ban công, chiếu vào một xuân mặt bên trên, dài hạ từ từ, 5 giờ chiều mặt trời đều là ấm áp. Thật vất vả sở tư tư dùng sữa chua cùng son môi lấy lòng y tá được đến bệnh nhân vậy mà liền như vậy lạnh, một xuân trong lòng cũng không tốt chịu. Mặc dù cực lực biểu hiện ra không để ý dáng vẻ, thậm chí còn đem vị thứ nhất bệnh nhân mời trở về, kỳ thật chỉ là muốn cho chính mình nhiều một chút thời gian đem đột nhiên xuất hiện cổ quái nhiệm vụ cùng chung quanh sự tình biết rõ ràng, nếu như không thể xác định chính mình có năng lực làm tốt công việc này, Mộc Xuân cho là hắn là không có tư cách mở cửa phòng đại môn. Khi thật sự suy nghĩ nổi bệnh người tình lúc, nhìn như vẻ hoại Mộc Xuân kỳ thực ở vào hết sức chăm chú bên trong, trong đầu đã đem sợ tư tư dạng sợ thân minh bệnh tình suy nghĩ ra một ít đầu mối. Sợ thân minh từ bệnh viện trở lại công ty, lại tại công ty nhịn đến tan tầm, khi về đến nhà đã đến buổi tối. Ăn xong cơm tối nằm ở trên giường soát ta nỉm, còn chưa xem xong một tập quỷ diệt chi nhận, bụng liên cục gọi vậy, chạy tới nhà vệ sinh, ngồi xổm ở trên bồn cầu, cách một hồi lâu, cũng không có gì động tĩnh. Thật là xui xẻo, sớm biết đi một chuyến bệnh viện vấn đề gì cũng không có giải quyết còn không bằng lưu tại công ty vụn trộm soát phí Mỹ, dù sao 4 giờ chiều công ty lãnh đạo đều không ở văn phòng, hắn cũng có thể vụn trộm lười. Nói đến, nhà này an toàn kỹ thuật công ty hắn cũng công tác 3-4 năm, đối với công ty tiêu thụ an toàn loại sản phẩm cũng rất quen thuộc, công nghiệp an toàn sản phẩm nhà, cái gì cao su găng tay à, phòng cháy còi báo động à. Tăng cứ nhà máy diện tích đo lường tính toán còi báo động số lượng từ từ những này quá trình hóa đồ vật đã không làm khó được sở thân minh trên tay con đường khách hàng cũng thực ổn định không cần giống như người mới tiêu thụ như vậy bắt đầu từ số không chạy khách hàng hắn cũng là khổ như vậy ra tới mấy năm trước cả ngày chạy ở bên ngoài khách hàng học kỹ thuật một lòng nghị trở thành kỹ thuật hình tiêu thụ công việc bây giờ cũng coi như ổn định mặc dù thu vào bình thường cũng coi như là qua được cái gọi là sau khi tốt nghiệp đại học công tác 3 năm 5 năm bình cảnh kỳ sở thân minh xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được đại khái ngay tại lúc này như vậy đi công tác không có gì hy vọng kiếm sống đi Hôn rơi đều là chính mình thời gian, nỗ lực ga cũng không có phương hướng rõ ràng hơn. Phần lớn người đến cái tuổi này liền bắt đầu cân nhắc kết hôn loại này sự tình, hắn cũng không ngoại lệ, trong nhà thúc giục nhanh lên kết hôn, phòng ở đều đã đang sửa chữa. Hai bên cha mẹ đều gặp mặt, bạn gái bên kia cũng là đại học tốt nghiệp liền ở cùng nhau, tính toán cũng có thật nhiều năm, bạn gái là mối tình đầu, cùng sở thân minh yêu đương lúc mới 19 tuổi, hai bên cha mẹ đều là bình thường tiền lương giai tầng, điều kiện nói đến cũng kém không nhiều, coi như môn đăng hộ đối đi. Lý Tiêu Tiêu người cũng không tệ, công tác nói đến vẫn là sở thân minh mụ mụ hỗ trợ tìm. Nhưng công tác ổn định, dùng tiền cũng không tính lớn tay cho to. Nhà gái gia trưởng cảm thấy nữ nhi nói chuyện nhiều năm như vậy yêu đương liền kết hôn đi, không kết hôn kéo cũng không có ý gì. Sở Thân Minh cũng cảm thấy không kết hôn còn có thể thế nào đâu. Tiểu Tiêu người lại không kém, mặc dù tướng mạo bình thường, thật sự bình thường, nhưng có lẽ chính là nhìn lâu đi. Nam nhân mà, đẹp hơn nữa bạn gái nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy không thú vị đi. Lời này đương nhiên không thể nói, cũng không thể suy nghĩ nhiều. Sở Thân Minh tự nhận không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ người, nên chính mình phụ trách cũng không thể trốn tránh. Nhà gái gia trưởng lấy ra 10 vạn khối tiền nói là cho tân phòng trang trí, Sở Thân Minh nguyên bản không muốn, hắn lão mụ lại nói, vì cái gì không muốn, các ngươi tự do yêu đương kết hôn, hiện tại nam nữ bình đẳng, hẳn là đều ra các tiền, hai kẻ như vậy đối gia đình đều có nỗ lực, mới trôi qua lâu dài. Công tác ổn định, lão bà cũng có, theo lý tới nói Sở Thân Minh hẳn là không cái gì không thỏa mãn, nhưng lại tại này trang trí phòng ở, kế hoạch một bộ đầy đủ kết hôn công việc thời điểm, Sở Thân Minh thân thể xuất hiện vấn đề. Mất ngủ, đau đầu, gần nhất còn bắt đầu bùng căng. Nam xem hạng không được xem một tập bụng liền không thoải mái, chạy đến nhà vệ sinh lại cái gì cũng không có. Hắn cho chính mình mua một chút tích sinh quẩn, dựa theo sách hướng dẫn dùng, không dùng, lại mua điểm tiêu hóa dược, kết quả ăn một lần liền tiêu chạy. Có một lần, bộ môn chủ quản làm hắn lâm thời hỗ trợ tiếp đái một chút khách hàng, một ly cà phê công phu, hắn thượng hai lần nhà vệ sinh. Khách hàng là cái mọc ra một chương tiêu ngạo mặt mua sắm, vốn dĩ sở thân minh cảm thấy nàng coi như dáng dấp không tệ, cũng không đến 20 phút công phu sở thân minh liền cái cơ rời đi hai lần, thứ bậc hai lần theo toilet khi trở về, tiêu ngạo mặt mua sắm một mặt bỏ, giống như hắn trên người mang theo cái gì không văn minh hương vị đồng dạng. Chờ đến 4 giờ chiều. Cùng đồng hồ báo thức đồng dạng cho chút, sở thân minh bắt đầu chóng đầu mệt ra rời, đầu tựa như thổi phòng bóng đèn, lại chìm lại buồn bực, uống cà phê cũng vô dụng. thật lo lắng chính mình là đã sinh cái gì bệnh, ôm lòng quyết muốn chết cha xét bài đủ, càng cha càng sợ hãi, truyền ngôn quả nhiên không, giả có bệnh bên trên bài đủ, nhỏ nhất cũng là ung thư. Thừa dịp chủ quản không tại, lúc này mới tìm cái lý do chạy tới, vốn gì muốn đi bệnh viện lớn nhìn xem, nhưng là thành phố lớn ba cấp ý nguyện xếp hàng đăng ký quá nhiều người, nghĩ đến người ta tấp nập đăng ký đại cảnh, lòng ngực của hắn liền càng khó chịu. vừa vặn công ty về đến nhà trên đường có một nhà cộng đồng bệnh viện hiện tại cộng đồng bệnh viện bác sĩ cũng đều phi thường tốt, không bằng trước tiên đi nơi này xem một chút đi. Coi như cái gì bệnh nặng cũng là theo cơ sở kiểm tra làm lên nha, cái gì thử máu, làm siêu âm, hẳn là ở nơi nào đều như thế à? Nếu như về sau lại muốn đến bệnh viện lớn liền xem bệnh, cộng đồng bệnh viện kiểm tra báo cáo cũng sẽ không lãng phí, lại mang đến bệnh viện lớn cho bác sĩ xem chính là. Cộng đồng bệnh viện quả nhiên không thế nào cần xếp hàng, sáng tỏ phòng khám bệnh đại sảnh cùng y tá xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Thế nhưng là này lầu năm cái gì thể sắc và tinh thần khoa lại có điểm không đáng tin cậy à? Ngày mai muốn hay không lại đi đâu? Không đi cũng không được nếu quả thật có bệnh gì làm chậm chế cũng không tốt. Ai, nếu là Lão Bà là người y tá hoặc là bác sĩ liền tốt. Chủ quản Lão Bà chính là bệnh viện lớn nội khoa chủ nhiệm. Chủ quản thân thể nhìn qua liền đặc biệt khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy, chưa từng có nhìn hắn lúc mệt mỏi. nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ tới sợ tư tư, liền hướng về phía lại nhiều xem vài lần đẹp mắt như vậy bác sĩ. Ngày mai vô luận như thế nào cũng muốn lại đi một lần bệnh viện mới tốt. Hạ quyết tâm, bụng mặc dù vẫn là trướng, nhưng tội hồ không có như vậy không thể chịu đựng. Không đi một lần nhà vệ sinh vấn đề cũng không lớn. sợ Thân Minh dự định buổi tối chuyện gì cũng không làm điện thoại ném ở phòng khách, chính mình nốt tại phòng ngủ trong không ra khỏi cửa. Cha mẹ trở về hẳn là cho là hắn ngủ, đoán chừng cũng sẽ không nhiều hỏi. Thế nhưng là buổi tối nếu là bạn gái phát tin tức không có trở về làm sao bây giờ đâu. Bạn gái nhất định sẽ một đầu tiếp tục một đầu tin tức, nàng là cái bệnh đa nghi rất nặng nữ hài. đương nhiên, sở thân minh ngay từ đầu không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Yêu đương bên trong nam nhân bị nữ nhân cuốn lấy luôn cho là là nữ nhân yêu thích chính mình, nhưng là thời gian lâu dài, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Trước cho nàng phát một đầu tin tức liền nói chính mình đi làm mệt mỏi, ngủ trước. Nói làm liền làm, tiêu tiêu bà bối ta buồn ngủ, hôm nay ngủ trước, nếu là ngươi tin cho ta hay ta không có kịp thời trả lời lời nói, tuyệt đối không nên lo lắng nha. Đè xuống người đi, rót một chén nước, lấy ra bệnh viện phối trợ ngủ dược, ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Vạn sự sẵn sàng, hôm nay liền đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai nhìn xem có thể hay không tốt một chút, đương nhiên trông cậy vào trợ ngủ dược cải thiện chứng bệnh là không thể nào, thừa dịp còn có giúp khí, một lần là xong đem bệnh nhìn kỹ, như vậy lễ mà lễ mề kéo thành bãi đù bên trên những cái đó bệnh nặng coi như phiền toái. thế nằm trên giường, hai mắt ba đang ba đang nhìn lên trần nhà bên trên đèn treo, nằm như vậy cảm giác coi như không tệ. Đầu bên trong cái gì đều không nghĩ, hơi có chút bối rối, cứ như vậy ngủ đi. Sở Thân Minh bình thường đều là buổi tối 12 giờ về sau mới ngủ, khó được hôm nay hơn 8 giờ liền ngủ, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghĩ là hắn bạn gái Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu tiếp vào Sở Thân Minh tin tức đã là nửa giờ sau, nàng cảm thấy sự tình không ổn, Sở Thân Minh nhất định có chuyện gì giấu giếm nàng, cho nên nàng chưa trả lời tin tức, mà là trực tiếp bấm Sở Thân Minh nhà điện thoại cố định. "Trương Công Ba, cái này trong bụng có bom." Bị điện thoại cố định tiếng vang hú đến Sở Thân Minh như là thấy quỷ có tại trong chăn, tháng 8 thời tiết lại toát mùa hôi lạnh điện thoại cố định đều thật lâu không có vang lên, vẫn luôn quên đi điện tín công ty dỡ bỏ điện thoại đều là bởi vì ba ba mụ mụ ngẫu nhiên cần dùng đến cùng một ít tuổi già trưởng bối cho chuyện, sợ bọn họ làm không rõ số điện thoại di động, đánh tới trong nhà. trong phòng khách điện thoại lặp đi lặp lại vang lên, sở thân minh hoàn toàn không cách nào coi nhẹ nó. uy, sở thân minh cuối cùng vẫn cầm lên mỉm rộp phồn. ngươi không phải nói đã ngủ chưa? Tiêu tiêu, ngươi như thế nào đánh vào nhà rồi? ta lo lắng ngươi ngủ sớm như vậy rắc có phải là có chuyện gì hay không? phát tin tức cũng không thấy ngươi trả lời, ta liền trực tiếp đánh trong nhà điện thoại, xem, hiệu suất là không phải thực cao sở thân minh dở khóc dở cười trong bụng co lại co lại chỉ có thể không người nói chuyện thanh âm cũng trở nên là lạ a ngươi hôm nay không có tăng ca sao làm thêm giờ hơn 8 giờ mới đến nhà ngươi cũng không biết hôm nay bộ phận nhân sự lưu tiểu đồng có nhiều áp động này nữ nhân cố ý đang họp thời điểm làm khó dễ chúng ta trung tâm khách phụ nói chúng ta chấm công có vấn đề còn có người vụng trộm về sớm hàm sa xạ ảnh nghĩ giảm xuống chúng ta cái này quý lợi ích tiền thưởng chính là xưa nay không làm việc tốt nữ nhân còn có hôm nay một cái khách hàng thiếu lại thuyết khách phục trung tâm không có phản hồi hắn tình huống cho bộ môn kỹ thuật dẫn đến hắn làm chậm trễ một tuần công tác yêu cầu bồi thường Ta đều mệt muốn chết rồi, buổi tối vốn gì muốn đi làm móng tay, hiện tại được rồi móng tay đều không tâm tình làm. Đúng rồi đúng rồi, em chút quên đi, hôn bác hội ngay tại cuối tuần sau, ngươi có hay không đặt trước vẽ à, muốn hay không đi xem một chút có gì tốt hôn lệ phương án, ngươi cảm thấy một trạm thức hôn lễ cái loại này có được hay không, bao hàm mỹ dung, tập thể dục, tiệc rượu cùng hết thể trù hạch cùng với áo cưới trụ ảnh. Ta nghĩ vấn đề này ta một người không làm chủ được, luôn cùng ngươi cùng nhau thương lượng mới được. Lần trước nói nhẫn cái chuyện. Ta cân nhắc có phải hay không đi Hương Cảng nhìn xem, nơi nào tiểu dáng càng nhiều hơn một chút, ta cũng không muốn tất cả mọi người liên miên bất tận một cạ giật nhẫn kim cương, làm mỗi người đều gả cùng một cái nam nhân đồng dạng. Dù sao kết hôn là đại sự nha, ta một người bận không qua nổi à, còn có kết hôn cùng ngày đối với giới, cũng muốn bắt đầu chọn lựa, còn có khắc không khắc tên loại hình, ta mụ nói cái này khắc không khắc tên không có ý gì, kết hôn đối với giới chỉ cần trong hôn lễ dùng là được rồi, thật giả cũng không đáng kể. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nếu là cảm thấy mua một đôi giả ta cũng có thể tiếp nhận, dù sao chỉ cần chụp ảnh đẹp mắt là được lại không ai xích lại gần xem có phải là thật hay không Kim Bạch Ngân. Uy, Lão Công, ngươi có hay không đang nghe a? Đang nghe, Tiêu Tiêu ngươi quyết định liền tốt, ta bụng có chút không thoải mái, muốn đi hạ toilet. Như vậy a, vậy ngươi lấy được điện thoại đi toilet a, ta giọng nói cùng ngươi nói. Sở Thân Minh có ý tứ là đều không phải cái gì việc gấp, hôm nào nói cũng giống vậy, nhưng Tiêu Tiêu lại gấp tại nói một hơi, hắn chỉ có thể chịu được đáp ứng, cúp điện thoại lại cầm điện thoại di động lên thẳng đến toilet. Không đến một phút đồng hồ công phu, hệ chặt giao diện bên trên liền nhảy ra thứ năm cái tin, tăng thêm trước đó không có xem nhấn lại. Tiêu tiêu giật cuộn ảnh chân dung bên cạnh có 31 cái tin nhắc nhở, mỗi cái tin số lượng từ cũng không nhiều, đơn giản chính là hỏi đã ngủ chưa, làm sao vậy, có phải hay không cùng người khác tại hẹn họ, thật trong nhà sao, ngươi không có 12 giờ sẽ không ngủ, chẳng lẽ chơi game, điện thoại như thế nào cũng không nghe thấy, ta đánh ngươi điện thoại bàn a, ngươi ngược lại là nghe điện thoại nha. Tiêu tiêu vừa lòng thỏa ý cúp điện thoại ngừng tin tức, Sở Thân Minh lại trở lại trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, bụng căng thành tròn triệu cầu, dùng tay một ấn, bên trong còn có cô cô cô khí lưu thanh. sớm biết trước đi kiểm tra dạ dày vấn đề. Có lẽ có điểm viêm dạ dày hoặc là loét dạ dày, nghe nói người trẻ tuổi có điểm bệnh bao tử rất bình thường, ăn mấy hạt dược liền có thể giải quyết. Nhưng lòng buồn bực choáng đầu lại là xảy ra chuyện gì đâu? Xem ra, xế chiều ngày mai vô luận như thế nào hay là lại đi một lần bệnh viện. Theo công tác vị đứng lên, chạy trước một lần hành lang bên trên nhà vệ sinh, gặp được cùng bộ môn tiểu địch ngay tại hút thuốc, kia mùi khói cùng với nhà vệ sinh hương vị, Sở Thân Minh lại muốn nói, nếu là nữ nhân, chắc chắn sẽ cho là hắn mang thai. Nói đến, chính mình triệu chứng cùng mang thai còn có mấy phần tương tự đâu? Tiểu Địch rủi tang thuốc, nhìn thoáng qua Sở Thân Minh, lão ca, như thế nào sắc mặt kém như vậy, bị chủ quản mắng à nha? xen vào việc của người khác chính là hết chuyện để nói. bị tiểu địch vừa nói như thế, sở thân minh càng thêm lo lắng khởi thân thể đến, người trẻ tuổi bệnh không dậy nổi, bên trên có lao dưới có cầu, cái gì đều phải chiêu cố, trọng yếu nhất chính là sinh bệnh nhiều mất mặt à? nếu là chính mình bị cái gì bệnh nặng, bạn học trước kia không biết sẽ nói thế nào hắn, xem như mặt trái tài liệu giảng dạy nói cái gì công tác quá cực khổ, vẫn luôn tăng ca thức đêm cuối cùng sinh bệnh vậy thì thôi, chắc chắn sẽ nói tiền không có kiếm được cái gì, còn tại ăn, bám đâu rồi, kết hôn đều là cha mẹ tiền mua phòng ở. Kết quả kết hôn trước liền phải bệnh nặng, cha mẹ bên kia cũng nhất định thực mất mặt, vốn dĩ nhi tử cũng không có cái gì để bọn hắn kiêu ngạo địa phương. Miễn cưỡng được cho đại học tốt nghiệp, có một phần ổn định công tác, nếu là đã sinh cái gì bệnh nặng, thật là xấu hổ tại để người khác biết. Thân thích cái gì càng không biết sẽ thấy thế nào bọn họ. Nghĩ tới những thứ này, sở thân minh trong bụng tựa như có một cái muốn nổ tung cự đại lưu đạn, hắn thật hận không thể có thể tại bụng trên đánh cái động, cuốn lên cái đinh xe đạp lốp xe đồng dạng, đem bên trong khí toàn thả. Không được, buổi chiều vẫn là muốn nghĩ cái lý do đi một chuyến bệnh viện. Hoa viên tiểu bệnh viện dọc theo đường có một nhà đồ điện công ty. Tháng Mỹ đồ điện là Sở Thân Minh khách hàng, lớp một trường ra ngoài đơn, liền nói đi bãi phòng khách hàng được rồi, 4 giờ bãi phòng khách hàng, 6 giờ không về được công ty thực sự bình thường, loại này sự tình chủ quản cũng sẽ không tính toán chi ly. Dù sao, bình thường cũng không đắc tội hắn, từ khi cưới bác sĩ về sau, kia gia hỏa chuyên chú dưỡng sinh, cũng sẽ không đối với thuộc hạ quá mức hạ khác. Hạ quyết tâm, thân thể liền thoải mái một ít, cái gì cũng kéo không ra, Sở Thân Minh mặc xong quần, như cũng vọt lên một chút nước, nghe được tiếng nước rung động, trong lòng cũng xem như hoàn thành một việc. Cơm chưa thời điểm liền ăn một mảnh bánh mì cùng làm bát salad. Vốn dĩ coi là thanh đạm ẩm thực có thể cải thiện dạ dày, hiện tại xem ra cũng là tự cho là đúng, hơn phân nửa là có bệnh gì. Trở lại chỗ ngồi trên, Tiêu Tiêu phát tới một chương chiếc nhờ nở hình ảnh. Xem được không? Cái này rất rẻ, chỉ cần 18700, ta cảm thấy thật đẹp mắt, ngươi có muốn hay không hỏi ngươi một chút mụ. Chiếc nhẫn nở, chiếc nhẫn nở, ảnh áo cưới, ảnh áo cưới. Sở Thân Minh lại muốn phun, nhanh lên nắm lên chén trà nuốt xuống một ngụm cà phê, buồn nôn cảm giác mới nuốt trở vào. Sau bữa cơm trưa mấy giờ, Sở Thân Minh cái gì cũng không làm được nhìn mấy lần quỹ ngân sách không những không có kiếm tiền còn giống như thua lỗ một chút mấy ngày nay cổ phiếu lại không tốt quỹ ngân sách là không có trông cậy vào không để ý cho tiêu tiêu trở về mấy cái tin tức còn tốt tiêu tiêu không có phát giác hắn tâm không tại chỗ nào nếu thật là có bệnh gì vẫn là sớm nói cho tiêu tiêu mới được đừng mới vừa kết hôn liền chết lão công trương không muốn nơi này có người tài khám ban ngày không có bệnh nhân một xuân tự hỏi sở thân minh tình huống sửa sang lại một bộ phận vật liệu về sau một xuân đang định chế định tiến một bước phương án trị liệu lúc này hắn kinh ngạc phát hiện thời đại này còn không có tâm lý học cũng không có hành vi liệu pháp cùng nhận biết trị liệu Thậm chí tâm lý trị liệu còn không thể làm từ mẫu chốt tại trên internet thẩm tra đến. Bệnh trầm cảm, song hướng chứng ngại, hoảng sợ phát tác, lo lắng chứng, thể cảm giác lẫn nhau biết chứng ngại từ từ. Những này một xuân trong đầu sinh động từ thế nhưng tất cả cũng không có tại trên mạng tìm được. Một xuân biết chính mình là cái tâm lý sư nhưng cũng không rõ ràng vì cái gì những này từ ở thời đại này căn bản còn chưa có xuất hiện. Tại hắn điều tra trong, những này hắn quen thuộc chứng bệnh đều không có đem đối ứng danh sưng. Không cách nào dùng lâm sàng y học chẩn bệnh tật bệnh ở thời đại này được xưng là thể xác tinh thần hội chứng hoặc là bệnh tâm thần. Dân gian và văn học tác phẩm bên trong loại này chứng bệnh càng nhiều bị miêu tả vì bệnh tâm thần, đầu óc có bệnh. Chúng ta tại học thuật lĩnh vực, thể xác tinh thần tật bệnh tìm tòi nghiên cứu tựa hồ vẹn vẹn phát triển đến giải tán ý đức cùng hắn tinh thần phân tích thời kỳ. Hành vi chủ nghĩa chưa bị bất luận cái gì một đầu văn hiến đề cập. Nói đơn giản, ngoại trừ tinh thần phân tích bên ngoài, nơi này tâm lý học còn ở vào trống rông giai đoạn. 3.648 ngày, nhiệm vụ thời gian vẫn luôn tại đi xuống dưới, vì cái gì nhiệm vụ thời gian là 3.650 ngày, 3.650 ngày đến sẽ phát sinh cái gì? Hắn rất nhanh nghi đến, có lẽ tuổi thọ của hắn chỉ có 10 năm. Nghe Sở Tư Tư trước đó nói, hắn đã từng bị bệnh qua, các loại chữa bệnh thủ đoạn đều kiểm tra không ra đến tột cùng bệnh gì nhân. Có lẽ cái bệnh này về sau, hắn cũng chỉ còn lại có 10 năm sinh mệnh, cho nên cái này kỳ quái hệ thống yêu cầu hắn hoàn thành cứu vớt 1 tỷ người nhiệm vụ thời gian cũng chỉ có 3650 ngày. Đây thật là một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ chính mình có thể hay không sống ra 11 năm, liền xem nhiệm vụ này phải chăng có thể thông qua rồi. Một xuân lắc đầu, dùng Sở Tư Tư mụ mụ trương mai cho thể sắc và tinh thần khoa vừa mua cà phê cơ vọt lên một ly cà phê, nâng ở trên tay mới phát giác được trong lòng lại an tâm một chút. Tuy rằng cái này thời đại còn không có tâm lý học cùng tinh thần tận bệnh chẩn đoán điều trị hệ thống, nhưng là bệnh nhân cũng đã tồn tại. Làm một bác sĩ, Mục Xuân rõ ràng cũng không thể thuyết thư bên trên không có bệnh, liền từ bỏ trị liệu. Theo sách chữa bệnh thấy thế nào đều có chút trị người mua dậy cảm giác. Không có sách nhưng cha cũng là khó làm. Mục Xuân một lần nữa tự hỏi, nguyên bản tại trong đầu hắn rõ ràng vấn đề, hiện tại hắn cần dùng hữu hiệu hơn phương pháp cải thiện bệnh nhân tình huống. Mục Xuân suy ngẫm đường này, nâng ngút, suất viết xuống sở thân minh phương án trị liệu. 4 hơn 4 giờ chiều, dẫm lên rơi trên mặt đất cây nô đồng lá chịu đựng trong bụng rời sông lấp biển khó chịu, sở thân minh chật vật đi vào hòa viên tiểu bệnh viện. hôm qua hẹn trước bác sĩ, nói là hôm nay đến tái khám. kỳ thật tái khám loại này sự tình không có quy định quá trình, càng không cần cùng dự trần đại chào hỏi gì. hẹn trước bác sĩ, cái gì bác sĩ? sở thân minh vuốt vuốt đầu, không có nhớ ký tên, căn bản không thấy được người chủ nhiệm kia a bằng không nói sở tư tư tên đi. thế nhưng là sợ tư tư là người y tá, ngay trước lưu điển điển mặt nói sợ tư tư, giống như không quá thích hợp đi. sở thân minh phun ra nuốt vào le lè không biết nói thế nào, một bên lý tiểu mai hơi không kiên nhẫn, đã hẹn trước bác sĩ treo xong hảo chính mình đến liền là còn tới dự trận đại làm gì một câu tiếp theo rất nhỏ rộng sở thân minh cũng nghe đến lý tiểu mai nghiêng người sang đi nói câu như vậy đại nhân xem cái bệnh cũng không biết ý tá quả nhiên vẫn là càng xinh đẹp càng ôn nhu sở thân minh yên lặng chật chật một tiếng cùng lưu điền điền nói câu a kia cái dậy. không đợi lưu điền điền mở miệng nhanh như chớp chạy ra một cố khí đi đến hai lầu thế nhưng không có cảm thấy thở đi đến lầu năm thời điểm âm trầm cảm giác bất an lại tới cũng giống như hôm qua lầu năm hoàn cảnh làm sở thân minh thực không thoải mái trong bụng ẩn ẩn làm loạn không nói ra được cảm giác suy yếu Thật là một cái địa phương quỷ quái. Lần này, phòng mạch cửa mở ra, chỉ thấy một cái vóc người trung đẳng, trung đẳng tướng mạo nam nhân xuyên áo khoác trắng, nút thắt một cái cũng không có trừ, lộ ra bên trong ngắn tay vận động áo cùng một đầu quần thể thao ngắn, cùng trên đường cái đem chạy người mặc cái loại này tiểu dáng không sai biệt lắm. Ngắn tay bên trên in địch thẻ nông bằng hiệu, cái này ngắn tay đoán chừng cũng liền 19 khối tiền cái loại này hàng tiện nghi rẻ tiền đi. Thường xuyên muốn chạy khách hàng sở thân mình cũng không dám mặc thành dạng này liền đi công ty đi làm, nếu như trùng hợp cùng ngày muốn đi bãi phòng khách hàng hoặc là có khách hộ tới cửa, xuyên thành như vậy giá rẻ lại tùy tiện, trực tiếp liền khấu trừ không ít điểm. Có ném đi mua bán nguy hiểm. Vẹn vẹn một đầu dây lưng liền muốn lên ngàn nguyên, ngắt tay áo sơ mi mặc dù là giảm giá mua không phải làm quý tiểu mới, thế nhưng là cũng muốn hơn 800 nguyên, quần rẻ hơn một chút, 398 mua giảm giá khoản. về phần giày, tùy tiện một đôi đi làm mặc giày ra cũng muốn hơn 800, còn tốt không cần mỗi tháng đều mua quần áo mới, so sánh nhân viên nữ vẫn là muốn tiết kiệm tiền không ít. Mặc áo không tệ a, là giảm giá mua a." Một Xuân thuận miệng nói, Sở Thân minh mặt một chút đỏ đến cổ. "Ngươi là chủ nhiệm, ta gọi một Xuân. Một bác sĩ, hôm qua ta liền đến qua, y tá nói ngươi đang làm việc, làm ta hôm nay lại đến." Tư tư. Tư tư. Nghe tiếng mà đến Sở Tư Tư mặc một bộ màu hồng đồng phục y tá, trước ngực mang theo một cái ống nghe bệnh, thoạt nhìn giống như một đầu phối hợp vừa vặn dây chuyền. Là vị y tá này sao? Đúng. Sở Thân Minh có chút xấu hổ, đầu lưỡi thắt nút cũng không biết làm sao nói. Hôm qua cùng Sở Tư Tư lần thứ nhất gặp mặt hắn còn có thể ứng đối tự nhiên, cười cười nói nói, hôm nay ngay trước một xuân trước mặt, hắn đột nhiên đã cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy chính mình hôm qua tâm tư bị trước mắt người chủ nhiệm này xem thấu đồng dạng. Đến thực đúng giờ a. Sở Tư Tư mở miệng, gọi người Dạ Thanh Âm, "Trước kiểm tra đi." Một Xuân đề nghị, tốt, đem dạy cởi. Sở Tư Tư ôn nhu đi đến Sở Thân Minh trước mặt, đột nhiên ngồi sụm người xuống. Ngươi muốn làm gì? Sở Thân Minh khẩn trương không biết làm sao. Hắn từ nhỏ đã là như thế này, dùng thô tục một chút nói chính là có tập tâm không có tập đảm, muốn đã nói đẹp chi tâm. Sở Thân Minh đương nhiên là có, hắn cũng không phủ nhận, nam nhân mà. Thế nhưng chính là dừng lại đang ngâm nghĩ mà thôi, muốn nói y y đi, cũng coi là có một chút, nhất là cùng Tiêu Tiêu yêu đương lâu, liền luôn cảm thấy cô gái khác đều rất không tệ, cô gái tốt thật nhiều. liền ở chỗ này kiểm tra, vì cái gì muốn khởi dạy? Sở Tư Tư đứng lên. Đỏ như máu giày cao gót cọc cọc lui về phía sau hai bước, lộ ra nàng phía sau một đài máy chạy bộ. Đi chạy bộ à? Chạy bộ? Đây coi là cái gì kiểm tra? Chạy bộ? Làm bệnh nhân chạy bộ sao? Y ghê tá, ta không phải là không muốn kiểm tra, ta hôm nay chính là tới kiểm tra, hôm qua cũng là cùng ngươi đã nói, thế nhưng là này cởi giày chạy bộ 7. Máy chạy bộ là vừa mua, bệnh viện kinh phí không đủ à, mang giày dễ dàng bẩn, nhân viên quét dọn a di rất ít nguyện ý chạy đến lầu 5 đến quét dọn, giúp một chút, cởi giày sạch sẽ một chút, ngươi sẽ không có chân tối đi tại sở tư tư trước mặt bị mùa xuân nói như vậy, sở thân minh coi như giải thích thế nào đi nữa cũng rất giống là tại càng che càng lộ, chỉ có dựa vào chứng minh chính mình không có chân thối đến lật về mất đi che mặt. người chủ nhiệm này thật không khiến người ta yêu thích. quả nhiên không có chân thối à, kia vừa rồi liền có thể cởi à, vì cái gì không nguyện ý cởi giày lâu rồi, đi giày nhiều khó chịu à. chẳng lẽ người chủ nhiệm này đi làm không mang giày sao? sở thân minh thừa dịp cởi giày thời điểm hướng dưới đáy bàn nhìn thoáng qua, người chủ nhiệm này quả nhiên chân trần dẫm lên một đôi dép lò. bác sĩ không cần đi giày sao? không biết sở tư tư nếu như cởi giày sẽ là cái dạng gì. Xem hôm nay nàng mặc chính là màu da tất chân, nếu như Sở Tư Tư cũng không mang giày. Khống chế không nổi ý dâm ma lực, Sở Thân Minh lại vụng trộm nhìn thoáng qua Sở Tư Tư mắt cá chân. Chạy 5 phút đồng hồ Sở Thân Minh thở hổn hển, hoàn không thể lập tức theo máy chạy bộ bên trên xuống tới, làm một Xuân đem ghế nằm tặng cho hắn nằm một hồi. Như vậy nhanh liền chạy bất động rồi. Thật lâu không rèn luyện a. Sở Tư Tư trong ánh mắt thay đổi trước đó ôn nu, chỉ còn lại có khinh bỉ cùng hoài nghi. Này ánh mắt gì, ta là bệnh nhân, không chạy nổi rất bình thường, thân thể có tình huống mới đến bệnh viện a. Lại miễn cưỡng chạy 10 phút đồng hồ, giống như không có vừa rồi khó nhịn như vậy chịu trong bụng vẫn là ủ cục không phải mái, hắn muốn lên nhà vệ sinh, lại sợ làm sợ tư tư thất vọng, cũng không biết còn cần chạy bao nhiêu thời gian. xem bệnh xem thành như vậy thật đúng là bất đắc. bác sĩ, rốt cuộc ta là thế nào? chạy sau 35 phút mồ hôi đầm địa sở thân minh ngồi tại một xuân trước mặt hỏi thăm bệnh tình của mình. thứ tư, tư lượng huyết áp, nghe trần đoán bệnh. trắng non ngón tay mềm mại xuyên qua mồ hôi đụng phải sở thân minh ngực, mang theo mùi thơm cơ thể thân thể cách hắn không đủ nửa cánh tay. sở thân minh chỉ cảm thấy phần bụng ấm áp, trước đó viên giang hải cảm giác bị này loại ấm áp hữu lực cảm giác thay thế, loại cảm giác này tốt hơn nhiều a hiện tại cảm giác thế nào? Một Xuân không để ý hỏi. Còn tạm được, thế nhưng là trước mấy ngày ta thực không thoải mái a, ăn một chút gì liền trướng, trong bụng đều là không thoải mái, đi nhà vệ sinh lại không có thứ gì. Nghe qua chàng đạo chuyện xưa sao? Không có, đó là cái gì? Tiểu thuyết sao? Một bản nhi đồng vẽ bản. Một Xuân nói sợ thân minh nghe mơ hồ, tại sao lại biến thành nhi đồng vẽ vốn? Chàng đạo bên trong có rất nhiều công nhân, những công nhân này cao hứng thời điểm ngươi liền không cảm giác được bọn họ tồn tại, không cao hứng thời điểm ngươi liền không cách nào không chú ý hẳn nhóm. Ngươi có muốn hay không ngẫm lại gần nhất có chuyện gì để bọn hắn không cao hứng rồi? Chương 05, nơi này có người bãi công. Thì như có cái gì miễn cưỡng bọn họ sự tình. Miễn cưỡng bọn họ sự tình. Ta ẩm thực coi như quy luật, ăn cũng thanh đạm. Có hay không chuyện không muốn làm một hai phải bọn họ làm, kết quả bọn hắn nghỉ việc. Bãi công. Đúng, chính là bãi công, không làm tiêu hóa công tác, người đã cảm thấy chướng. Nếu như bọn họ mỗi ngày đều không đi công ty, như vậy công ty nghiệp vụ cũng liền ngừng, đây chính là bãi công ý tứ. Mỗi người các ty kỳ trước, làm tốt thuộc buồn phận chuyện, toàn bộ công ty mới có thể vận chuyển bình thường, nếu là có mấy người đột nhiên không tới như vậy đài này vận chuyển máy móc sẽ xuất hiện vấn đề thậm chí đình công. Tựa như sơ trung vật lý học học mạch điện vấn đề chặn đường cấp của hoặc là chậm mạch. Một xuân dùng bút tại một chương đóng dấu trên giấy đồ đồ vẽ tranh, sau đó đẩy lên sở thân minh trước mặt. Tưởng tượng một chút, cái gì? người dạ dày, sở thân minh giống như có chút rõ ràng. Hắn hiểu được chính mình còn không có mặc vào áo, còn người để trần ngồi tại điều hòa không khí phía dưới. Vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi, kinh khủng điều thổi, làm không cẩn thận lại muốn tiêu chảy loại hình. Nghĩ đến này, bụng lập tức liền đau. Không xong, có chút đổ mồ hôi lạnh. Sở Tư Tư ôn nu cho hắn phụ thêm một đầu chăn mỏng, tấm thảm nhìn qua không phải cái gì bệnh viện dùng tấm thảm, mà là in màu xám bạc logo nở ý Khoác Khăn. OMG, Sở Tư Tư là đem chính nàng Khoác Khăn cho hắn dùng sao? Một hồi kiêu ngạo tự nhiên sinh ra, Sở Thân Minh đắc ý nhìn xem Mục Xuân, Mục Xuân bình thường mặt bên trên quả nhiên lộ ra bình thường kia tị. Sở Thân Minh ngồi thẳng mũi, phần bụng cũng trở nên dễ dàng. Vậy nhiều chạy bộ, không muốn để dạ dày đình công, liền có thể giải quyết vấn đề trước mắt đi. sợ Thân Minh gật gật đầu. Thế nhưng là không đúng, bác sĩ, ta còn ngủ không ngon giấc, đến buổi chiều còn có chút chóng đầu. Không phải cho chợ ngủ thuốc sao? Còn có cái gì vấn đề sao? Một Xuân thanh âm có chút nghiêm khắc. Bệnh viện công chính là như vậy đi, không thể đối với bác sĩ thái độ yêu cầu quá cao. Thật chính là bãi công vấn đề sao? Chủ nhiệm đã nói, chính là bãi công, không có việc gì. Ngày mai lại đến đi. Cái gì? Sở Thân Minh không có nghe lầm, một Xuân gọi hắn ngày mai lại tới một lần nữa. Bác sĩ, ta muốn công tác. A, công tác quan trọng hay là thân thể quan trọng a? đương nhiên là thân thể quan trọng. Cũng không phải tất cả mọi người thật có thể rõ ràng đạo lý kia. Công tác đương nhiên quan trọng ném đi công tác, nhân sinh liền sẽ lâm vào triệt để hỗn loạn, nhân sinh hỗn loạn. Không thể tưởng tượng. Tận Lực tới đi, nếu là làm không được mỗi ngày đến, thứ sáu lại đến cũng được, nhưng chợ ngủ dược nhất định phải ăn, vốn dĩ ngày mai còn muốn làm cho ngươi chạy bộ sau phần bụng bắt mạch đâu. Phần bụng, bắt mạch, chính là sờ bụng sao? Sở Thân Minh trong mắt mạo hiểm một chút xíu không dễ dàng phát giác hỏa. OMG. Vị kế tiếp bệnh nhân đã đi lên. Một Xuân những lời này là đối với Sở Tư Tư nói. Sở Thân Minh tâm linh thần hội đem tấm thảm lấy xuống, tròng lên áo của mình. Đi lên thời điểm không có đăng ký a một xuân đối máy tính có chút phàn nàn ngữ khí, sở thân minh rất quen thuộc loại giọng nói này, nhiều năm cùng khách hàng liên hệ kinh nghiệm thực chiến tích lũy, sở thân minh thực giỏi về quan sát người khác cảm xúc, có đôi khi thậm chí đến có thể đoán được trình độ. dự trần đài nói, cùng bác sĩ hẹn xong tái khám nói cũng không cần cùng bọn hắn nói, trực tiếp đi tìm bác sĩ là được rồi. cái này dự trần đài người nói, sở thân minh vừa định nói lưu điền điền, kết quả anh hùng hộ mỹ tâm tư đem hắn lời đến khỏe miệng cho nén trở về. thật khó chịu, rõ ràng nên nói như thế nào nói thế nào chính là, ý tế tạ, cảm ơn ngươi a, tấm thảm. được rồi. Dù sao hướng về phía sở y tá hôm nay này một thân màu hồng chắc phẫn, màu đỏ dày cao gót đã rất đáng được đi chuyến này, còn có nàng Tư Nhân khó khăn hoàn toàn giá trị trở về giá vé. Về phần ngày mai tới hay không đáp ứng trước đi, cự tuyệt người khác giống như cũng thực phiền phức, thật không muốn tới liền không đến được rồi. Dù sao nghe xuống tới chính mình cũng không có gì bệnh. Sắp đến một giờ, không những không có cảm thấy chóng đầu, hơn nữa hiện tại tinh thần còn tốt rất nhiều, bụng cũng không khó chịu. Đại khái không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là chính mình dọa chính mình mà thôi. Sở Tư Tư thay đổi đồng phục y tá, cầm lấy áo khoác trắng mặc trên người, cao mày đi đến một xuân trước mặt vì cái gì ta muốn trang điểm thành như vậy, ta là bác sĩ, không phải y tá. Bệnh tình cần ngươi cũng không hỏi hắn có cái gì triệu chứng, chẳng lẽ không phải hắn là muốn tích cực lắng nghe bệnh nhân lời nói, thật khả năng hiểu rõ rõ ràng triệu chứng sao? tích cực lắng nghe, một xuân không có không kiên nhẫn, nhưng là thái độ cũng không cùng thiện. Người sách, Sở tư tư lắc đầu, quyết định không nói. một xuân thay đổi, có lẽ là tạm thời, có lẽ là hắn tại nếm thử mới phương pháp trị liệu, hắn đều là chăm chỉ không ngừng nếm thử, kéo dài thăm dò, mà không phải cố thủ đã hình thành thì không thay đổi hiện hữu phương pháp trị liệu. đây là hắn mê người chỗ hiện tại, bởi vì ưu điểm của hắn mà nhận chỉ trích, thực sự không quá thân mật. người này vấn đề gì? không có đơn giản vấn đề, cũng không có người nghĩ phức tạp như vậy. nhưng dù sao cũng nên có một cái chứng bệnh đi. sợ tư từ có chút nóng nảy. phải rõ ràng đồ vật, ngươi hẳn là trở về tìm ngươi ba ba cùng mụ mụ. pháp điển bên trên hết thảy đều là rõ ràng. ngươi không nên nghĩ đổi ta trở về, ta là sẽ không trở về làm luật sư, ta tâm ý đã quyết, sẽ không cải biến. vậy ngươi có thể đi trở về tìm ngươi cha ruột, hắn là thể sắc và tinh thần khoa quyền uy, ta bất quá là hắn như vậy nhiều học sinh bên trong bình thường nhất một cái. ngươi không bình thường, ngươi là ưu tú nhất. Một Xuân cũng không biết sở Tư Tư nói ưu tú là chỉ cái gì. Một người ứng phó thể sắc và tinh thần khoa công tác nhiều ít còn có thể thoải mái hơn chút, nhưng này sợ Tư Tư lại một hai phải ở đây công tác, còn thứ hai đến thứ bảy buổi sáng chưa từng nghỉ ngơi. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ đến trễ, nhưng tử dụng tâm cùng nghiêm túc góc độ đến đánh giá, đích thật là cái cần cù hiếu học tiểu bác sĩ. Nhưng chính mình nào có cái gì đồ vật có thể dạy nàng nha. Thúy Chi một Xuân cũng cảm thấy học pháp luật chuyên nghiệp nên trở về làm luật sư hoặc là quan tòa, sao phải tới đây làm bác sĩ, lãng phí hết nhiều năm học nghiệp. Lão sư nói cho ta hôm nay vì cái gì như vậy chị liệu đi vì cái gì đều không cần kỹ càng hỏi thăm chứng bệnh, chứng bệnh không chỉ là hỏi thăm được đến, đó là cái gì? Một Xuân vốn nghĩ dùng một ít mô hình lăng cái nào cũng được nói qua loa tắc trách sợ tư tư bình thường thông minh hội học sinh đi cố gắng lý giải lao sư, bởi vì không ngại học hỏi kẻ dưới tuy là chuyện tốt, nhưng cũng là mất mặt chuyện, vạn nhất chính mình vấn đề thực nông cạn, chẳng phải là thực mất mặt, cho nên người bình thường đều sẽ ra vẻ hiểu biết, sẽ không truy vấn hỏi đến tận cùng. sợ tư tư lại có cố có tình, giống như một hai phải đem một vài đều học rõ ràng đồng dạng, tiếp tục như vậy còn có thể làm việc với nhau sao? Ký ức tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại muốn chuyển thụ một cái học sinh. Một xuân chỉ có thể hết sức nỗ lực. Dũng tâm xem, dùng con mắt xem, hỏi thăm bệnh tình thời điểm không chỉ xem bệnh người nói cái gì, phải chú ý bệnh nhân rất nhiều phương diện, đây mới là tích cực lắng nghe bản chất. Sở Tư Tư giống như rõ ràng cái gì, trên gương mặt hai đóa hửng đỏ rất là động lòng người, cầu chi Mỹ. Một xuân cởi áo khoác trắng, thay đổi giày thể thao, dẫm lên máy chạy bộ. Chương 06, lúc này muốn đi công tác. Đi tháng Mỹ gặp khách hàng chuyện giống như đưa tới chủ quản hoài nghi, nguyên nhân là tháng Mỹ mua sắm thế nhưng hướng công ty đánh máy riêng. Mấy ngày nay Sở Thân Minh cảm thấy chính mình là cùng máy riêng có chút xung đột. Đầu tiên là Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho nhà hại hắn không thể ngủ, tiếp tục lại là Thắng Mỹ mua sắm hướng văn phòng gọi điện thoại, nói đến bọn họ tựa như là đổi mới rồi mua sắm, nguyên lai like Eddie khả năng đi ăn mang khác. Nhà rột còn gặp mưa đại khái chính là hắn tình cảnh hiện tại, chủ quản lúc họp thông báo Sở Thân Minh chuẩn bị thứ 7 đi án chỉ bãi phòng khách hàng. Dạng gì khách hàng muốn thứ 7 chủ nhật đi công tác bãi phòng đâu? Sở Thân Minh muốn đoán, nhưng chủ quản ánh mắt rõ ràng biết hắn trong lòng hẳn là rõ ràng đi, chính mình vụng trộm chuẩn ra công ty chẳng lẽ không nên làm chút bồi thường, biểu hiện tốt một chút. Ai cũng không nghĩ tại tháng 8 như vậy nóng bức mùa đi nơi khác công tác, thế nhưng là luôn luôn có người đi à? Tiểu địch còn trẻ, tiêu thụ bộ lại thuộc hắn tuổi tác phù hợp, còn không có thành ra, Hai ngày nghi cũng không có gì chuyện thần yếu. Chủ quản nghĩ đến chính là như vậy suy nghĩ. Cái gì cổ quái ăn cướp, chính là không nhìn nổi thuộc hạ có nửa điểm nhàn rỗi, không nghiền ép thành dầu đã cảm thấy bạch thanh toán tiền lương. Đây cũng là không có cách, hoặc là không muốn tại xí nghiệp công tác, hoặc là vẫn là muốn tiếp nhận này loại vốn liếng quy tắc. Ai bảo sở thân minh từ nhỏ cũng không có học kỹ năng gì đâu. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, nếu là chính mình sẽ thợ muộn, biết hội hòa sẽ lập trình hoặc là sẽ một môn nhạc khí, cũng không cần hướng chín muộn sáu làm việc như vậy, có thể tự do tự tại, dạy một chút hài tử đánh đàn kiếm chút giờ dạy học phí. Bộ dạng này sinh hoạt ít nhất là tự do. Sở Thân Minh đáp ứng, thứ bảy án trì đi công tác, tránh không được uống rượu xa giao, Sở Thân Minh bắt đầu lo lắng chính mình dạ dày sẽ tại đi công tác trên đường sụp đổ. Uy, tiểu địch, ngươi biết hiện tại hành chính bên kia người nào chịu trách nhiệm đi công tác công việc à? Lão sở à, không biết nha, ta đều không có đi công tác qua, đại khái là chính mình định xong vé máy bay cái gì cuối cùng tìm hành chính bên kia thanh lý đi. Đã như vậy, vậy lựa chọn xe lửa đi án trì đi. Theo Maduro trước ngồi đường sắt cao tốc đến Hồ Châu, lại đi xe bus đi ản trị. Trên xe lửa dù sao rộng rãi một ít không cần chen tại đường dài trên xe bus. Mặc dù theo hướng dẫn bên trên xem, ngồi xe đi ản trị mới là thuận tiện nhất, hơn một giờ đường xe cũng liền đến. Thế nhưng là vạn nhất tại trên xe bus bụng căng khí, tìm không thấy nhà vệ sinh làm sao bây giờ. Những việc này cũng không cách nào cùng người khác nói, vẫn là đi hỏi một chút thể xác và tinh thần khoa một xuân đi. Mặc dù nhìn qua có chút cổ quái, nhưng hắn bộ kia lôi thôi lết thiết dáng vẻ còn rất làm cho người ta thoải mái. Ngày bình thường thấy nhiều y quan sạch sẽ công ty các nhân viên, khó được nhìn thấy có bác sĩ giống như một xuân dạng này mặc túy. Sở Thân Minh nhịn không được cười lên, dép lê đi làm, còn xuyên địch thẻ nông quần thể thao ngắn, chỉ sợ toàn thân cậu lại cũng liền 50 khối tiền đi." Bác sĩ thu vào cũng không thấp, cái này một Xuân còn có chút ý tứ. Cân nhắc đến có lẽ sẽ còn làm hắn chạy bộ cái gì, lần này Sở Thân Minh dự định ăn mặc tùy ý một chút, đem trong nhà đánh cầu lông thời điểm mặc bộ kia đồ thể thao lấy ra, đều là đồ nẹt trang bị, mặc vào cũng không mất mặt. Nghĩ đến này, Sở Thân Minh có chút không kịp chờ đợi muốn về nhà đem quần áo lật ra đến thử xem có vừa người không. Thứ năm công tác không khó thống cổ tùy tiện cho khách hàng đánh mấy điện thoại, sửa sang lại một phen sản phẩm biểu, ngồi tại vị trí của mình vụng trộm nhìn không có thanh em trò chơi video, cuộc sống côn đồ vẫn là thật thoải mái, chính là thu vào nhà, thực sự không tốt lắm ý tứ nói ra miệng, cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại chỗ nào công tác đều như thế, muốn kiếm đồng tiền lớn cũng không dễ dàng. Đến buổi chiều 3 giờ, sở thân minh lại bắt đầu lo lắng sau một giờ chính mình sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, hắn sớm chuẩn bị z bun cùng cà phê, còn theo trong tủ lạnh lật ra một khối đức nhập khẩu đen chocolate mang ở trên người, kết quả đến công ty sau chocolate toàn bộ hóa thành chocolate tương, bất đắc dĩ mở ra sau tại nhà vệ sinh cọ rửa mới đem cho cô lết cùng giấy đóng gói tách ra, lại đem giấy đóng gói ném vào làm trong thùng rác. Tiểu Lịch cùng một cái khác bộ môn đồng sự vừa vận tại nhà vệ sinh bên ngoài hành lang bên trên hút thuốc lá, Sở Thân Minh vội vàng hấp tấp liền sợ bị hai người này trông thấy chính mình tại rửa sạch cho cô lết túi hàng. Ai, rác rưởi phân loại chính là đau đầu. 3 giờ rưỡi, Sở Thân Minh uống xong một bình rượu bún. 3 giờ 50 phút hắn chạy đến công ty tầng dưới trong hoa viên lung lay một vòng, soát mấy cái run lẩy bẩy bên trên khôi hài video. Ba giờ 58 phút, hắn tại chỗ làm bộ nhảy dây, đương nhiên trên tay là không có sợi dây. 4 giờ, đầu không choáng. Trong dự đoán mê muội không có phát sinh, chỉ là trái tim thùng thình nhảy rộn rộn, Sở Thân Minh suy đoán có thể là nhạy dây nguyên nhân. Hắn lại vòng quanh vườn hoa chạy chậm một vòng, trái tim cảm thấy thoải mái hơn. Một hai năm không có hảo hảo chạy bộ, tâm tầm liền muốn về nhà đánh một chút cho chơi, mới vừa đại học tốt nghiệp lúc, cuối tuần còn có thể cùng bạn học cũ cùng nhau đánh cầu lông, nhóm bên trong cũng là náo nhiệt, luôn có người tổ chức đi gần đây núi bên trên đi bộ, cầu lông thi đấu hoặc là đêm chạy loại hình. hai năm trước, Sở Thân Minh còn tham gia bờ sông đêm chạy đoàn, còn vì này cố ý mua một đôi mai giày chạy bộ, bỏ ra hơn 1000 khối tiền về sau không có mặt hai lần liền đặt ở thụ đỉnh tích bụi hiện tại lại muốn chạy bộ chỉ sợ cần phải mua một đôi tiểu mới giày chạy bộ đôi giày này dù sao đã quá hạn sở thân minh đột nhiên tâm huyết dâng trào nghĩ ở trong nhóm hỏi một chút có hay không người đánh cầu lông, vừa nghĩ tới hai ngày nghi thân ở áng chi lại đem lấy ra điện thoại thả trở về chạy bộ ngâm lại tâm sự bất chi bất giác chạy 15 phút cũng không có hôm qua tại chạy bộ trên máy như vậy thở không ra hơi xem ra chính mình thể lực vẫn là rất dễ dàng khôi phục trọng yếu nhất chính là đã nhanh 4 giờ rưỡi hắn còn không có cảm thấy tròn vắng chỉ là trong bụng có chút không thoải mái giống như là muốn tiêu chảy Lại giống là có cái gì chật lấy. Tiêu Tiêu phát tới một chương hình ảnh, là hôn bác hội vé vào cửa. Sở thân minh đứng tại chỗ có chút phạm choáng, như thế nào quên đi hôn bác hội sự tình đâu? Hai ngày nghi hết lần này tới lần khác muốn đi công tác, chính mình đều 2, 3 năm không có ra khỏi nhà, lý do này thực sự có chút không bình thường, nhưng đây là sự thật à, muốn làm sao cùng Tiêu Tiêu nói cho phải đây? Không trở về tin tức lời nói, làm không cẩn thận một hồi liền đến điện thoại. Nghĩ đi nghĩ lại, bụng càng thêm khó chịu, chờ thang máy lên lầu thời điểm đều ra mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Chính mình vụng trộm chạy bộ rồi. Một xuân vẻ mặt có chút không tao hứng. Đã 4 giờ chiều có thể chạy bộ, vì cái gì không đến thăm bệnh a?" Nghe một Xuân vừa nói như thế, Sở Tân Minh có chút khẩn trương, dù sao cho đến bây giờ đến thể sắc và tinh thần khoa hai trở về, còn không có như vậy chính thức từ bác sĩ trong miệng nghe được bệnh cái chữ này, thật chẳng lẽ chính là có bệnh sao? Nghĩ đến chính mình chính là xuân, dạ dày vấn đề rõ ràng như vậy, như thế nào không dựa theo bãi đủ đã nói đi làm cái dạ dày kính, ruột kính cái gì, thật sớm điểm loại bỏ tật bệnh đâu rồi, hết lần này tới lần khác tin dự Trần Đài chuyện ma quỷ, đến cái gì thể xác và tinh thần khoa, hiện tại được rồi, đến rồi hai lần, cuối cùng vẫn là nói có bệnh làm không cẩn thận còn muốn từ đầu tới qua, có bệnh muốn trị, không thể trong lòng còn có may mắn, đám dân mạng đều là kinh nghiệm lời tuyên bố à? Bác sĩ, ta rốt cuộc bệnh gì? Không phải ngủ không ngon giấc, dạ dày hỗn loạn sao? Có phải hay không thường xuyên nghĩ muốn đánh giãm, trong bụng giống như có cái bóng bay đồng dạng? Sở Thân Minh có chút xấu hổ, vùng trộm nhìn thoáng qua sợ tư tư, nàng giống như không có nghe thấy đồng dạng, mặt bên trên biểu tình gì cũng không có. Trương Không Bảy, cái này người có tâm nhân tính dạ dày công năng hỗn loạn, tâm bởi vì tính dạ dày công năng hỗn loạn, cái bệnh này thực phổ biến. Theo một Xuân biểu tình thuật nhìn thật đại khái có lẽ không có việc gì. Cái bệnh này tên mặc dù rất dài, nhưng nghe đi lên không phải việc ghê vốn gì. Dù sao bãi đủ bên trên những cái đó đáng sợ ung thư à, khối u à, xương khối, luet loại hình từ đều chưa từng xuất hiện. Gần nhất có cái gì áp lực à? Không có. Muốn nói nếu như mà có, mỗi người cũng nhiều ít có điểm áp lực đi. Ai có thể sống ở hoàn toàn không có áp lực bên trong đâu? Nói đúng, nhưng chính là có ít người sống được vô ưu vô lự, sống được so với những người khác thân phi ta. Không phải đâu, lời này theo một cái bác sĩ trong miệng nói ra không thích hợp đi. Tại sở thân minh xem ra. Bác sĩ thế nhưng là cái hảo nghề nghiệp, so sánh hắn này loại làm tiêu thụ, bác sĩ cho tới nay đều được người tôn kính, dù sao cũng là người khác cầu hắn mà không phải bọn họ cầu người khác công tác. Mặc dù những năm gần đây, ý mắc quan hệ khẩn trương loại hình chủ đề cũng nhiều có nói đến, trên tổng thể vẫn là được người kính ngưỡng nghề nghiệp. Ai có thể không dựa vào bác sĩ sống hết một đời a, bây giờ sớm không có người như vậy. Nếu như không có áp lực lời nói, kia gần nhất có cái gì vui vẻ chuyện sao? Sở thân minh thở dài, nào có cái gì vui vẻ chuyện, muốn nói gần nhất có cái gì đặc biệt chuyện, đều nói không nên lời, liên miên bất tận mới là tốt nhất hình dung. Không nghĩ giết người nào thay vào đó hoặc là lái xe liền muốn xông ra vành đai cách ly này loại xong hết mọi chuyện ý nghĩ sao? Sở Thân Minh kinh ngạc, ngạc nhiên, hoảng sợ. như thế nào sẽ có loại ý nghĩ này? một bên Sở Tư Tư càng là không rõ, bệnh nhân là đến khám bệnh, như thế nào thành chu tâm đại khảo vấn, không có loại này ý nghĩ sao? vậy là tốt rồi. một Xuân lộ ra nụ cười cổ quái, vì cái gì nói cổ quái? bởi vì Sở Thân Minh không rõ lúc này cười là có ý gì, Sở Tư Tư cũng không hiểu. tựa như buổi tối cũ mèo hướng về phía mặt trăng cười, mặt trăng làm sao biết kia biểu tình cổ quái là có ý gì? phi, ta là tới xem bệnh, như thế nào thành như vậy? Bị đùa cợt có ý tứ sao? Dù tiên bị đùa cợt có ý tứ sao? Mau nói ra lần này tới tái khám mục đích, sau đó sớm về nhà được rồi, ngày mai còn muốn đi ăn chi, này đặc meo cũng không phải nói đùa. Làm Hư đi công tác, không biết sẽ bị mặt ngoài hiền lành chủ quản vụn trộn như thế nào hành hạ. Còn có nhân sự bộ phận hành chính đám kia sâu mọt, dựa vào tiêu thụ công trạng ăn cơm, còn tưởng rằng bọn họ có thể áp đảo tiêu thụ phía trên, quả thực vô sỉ. Công ty không có bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể bình thường vận hành, thiếu một cái bộ phận hành chính đều không có gì đại ảnh hưởng, nhưng bọn hắn ngoại trừ biết tìm người phiên phức, cái gì khác cũng sẽ không à kính nhi viên chi liền tốt, ngày bình thường ít lại nhại, có việc nói chuyện, không có việc gì không treo chọc liền tốt. Lần này đi công tác phí tổn khi trở về còn muốn tìm bọn hắn thanh lý, cũng không thể làm tạm. Ta muốn một ít ổn định dạ dày dược, ta nói là cái loại này có thể làm dạ dày không gặp qua độ phản ứng dược. Loại thuốc này ngược lại là có rất nhiều, ta một hồi cho ngươi mở một ít, nhưng nên kéo xuống vẫn là muốn kéo xuống. Dạ dày cần đem tích lũy ô chọc chi khí khu trục sạch sẽ, mới có thể tỏa sáng sức sống mới. Bằng không, ngươi xem tựa như một đầu vừa bẩn vừa cũ dây thun, không có có giãn. một xuân những này ví von, sợ thân minh nghe được mơ hồ kia tâm bởi vì tính dạ dày công năng hỗn loạn nghiêm trọng không, có thể trị hết không? Năm chặt thời gian a. Cái gì? Mặt đẹp như thế, là đến chạy bộ à? Vừa nhìn chính là người tinh mắt, đài này máy chạy bộ là trên thị trường tốt nhất máy chạy bộ, ngàn đô la, ngươi điểm này đăng ký phi a, tại này máy chạy bộ bên trên chạy một bước liền kia về. Sở thân minh đích sắc cũng muốn chạy bộ, nhất là hắn theo vào cửa lúc liền cảm giác được sợ tư tư ánh mắt vụộm trộm tại hắn cùng máy chạy bộ trong lúc đó tới lui. Là muốn nhìn ta chạy bộ đi, nguyên lai like còn có thích xem nam nhân vận động nữ hài a. Còn tưởng rằng nữ sinh đều không thích xem nam sinh vận động đâu. Tiêu Tiêu liền không thích, nói đến kể từ cùng Tiêu Tiêu yêu đương về sau, hai người hẹn hò chính là nhìn xem điện ảnh, khắp nơi ăn mỹ thực, liền xem như ngẫu nhiên Tiêu Tiêu đề nghị lữ hành, cũng là mỹ thực đông đảo Thái Lan a, Nhật Bản một loại địa phương. Các loại ăn, ăn các loại, ăn xong mua đồ, sau đó ngay tại khách sạn soát điện thoại. Sở Thân Minh muốn đi trên núi phụ cận đi một chút, hoặc là cưỡi cái xe đạp tại Nhật Bản bờ biển thổi một chút gió biển, hoài niệm một chút sở lem đủ cao thủ bên trong tiên đạo cưỡi xe cảm giác lúc, Tiêu Tiêu đều là một mặt không cao hứng, nàng không thích, nàng chỉ thích Sở Thân Minh bồi tại bên người nàng, làm móng tay, uốn tóc phát, thậm chí ngẩn người. Tiêu Tiêu là cái loại này dài không mập thể chất, kỳ thật dài không mập cũng là bệnh đi, nhưng Sở Thân Minh lại tại ăn như vậy ăn một chút hẹn hò bên trong càng ngày càng béo. Tiêu Tiêu là cô nương tốt, cũng là không chê ngày càng mập ra Sở Thân Minh, Sở Thân Minh cũng cảm thấy mặc dù chính mình dáng người trở nên kém, vừa vặn một bên nhìn lén mình nữ hải cũng không thay đổi ít, ngược lại so thời đại học càng nhiều. Hắn có lẽ còn là rất được hoang nên đi, có khác nữ hải yêu thích chính mình cũng rất bình thường, nếu không phải là bởi vì Tiêu Tiêu. Có đôi khi một người thời điểm hắn sẽ toát ra một ít điên cuồng ý nghĩ, được cho điên cuồng đi. Hắn sẽ muốn là không có đáp ứng cùng Tiêu Tiêu kết hôn, nếu là vẫn còn độc thân chính mình cảm tình sẽ có một số khác khả năng đi, thì như trẻ tuổi lại ôn nhu y tá, ý nghĩ như vậy có phải hay không chính là một xuân nói giết người nào thay vào đó đâu, một xuân nâm ví dụ mặc dù cực đoan, vừa ý nghĩ cũng đích xác không có cái gì không đúng, cố lên à, nhiều chạy một bước chính là một centa, chạy một trăm bước liền có kiếm lời một đô la, cố lên cố lên, thiếu niên, xem cái bệnh xem thành tập thể dục tư giờ học, sở thân minh vụng trộm liếc nhìn sở tư tư, nàng ánh mắt vẫn là như vậy chờ mong, như vậy ôn hòa, nha, tư tư thích xem nam nhân tập thể dục à, chạy, lại chạy đứng lên, trong cổ họng phát ra tiếng hơi thở, không được. Bụng bắt đầu đau, chứng khí sắp xảy ra, lại có thứ quỷ gì tại trong bụng thổi hơi cầu. Tiếp tục như vậy muốn thả cái dám nha, sao có thể tại tư tư trước mặt chật vật như vậy? Cái này cái dám nhất định lại dài lại vang, làm không cẩn thận còn rất hôi thối. Một xuân nhân xuống cà phê cơ, tiêu dao tự đắc vui sáo, chờ này cà phê cơ thêm nhiệt vận hành. Đông đông đông, ầm ầm máy móc vận hành thanh âm quả thực không nhẹ. Thừa dịp thanh âm này nhanh phóng một cái dám đi, nghẹn sẽ chỉ càng nghẹn càng khó chịu ha. Thế nhưng là cái dám không phải có thể khống chế thời gian nghĩ buông liền buông, còn không có đưa đẩy đúng chỗ, cà phê cơ vận hành thanh liền ngừng, còn có thể chạy sao? Một xuân bưng lên chén cà phê, hướng về phía sở thân minh hỏi, từng có thể ba, không thể thất bại à? Mới 2 km mà thôi, sao có thể như vậy nhanh liền nói không được? Nam nhân không thể nói không được, tuyệt đối không thể a. Phóng điểm âm nhạc đi, đến điểm chạy bộ chuyên dụng cái loại này âm nhạc, mặc dù ta không thích nghe, âm nhạc, đồ tốt a, tốt, phóng vang một chút. Được rồi, nhạc dốc vang lên, thanh âm bồn nào lại vang rội, mặc dù đóng kín cửa, nhưng đoán chừng toàn bộ lầu năm đều có thể nghe được. Chương không bệnh nhân này nhấn một cái liền đau nhức. Sở thân minh đi theo âm nhạc tiết tấu tăng tốc chạy tốc độ thật sự sảng khoái, chạy qua mệt mỏi kỳ sau cả người đều phân chấn, thậm chí có chút mê luyến chạy bộ khoái cảm. Vừa rồi muốn đánh giẫm cảm giác cũng tan thành mây khói không thấy tung tích. Thân thể chính là như vậy, cảm giác xấu tồn tại thời điểm vùng đi không được, khi chúng nó biến mất thời điểm lại hoàn toàn nghĩ không ra bọn chúng đã từng tồn tại. Hiện tại, sở thân minh toàn thân đều thực thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, đổ mồ hôi như mưa. Sợ tư tư trong ánh mắt cũng lộ ra hào quang, này hào quang cũng là bởi vì sở thân minh, tuyệt đối sẽ không sai. Cha nơ rê lẽ lại sẽ còn bởi vì cái kia mang dép bưng cà phê bốn tại trong ghế một xuân sao? Thấy thế nào một xuân đều quá mức bình thường bình thường mặt, bình thường thân cao, phẩm vị cũng là bình thường, hiện tại nữ hải tử sẽ không coi trọng hắn như vậy nam nhân đi. Toàn thân trên giới cũng chỉ hắn nghề nghiệp nhất đem ra được, thế nhưng là thể sắc và tinh thần khoa đến tụt cùng là cái gì khoa đâu. Trong bệnh viện thu vào cao tự nhiên muốn xem như bác sĩ ngoại khoa, có chút đã có tuổi trung y nghe nói thu vào cũng thức cao, này loại không có danh tiếng gì tiểu thể sắc và tinh thần khoa nghĩ đến một ngày cũng không có mấy cái bệnh nhân đi. Hắn đều ở nơi này sắp đến một giờ, cũng không thấy một cái mới bệnh nhân, làm không cẩn thận, một ngày liền hắn một bệnh nhân. Thầy thuốc như vậy có thể có bao nhiêu thu vào a? Nghĩ tới đây sở thân minh càng thêm có tự tin, bước chân cũng càng ngày càng buông lỏng. không nghĩ tới chính mình thể lực cũng không tệ lắm. a nha, cái này mới cà phê cơ có chút vấn đề a, ta bụng không thoải mái. hở, bụng không thoải mái. sở tư tư không hiểu hỏi, như thế nào không thoải mái? trương khí muốn thả cái rắm. a, a nha, thanh âm có phải hay không thực vang a? mất mặt như vậy chuyện, cái này mùa xuân có còn hay không là xã hội văn minh người văn minh rồi. quả thực là ma quỷ bác sĩ sao? đằng sau có mới bệnh nhân. sở thân minh theo mùa xuân mặt bên trên đọc được mèo nhìn thấy chuột biểu tình. Hắn theo máy chạy bộ bên trên xuống tới, Sở Tư Tư đưa cho hắn một đầu màu trắng khăn mặt, đặt ở mặt bên trên xoa xoa, một cốc nước khử trùng cùng nước hoa sen lẫn đặc biệt mùi, mùi vị kia, Sở Thân Minh rất là yêu thích. Mới vừa nói cái gì? Ngày mai đi công tác dạ dày dược đúng hay không? Đúng, dạ dày dược, vẫn là mang một chút tương đối tốt. Ừm, nếu có không tốt đồ vật ở bên trong lên men, liền muốn bài xuất đi mới tốt. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là tiếp khách hàng loại chuyện này không thể có sai lầm. Thình lình đột nhiên muốn lên nhà vệ sinh, thế nhưng là không nói được, làm một đám người chờ đợi mình rất là xấu hổ. Còn nữa nếu là nhịn không được muốn thả cái dám lại không thể phóng thời điểm nhất định sẽ rất khó chịu một xuân cho sở tư tư xử một cái nhan sắc sở tư tư tâm linh thần hội thay sở thân minh mở cửa sở bác sĩ hôm nay còn muốn cho ta làm kiểm tra sao lần trước nói phải làm một giờ toàn thân kiểm tra cái gì sở tư tư lông mày nhẹ giơ lên khoe miệng hiện lên một tia vào đông buổi chiều nắng ấm ngượng ngập nói đi đối diện kiểm tra phòng nằm ta một hồi liền đến ừ hảo bác sĩ sở thân minh có chút đắc ý quá đặc ý đặc ý đến có như vậy trong ngay mắt hoàn toàn quên đi chính mình là đến khám bệnh cầu ý hỏi dược mới là mục đích Ngươi muốn ta cho hắn kiểm tra cái gì? Sở Tư Tư không khách khí hỏi Một Xuân. Tại Sở Tư Tư xem ra, Một Xuân hôm nay đủ vô lại, không phải uống cà phê chính là ngôn ngữ lợt trách bệnh nhân, này quá không giống như hắn trước kia nhất quán ôn nhu thiệt lương. Ngươi có ý tứ gì? Một Xuân đem cà phê chén hướng bàn trên vừa để xuống, làm ra quá độ tiếng vang cũng hoàn toàn không để trong lòng. Ta cần cho hắn làm cái gì kiểm tra? Hắn có phải hay không hẳn là đi nội khoa kiểm tra một chút tương đối tốt? Hẹn trước một cái dạ dày kính loại hình, hoặc là kiểm tra một chút môn vị xoắn ốc khuẩn que có phải hay không vượt chỉ tiêu? Ngươi tự học nội khoa sao? Mộ Xuân như vậy vừa hỏi. Sở Tư Tư trên mặt lập tức một đỏ một trắng. "Này kêu cái gì lời nói, khích lệ vẫn là cỡ trách a, một Xuân là ăn thuốc nổ vẫn là đầu góc không bình thường. Tóm lại, hắn phương pháp trị liệu thực sự có chút kỳ quái, dù không thể tưởng tượng tới nói càng tốt hơn." Sở Thân Minh cảm giác cũng cùng Sở Tư Tư đồng dạng, chỉ bất quá một cái là bệnh nhân, một cái là thực tập bác sĩ, góc độ khác biệt. "Ai nha, nơi này đau nhức." Kiểm tra trong phòng, Sở Thân Minh nhịn không được gọi đau. Sở Tư Tư bất quá là ấn xuống một cái bụng của hắn, nhẹ nhàng ấn xuống một cái cái loại này, dựa theo một Xuân chỉ thị kiểm tra một chút phần bụng có hay không hệ thần kinh thần trương xem ra, một xuân nói đúng, có phải hay không cái gì bệnh nặng a? ngươi không theo thời điểm ta không thương a. sau đó ngươi hỏi lại hắn, gần nhất phương diện kia như thế nào? phương diện nào? Sở tư tư nghe không hiểu, nàng là thật nghe không hiểu, chính là hứng thú phương diện. hứng thú? hobi? không phải. xe xuả z. một xuân dùng một ngụm tiêu chuẩn phát âm trả lời sở tư tư. cái gì? so đạp kia. a, được rồi được rồi, sợ bác sĩ, ngươi muốn đem bệnh nhân ở phòng nghỉ phóng bao lâu a? này đã muốn 5 giờ, không nghĩ tan tầm sao? đau, thật đau. Sở Thân Minh cũng nói không rõ vì sao lại đau, mà lại là nghĩ đến Sở Tư Tư tay tiếp xúc ra của hắn lúc liền sẽ đau nhất. May mắn phòng bên trong ánh đèn không tính lượng, Sở Thân Minh cũng thấy không rõ đưa lưng về phía quan Sở Tư Tư mặt bên trên biến hóa. Ngươi gần nhất tính thú như thế nào? Tính thú? Ừm, chính là phương diện kia tình huống. Cái kia. Sở Thân Minh rõ ràng Sở Tư Tư nói chính là cái gì, nhưng loại thời điểm này rốt cuộc là nên trang rõ ràng vẫn không hiểu, Sở Thân Minh tạm thời cũng nghĩ không ra được. Thế là liền cứng tại kia trương nhỏ hẹp trên giường không thể động đậy. Có phải hay không không tốt lắm? Sở Tư Tư lại hỏi. Không rất tốt, làm sao lại không tốt? sao đắc, sao có thể khó mà nói? nam nhân có thể nói không tốt nha, nhất là tại trước mặt nữ nhân. chủ nhiệm nói, ngươi có thể sẽ có một ít phương diện này bối rối. nghĩ đến đúng là như thế, gần nhất đối với tiêu tiêu cũng không có gì ý nghĩ, hai người có lẽ nhận biết thời gian quá dài, lão phu lão thê dẫn đến dục vọng hạ thấp, căn bản đã có một hai tháng không có. nói trở lại, sở thân minh cũng không có đem việc này để ở trong lòng, bởi vì chỉ là đối với tiêu tiêu không có ý nghĩ đi, đối với cái khác xinh đẹp nữ hải, tỷ như dự trận đài lưu điển, điển hoặc là sợ tư tư. Còn có công ty bên trong mới tới khâu tiểu mai, một đầu màu hồng đảo tóc ngắn, xinh sắn động lòng người a. Gần nhất nhìn hắn nữ sinh cũng không ít, ngồi ở trên tàu điện ngầm hoặc là cửa hàng giá rẻ bên trong, dù là công ty trong thang máy, đều có nữ nhân sẽ nhìn hắn vài lần, hắn cũng sẽ nghĩ đến tìm nữ sinh trò chuyện vài câu, không, có tiến một bước kết giao ý nghĩ, trò chuyện vài câu cũng rất có niềm vui thú. Các nữ hải cũng không ghét hắn, còn thật thích cùng hắn nói chuyện phiếm a. Như thế nào sẽ có vấn đề đâu rồi, kiên quyết không có, nhất định phải không có. Không có gì, phương diện này thật không cần bác sĩ lo lắng, ta rất tốt, không không, thật là tốt, phi thường tốt. Thật sao? Sở Tư Tư cởi bỏ cao su găng tay, xem ra kiểm tra tan dã trong không vui. Là thật. Sở Thân Minh ngồi dậy, ta chính là dạ dày không quá thoải mái, sẽ còn chóng đầu. Chương 09, người nam nhân này ít lãnh đạm. Vậy cứ như vậy đi, cái khác không có vấn đề gì, đi lầu một đại sảnh đem dược lấy liền có thể trở về, còn có cái gì triệu chứng cuối tuần rồi nói sau. Sở Thân Minh rời đi bệnh viện thời điểm còn đang vì Sở Tư Tư đưa ra vấn đề hoang mang không hiểu, đối phương nếu là Sở Tư Tư nói sẽ có vấn đề gì sao? Sẽ không có, nhất định sẽ không. Đối với Tiêu Tiêu tương đối lãnh đạm, chỉ là bởi vì lão phu lão thê nguyên nhân đi. Đây không phải rất bình thường nhà. Phần lớn người yêu đương đã lâu như vậy đều sẽ cảm thấy nhảm chán đi. Lại nói đứng lên, cũng không biết tiêu tiêu nghĩ như thế nào. Nhìn nàng đối với kết hôn sự tình như vậy có hứng thú, hẳn là trong lòng rất yêu hắn a. Sở Thân Minh mơ hồ cảm thấy có một hồi lòng chua xót, giống như chính mình làm cái gì chuyện sai đầu dạng, kỳ thật cái gì cũng không có. Này loại chua xót cảm giác trước kia cũng từng có, gần nhất phát sinh càng thường xuyên chút. Nghiên cứu nguyên do, Sở Thân Minh không hiểu rõ, hắn cũng không có tinh tế nghĩ tới. Sở Thân Minh đi sau, Sở Tư Tư mặt buồn rười rượi, đổi lại một cái nền trắng dễ bên trong tay áo mặc áo, một đầu màu trắng móc che váy tóc đơn giản đâm thành đuôi ngựa rũ xuống sau đầu, dày cao gấp đổi thành giá trị hơn 3.000 nguyên màu trắng giày đế bằng. này một thân nhìn qua nhẹ nhõm tùy ý trang phẫn. một xuân tính toán một chút, ít nhất cũng phải hơn chín ngàn nguyên. nay loại đại tiểu thư tùy tiện một bộ quần áo liền muốn gần bằng nguyên, một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ nguyệt thu vào như thế nào đủ nàng tiêu xài. cái này cũng không thể trách sợ tư tư, mỗi người xuất thân vốn là không giống nhau, phần lớn người xuất thân đều thực bình thường, dùng không sai biệt lắm đã, uống không sai biệt lắm sữa bột. theo công lập tiểu học đến công lập sơ trung, đến cao trung, lại tùy tiện bên trên một chỗ bình thường đại học bình thường chuyên nghiệp, ra tới tìm một phần bình thường công tác lại tìm cái bình thường đối tượng kết hôn sinh con vượt qua cả một đời phổ phổ thông thông sinh hoạt đến già cũng có thể con cháu cả sành đường lấy tên đẹp bình bình đạm đạm chính là phúc liền như kim tự tháp không phải hình tròn mà là hình tam giác luôn có một số người là tại kim tự tháp đỉnh một số nhỏ những này người xuất thân thời điểm liền cùng người bình thường không giống nhau bọn họ đi ra ngoài có xe cá nhân xe cá nhân bên trong có chuyên trách tư nhân lái xe nhà bọn họ có bể bơi ăn cơm có đầu bếp ngủ còn nói tiếng Anh gì giống như Thung Lũng Silicon bên kia gia đình cho hài Tử tìm âm nhạc lão sư đều là trực tiếp theo dàn nhạc tìm nhạc thủ. Tìm ra nhạc thủ tịch đàn violon nhà lên tới cửa khóa, hiệu quả khẳng định so thanh thiếu niên trung tâm bên trên 10 người một đường giảng bài mạnh hơn nhiều. Ta không rõ, ngươi không phải gọi sở thân minh chạy bộ, chính là làm hắn lại đến kiểm tra, còn có ngươi cho hắn kê đơn thuốc, điệp hẹn thì dễ mi nhẹ, đây chính là thuốc say xe, xe. Ta không hiểu, chuyện này với hắn có cái gì trợ giúp? Ngươi cảm thấy hắn là vấn đề gì? Ta không biết, có lẽ là áp lực công việc quá nhiều. Sở Tư Tư đáp án này là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, vậy liền để hắn mỗi ngày rời đi công tác cương vị một đoạn thời gian, nhiều tới đây đi một chút, cũng hảo ra tăng ngươi cùng ta thu vào ngươi chính là nghĩ như vậy. Sở tư tư khỏe mắt cất dấu bất an cùng hoài nghi, đây không phải hắn nhận biết Mộc Xuân, Mộc Xuân không có như vậy tham tài, cũng sẽ không như thế không chăm chú. Như vậy Mộc Xuân, có thể trị hết bệnh nhân mới là lạ. Buồn cười chính là nàng, thế nhưng coi là Mộc Xuân giống như nàng, có một viên cứu trợ người khác tâm, xem ra mẫu thân lời nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Cái nghề nghiệp này chính là như vậy, có đôi khi chưa hẳn người thầy thuốc nào ý nghĩ đều là giống nhau, ta cũng không thể cam đoan ta phán đoán chính xác so sánh giới càng khách quan cùng có tham chiếu chính là luật sư hoặc là quan tòa, ngươi không bằng trở về trường học hảo hảo đọc sách, tìm luật sư văn phòng thực tập đi. Sở Tư Tư nhẫn lại rất lâu nước mắt chính muốn rơi xuống mặt bên trên. Mộc Xuân nhìn thấy, khoát khoát tay, đừng, đừng khóc, nữ nhân khóc là một loại uy hiếp, trên thế giới không có nam nhân yêu thích bị uy hiếp. Ngươi yên tâm, một đại bác sĩ, ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sở Tư Tư đã nghĩ kỹ, nếu như Mộc Xuân thay đổi, nàng liền đem Mộc Xuân biến trở về bộ dáng lúc trước. Nếu như Mộc Xuân chẩn bệnh có vấn đề, nàng phải cố gắng chính mình học tập, nhất định phải cố gắng trở thành một cái thể xác và tinh thần khoa bác sĩ. Đây là nàng thời cấp 3 một tượng, lúc kia nếu không phải tại diễn đàn bên trên có người kia trợ giúp, Sở Tư Tư căn bản không có biện pháp sống qua kia đoạn gian nan thời gian. Người kia chính là Mộ Xuân. Từ tiểu học năm nhất bắt đầu, Sở Tư Tư liền vẫn luôn là tư nhân trường học học sinh xuất sắc, nghiên cấp thứ nhất, thứ hai thành tích mãi cho đến cao trung, cao trung năm nhất, ứng đối trường học những cái đó khoa mục Sở Tư Tư vẫn là không cần tốn nhiều sức, thế nhưng là sự tình chính là tại một ngày nào đó đột nhiên phát sinh. Nàng bắt đầu chú ý tới sách số trang, mỗi lần lên lớp, nhìn thấy số lẻ số trang, Sở Tư Tư liền sẽ cảm thấy khẩn trương, nàng có một loại cổ quái ý nghĩ luôn cảm thấy số lẻ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Kinh khủng tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng không cập bờ ý tứ, đối với số trang sợ hãi dần dần biến thành đối với rất nhiều chuyện đều quá độ để ý, tỉ như bàn đọc sách bên trong những cái đó sách. Nàng không xác định nào sách tổng số trang là số chẵn, nào sách là số lẻ. Lại nói tiếp, nàng bắt đầu cảm thấy thế giới là từ rất nhiều cố định đường công tạo thành, đi trên đường thời điểm nhất định phải dọc theo gạch khe hở đi số lượng bảy lộ tuyến, cho nên mỗi lần tân học, đại gia hướng chính mình nhà xe sang trọng đi thời điểm, sợ tư tư đều là phía sau mạo hiểm mồ hôi, hai chân lại không nhận chính mình không chế, dựa theo trong đầu điều quy định này hào lộ tuyến đi. Không có cách nào hướng đồng học cùng bằng hữu giải thích này loại cổ quái hành vi, nàng thậm chí chính mình cũng không biết cuối cùng là vì cái gì. Đến cuối cùng, mỗi viết một hàng chữ, nàng đều phải xác định hàng chữ này tại số chắn nơi kết thúc. Nếu như là số lẻ, những lời này liền muốn lau đi một lần nữa viết qua. Có một ngày buổi tối, nàng lặp đi lặp lại lau rất nhiều lần, rốt cuộc nhịn không được đi nhà vệ sinh luôn mửa, cái gì cũng nhả không ra. Buổi sáng thời điểm, nàng nghe thấy mụ mụ đem lái xe láo lục gọi vào bên cạnh sảnh, một phen hỏi thăm, đại thể ý là tư tư tan học có hay không trực tiếp lên xe về nhà, nửa đường có hay không đi qua địa phương nào khác. Nhất định phải đúng giờ tiếp tiểu thư tan học. Nếu như có thể mà nói, còn muốn lưu ý hạ nàng cùng ai cùng đi đến bãi đỗ xe. Sở tư tư đi thư viện cùng tiệm sách tra tìm chính mình bị bệnh gì, lại vào internet lục soát chính mình triệu chứng. Nguyên lai like, có không ít người cùng nàng có vấn đề tương tự. Có người mỗi ngày muốn tắm rất nhiều lần tay, có người ăn cơm nhất định phải ăn một miếng cơm trắng, sau đó để đua xuống lại ăn chiếc thứ hai đồ ăn, lại để đua xuống. Cái kia đối với đua có chấp nhiệm người nói hắn sơ chung bắt đầu liền có như vậy tình huống. Còn có người nói luôn cảm giác chính mình hại chết trong nhà lão nhân, bởi vì chính mình từng có qua hy vọng mãi mãi nhanh lên chết mất ý nghĩ. Về sau lại mãi liền bệnh nặng qua đời. Từ đó về sau, nàng liền vẫn luôn không chịu nói, có thể không nói lời nào thời điểm đều không nói chuyện. Nàng là chính mình đem chính mình biến thành bị câm. Lớp 11 sợ Tư Tư đồng tình những này người, đồng thời nàng cũng vì chính mình chuyện hoang mang không thôi, thành tích trượt rốt cuộc đưa tới người trong nhà chú ý, liền mẫu thân khinh thường nói đến Sở Tư Tư cha ruột Sở Hiểu Phong cũng bị mẫu thân mời đến nhà bên trong. Chư 10, cái này chính nghĩa đồng bạn. Sở Tư Tư nguyên bản định đi tìm bằng hữu An bữa hải sản tiệc, bạn tốt cũng nàng thật nhiều lần. Tại sao lại không dành a, ngươi có phải hay không có bạn trai? Sở tư tư mặt bên trên có điểm phát nhiệt. Đi tại cửa bệnh viện đến tàu điện ngầm trên đường, đã có mấy cái nam nhân lặng lẽ nhìn lên nàng. Thế nhưng là nàng giống như hoàn toàn không có đến yêu đương mùa. Tựa như mùa xuân trễ mở hoa, chỉ là nàng đóa hoa này có chút quá trễ đi. Nói chuyện nha, có phải hay không tại cùng bạn trai hẹn họ? Trời ạ, không muốn như vậy hoa thức tú ân ái có được hay không? Không có ân ái có thể tú a? Khó được không cần tăng ca, ta đều mệt muốn chết rồi. Ta cũng cố gắng a, tại cố gắng trong thực tập, không ảnh hưởng ăn cơm triệu a, hải sản a, ta rất lâu không ăn hải sản, cảm giác như là rời đi nước cả a ta cảm thấy ngươi giống như một cái nhím biển đi. Sợ Tư Tư cố ý treo cận phan tiểu thành, hai cái nhà giàu tiểu thư vì nhất đốn cơm tối hẳn huyền trọn vẹn 20 phút. Cuối cùng, Sợ Tư Tư không lây chuyển được phan tiểu thành, cũng ngăn cản không nổi hải sản dụ hoặc, nàng đích xác hơn mấy tháng không có ăn hải sản nữa thì lớn. Hòa phong bao xương trong ngồi hai vị dáng người không sai biệt lắm nữ sinh, một cái là Sợ Tư Tư, còn có một cái chính là Sợ Tư Tư hảo hữu phan tiểu thành. Phan tiểu thành hóa thành tinh xảo trang, nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt tại hiếm nát tóc ngắn hạ, làm nổi bật càng thêm tinh xảo. Ngoại trừ có một chút phấn son cũng không che nổi mắt cuốn thâm. Tiểu tụy như vậy cũng không giống như chuyên mục đại thần a phi cái gì đại thần không muốn chế dêu ta bất quá là dựa vào viết văn kiếm tiền so với ta mạnh hơn chỉ ít ngươi mỗi tháng tay làm hàm nhai có thể kiếm hai ba và đi kia là đương nhiên nhưng ngươi không biết ta vị kia cha và gia gia nói cái gì thừa kế nghiệp cha nữ nhi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm làm ta trở về kế thừa nhà máy trang phục chơi ạ nhà máy trang phục ta làm sao biết làm sao cùng những cái đó máy móc liên hệ ta làm sao biết làm sao cùng những cái đó bẩn thỉu công nhân liên hệ bọn họ không phải bẩn thỉu ngươi không cần nói như vậy thô tục thánh mẫu sợ tư tư Sở Tư Tư cầm lấy một cái cua chân đẩy lên Phan Tiểu Thanh trước mặt, tức giận nói, cái gì thánh mẫu. Hai nữ sinh từng người ăn một miếng nhỏ đồ ăn, Sở Tư Tư là không đói bụng, Phan Tiểu Thanh là không dám ăn nhiều. Người ăn ít như vậy. Phan Tiểu Thanh có chút kinh ngạc. Ngươi biết cái gì là tâm bội vì tính dạ dày khó chịu hội chứng sao? Phan Tiểu Thanh lắc đầu, cho chính mình cầm một cái nhím biển, ngươi có muốn hay không? Sở Tư Tư cau mày, chưa nghe nói qua sao? Ngươi gần nhất có tại viết khỏe mạnh loại chuyên mục đi. Ngươi ngược lại là coi như nhớ rõ ta, biết ta đang làm những gì ata thu hồi trước đó lời nói. Thánh Mẫu Tư Tư không thích hợp người, bảo ngươi chính nghĩa đồng bạn còn thích hợp đi. Luật sư văn phòng đại tiểu thư. Sở Tư Tư đối với thuyết pháp này coi như hài lòng. Trong nhà vốn dĩ đều là luật sư, liền hẳn là chính nghĩa đồng bạn. Mặc dù nàng chí không tại tư pháp lĩnh vực, trợ giúp yếu thế, thủ vùng chính nghĩa lý tưởng nhưng cũng chưa hề thay đổi qua. Phan Tiểu Thanh nuốt vào một viên nhũ biển, nhấp mấy ngụm trà, nàng bữa này hải sản tiệc cũng coi như ăn 80%. Ăn như vậy không có dinh dưỡng, ăn không đủ no bị đói bất lợi cho sáng tác. Ngươi làm sao nói khẩu khí kỳ quái quá như thế, có phải hay không trong bệnh viện bác sĩ đều như vậy lạnh lùng a? Ta là quan tâm ngươi. Hào tâm không có hào báo. Phan Tiểu Thanh lại tại sở tư tư khuyên bảo ăn hai mảnh lát cá sống. Ngươi thế nhưng là viết khỏe mạnh chuyên mục nổi danh tác giả à, chính mình khỏe mạnh không cần cân nhắc sao? Nói đến cũng thế, khỏe mạnh thật là vấn đề lớn. Ta hàng năm đầu năm đều mua bệnh nặng bảo hiểm, để phòng vật nhất. Ngươi chủ yếu vẫn là sợ béo. Tiểu Thanh lại không hợp, mới 100 cân cũng chưa tới đi. Không được, ngươi không biết, xã hội bây giờ yêu cầu cao, không chỉ có sẽ phải viết còn muốn tướng mạo xuất chúng, như vậy à, mới càng có thể bảo đảm phèn dính độ. Ngươi phải biết, ta dù sao không phải những cái đó tiểu thuyết tác giả dựa vào tác phẩm nói chuyện là được, tránh trong nhà cùng cái béo mèo đồng dạng cũng không ai sẽ để ý. chúng ta chuyên mục tác giả không giống nhau, tránh không được phỏng vấn a loại hình nhiệm vụ, diện mạo vẫn là muốn đối nổi lại ra. vậy ngươi như thế nào không chế thể trọng? chính là không ăn. ta không giống ngươi ăn không mập, ta bình thường liền, không nói những thứ này. Phan tiểu thanh mắt quần thâm lộ ra chi thức nữ tính chăm chỉ cố gắng vất vả, nàng hoàn toàn không cần khổ cực như vậy. nhà bọn hắn nhà máy trang phục thế nhưng là cũng rất nhiều một tuyến nhãn hiệu có trưởng kỳ ước, có mấy vị sư phụ là nhà thiết kế thân đặc trước thợ may sư. vì cái gì như vậy cố gắng a? Phan Tiểu Thanh uống một ngụm thanh thủy, như là tại hỏi Sở Tư Tư, lại giống là tự lầm bẩm. Bởi vì không nghĩ phụ thuộc bất luận kẻ nào đi. Sở Tư Tư mỉm cười, "Mới không phải, ngươi mụ mụ đối với ngươi rất tốt, ngươi không nên cô phụ nàng. Tư Tư à, đừng làm cái gì thể xác và tinh thần khoa bác sĩ, trở về đem Tư pháp kiểm tra thì, hảo hảo làm làm trong nhà hài lòng nữ hài không tốt sao? Tiểu Thanh, ngươi trước kia thế nhưng là rất ủng hộ ta à, nói cái gì nữ hài tử muốn độc lập, không đều là ngươi tại văn chương bên trong cổ vũ đại gia sao? Như thế nào bây giờ nói này loại ủ lời nói?" Phan Tiểu Thanh khoát qua tay, ngươi lần trước nói có quyển sách cho ta xem, sách gì? Sở Tư Tư không nghĩ tới Phan Tiểu Thanh còn nhớ rõ, vốn dĩ chuyện này xin nhờ Phan Tiểu Thanh tích hợp nhất, nhưng là hiện tại, Sở Tư Tư không có nắm chắc một Xuân có phải hay không sẽ tiếp tục kia vài cuốn sách sáng tác, gần nhất hơn hai tháng qua đều không tiếp tục nhìn thấy hắn viết qua, hắn thậm chí nghĩ không ra chính mình đã từng viết qua những sách này đồng dạng. Huy, nói chuyện cùng ngươi lâu rồi, nghĩ gì thế, nghĩ nghiêm túc như vậy? Ta chỉ có một ít vụn vặt bài viết, còn không có thành sách. Sở Tư Tư có chút xấu hổ, dù sao không dễ tiếp xúc không phải ta là nhà xuất bản, là tiểu thuyết vẫn là cái gì? Hẳn không phải là tiểu thuyết, nhưng trong đó có một bản có điểm giống tiểu thuyết. Tiểu Thanh, có phải hay không đặc biệt ly kỳ cái loại này đều xem như tiểu thuyết? Phan Tiểu Thanh bày ra một bộ chuyên nghiệp nhân sự dáng vẻ, phản bác, nói cái gì đó, dĩ nhiên không phải dùng ly kỳ không ly kỳ đến điểm, có chút xã khoa loại sách cũng thực ly kỳ, tỉ như nói trở nổ bỉnh sự cố vì sao lại phát sinh quyển kia rất nổi danh sách, còn có chủ đề vì bảo vệ môi trường yên tĩnh mùa xuân, lại có một ít phổ cập khoa học sách báo, y học sách cũng thực ly kỳ, nhưng khẳng định không phải tiểu thuyết ra. Còn có Phan Tiểu Thanh ra vẻ thần bí giảm thấp thanh âm nói, ngươi không biết hiện thực so hư cấu ly kỳ hơn sao? Tỷ như nói ngươi, một vị quốc tế luật sư văn phòng thiên kim lại muốn tại cộng đồng bệnh viện loại địa phương nhỏ này làm bác sĩ, ngươi nói cách không ly kỳ, có cái gì khác biệt? Ngươi nói là nhà xuất bản tương đối khó ứng phó, kỳ thật nếu là tiêu ít tiền đều không khó ứng phó, tự trả tiền xuất bản cái gì đường tắt cũng rất nhiều. Nếu như xuất bản sách điện tử liền lại càng dễ chút, nhà xuất bản khó đối phó chi thức bởi vì bọn hắn trên tay có xuất bản sách hảo, cái này sách hảo số lượng hàng năm đều là có hạn định. Như vậy a, sợ tư tư cảm thấy chính mình đem sự tình nghi đến quá đơn giản trương 11, đêm này mắc tiểu liên tiếp thứ bảy tinh vạn rằm không mây hoa hoa thảo thảo đều mưa móc không dính khô cằn theo gió thu thoải mái phiêu diêu thành thị sạch sẽ chân thực gọi xanh thằng này uểo phì mây trời xanh mây trắng cuối thu khí sảng sở thân minh 4 giờ dưới liền không ngủ được đầu tiên là hơn 2 giờ bị tầng dưới bởi vì chỗ đầu xe mà cãi lộn hai người đánh thức sau đó ngay tại trên giường chăn trọc trong lúc đó thượng 3 lần nhà vệ sinh hắn tính toán một cái bên trên xong một lần nhà vệ sinh không đủ 15 phút lại có mắc tiểu dạ dày vấn đề giống như không nghiêm trọng như vậy có lẽ là hai ngày nay chạy bộ nguyên nhân dạ dày nhúc nhích trở nên khỏe mạnh một ít, xem ra cái này mùa xuân nói còn có chút đạo lý. cái từ kia là cái gì tới? tâm bởi vì tính dạ dày công năng hỗn loạn. thật dài tên a, ngủ không yên, nghĩ đến xem một hồi điện thoại, soát một hồi video, sở thân minh liền cảm giác buồn ngủ. thế nhưng là tắt điện thoại di đông nhét vào trong ngăn kéo, lại nằm đến trên gối đầu, buồn ngủ lại chợt lóe lên, giống như theo kẽ ngón chân bên trong chạy qua dòng suối nhỏ. ngủ không được sở thân minh đành phải lấy thêm ra điện thoại, vốn dĩ nghĩ đến cho tiêu tiêu phát điều tin tức, nghĩ đến đây cái thời gian quấy bạn gái, mặc dù không phải cái gì không bình thường chuyện, yêu đương bên trong nhà nửa đêm phát phát tin tức cũng rất bình thường, hồi tưởng trước kia mới vừa yêu đương thời điểm cũng là thường, có theo buổi tối bắt đầu nói chuyện phiếm vẫn luôn cho tới đông phương dần dần bạch thời điểm. Nhưng không biết vì cái gì, nghĩ đến cho tiêu tiêu phát tin tức, sở thân minh đã cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, như thế nào đều không thoải mái. Vào đại não ở vào hưng phấn trạng thái, bàn quang tràn đầy tốc độ nhưng cũng đi theo hưng phấn không thôi. Xoát hai cái video, lại có mắc tiểu, thật đáng ghét. Trước kia không có như vậy vấn đề, có phải hay không thận cũng bắt đầu suy yếu, còn chưa có kết hôn sinh con đâu rồi, thận hư này loại nổi sở thân minh cũng không muốn lưng, người chính là như vậy. Càng là sợ cái gì càng là đến cái gì. Lúc nửa đêm, sợ Thân Minh càng là nghĩ đến không muốn lên nhà vệ sinh thì càng mắc tiểu liên tiếp, kỳ quái nhất chính là mỗi lần cũng đều có thể nước tiểu ra rất nhiều nước tiểu tới. Cái gì quái ma bệnh a, trong khoảng thời gian này hành hạ thật là không nhẹ. Nguyên bản buổi tối đi nhà vệ sinh cũng không thể mở sáng quá đèn, dù sao cùng cha mẹ ở cùng nhau tại một bộ hơn 80 mét vuông hai căn phòng, ba người dùng cùng một nhà vệ sinh, nhà vệ sinh lại là đứng quay lưng về phía phòng ngủ của cha mẹ, nếu là làm ra quá nhiều thanh âm hoặc là đèn mở sáng quá, liền sợ ảnh hưởng đến cha mẹ nghỉ ngơi cũng không phải cái gì hiếu thuận không hiếu thuận, có phải hay không quá mức mẫn cảm vấn đề, mà là một khi lúc nửa đêm động tĩnh quá nhiều ẩm ý đến cha mẹ, tránh không được ban ngày sẽ bị một phen để ra nghi vấn. Cha mẹ càng là đã có tuổi ngược lại càng quan tâm tới chính mình hài tử, nguyên bản học trung học, đại học thời điểm, đi bằng hữu ngủ ở đâu mấy ngày, cha mẹ một cái điện thoại một đầu tin tức cũng không có, hiện tại đã trang trí phòng ốc của mình, lập tức liền muốn kết hôn có gia đình mình, cha mẹ lại càng thêm quản nhiều hơn. Có đôi khi, cơ hồ đến quản đầu quản chân, mọi thứ đều phải hỏi rõ ràng tình trạng. Tự Tì như điện thoại cố định sự tình, tiêu tiêu cho nhà gọi điện thoại, cha mẹ liền hỏi han có phải hay không cá nhau. Tiêu Tiêu thế nhưng là ngoan nữ hải, nhân gia mối tình đầu liền cùng với ngươi, ngươi cũng không nên kết hôn này, loại trong lúc mấu chốt dẫn xuất mâu thuẫn gì tới. Bất quá là cú điện thoại mà thôi. Sợ thân mình Tê an. Chính mình con trai thân thể không thoải mái cũng không dám đối bọn hắn nói, Tiêu Tiêu đến điện thoại, lao lưỡng khẩu liền nghi thần nghi quỷ, này còn có hay không máu mủ tình thâm chi tình nha. Nói cho cùng đoán chừng cũng là mặt mũi tại quái phá, thành phố lớn lao nhân gia chính là sĩ diện, sợ mình nhận tử trôi qua không có người khác tốt. Ở mấy trăm vạn phòng ở, mỗi sáng sớm chuẩn chút ngồi lên siêu thị lớn chuyến đặc biệt đi siêu thị đoạt giảm giá rau quả giá đặc biệt dầu mét, đứng tại kệ hàng bên trên mang theo kính lao chọn một nhĩ, cả buổi mới lấy ra một hai đến, có đôi khi còn vì đoạt một hộp gãy đôi thịt ba chỉ hai cái lão nhân tôi táng thậm chí chôi thủng nắm nhau, ra tay đánh nhau. Hai lầu Hồ A liền phát sinh qua một lần vì đoạt giá đặc biệt đậu nành dầu kết quả bị người va vào một phát ngã thành gãy xương, trước đi bệnh viện phẫu thuật bỏ ra hơn một vạn, lại nằm trên giường nghỉ ngơi 3 tháng, sinh hoạt không thể tự gánh vác, tiểu tiện đều phải trên giường, người nhà nổi giận đùng đùng, lại cảm thấy lao nhân già vô cùng đáng thương. Hồ A thế nhưng là về hưu tiền lương hơn 7 đâu. Một cái bình thường đại học tốt nghiệp mới vừa tốt nghiệp tìm công việc nào có hơn 7000 nguyện thu vào a, trừ thuế, giao nộp 4 kim về sau, cũng liền hơn 5000 nguyên. Không thuê phòng còn tốt, nếu là thuê phòng, cho dù là một cái phòng đơn, này một tháng hơn 7000 tiền lương cũng chỉ có thể còn lại 4000 tả hữu có thể cung cấp tự do chi phối. Nghĩ muốn lưu hành hoặc là xem trận điện ảnh, nghe một chút âm nhạc hội đều phải cẩn thận kế hoạch, ánh trăng là tất nhiên, thủy điện than đá, điện thoại phí, phi internet, còn có cao giá hàng thành thị ẩm thực vấn đề, không có 3000 khối là rất khó ứng phó. Còn lại 1000, luận một trận rừng tuấn kiệt buổi hòa nhạc cũng liền không có. Châu Kiệt luôn bồi hòa nhạc. Vậy bằng vận khí đoạt phiếu đi, không giành được nghĩ muốn theo nhàn cá bên trên mua một trường hai tay phiếu, tăng giá thêm đến người vô cùng đau đớn. Biết vậy chẳng làm. Một tháng mua một đôi kiểu mới giày thể thao là người si nói mộng, bằng không tháng sau ăn đã đi. Làm không được, đương nhiên làm không được. Áp lực công việc dưới, người đối với đồ ăn khát vọng vốn là rất khó ức chế. Những hải tử này cha mẹ đối với hơn 7.000 tiền lương vẫn còn tính hài lòng, gặp người liền dùng mơ hồ phép tính tùy ý nói một chút. Nhà chúng ta hải tử lương một năm cũng chính là hơn mười vạn đi. Người bên cạnh nghe xong, a -u. Mới vừa tốt nghiệp lương 1 năm liền hơn 10 vạn a, ngươi thật là có phúc phần a loại hình. Dân gia, chính mình cũng coi như không rõ, thiện ý tính không rõ ràng cũng thành giống như thật Hải tử 1 năm liền có hơn 10 vạn lương 1 năm, như vậy tính toán, chia cho 12, nguyệt thu liền nên có 1 vạn. Nói cho cùng, mặt mũi, nếu không tại sao nói làm hải tử không dễ dàng đâu rồi, nhất là 3 40 tuổi lớn lên hải tử. Nghĩ như vậy đến, vẫn là sớm một chút kết hôn được rồi, chí ít có thể có cái không gian độc lập, ngẫu nhiên có thể tránh thoát cha mẹ yêu thương, không cần buổi tối đi nhà vệ sinh còn rón Kỳ thật nếu là bình thường cũng không có việc gì, Sở Thân Minh đêm nay là càng là muốn ngủ càng là nhỏ hơn liền. Mấy lần về sau hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, hẳn là nhìn xem nước tiểu nhan sắp đi. Không phải thường xuyên có cái loại này Văn chương nói cái gì thông qua nước tiểu phán đoán thân thể khỏe mạnh loại hình sao? Còn có cái gì chú ý? Nếu như nước tiểu hiện ra này năm loại trạng thái, cảnh giác tật bệnh đã tìm tới cửa. Đi công tác trở về sau, thứ hai vừa lúc có thể nghỉ ngơi, lại đi hỏi một chút Mộc Xuân bác sĩ đi. Không biết vì cái gì, Sở Thân Minh đối với Hoa Viên kiểu bệnh viện lầu năm vắng vẻ cùng ưu có một tia hảo cảm. Đối với Mộc Xuân quái dị cử chỉ cũng không còn cảm thấy chán ghét. Người chung quanh đều quá bình thường, điểm này đã đủ lệnh người chán ghét. Khuyết thiếu người dáng vẻ, Liên Miên bất tận. Liên yêu đương hẹn hò giống như cũng có cố định mấy bộ công lược có thể tham chiếu, đại gia đi làm đỏ vong hồng phòng ăn, quét thể, ăn tiết hộ tống lễ vật, sửa chữa cá nhân trạng thái, tại xã giao trang web bên trên tuyên bố chính mình cũng không phải là độc thân. Đi sở hữu người đi đường, làm sở hữu người làm chuyện, nói Liên Miên bất tận yêu đương. Nữ nhân trang dung cũng giống như vậy, tương tự son môi nhan sắc, đối với nữ nhân mà nói có lẽ 888, 777, 661, các loại loại hình mang ý nghĩa khác biệt, nhãn hiệu khác biệt sắc hào tại sở thân minh xem ra hoặc là tại nam nhân xem ra có lẽ đều không khác mấy màu quýt màu đỏ màu hồng màu vàng chỉ cần không phải màu xám cùng màu đỏ màu lam cùng màu hồng màu vàng cùng màu đen cái khác cùng màu hệ nhan sắc còn có thể chia nhỏ đến các loại cái gì anh đảo thải hà, hoàng phi linh lang đầy giấy lại là liên miên bất tận chương 12, đây là sáng sớm ngộ mở ra phòng vệ sinh đèn lớn là không thể nào bởi vì cửa là kính mở làm không thể hoàn toàn che kín tia sáng màu trắng treo đèn hướng dẫn tại buổi tối thoạt nhìn dị thường lượng. cha mẹ đã có tuổi rất tiền đánh thức tránh không được phiền phức thế nhưng là sở thân minh hiện tại quả là muốn nhìn một chút chính mình nước tiểu tình huống càng là nghĩ đến mắc tiểu lại tới ai thán một tiếng đứng lên ta điện thoại di động này đi đến phòng vệ sinh không ngoài sở liệu vẫn là nước tiểu ra rất nhiều nước tiểu tới một đêm cũng không uống cái gì nước những này nước tiểu rốt cuộc từ đâu tới đâu muốn biết rõ ràng người sinh lý hệ thống tuần hoàn thật đúng là làm cho người ta đau đầu hắn không có tinh lực như vậy này đi nghiên cứu càng sâu học vấn sở thân minh chỉ muốn biết rõ ràng chính mình nước tiểu có phải hay không cùng kia năm loại bên trong một loại nào đó đồng dạng có phải là hắn hay không vẫn là mắc phải tật bệnh gì điện thoại đổi mới ngày hôm đó trăng non dị nhưng là đèn tin công năng lại vẫn luôn tồn tại. Sở Thân Minh đốt sáng lên đèn tin, trong nháy mắt một đạo trắng loá chiếu sáng sáng lên hơn phân nửa phòng vệ sinh. Ta đi. Thấp giọng lẩm bẩm, Sở Thân Minh nghiêng người sang, dùng thân thể chặn cửa, lại đem tay cơ hồ tiến vào trong bồn cầu. Hiện tại tia sáng cơ hồ toàn bộ tập trung ở trong bồn cầu, nước tiểu thực trong suốt, chỉ có có chút một chút xíu hiện ra hoàng. Lục, thế nào lại là màu xanh lá a? Có lẽ là tia sáng tác dụng đi. Điện thoại quang nói thế nào cũng có một chút lại làm. Bọc biển, thật sự có a, nước tiểu nổi lên hiện một tầng nhỏ bé bọ biển, làm thành một vòng đây là thận công năng vấn đề đi cường độ thấp viêm thận hoặc là lòng trắng trứng nước tiểu lòng trắng trứng nước tiểu cùng rất nhiều khí quan vấn đề có quan hệ không chỉ là thận bây giờ nghĩ lại mấy ngày nay cũng có chút đau thắt lưng a nhất là bụng căng trụ thời điểm bên phải phần eo cũng thực toàn có lẽ thật là thận công năng xảy ra vấn đề sở thân minh xa suốt tinh thần đệ xuống sàn nước có vẻ bệnh nằm lại đến trên giường mơ mơ màng màng gian liền nghĩ tới sở tư tư vấn đề có phải hay không không được a nàng là hỏi như vậy sao nhưng là bây giờ nghĩ đến đích xác rất có thể a nếu là thật chính là phương diện kia tật bệnh muốn làm sao chạy chữa đâu rồi nếu như bị người biết không biết sẽ như thế nào cha mẹ càng là không thể biết một chút xíu sợ thân minh nghiêng người sang thân thể cuộn thành một đoàn lưu liên điển, sợ tư tư tiểu mai hắn thử tìm kiếm được một loại cảm giác ít nhất là tâm huyết bành trướng cảm giác dù là vẹn vẹn một sát na, giống như một cái lông vũ xẹt qua trong lòng thế nhưng là hắn cái gì cũng không có tìm được sợ thân minh ngươi xong đợi ngươi cấp cho tự suy nghĩ một chút biện pháp mới được nếu thật là cái loại này vấn đề ngươi phải làm sao trong mơ mơ màng màng Sở Thân Minh ngủ rồi vài phút, hắn mộng thấy Sở Tư Tư xuyên học sinh cấp 3 đồng phục đứng tại xe điện đứng hướng hắn vẫy tay, khi hắn đến gần lúc, một chiếc xe điện đột nhiên vào chạm, chặn Sở Tư Tư nhỏ nhắn sinh sắn thẹn thùng khuôn mặt. Xe điện lái đi về sau, Sở Tư Tư còn tại tại chỗ, chỉ bất quá đổi một thân trang phục, biến thành một cái thành thủ ổn trọng học tỷ. Lần này Sở Tư Tư không có vẫy tay, chỉ là đối hắn khẽ nhíu mày. Vẻ mặt này, vẻ mặt này, chẳng lẽ là, ghét bỏ. Sợ Thân Minh đột nhiên bừng tỉnh, vừa nhìn chỉ có 4 giờ rưỡi. Buổi sáng 7 giờ xe lửa, coi như phải dậy sớm, hiện tại đứng lên cũng thực sự quá sớm. Tàu điện ngầm thủ xe tuyến cũng còn không có vận hành. Hắn vô ý thức đem lực chú ý tập trung ở thân thể nơi nào đó, không phản ứng chút nào. Thiên sát, không phản ứng chút nào. Ta sợ thân minh, không hút thuốc, ngẫu nhiên uống rượu, chơi game không suốt đêm, đối với bạn gái trung tâm không hay, không giết người phóng hỏa, không trái với luật kỷ, từ nhỏ đến lớn chưa làm qua cái gì ngẫu nghịch cha mẹ chuyện. Vì sao lại như vậy? Đến tột cùng cái dạng này bao lâu? Vẫn là chính mình trước đó hoàn toàn không có chú ý tới. Tiếp tục như vậy, tiêu tiêu, tiêu tiêu. sở thân minh đột nhiên rất muốn ôm chủ tiêu tiêu, không phải là bởi vì một loại nào đó cơ bản sinh lý nguyên nhân cũng không thể đơn thuần nói là bởi vì yêu, hắn chỉ là muốn ôm chặt hắn, có một loại sợ hãi tiêu tiêu cuối cùng cũng sẽ xem thường hắn không muốn hắn cảm giác, dù là không phải tốt nhất, chí ít còn có một cái, chính là như vậy ti tiện tâm thái, sợ thân minh chính mình cũng xem thường chính mình. Loại ý nghĩ này chính là thấp kém, quá thấp kém, rõ ràng không phải ra ngoài thực tình, chỉ là chính mình tới tay tài sản coi như không tốt cũng không nghĩ mất đi. Đại khái chính là như vậy tâm tình đi, đánh nhàm chán trò chơi nhỏ, lại lật vài trang canh gà loại sách. Nhìn đến buổi sáng 6 giờ, cha mẹ đã rời giường, mẫu thân răng cũng không soát, mặt cũng không kịp tắm liền mở ra sợ thân minh cửa phòng. Xin nhờ, lão mụ, ta người lớn như vậy, ngươi có thể hay không gõ cửa a? À? à, ta quên, có cái gì quan trọng rồi. Tiêu tiêu tại thời điểm ta không phải cũng như vậy đẩy cửa đi vào nhà. Không giống nhau, quan trọng chính là muốn chặt. Nội điên làm gì? Ngươi ba hỏi ngươi có phải hay không ăn hư bụng, buổi tối nghe thấy ngươi thượng nhiều lần nhà vệ sinh. Các ngươi vì cái gì liền không thể đem cửa đóng chặt ngủ đâu rồi? Như vậy chẳng phải sẽ không bị đánh thức sao? còn nói chính mình giấc ngủ không tốt, một giờ đêm chút động tĩnh liền ngủ không được, lại không chịu đóng cửa ngủ, đây rốt cuộc là có bệnh vẫn là không có bệnh a. Một đêm mất ngủ sở thân minh tính tình tự dương táo bạo đứng lên, cùng ngày xưa hắn tưởng như hai người. Mẫu thân ngược lại là không chút để ý, tự lo nói xong chính mình sự tình, Tiêu Tiêu hôm nay tới hay không ăn cơm, đều hơn một tháng không đến ăn cơm, người ba ba bảo hôm nay đi mua mấy cái cua nước trở về ăn, bằng không ngươi gọi điện thoại gọi Tiêu Tiêu tới dùng cơm a. Ta hôm nay muốn đi công tác, ngày mai mới có thể trở về, ăn cái gì cơm à? tới nhà ăn cơm quá phiền phức, cuối tuần bên ngoài ăn cơm đi. Sở thân minh tâm phiền ý loạn trong phòng khách lao ba lại hồ, ngươi đi công tác à? ta cùng đi nhà ga bên kia công viên luyện kiếm, ngươi đưa ta đi qua à? như thế nào đưa ngươi đi à? ta đón xe đưa ngươi sao? sở thân minh chính là phiền thấu, thực sự không muốn cùng ba ba cùng ra ngoài, tốt như vậy thời tiết, hắn như vậy lại không thể có điểm hảo tâm tình đâu. ách, dù sao một người cũng là điểm này tiền, hai người cũng là điểm này tiền đúng không? ngươi dẫn ta một đoạn, ngươi mấy điểm đi ra ngoài à? ta chuẩn bị một chút. sở thân minh hận không thể nói hiện tại liền đi ra ngoài, nhưng là hắn không có sao mà to gan như vậy, chủ yếu là không có tập quán này, hắn rất ít ngỗ nghịch cha mẹ, đây là từ nhỏ ra giáo dưỡng thành. Có cái gì không vui cũng liền chính mình tiêu hóa chính là. Trên xe taxi, cửa sổ xe đóng chặt, Sở Thân Minh không có ăn điểm tâm bụng lại chít chít thủ cục bắt đầu dày vò hắn có thể cảm giác được bụng dưới bắt đầu thổi phồng, giống như một cái dần dần nâng lên bóng bay. Cũng may, không có mắt tiểu, đã hơn 2 giờ không nghĩ khởi tiểu tiện chuyện, này bao nhiêu xem như một tin tốt. Nguyên bản còn lo lắng trên xe taxi nửa giờ cũng chịu không được, lại coi như quá phiền toái, trên đường căn bản là không có khả năng dừng lại đi nhà vệ sinh, nếu vì đi nhà vệ sinh một lần nữa đánh một chiếc xe kia cũng quá lãng phí tiền. Chương 13, người nam nhân này mùi phun. Mùi nước hoa Sở Thân Minh ý thức được chính mình bên cạnh ngồi một vị qua tuổi 50, trên người thoa khắp gây mũi mũi nước hoa nữ nhân. Cái này khiến hắn nguyên bản đã khôi phục bình thường mắc tiểu lại một lần nữa càng quét lại đến. Thật là, hết lần này tới lần khác chính mình chỗ ngồi vẫn là gần cửa sổ, nghĩ muốn đi ra ngoài liền phải cùng nữ nhân bên cạnh chào hỏi. Này hoa nhánh pháp với, tuổi trên 50 nữ nhân, sở thân minh thế nhưng là một chút hứng thú không có. Càng là nghĩ, càng là khó chịu, bụng đều đi theo cùng nhau khó chịu đứng lên. Ta đặc meo là cái có bệnh người, có cái gì tốt lo lắng, cùng nàng nói xin nhường một chút chính là, xin nhường một chút. Đúng, cứ như vậy nói Nhường một chút, ngựa ngủng. Phiên phức ngài nhường một chút, ta muốn đi ra ngoài. Ngựa ngủng, nhường một chút. Cái kia, ta muốn đi ra ngoài. Thật là, như thế nào mời người ta nhường một chút chuyện đơn giản như vậy đều không mở miệng được đâu. Coi như thân thể có bệnh, tính tình cũng không trở thành sẽ có biến hóa gì đi. Quả nhiên lần này đi công tác không phải chuyện gì tốt, Sở Thân Minh rơi vào đường cùng phản nàn khởi đi công tác tới. Vì giấu giếm bộ môn vụng trộm đi ra ngoài xem bệnh, kết quả chủ quản tựa hồ biết, thế là liền an bài lần này đi công tác. Vốn dĩ như vậy chuyện như thế nào cũng không nên đến phiên Sở Thân mình trong bộ môn có tiểu địch như vậy càng trẻ tuổi nhân viên vì cái gì loại khổ này việc phải làm vẫn là rơi xuống trên đầu của hắn hết thảy luôn có nguyên nhân mà vụng trộm chuẩn đi xem bệnh là sợ thân minh có thể nghĩ đến duy nhất nguyên nhân cũng bởi vì thắng mỹ cũ điện thoại kia một năm không có một cái điện thoại hết lần này tới lần khác lúc này đánh tới thế là này đi công tác chuyện liền rơi vào trên người hắn tiêu tiêu cũng bởi vì không thể cùng đi hôn bác hội trở nên tính khí nóng nảy không có việc gì ngay tại vòng bằng hưu phát một ít kỳ quái đổi mới ngồi tại trên xe lửa sở thân minh cũng không nguyện ý mở ra điện thoại ngoài cửa sổ cảnh sắc dẫn không dậy nổi sợ thân minh hứng thú hắn có chút khốn, đầu nặng nề bầu trời thật rất lam mặt trời thật rất sáng cuộc sống của con người là tốt đẹp dường nào chỉ có hắn nhìn qua vẫn là hảo hảo một người trong bụng nhưng không có địa phương là an bình rốt cuộc hắn nhịn không được mở miệng ngượng ngùng nhường một chút trung niên nữ tử lộ ra ôn nhu cười giống như nhìn rõ sợ thân minh thân thể tình trạng nụ cười kia có loại đối với kẻ yếu bao dung cái gì đó sợ thân minh đã sớm nhìn kỹ nhà vệ sinh vị trí mới vừa đi tới toa xe chối tiếp một cái nam hài lao đến nhìn qua cũng liền 4 năm tuổi dáng vẻ Theo sát lấy, Nam Hải mụ mụ ngượng ngùng đối với Sở Thân Minh nói, "Hai tử đó bụng, có thể hay không chúng ta trước dùng một chút nhà vệ sinh?" Sở Thân Minh bất đắc dĩ gật đầu, chẳng lẽ còn có thể nói không được sao? Ta một đại nam nhân, chẳng lẽ cùng tiểu Nam Hải đoạt nhà vệ sinh. Hàng thứ nhất hành khách bên trong có một cái tóc trắng xóa lao thái thái, thấy cảnh này, đối với Sở Thân Minh giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng có thể thấy được trôi chỉ có hai ba viên lung lay sắp đổ răng. Bờ môi có chút phát tím, nhưng diện mạo nhìn qua coi như khỏe mạnh, tuổi tác đánh giá có 80 ra mắt. Còn có thể một người ngồi xe lửa, chính là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Sở Thân Minh đột nhiên cảm thấy bụng dưới dòng nước ấm phụ trào, lập tức đỏ mặt lên. Buồn nôn hắn vội vàng xoay người, đưa lưng về phía lão thái thái. "Sở Tư Tư, ngươi đặc meo là đùa ta đi, ta không phải cái gì phương diện kia không được, chỉ sợ ta là có điểm biến thai a." "Sao lại thế?" Một cái 80 tuổi lão thái thái, liền xem như mang theo dây chuyền trân châu, xuyên hạnh màu trắng váy liền áo, tóc chải vuốt chỉnh tề, mặt bên trên còn thi nhàn nhạt màu phấn. "Nhưng này đã hơn 80 tuổi a." May mắn lúc này, Nam Hải cùng hắn mụ mụ theo nhà vệ sinh ra tới, Sở Thân Minh nghiêng người cho, nhanh như chớp tiến vào phía sau cửa lắp khóa chặt nhà vệ sinh, lung la lung lay gian, Sở Thân Minh ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn. Thiên đại sai, không thể tha thứ thiên đại sai. Hắn kệ ra quần. Mặc dù chỉ có một chút, có lẽ là tại chỗ ngồi bên trên nhẫn nhịn quá lâu, cho nên không nhịn được. Căn bản không phải cái gì đối với hơn 80 tuổi lão thái thái có ý nghĩ gì, cố này dòng nước ấm là hắn sợ thân minh, đường đường năm nhi, tại đi công tác trên đường, kệ ra quần. May mắn lượng không nhiều, cũng không có làm ướt bên ngoài quần. Nếu như bên ngoài có nước, liền xem như mùa hè, coi như làm, cũng tránh không được có vết tích, chớ đừng nói chi là, bao nhiêu đều có chút hương vị cũng không phải là tiểu hải tử, làm sao có thể một chút hương vị cũng không có a? càng làm cho sở thân minh không thể nhịn được nữa, tức đến nổ phổi, thẹn quá thành giận là hắn đã chiếm đoạt nhà vệ sinh, hiện tại không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì chuyện có thể quấy rầy hắn tiểu tiện, hắn lại một giọt cũng chen không ra ngoài. 6. a hóa ra là như vậy a, một xuân cười đến phía trước ngựa sau phiên, sở thân minh thật lo lắng cái ghế kia lại đột nhiên vểnh lên quá mức, đem một xuân rơi trên mặt đất, sở tư tư cũng không nhịn được ở một bên cười ha ha, thật buồn cười đúng hay không? ta chính là chịu đủ. Hoa viên tiểu bệnh viện lầu năm cuối cùng văn phòng trong, hai người giống như nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, nhịn không được cười to. Tiếng cười kia không có chút nào nửa điểm hư tình giả ý cùng có thể lùa cận, chính là nhịn không được cười lên, cười ra nếp nhăn cũng không quan tâm, cười nghiêng ngửa cà phê cũng bất giác đến mất mặt. Sở Thân Minh bị một Xuân cùng Sở Tư Tư tiếng cười lây nhiễm, cũng cười theo. Trước đó vẫn là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Vấn đề này không trách ngươi, quái Nam Hải tử kia còn có cái kia mùi nước hoa la bà. Một Xuân nói nhỏ, một bên vuốt Sở Tư Tư mụ mụ vừa mua cà phê cơ, một bên chỉnh trọng kỳ sự phát biểu cái nhìn của mình. Nhân gia không phải lá bà bác sĩ, nói như vậy có chút quá mức, bất quá là 50 tuổi ra mặt mà thôi. Đây còn không phải là lão bà. Tư tư, ngươi mụ mụ có phải hay không lão bà? Nàng mới hơn 40 tuổi. Sở Tư Tư đổi một câu. Sở Thân Minh cho Sở Tư Tư một cái ánh mắt khích lệ. Xem ra này một Xuân đại phu tại phòng bên trong cũng không có cái gì địa vị a. Ai biết, một Xuân còn nói thêm, liền xem như mỹ nhân trung niên còn có dư vị, đó cũng là mặt trời lặng hoa cúc, có thể có mấy phần mỹ lực, ngươi hỏi một chút hắn, nếu là có lựa chọn, là chọn ngươi làm đối tượng kết hôn vẫn là lão bà? Đội vàng không kịp chuẩn bị liền đem Sở Tư Tư quấn vào chủ đề bên trong. Sở Tư Tư gương mặt tức thời ửng đỏ. Sở Thân Minh cũng đi theo bắt đầu ngại ngùng. Nhưng vấn đề này hắn nghe được rõ ràng. Nếu là có Sở Tư Tư chọn, hắn đương nhiên chọn Sở Tư Tư. Ráng người xuất chúng, tướng mạo xong toàn, cái này không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là nghề nghiệp lại tốt, nhìn qua gia đình điều kiện cũng không tệ. Coi như đằng sau mấy cái đều không có, Sở Tư Tư đứng tại trước mặt cũng là người ta nghĩ muốn yêu được à? Sau đó thì sao? Cái gì về sau? Về sau Tiểu Tiện chuyện thế nào? Nói đến. Ta cũng từng có tiểu tiện không không chế sự tình đâu rồi, có một lần ngồi xe bớt xe, cũng là như vậy mùa hè, nhịn không được, thực sự nhịn không được, lại gặp được cái xe, nơi này lái xe cũng sẽ không bởi vì ngươi nhỏ hơn liền liền đổ xe, nhiều nhất cùng ngươi nói một câu, như vậy lại nhân sẽ không nhịn không được đi. Như thế nào trước kia không có nghe một bác sĩ nói qua? Sở tư tư nhịn không được hỏi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, có cái gì tốt nói, ngươi nhìn ta hiện tại, vì các loại thuận tiện, trong áo khoác trắng liền bộ một đầu quần thể thao, đơn giản a, cứ như vậy ngược lại là không đội vàng. Chương 14, một Xuân thay đổi. Nghe một Xuân vừa nói như thế, Sở Thân Minh tâm tình tốt hơn, nguyên bản còn lo lắng loại chuyện này nói như thế nào xuất khẩu, hiện tại Sở Thân Minh thật giống như trong quán trà thuyết thư tiên sinh, đại gia chính trông mong mà đối đai chờ hắn kể chuyện xưa đâu. Sao thế nào hả? Ta vẫn là không có tệ ra quẩn, cũng không biết ở bên trong chờ đợi bao lâu, đột nhiên liền có người gõ cửa, ta dán tại cửa bên trên nghe bên ngoài người nói cái gì, nghe xong, hóa ra là lo lắng ta ở bên trong quá lâu, mà cái lo lắng này người lại là ngồi tại hàng thứ nhất hơn 80 tuổi lão thái thái. Lão thái thái trong miệng răng đều nhanh rơi sạch, nói không rõ ràng lắm, nhân viên phục vụ coi là trong nhà vệ sinh là nàng bạn ra nghĩ đến tuổi tác trí ít cũng có hơn 80 tuổi, liền hỏi, "Lão tiên sinh, có cần giúp một tay hay không a loại hình?" Ha ha ha ha. Một Xuân say sưa ngon lành dáng vẻ, còn bị cà phê sặc một cái hò khan vài tiếng. "Ta không có biện pháp, dưới tình thế cấp bách, xuyên tới quần mở cửa." Nhân viên phục vụ nhìn thấy ta lại nhìn xem lão thái thái, lão thái thái giống như thở dài một hơi, lại đối chúng ta giơ ngón tay cái lên. Nói như vậy, lão thái thái có phải hay không sẽ chỉ động tác này cùng nết miệng cười biểu tình. Ta cảm thấy cũng thế. Cái kia lão bà đâu? một Xuân vẫn cứ tràn đầy phấn khởi. "Cái này lão bà" Chính là cái kia mùi nước hoa rất nặng lao bà a. A, nàng a. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi còn cất giấu người nào không có nói cho chúng ta biết? Không có không có, về sau ta cũng không có trở về chỗ ngồi trên, đem hành lý trên kệ bao lấy xuống, liền đứng tại lối đi nhỏ cửa nơi nào, hít thở không khí. Dù sao một hồi liền muốn ngồi xe đường dài, còn muốn gặp khách hàng. Về sau, Sở Thân Minh đem khách hàng sự tình lại nói một lần. Nói đến khách hàng ăn xong cơm chưa ăn buổi trưa trà, ăn xong trà chiều ăn cơm chiều, cơ tối ăn xong còn nói đi uống vài chén. Sở Thân Minh cơ hồ muốn nôn mửa ra một xuân thị phàn nàn nói, này cà phê nóng mùa hè uống rất khó chịu, nếu là có cái chế băng, cơ hoặc là một cái tủ lạnh liền tốt. nói xong cho sở thân minh một đống màu trắng giấy. đây là cái gì? à, ngươi không phải nói tiểu tiện nhan sắc có vấn đề nha, đây là thận kiểm tra tờ đơn, ta giúp ngươi câu chọn thận, ống dẫn liệu cùng bằng quang, ngươi cùng nhau kiểm tra một chút. à, tốt, ta cũng muốn liền xem như cái gì tâm bởi vì tính vấn đề vẫn là muốn kiểm tra một chút tương đối yên tâm. kia là đương nhiên, ngươi kiểm tra qua, ta cũng bất lo, vạn nhất thật có bệnh gì không cũng có kiểm tra ra tới, về sau thay đổi nghiêm trọng còn muốn khiếu lại ta chậm trễ bệnh tình. Bất quá chỉ là theo ngươi chữa bệnh tiền bảo hiểm bên trong trừ tiền mà thôi. Rất đắt sao?" Sở Thân Minh hỏi. "Quý? A, đương nhiên không quý, thể sắc và tinh thần khoa tiền chữa bệnh không tại chữa bệnh bảo hiểm bên trong, ta cái này phòng mới là quý nhất." Có lẽ là ảo giác, Sở Thân Minh cảm thấy một xuân khỏe miệng lặng lẽ giơ lên, lộ ra gian tà tươi cười. "Còn có cái gì kiểm tra? Còn có dạ dày bên trong dòng tính, cái này kiểm tra khả năng cần bụng rỗng, ngươi ăn điểm tâm sao?" "Ăn." "Vậy không được. Ấy, ta có thể cho ngươi cung cấp miễn phí cà phê, ngươi có muốn hay không đến một chút?" Không được, ta hiện tại ăn cái gì cũng chỉ có thể ăn một chút xíu, cảm giác ăn một lần liền kích thích dạ dày, không thoải mái. Tiêu cà phê là không thể uống, rót hai bình nước đi, ống dẫn liệu cùng bảng quang kiểm tra đều cần bảo trì tràn đầy mới được. Không phải đâu, vì khỏe mạnh a. Sở Tư Tư lấy ra hai bình nước khoáng đưa tới Sở Thân Minh trong tay. Đi thôi, chờ hai bình này dưới nước đi, kiểm tra xong, ngươi liền có thể thoải mái nước tiểu một trận. Cái gì ăn cơm a? Sở Thân Minh do do dự dự mà xuống lầu kiểm tra. Bất quá, có thể như vậy đem những này tao nộ nói hết ra, trong lòng vẫn là thoải mái rất nhiều bụng cũng không có như vậy, chướng tức giận gặp được này loại không có ăn cắp người ngược lại có thể hào hào nói lên vài câu tiếng người sở thân minh nguyên bản khói mù tâm tình thoáng sáng sủa một chút sáu sở tư tư lại có chút bực bội tại phòng mạch bên trong đứng ngồi không yên hôm nay như thế nào không có mặc đồng phục y tá người không có yêu cầu à lại nói ta cũng không thể mỗi ngày mặc đồng phục y tá đi ta là bác sĩ thực tập bác sĩ cũng là bác sĩ thì tính sao cái gì thì tính sao cho nên ta không phải đều là mặc đồng phục y tá a thế nhưng là lầu năm không có y tá a ảnh hưởng người bệnh đánh giá không có y tá ta cũng không phải y tá a nói cũng phải một xuân tựa hồ bị thuyết phục một mình uống vào cà phê cũng không lâu lắm sở tư tư lại nghe hắn nói một câu kia mặc đồng phục y tá cũng không có gì không thể a người nói cái gì sở tư tư nhũ mày muốn hỏi không có gì đại tiểu thư tính tình trung quy là đại tiểu thư tính tình không chỉ có mỗi sự kiện đều phải hỏi rõ ràng mỗi cái bệnh nhân đều phải tự mình tham dự trị liệu hơn nữa còn không muốn nghe theo một xuân yêu cầu tiếp tục như vậy còn phải rồi nhưng đây chính là trương mai hy vọng một xuân làm chuyện làm sở tư tư chết làm bác sĩ cái ý này Luật sư nhà không cần một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, kia gây tê khoa như thế nào nha? Một xuân chê cười không có gây nên trương mai nửa điểm ý cười, tương phản nàng trương một xuân một chút, lạnh như băng nói, đừng tưởng rằng có sở tư tư tra ruột cho ngươi chỗ dựa, ta muốn đem ngươi từ bệnh viện hệ thống đuổi đi ra, không dùng đến mấy phần khí lực. A, ta đây liền đem sở tư tư từ bệnh viện hệ thống đuổi đi ra chính là. Còn có nàng tâm địa thiệt lương, muốn trợ giúp người khác, ngươi tốt nhất nghĩ một chút biện pháp làm nàng rõ ràng không phải tất cả mọi người đáng giá trợ giúp. Cái này làm không được. Ngươi nói cái gì? Cái này ta làm không được. Một xuân làm người, chuyện đã đáp ứng, tận lực làm, làm không được, ngươi cầm một cái dao thái thịt gác ở hắn trên cổ, hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ một chút. Không phải nói cái gì tâm bởi vì tính dạ dày công năng hỗn loạn sao? Tại sao lại làm đi nội khoa làm kiểm tra? Đi ngoại khoa cũng có thể à? Dù sao đều là giống nhau kiểm tra, giúp đại gia gia tăng điểm hiệu quả và lợi ích không tốt sao? Tiền thường a, đều là tiền a. Bác sĩ không có tham tài. Sở Tư Tư lời thể son sắt nói, làm sao ngươi biết? Không có một chỗ không có không tham tài người, tham tài không phải nghĩa xấu, lấy chi vô đạo mới là ác. Ta không phải ý tứ này, một bác sĩ. Tâm bởi vì tính dạ dày công năng hỗn loạn, này loại ta dùng để lừa dối bệnh nhân tên ngươi cũng nhớ ký à nha? Sẽ không còn nhớ bút ký đi. Sở Tư Tư nghi hoặc không hiểu nhìn qua một Xuân, giống như tại nhìn một cái chính mình hoàn toàn kẻ không quen biết. Thế nhưng là người kia là một Xuân, chính là một Xuân, một cái nhăn mày một nụ cười đều là nàng lại quá là rõ ràng dáng vẻ. Khác biệt chính là cái gì? Nàng theo trên học sách bên trong đọc được qua, khác nhau người kỳ thật không phải dung mạo, mà là một người linh hồn. Không sai, trước mắt một Xuân đích thật là một Xuân, nhưng là linh hồn của hắn thay đổi. Trước kia Mộc Xuân tựa như mùa xuân đồng dạng ấm áp, bất luận bệnh nhân có bao nhiêu khó khăn, hắn đều sẽ cho khích lệ lớn nhất cùng duy trì, hắn đối với tất cả mọi người rất có thiện tâm. Mà bây giờ một bác sĩ, trong đầu chỉ có tiền thưởng, không nhìn thấy nửa điểm đồng tình tâm. Chương 15, rõ ràng sách bên trong viết qua, Tâm bởi vì tính dạ dày công năng hỗn loạn. Sở Tư Tư đích Sắc không biết Mộc Xuân có phải hay không lung tung lập cái từ này đến lừa dối bệnh nhân, nàng chỉ biết là, cái từ này rõ ràng ngay tại Mộc Xuân sách bản thảo bên trong xuất hiện qua, nghe Mộc Xuân hiện tại ý tứ thật giống như cái từ này là gần nhất bởi vì sợ thân minh tình huống mới nghĩ ra được nếu như không kiểm tra, thật sự có vấn đề gì bỏ suất đích xác cũng không tốt. tưởng tượng như vậy, sở tư tư lại cảm thấy một xuân cách làm không có gì đặc biệt chỗ không đúng. kiểm tra xong nhớ rõ vẫn là muốn đến thể xác và tinh thần khoa tái khám a, vẫn là muốn tới sao? đúng à, tật xấu này à, trong hiện thực nguyên nhân gây bệnh còn không có tìm được, thì như nói nếu là có rõ ràng mục tiêu sẽ dễ dàng rất nhiều. thế nhưng là chứng bệnh của ngươi tựa như thân thể bên trong có cái chuột, khắp nơi phá hư, cũng không phải lần một lần hai liền có thể tốt. như vậy a, vậy được rồi, có thời gian thì tới đi. chạy bộ còn đang chạy sao? ta gần nhất đi tham gia bờ sông đêm chạy đội. Cảm giác cùng máy chạy bộ bên trên so sánh thực không giống nhau à, ngươi có muốn hay không cùng nhau tới à, thứ ba buổi tối có đêm chạy quan hệ hữu nghị thi đấu. Một Xuân nói sắc mị mị, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Cái gì đêm chạy hái hữu hội? Sở thân minh cũng coi là hôm qua đêm chạy người, mặc dù xúc động gia nhập, sớm từ bỏ, thế nhưng là chính mình cũng không tính manh mới, cũng coi là mua qua chuyên nghiệp dạy chạy bộ nam nhân a. Cái gì đêm chạy hái hữu hội, nghe tên hào phục cổ à, có một loại thời đại học quan hệ hữu nghị phòng ngủ cảm giác, liền xem như quan hệ hữu nghị phòng ngủ cũng đã là thực phục cổ đồ vật đi. Chính là ra mắt hội. một Xuân lớn tiếng nói ra mắt Đúng vậy à Trời tối ngày mai 8 giờ Minh Châu công viên tập hợp chính là cái kia có rất lớn rất lớn mặt tiền cửa hàng mai chạy bộ câu lạc bộ cửa ra bảo ai hiện tại đêm chạy quá nhiều người đều yêu thích nước ở nơi đó tập hợp người hẳn là tùy tiện như thế nào đều có thể tìm được ra không bằng liền nói hào cùng đi đi cùng bác sĩ cùng đi chạy bộ sở thân Minh không hề nghĩ ngợi qua như vậy chuyện đây coi là chữa bệnh đâu vẫn là giải trí như thế nào sẽ có thể thuốc như vậy đột nhiên xuất hiện được mời phải đáp ứng vẫn là cự tuyệt a cự tuyệt cũng nghĩ không ra lý do gì đến chúng chi sở thân minh thật muốn nhiều vận động trước đó hai lần tại chạy bộ trên máy vận động một hồi, đích xác cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. còn có lần kia ở công ty tầng dưới, vòng quanh buồn hoa chạy bộ, chạy trước chạy trước cũng có cái loại này trong bụng trở nên nhẹ nhõm cảm giác. có lẽ chạy bộ thật có hiệu quả đâu. mọi người thường nói mỗi ngày rèn luyện một giờ, khỏe mạnh hạnh phúc cả một đời, lời này có lẽ không giả. suy tư thời khắc, chỉ nghe một xuân lại ân cần khuyên bảo, như thế nào, tới hay không, bằng không liền nói được rồi. trời tối ngày mai cùng đi ra mắt. hỏi xong sở thân mình, một xuân lại đối một bên sở tư tư nói, sợ bác sĩ cũng cùng nhau tới đi. Ngươi vóc người này có chút vấn đề à? Gần nhất có bụng không thoải mái phát sinh đi, khẩu vị cũng không tốt lắm đúng hay không? Một Xuân vừa nói như thế, sợ tư tư trong lòng ngần ra, đích thật là có chút khẩu vị không tốt, hắn làm sao nhìn ra được? Khuôn mặt nhỏ trầm xuống, không biết như thế nào cũng liền đáp ứng. Có chút điểm mấy lần đầu, sợ thân minh thế nhưng là thấy rõ ràng, thế là ra vẻ cố mà làm, kỳ thực trong lòng quyết định bình thường chú ý. Trời tối ngày mai ra mắt chạy bộ, vậy đi chứ? Chỉ là tổng giống như có chỗ nào không đúng sức lực. Vừa định đáp ứng, mới ý thức tới, này chạy bộ không có vấn đề gì, vấn đề xuất hiện ở cái gì quan hệ hữu nghị. Ngày mai đi đêm chạy không có vấn đề gì à, dù sao ta sau khi tan tầm cũng không có việc gì, chỉ là cái này quan hệ hữu nghị cụ thể là phải làm chút cái gì đâu. Một Xuân miết miệng, hơi không kiên nhẫn biểu tình, vừa rồi đã nói qua, chính là ra mắt hoạt động, đoán chừng sẽ có tùy cơ tổ đội a, xem tổ nào tới trước đạt trung điểm. Hoặc là ăn ý đại khảo nghiệm a, hai người lẫn nhau buộc dây rải cái gì? A, lẫn nhau buộc dây rải. Tại Sở Thân Minh xem ra, đây đã là so sánh phi thường, vô cùng thân mật cử động. Ngồi sồn xuống cho một vị khác phái buộc dây rải, chuyện như vậy hắn liền xem như vị tiêu tiêu cũng không có làm qua sở thân minh tại đầu bên trong nghĩ nghĩ cho tiêu tiêu buộc dây giày chẳng cảnh. không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? ta thế nhưng là vô cùng chờ mong à, ngươi ngẫm lại xem, nếu là sở bác sĩ như vậy nghề nghiệp nữ tính, lại là độc thân, lại tính xong xem, chạy bộ phía trước cần ta thay nàng buộc dây giày, ta sẽ cử từ sao? sở thân minh quỷ thần suy khiến lắc đầu, nhanh đi kiểm tra đi, làm không hết nói buổi sáng ngày mai còn phải một lần nữa lại đến đâu? sở thân minh nghĩ đến buổi sáng lại đến bệnh viện, trong lòng có chút rụt rè, chủ quan thế nhưng là tại hắn sau lưng nhìn chằm chằm một đôi mắt đâu. Thế nhưng là hai ngày nghỉ thượng hai ngày ban, ngày mai xin nghỉ bệnh nửa ngày, lại có bệnh viện chứng minh, nên vấn đề không lớn đi. Làm sao vậy? Cần ta cho ngươi mở nghỉ bệnh đơn sao? Cái này, thể xác tinh thần bệnh cũng có thể mở nghỉ bệnh đơn sao? Muốn bao nhiêu đều có thể à, muốn nghỉ ngơi mấy ngày nghỉ ngơi chính là, không nghỉ ngơi nói thân thể sẽ chống đỡ không nổi, có lẽ thân thể bên trong các loại khí quan cùng hệ thống tuần hoàn đã sớm tại thay trạng thái. Thay trạng thái? Sở Thân Minh hoàn toàn nghe không hiểu, quay sang hướng Sở Tư Tư xin giúp đỡ. Sở Tư Tư là cái pháp luật chuyên nghiệp học sinh, này loại chuyên nghiệp danh từ nàng cũng không xác định cụ thể là chỉ cái gì đối sở thân minh dơ lên bả vai giấu hối qua. thay phản ứng mang ý nghĩa theo bình thường trạng thái thân thể đã không thể thực hiện vốn có thay thế thăng bằng cho nên đối với thân thể là bất lợi như tuyến giáp trạng bài tiết không đủ tuyến thể nhưng thông qua thay phản ứng sinh ra càng nhiều tế bào tuyến để duy trì kích thích tố tạo ra lượng dẫn đến tuyến giáp trạng tăng lớn trái tim máu chuyển vận lượng không đủ thông qua gia tăng cơ tim độ dày đến để thăng co vào lực dẫn đến trái tim đầy đạn còn có pH giá trị thay đổi toàn tẩy rửa cân bằng mất cân đối không máy đều có kế phát tính thay phản ứng giảm mất toan tẩy rửa loạn pH giá trị khôi phục đến bình thường phạm vi lấy duy trì bên trong hoàn cảnh ổn định Thay phản ứng nhưng thật ra là thân thể đối với chính mình một loại bảo hộ công năng, nhưng là dần già liền sẽ sinh ra mặt trái tác dụng, thể sắc tinh thần vấn đề cũng giống như nhau, có lẽ ngay từ đầu chỉ là một ít vấn đề nhỏ, nhưng là vẫn luôn không có để ý, vẫn luôn chịu đựng, đọc lại thành một loại nào đó bệnh, giống như trốn ở trong góc tường ngủ, ngươi chỉ có thể tin đồn thất thiệt nhìn thấy một ít lẻ tẻ phiền toái nhỏ, nhưng là tìm không thấy đầu nguồn. Có đôi khi cũng không có cái gì đầu nguồn, bởi vì phiền phức tại phát triển, thế giới tùy thời tại thay đổi. một xuân như vậy một fan chuyên nghiệp giải thích đem sợ thân minh làm cho càng hồ đồ rồi, nhưng là sợ tư tư lại nghe đã hiểu trong đấy lòng lại khôi phục đối với một xuân sùng bái cùng tín nhiệm không sai đây chính là một xuân hắn có lẽ chỉ là có chút thay đổi nhưng người bản chất không có dễ dàng như vậy biến hóa sở thân minh cầm nghỉ bệnh riêng lấy chuẩn bị vắng nhất nếu như chủ quan thật sự có ý làm khó vậy lấy ra làm tấm mục nếu như gió êm sóng lặng liền hảo hảo đi tham gia chạy bộ đương nhiên chạy bộ sự tình là không thể để cho tiêu tiêu biết đến tiêu tiêu nếu là biết hắn liền giải thích không rõ ràng hướng nữ nhân giải thích một việc vĩnh viễn là phí sức không có kết quả tốt sở thân minh lần nữa xác định chuyện này chương 16 khó nghỉ được khó được thứ hai không cần làm việc lại phải tiếp nhận chút xuống hai bình nước khiêu chiến, thực sự có chút làm cho người ta không thoải mái. Nhưng sở thân minh đã quyết định, hôm nay liền đem thận cùng ống dẫn liệu kiểm tra làm xong, bởi vì làm mất đồ lóc chuyện như vậy, hắn thật không nghĩ phát sinh nữa. Hắn cũng không giống như một xuân, có thể tùy tiện mặc một bộ quần thể thao ngắn ngay tại văn phòng đường hoàng ngồi xem bệnh xem bệnh, hắn nhưng nhất định phải đường đường chính chính ăn mặc trang điểm mới có thể đi vào công ty. Công ty loại địa phương này, tránh không được mắt chó coi thường người khác trong mặt mà bắt hình dong, lấy trang phục lấy người chuyện như vậy cũng là nhìn lắm thành quen, cũng coi là công ty tiềm ẩn văn hóa một bộ phận. Đừng nói người khác có thể như vậy. Liền chính hắn cũng sẽ theo một người mặc quần áo, dùng điện thoại đi ước lượng một người. Giống như Sở Tư Tư như vậy nữ sinh, Sở Thân Minh đã sớm đánh ra 95 điểm cao, mà một xuân này loại, tối đa cũng chính là 70 điểm. Ngồi tại hai lầu siêu âm cửa phòng Sở Thân Minh từng ngụn nuốt nông phu sơ tuyển, rất nhanh liền có tiểu tiện cảm giác. Hắn đi đến y tá quay đối với y tá nói, "Ý y tá, ta nghĩ tiểu tiện." Nhà vệ sinh tại hành lang kia một đầu. Y y tá một bên viết chữ, một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. "Không phải, ta vừa rồi hẹn trước qua, ta là làm kiểm tra." "Số mấy a "Số 10041." Hiện tại mới số 27, chờ xem. Muốn chờ bao lâu a, ta đã có tiểu tiện cảm giác, có phải hay không bảng quang đã đợi a. Y tá tên là Lưu Tiểu Phương, mạo như kỳ danh, lớn lên chỉnh tề, tuyệt đối không phải Sở Thân Minh yêu thích cái loại này loại hình. Không nhìn thấy nơi này đều là chờ làm siêu âm nha, gấp cái gì, nhân loại bảng quang dung lượng có 500ml tả hữu đâu rồi, nhiều nhất có 800ml, người uống bao nhiêu nước a. Nửa bình nông phu sơ tuyển. Bình lớn vẫn là bình nhỏ. Bình lớn. Sở Thân Minh rơi lên chai nước đặt ở y tá trước mắt đều không có uống hết sạch, coi như uống hết sạch cũng sẽ không đều đi bảng quang bên trong, chờ xem. Ta đây có thể hay không đi nhà vệ sinh. Lưu Tiểu Phương rốt cuộc ngẩng đầu lên, chứng mắt sở thân minh, đương nhiên không thể. Ngươi nói đùa cái gì à? Bảng quang tràn đầy mới có thể làm kiểm tra, ngươi tiểu tiện tiểu xong con hành. bị khinh bỉ, bị, bị cười não. Sở thân minh đột nhiên rất muốn mắng người, mắt tiểu đột kích thần tiên khó nhịn, người có ba sốt ruột, sao có thể dáng chống đỡ? Nhưng như là đã nhịn lâu như vậy, uống nhiều như vậy nước, nói thế nào cũng muốn tái tranh thủ một chút. Sở thân minh cười cò khẩn nói, Lưu y tá, có thể hay không giúp một chút ta, không được à? Nhịn không được a. Thật sự là hắn nhịn không được, hai cái chân gắt gao kẹp lấy, đầu gối đều có chút rôi không thẳng. Không được, ngươi không nhìn thấy một cái lão tiên sinh mới vừa đi vào kiểm tra sao? Hắn phải làm rất nhiều kiểm tra, chí ít mười mấy phút, coi như ta muốn đem ngươi nhắc tới phía trước, cũng muốn chờ người ta làm xong đi. Thân thái lạnh lùng, giọng điệu qua loa, căn bản là không có đem Sở Thân Minh tỉnh cầu để vào mắt. Sở Thân Minh nhẹ giọng mắng một câu, hỗn đản, thứ độ gì? Nói xong, hắn xoay người hướng hành lang khác một bên đi đến. Cùng lắm thì lão tử không kiểm tra, có gì đặc biệt hơn người, ở đâu đều phải bị khinh bỉ, cần thiết hay không? xông vào nhà vệ sinh, đứng vững, nhẹ nhàng vui vẻ, sảng khoái. Mộ Xuân nói không sai a, đợi chút nữa liền sẽ có một trận thoải mái tiểu tiện. Quả nhiên, quả nhiên thoải mái. Tiểu xong về sau, Sở Thân Minh ngẩng đầu lưỡi ngược đi ra bệnh viện, cũng không quay đầu lại một chút. Hắn cảm thấy tâm tình tốt lâu không có như vậy nhẹ nhàng qua, thân thể cũng thật nhiều ngày không có như vậy nhẹ nhàng. Cùng lắm thì chính là chậm trễ trị liệu, chính ta chuyện chính ta gánh chịu. Đi ngang qua cửa hàng giá rẻ thời điểm, Sở Thân Minh còn lần đầu tiên cho chính mình mua một bình có cà có lạ, muốn uống thứ này đã mấy ngày, sợ uống dạ dày không tốt, đã hiện tại kiểm tra đều từ bỏ, vậy uống một bình đi. Mập chạch vui vẻ nước cái gì, uống sẽ vui vẻ. Huy ngượng ngùng, ta muốn một cái ống hút. Cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng là một vị làm công đại học nam sinh, mang theo thật dày kính đen, nhìn qua tình thương có điểm không đủ dùng dáng vẻ. Sở Thân Minh lại nói một lần, ống hút, ta muốn một cái ống hút. Nhân viên cửa hàng lúc này mới kịp phản ứng, lấy một cái bọc giấy một lần ống hút hai tay nâng đưa tới Sở Thân Minh trước mặt. cạ coca la mở ra. 7. Uống vào Coca-Cola, đi đường. Không cần đi công ty cũng không cần suy nghĩ gì chuyện. Rất lâu không có thư thái như vậy thời điểm. Sở Thân Minh đối đi ngang qua nữ hai mỉm cười nữ hài thế nhưng đối với hắn cũng nở đủ cười. Cho dù là ảo giác lại như thế nào, chân quý trước mắt vui vẻ liền tốt. Hắn cổ vũ chính mình, coi như vui vẻ khổng ngắn, cũng so cả ngày bận điệu những cái đó việc không thể lộ ra ngoài thân thiết đi. Nửa bình có cả có lạ vào trong bụng, đã không có dạ dày đủ cục gọi, cũng không có mắt tiểu. Sở thân minh có chút đắc chí, lấy điện thoại di động ra soát khởi vòng bằng hưu. Thật nhiều năm không phát vòng bằng hưu hắn, đột nhiên nghĩ phát lên một câu. Chân quý thời gian, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hắn nghĩ tới khi còn bé nhìn qua một bộ phim, tên là tử vong thi xã, thuyền trưởng lão sư chính là cổ vũ các học sinh. Chân quý thời gian. Đúng vậy à, người đều sẽ lại giả yếu cùng tập bệnh, vì cái gì không hảo hảo hưởng thụ lập tức thời gian, làm một chút chính mình thích sự tình, qua qua chính mình muốn sinh hoạt đâu. Trong lúc hắn đối trời xanh mây trắng đẽ xuống cửa chớp, dự định phát một đầu vòng bằng hữu lúc, bạn gái Tiêu Tiêu tin tức chạy đi vào. "Hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Người đâu?" Sở Thân Minh vừa rồi nhớ tới, theo chủ nhật buổi tối đến hiện tại, hắn đã lại mười mấy tiếng không có liên hệ Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu các loại động thái đã có mười mấy điều. Thế nhưng là Tiêu Tiêu cũng không có tìm hắn a. Vì cái gì vừa lên đến chính là một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ. Sở thân minh phía sau rất gấp gáp, nhanh lên trở về cái tin, nói chính mình đi công tác mệt mỏi, hôm nay vẫn luôn tại nghỉ ngơi. A, ta bây giờ tại nhà ngươi bên cạnh quán cà phê, ngươi tìm đến ta đi. Cái gì? Như thế nào đột nhiên chạy đến nhà gần đây đi, hiện tại mới mấy điểm a. Tiêu tiêu không cần đi làm sao? Ta bây giờ không ở nhà a. Đầu này trả lời mới vừa phát ra ngoài, sở thân minh liền hối hận, tiêu tiêu nhất định cảm thấy hắn tại nói láo, trên thực tế hắn căn bản không có nói dối. Tiêu tiêu quả nhiên tức giận đem hai người không thể cùng đi hôn bác hội sự tỉnh cùng mấy ngày trước đây buổi tối Sở Thân Minh sớm nói ngủ rắc hai chuyện này liền cùng một chỗ, còn nói chính mình vừa rồi bất quá là thăm dò, kết quả hắn liền lộ tẩy. Cái gì cùng cái gì a? Như vậy Nhật Tử còn thế nào quá a? Ta như thế nào tin tưởng ngươi về sau sẽ hảo hảo đối với ta đây? Tiêu Tiêu trước kia không phải như vậy, Sở Thân Minh nhớ tới hai người mới vừa yêu đương lúc, tựa như là Tiêu Tiêu trước yêu thích Sở Thân Minh, ai biết được, đều là rất lâu trước đó. Nàng trước kia cũng không phải như vậy cố tình gây sự, cũng không phải như vậy liễu lo không ngừng, hiện tại cơ hội đến quá phận tình trạng. Sở Thân Minh ở tàu điện ngầm bên trong nhịn không được đánh một cái nấc, trong xe người nhìn hắn một cái, Sở Thân Minh quả thực muốn mắng người, nhìn cái gì vậy, ở hơi đều không cho sao. Có cả con lại bắt đầu ở trong bụng tắc quái, liên tiếp khí nương theo cái thứ nhất nấc lộn xộn tuôn ra mà ra, đánh tới về sau, Sở Thân Minh cơ hồ nghĩ muốn nuôn mửa. Hắn trước tiên rơi xuống tàu điện ngầm, ngồi tại nghỉ ngơi khu ghế bên trên, che ngực, trong tay còn vững vàng cầm di động. Chương 17, không có đi làm siêu âm. Sở Thân Minh mặt mà ủ mày cho về đến nhà, vừa mở cửa liền bị đến mụ mụ nhất đốn cửa trách. Đây là người đường ca từ nước ngoài mang về lễ vật, nói là cho ngươi. Còn có cái kia đồ trang điểm, nói là cho ngươi bạn gái tiêu tiêu. Nói đến sở thân hào đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện, mỗi lần đi công tác đều sẽ mang một ít lễ vật trở về cho các ngươi. Nói trở lại, ngươi không phải cuối tuần này cũng đi ra khỏi nhà sao, có hay không mua cái gì đồ vật trở về. Ta hôm qua như thế nào không nhìn thấy a? còn có ngươi hôm nay không nghỉ ngơi sao. Sáng sớm liền chạy ra khỏi đi. Đúng rồi, ngươi cho hào hào trở về cái tin tức, liền nói lễ vật nhận được, cảm ơn nhân ra a. Tại mụ mụ mắt bên trong sợ thân hào vẫn luôn là hiểu chuyện hải tử, nhưng là mụ mụ cũng không thích sợ thân hào, Nguyên nhân chính là đại bá phụ trong nhà xa so với sợ thân minh nhà điều kiện ưu việt, nhưng là tránh không được cầm sở thân hào cùng sợ thân minh làm một phen so sánh, nhất là sợ thân hào đều là đưa một ít không tính là đặc biệt đáng tiền lại tuyệt không giá rẻ đồ vật tại thân thích trước mặt soát tồn tại cảm. Này loại soát tồn tại cảm người thật làm cho người nổi nóng, giống như sống được so người khác tốt, đích xác sống được so người khác tốt. Sợ thân minh đành phải đáp ứng, theo trong tủ lạnh cầm một viên nhuận cổ họng đường nhét vào trong miệng, mắt mẹ hương vị làm hắn thoáng cảm thấy thoải mái một ít. Cha hỏi ngươi đâu rồi? Ngươi mua cái gì trở về sao? Nơi đó đặc sản cái gì cũng được, để ngươi ba ba đưa đi, không muốn đều là cầm hào hào đồ vật. Đương nhiên không có lễ vật à, đưa cái gì đưa à? Sở thân hảo kia là đi châu Âu đi công tác, tùy tiện một khối chocolate cũng liền một hai khối tiền, mua một cái một tuyến hàng hiệu cũng so nơi này tiện nghi thật nhiều, ngươi làm ta lấy cái gì đi cùng nhân gia xoa so à, chẳng lẽ mua một điểm nhỏ hạch đảo này, loại siêu thị đều có thể mua được đồ vật cho người ta đưa đi nhà? Nói cái gì, như tử đi chết giang đi công tác, mua chút lấy vật, không thành tính ý, đích thật là không thành kính ý à. Như vậy Sở thân minh nói là không ra miệng, hắn vốn là tâm phiền ý loạn về đến nhà cũng không có cái thanh nhàn nước ngoài sau khi thành niên liền sống một mình chính là có đạo lý cùng cha mẹ cùng ở thật sự là các loại không thoải mái nhất là thân thể bản thân liền có không thoải mái thời điểm trong lòng lo lắng cảm giác liền càng thêm rõ ràng phản phất ngã nguyên một túi lên men phấn tại trong bụng đầy mình lên men khí thể thật không thể đánh liên tiếp nấc hoặc là phóng liên tiếp cái dám chính là khó chịu đến cực điểm không bằng chạy bộ đi thôi ngươi đi đâu a chạy bộ đi không phải nói tuần này mang tiêu tiêu trở về ăn cơm sao ta cho ngươi nói à Ta và cha ngươi bà đối với Tiêu Tiêu mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là đầu năm nay có thể tìm tới Tiêu Tiêu dạng này nữ hài không không tệ, người ba có ý tứ là các ngươi đi đem chứng nhận nhận, ngày mùng ngày 9 tháng 9 chính là ngày tháng tốt, sớm một chút nhận chứng nhận, miễn cho nhân gia tiểu cô nương không yên lòng. Sở Thân Minh a một tiếng, cầm một đầu khăn mặt liền xuống lâu. Đã ngày mai muốn đi đêm chạy, hôm nay chưa hết đến trận độc lập huấn luyện đi. Mụ, ngươi vẫn luôn tại nhà đi, ta không mang theo chìa khóa. Mụ mụ nhẹ gật đầu, Sở Thân Minh ném ra chìa khóa cùng điện thoại. Dứt khoát cái gì cũng không mang theo, nhẹ nhõm ra trận chạy bao lâu là bao lâu, chạy xong trở về tắm rửa thật muốn có bệnh gì cũng không ảnh hưởng chạy bộ đi. đúng chi trước mấy ngày cũng liền chạy bộ thời điểm có thể cho hắn một chút nhẹ nhõm thời khác. vòng quanh chung cư bên ngoài quảng trường chạy hai vòng. sở thân minh đã miệng đắng lưỡi khô. tại một xuân văn phòng thổi điều hòa không khí chạy bộ cùng trên đường bảo hiểm hoàng hôn oi bức chạy bộ vẫn là hoàn toàn khác biệt. chạy xong vòng thứ hai sở thân minh đã có chút thở không ra hơi, nghĩ muốn từ bỏ. đi ngang qua cửa hàng giá rẻ, hắn cố ý đi vào thổi sẽ điều hòa không khí. vốn định mua một bình nước, làm sao trên người một phân tiền cũng không có, cũng không có mang theo điện thoại. khẽ cắn môi tiếp tục đi. Nếu như muốn đem chạy ít nhất cũng phải 3 km đến 5 km đi, nếu như chính mình 1 km nhiều đã cảm thấy mệt mỏi, đây chẳng phải là chê cười. Một xuân như vậy yêu thích chế giễu người khác người nhất định sẽ dẫn đầu cười không ngừng đi. Làm không cẩn thận, những người khác cũng sẽ cảm thấy hắn là cái ma bệnh, hoặc là căn bản chính là cái đến cọ ra mắt, căn bản không phải đường đường chính chính nghĩ muốn chạy bộ. Nghĩ đi nghĩ lại, lại kiên trì chạy vòng thứ 3, vô cùng dày vò, mồ hôi rơi như mưa. Đến thứ 4 vòng ngược lại là qua thân thể cực hạn, hô hấp và bộ pháp đều so trước đó trôi chạy không biết. Đây chính là chạy bộ mang tới khoái cảm đi, thân thể rất dễ dàng. Trong đầu phiền não cũng mất, thế nhưng là rất nhanh lại sẽ đánh trở về nguyên hình, rất nhanh lại sẽ có đủ loại phiền phức. Mặc kệ nó, hôm nay liền chạy tới rốt cuộc không chạy nổi mới thôi. Ông ý nghĩ như vậy, Sở Thân Minh không biết nơi nào đến thể lực, lại chạy 3 vòng. 2 giờ liên tục chạy 8 vòng, cuối cùng về đến nhà thổi mát mẹ điều hòa không khí, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại ghế sofa bên trên, liền cơm tối cũng không có ăn. Mụ mụ thấy thế còn giống như thấp giọng oán trách vài câu, nhưng là Sở Thân Minh đại não bên trong đã không có dư thừa khí lực phản bác lời của mẹ, thích nói cái gì đi nói đi. Nay loại dùng hết khí lực cảm giác thực toa, giống như lơ lửng ở trên bầu trời bơi lội quần, vẫn là bị thất lạc bơi lội quần. 6. Bơi lội quần. Sở Tư Tư nghe nhịn không được bật cười, thậm chí có chút có sai lầm thuộc nữ đoan trang. Bất quá thật rất hoạt bát, nhìn rất đẹp. Ngươi bây giờ thế nhưng là mỗi ngày đến chúng ta nơi này đưa tin a." Một xuân lười biếng nói xong. Chủ yếu là ngoại trừ chạy bộ, không có cái gì có thể để cho ta cảm thấy dễ dàng hơn. Sau khi ăn cơm chưa xong, ta liền nghĩ sao có thể vụng trộm chuẩn đi chạy cái bước, về sau ta liền ước một cái khách hàng đi nói bái phòng một chút, sau đó hôm nay ta là thật đi bái phòng khách hàng. Khách hàng vừa vặn có việc lỡ hẹn, ta liền thuận đường tới đây ngồi một chút. Dù sao ngươi đều là tại. Xem ra phòng khám bệnh phí vẫn là quá thấp à? Đã đến rồi liền làm kiểm tra cha đi. Đừng đừng, hôm qua hai cái kiểm tra ta trả tiền đều không có làm đâu. Nói như vậy, không có làm kiểm tra. Một Xuân có chút khó tin, nhưng rất nhanh có phủ lên nụ cười cổ quái, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Có ý tứ gì? Không có đi kiểm tra sao? Siêu âm không có làm. Sợ tư tứ hỏi. Không có, bởi vì nẹn nước tiểu rất khó chịu. Đúng vậy à? Vậy làm sao là người có thể chịu được à? Ngươi không có cùng y tá thương lượng một chút sao? Hoặc là thỉnh cầu một chút, hy sinh điểm ngươi sắc đẹp cái gì? Cái gì à? Như vậy không đứng đắn lời nói, ngươi thế nhưng là bác sĩ à? Không phải liền là như vậy nha, mọi thứ đều chứng trạng đàng hoàng, dựa theo xã hội pháp tắc như vậy như vậy, nhật tử liền trôi qua sông chưa? Không như vậy, nhật tử đều không nhất định có thể đi. Nói cũng phải, sở bác sĩ này loại xuất thân danh môn đại tiểu thư nhất định có thể tùy hướng làm bệnh, nhất định thích thú. Thế nào nói ra nàng? Sở Tư Tư trong lòng không vui, nhưng cũng không thể làm bệnh nhân mặt biểu hiện tại mặt bên trên, chỉ có thể nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Muốn ta nói à, liền nên trực tiếp đi đến kiểm tra trong phòng, quần lôi kéo, bắt đầu kiểm tra đi. Như vậy cũng có thể sao? Có lúc bên trong bác sĩ cũng không quản bên ngoài y tá gọi thế nào hào, liền cùng làm thịt như heo, ai còn sẽ để ý là cái này heo đâu rồi, đúng không? Càng nói càng không đứng đắn, sợ tư tư trong lòng lao vệt mồ hôi. Sợ thân minh ngược lại là cảm thấy có điểm đạo lý, nghe được còn có chút thoải mái. Chương 18, loại thứ hai. Sợ bác sĩ muốn hay không giúp ăn chuyện, đi cùng y tá quẩy y tá chào hỏi, xem có thể hay không gián xếp một chút. Sợ tư tư vui vẻ đáp ứng có thể thử nhìn một chút, y tá có phải hay không chịu đáp ứng cũng không biết, siêu âm hẹn trước y tá đều không tốt liên hệ. Sở bác sĩ xuất mã nhất định không có vấn đề. Một Xuân nháy mắt ra hiệu bộ dáng thật gọi Sở Tư Tư trong lòng cảm giác khó chịu. Lúc nào chứng trà đàng hoàng một Xuân học được này loại không đứng đắn biểu tình. À, đừng để ý tá, Sở bác sĩ, ta đây là cùng khờ đậu học, chính là thật nhiều năm trước thực lưu hành cái loại này tình cảnh phim truyền hình, là hài kịch, nhân vật chính cứ gọi khờ đậu, phim truyền hình tên liền gọi khờ đậu tiên sinh. Ta nhìn hắn những vẻ mặt này liền sẽ thực vui vẻ, thế là nghĩ đến, có lẽ bắt chước một chút cũng biết lái tâm. Ngươi bằng không thử nhìn một chút, hoặc mấy cái động tác, cũng cũng may lừa gạt y tá thời điểm nhiều một chút biện pháp. Sở Tư Tư khinh thường liễu một chút bờ môi, loại chuyện này, nháy mắt ra hiệu có làm được cái gì, còn không bằng bỏ vào một chi tiểu mới nhất sát hệ son môi. Cái này đi hỏi một chút đi. Sở Tư Tư nói xong đi ra cửa. Đừng, đừng đừng. Sở Thân Minh suốt ruột ngăn cản. Ta tiền đều đã trả tiền rồi. Một xuân thấy thế, vẫn là phờ phạc mà bộ dáng, làm sao vậy? Tiền trả tiền rồi vậy hôm nay làm kiểm tra, kém một ngày không có quan hệ, y tá vậy sẽ không không nhận nợ. Một bác sĩ. Siêu âm đơn trong vòng nửa năm đều có thể tới kiểm tra, bệnh viện sẽ không thu tiền không cho làm kiểm tra. Sở Tư Tư ngôn từ đốn nắn một Xuân sai lầm. Vậy tốt nhất rồi, nhanh đi đi, các ngươi đều đi, ta còn có thể nóng người. Buổi tối còn muốn đêm chạy đâu rồi, trang bị tất cả chuẩn bị xong chưa? Người này là thiếu tâm nhãn vẫn là không tim không phổi đâu rồi. Buổi tối đêm chạy, bây giờ còn chưa đến giữa chưa có cái gì tốt làm nóng người, lúc này làm nóng người đến buổi tối cũng vô ích à? Sở Thân Minh xem cũng rõ, có loại quái gì thú vị? Ngươi có phải hay không không muốn làm kiểm tra rồi? Một Xuân đưa qua đầu, đột nhiên thốt giọng giống như chỉ muốn nói cho sở thân minh một người nghe. đúng vậy a, ta hôm qua chính là từ bỏ kiểm tra, ngươi bây giờ làm ta đi kiểm tra, chẳng phải là ta lại muốn rót hai bình dưới nước đi? đúng vậy a, nhất định phải, bàng quang nhất định phải tràn đầy. thế nhưng là ta hôm qua nước tiểu không sai a. thật, thông suốt, thông suốt. buổi tối cũng không có thức đêm, buổi tối ngược lại là đi lên hai lần, bởi vì có khác phiền lòng chuyện, bất quá tiểu tiện vấn đề không có trước đó đáng sợ như vậy, hôm qua chủ yếu là có điểm buồn nôn. buồn nôn. một xuân ngồi trở lại ghế bên trên, hô sợ bác sĩ có thể hay không trước đi y tá quẩy hỏi một chút phiến phức hiện tại liền đi đi sợ thân minh nhìn ra một xuân là cố ý tống cổ sở tư tư rời đi phòng có lời gì sợ bác sĩ không thể biết đâu chẳng lẽ cùng hắn bệnh có quan hệ chẳng lẽ một bác sĩ nghĩ đến cái gì đáng sợ bệnh bất trị thể xác tinh thần bệnh cũng có bệnh bất trị sao sợ thân minh trong lòng có chút run rẩy buồn nôn đúng không đúng vậy a cùng nữ nhân có quan hệ a Sở tư tư rời đi về sau một xuân biểu tình càng thêm sắp bị mị, mị ách xem như cùng nữ nhân có quan hệ đi là chính mình bạn gái cũng coi là lao bà đi lập tức liền muốn kết hôn nói chuyện rất nhiều năm đi, đúng vậy a, rất nhiều năm, cho tới nay liền một người bạn gái, cỡ nào nhảm chán a, một xuân thờ dài, a, nói như vậy không tốt a, mặc dù trong lòng cảm thấy đích thật là có chút nhảm chán, không nói cũng sẽ không nhớ tới, nhưng là một khi nói lên nhảm chán cái từ này, liền thật là cực kỳ nhảm chán, không có chút nào mới mẹ cảm giác, đã nhảm chán còn thế nào kết hôn a, đúng không? cho nên nghĩ muốn phun ra, tất cả đều phun ra, như vậy mới có thể thoải mái. người ý tứ là, ta những bệnh trạng này bạn gái có quan hệ, đối phương nhất định là cô gái tốt đi, có lẽ thực dính người cách mỗi vài phút liền muốn cùng ngươi phát tin tức cái loại này, nay cũng không đến mức, nhưng là mỗi ngày không phát tin tức là không thể nào, sẽ còn vui buồn thất thường thăm dò ta ở nơi nào. Ta kỳ thật vẫn luôn thành thật, cũng không sợ ngươi trêu cười, tập niệm cũng là có, nhưng vẫn luôn không có nghĩ qua loạn thất bát tao sự tình. Không bằng ngẫm lại xem đi, bằng không vương diện nào lại bởi vì trưởng kỳ áp lực trở nên vô năng a? Thật sẽ không có thể sao? Cho nên tiểu tiện vấn đề cũng là vô năng biểu hiện. đã một xuân so với hắn còn muốn không thèm để ý chủ đề khẩu vị, sở thân minh cũng liền trầm tĩnh lại, chuyện như vậy khó được có thể tìm tới cá nhân trò chuyện vài câu. Hắn cảm thấy nơi bụng còn có chút cảm giác quái gì đâu. Sẽ không có thể à? Nam nhân kỳ thật rất yếu đuối, kém xa nữ nhân tưởng tượng như vậy kiên cường, như vậy tinh lực dồi dào. Hiện tại nam nhân công tác khổ cực như vậy, còn muốn chiếu cố bạn gái cảm xúc, kết hôn còn muốn gánh chịu trong nhà rất nhiều chuyện. Nữ nhân cũng không giống trước kia lấy gia đình làm trọng. Đương nhiên đây không phải nói nữ nhân có cái gì không tốt, có lẽ không bằng trước kia thời đại nữ tính. Chỉ nói là xã hội tiến bộ, tất cả mọi người bệ bụng nhiều việc, đều cần chính mình không gian. Nữ nhân cũng không thể luôn cho là nam nhân là làm bằng sắt, nên thời thời khắc khắc đều chu đáo đúng không? Ai nói không phải đâu rồi? Ta kia bạn gái liền cùng chưa trưởng thành hài tử đồng dạng, trước kia đại gia tuổi tác đều nhỏ, ta cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng là hiện tại thời gian lâu dài, đã cảm thấy như vậy nữ hài tử rất khó ở chung cả một đời, có lẽ là ta có lỗi với nàng đi, thế nhưng là nghĩ đến muốn ở chung cả một đời, ta cũng không dám nghĩ đi xuống. Nhưng là tất cả mọi người là như vậy thôi à, tìm một cái coi như môn đăng hộ đối đối tượng kết hôn, tạo thành chính mình gia đình, sau đó an an ổn ổn sống qua ngày. Nếu để cho ta qua như vậy nhợ tử, ta khẳng định phải nổi điên, không có tự do, không bằng chết ta. Sở thân minh thật muốn bật cười, không nghiêm trọng như vậy đi. Trong nhà cũng đã công nhận chuyện hôn sự này, phòng ở cũng đang sửa chữa. Ràng buộc càng sâu, thách ra càng khó. Thách ra, từng, lần nữa lựa chọn độc thân quyền lợi, lần nữa lựa chọn tự do quyền lợi. Như vậy không tốt đâu, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Không đúng, không phải là không có nghĩ tới, mà là căn bản sẽ không tại kia sự kiện bên trên suy nghĩ nhiều. Tháng trước mới vừa mua bao, vào tháng trước son môi cùng dây chuyền. Còn có chính muốn mua nhẫn kim cương, chí ít 1.5 cả giác. Còn có ảnh áo cưới, đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trong nhà hết thệ thân thích, cũng coi như một nửa trở lên đều biết năm nay sẽ kết hôn sự tình sở thân hào đều biết cấp cho tiêu tiêu mang lễ vật, rõ ràng đã là người một nhà dáng vẻ, dù sao còn không phải người một nhà thôi. một xuân giống như sợ thân minh con run trong bụng đồng dạng nói ra sợ thân minh không dám nghĩ lời nói, sợ hôn chứng có hai loại, ngươi thuộc về loại thứ hai. loại thứ hai, sợ hôn chứng, sợ thân minh không hiểu ra sao, sợ hôn chứng loại thứ hai chính là không có rõ ràng lý do lại không thể đem kết hôn chuyện này tiến hành tiếp. ồ, nói như vậy cũng có chút giống, sợ thân minh là bẩm, kia loại thứ nhất đâu, một xuân mê mang mà nhìn sợ thân minh, ngươi là loại thứ hai. chương 19 thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân. Sở Tư Tư đi đến hai lầu siêu âm cửa phòng, một cái ở vào trong hôn mê lão nhân đang bị y tá dùng xe lăn thúc đẩy kiểm tra phòng. Nàng cùng y tá quẹo trực ban y tá lên tiếng chào, y tá trở về một tiếng, túi đầu bận bịu chính mình sự tình. Siêu âm phòng thật là bận rộn. Nói nhảm, nào giống các ngươi, rảnh rỗi như vậy, ngoại trừ kiểm nghiệm khoa, chỉ chúng ta nơi này bận rộn nhất. Ta hoài nghi chúng ta này so kiểm nghiệm khoa còn muốn bận rộn. Người xem này hơn 100 cái hảo, đều phải kiểm tra xong, cùng bọn hắn nói chúng buổi trưa muốn nghỉ ngơi, buổi chiều lại đến, lão nhân gia cả đám đều có thể tìm ra một đống lớn lý do. Ngày mai vẫn luôn xem bệnh bác sĩ đi họp, thứ tư không tại phòng khám bệnh. Ngày mai không được à, ta hôm nay đi tới liền không dễ dàng, ngày mai lại tới một lần nữa, chịu không nổi à? Dạ, đi đứng không tiện. Bằng không chính là nữ nhi ngày mai không có thời gian đưa ta đến à? Nghĩ một chút biện pháp đi. Đúng vậy à? Ai cũng có khó khăn. Ta đây liền không có khó khăn sao? Ta khó khăn ai còn à? Đúng vậy à? Đúng vừa ý à? Sở Từ Từ tươi cười nói. Sở Thân Minh chuyện cũng không tốt mở miệng, ngon miệng đỏ đã mang đến, kín đáo đưa cho nàng đi. Dù sao cũng không đáng mấy đồng tiền. Cái này cho ngươi. Sở Tư Tư lặng lẽ bắt tay đặt ở y tá quầy bên trên. Tiểu mới nhất ta, nghe nói bên này đều bán đức hàng, chỗ nào mang đến? A, bằng hữu tại châu Âu, mấy ngày nay trở về liền mang theo mấy chi. Ta đây đem tiền cho ngươi, ngươi là lầu năm thể sắc và tinh thần khoa. a. Các ngươi cái kia một xuân chủ nhiệm thế nhưng là một cái thực thần kỳ người. Thần kỳ. Sở Tư Tư còn là lần đầu tiên nghe những người khác đàm luận một xuân. Đúng vậy a, ngươi không biết sao? Hắn người nhà đều ở tại An Dượng trung tâm, nghe nói còn thân mắc kỳ kỳ quái quái ma bệnh. Một xuân nhìn qua lại cả ngày cười đùa tí tưởng, không tim không phổi đồng dạng. Thể xác và tinh thần khoa này, loại khoa cũng không biết là làm cái gì. Ai, các ngươi mỗi ngày đều làm sao chữa bệnh nhân a? Có phải hay không liền phối chút thuốc ngủ tăng thêm một ít vitamin cái gì? Sở Tư Tư ngượng ngẩm mập mờ đi qua. Như vậy, ngươi xem mà, chúng ta thể xác và tinh thần khoa tình huống ngươi cũng biết, khó được có cái bệnh nhân, một xuân chủ nhiệm có ý tứ là có thể hay không ăn bài một chút, sớm một chút làm kiểm tra. Lại là loại này sự tình a, ta cũng đã sớm đoán được, vô sự không đăng tam bảo điện, tới tìm ta dù thế nào cũng sẽ không phải nói chuyện bắt quái, tâm sự minh tinh. Cái này Sở Tư Tư có chút xấu hổ, mặt ửng hồng. Lưu Tiểu Phương xé một chương tiểu trang giấy, ở sau lưng dùng bút mực nhanh chóng họa cái không biết thứ gì. Cầm đi. Sợ Tư Tư một giọng nói cảm ơn, lần sau lại cho người mang đồ tốt. Người cũng nhìn thấy, ta cũng không có cách, khả năng giúp đỡ kiểu gì cũng sẽ giúp. Nhưng có đôi khi đi vào một cái hôn mê lão nhân, kiểm tra thực khó khăn, cần giúp hắn xoay người, còn muốn mang lên trên giường, khiêm xuống tới, thực tốn thời gian a. Lưu Tiểu mới nở nụ cười cười, sở Tư Tư gật cật đầu, nắm bắt trang giấy chạy vội trở về lầu năm. Hiện tại có thể đi, uống nước đi, kiểm tra xong an tâm trang giấy để lên bàn. uống hai bình nước đi sở thân minh do dự xem sở tư tư vì chính mình bận rộn một trận cự tuyệt thực sự có chút không đành lòng hắn vụng trộn hướng một xuân nơi nào nhìn lại một xuân bưng chén cà phê hai mắt chăm chú vào trên máy vi tính hoàn toàn không nhìn hắn mới vừa rồi còn tại nói cái gì loại thứ hai sợ không chứng hiện tại như thế nào một câu đều không lên tiếng bác sĩ này quá kỳ quái đi mau đi đi thật vất vả đổi được hảo đi thôi đi thôi nhanh đi nghe sở bác sĩ sở thân minh ủy khuất ba ba rời đi trâu ngồi Sở tư tư không biết từ chỗ nào cầm hai bình nông phu sơn truyền đưa tới sở thân minh trên tay. mau đi đi. sở thân minh chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, vừa xuống lầu một bên dưới, ngồi tại lầu hai chờ đợi khu y tá lưu tiểu phương hô. sở thân minh, hôm qua không có làm kiểm tra sở thân minh có hay không tại. tại, ta tại. lưu tiểu phương vừa nhìn này không phải liền là hôm qua một hai phải trước tiên làm kiểm tra còn cùng nàng đối hai câu bệnh nhân nhà, liếc mắt nhìn một chút sở thân minh, lạnh lùng nói, có đi tiểu sao? không có. sở thân minh thành thật khai báo. không có. kia tiếp tục uống nước đi. uống mấy bình rồi. Hai bình, cũng là bình lớn đi. Đúng thế. Hôm qua không phải một bình uống hết liền vội vã nhỏ hơn liền sao? Hôm nay tại sao không có tiểu tiện đây? Không biết. Sở Thân Minh là thật không biết, trước mấy ngày buổi tối căn bản không uống cái gì nước, mười mấy phút liền có tiểu tiện, hiện tại uống xong hai bình nước lại một chút mắc tiểu cũng không có. Bang quang đại khái hỏng đi. Sở Thân Minh không thể làm gì khác hơn tự dễu đứng lên. Nay một tự dễu đổi nhau đến rồi Lưu Tiểu vừa mới điểm đồng tình tâm. Đi cửa ra vào mua chút ngậm đường đồ uống, bạch nước không dễ dàng biến thành tiểu tiện, điểm ấy thưởng thức không hiểu sao. Đây là thưởng thức sao? Sở Thân Minh gãi gãi đầu, mau đi đi, ta trước hết để cho người phía sau kiểm tra. Ngươi có mắc tiểu liền đến nói với ta, tốt nhất là nước tiểu rất gấp thời điểm, bằng không đi vào cũng không làm được cái gì, vẫn là muốn bị bác sĩ đổi ra. Sở Thân Minh hiện tại là cưới hổ khó xuống, đã không thể trở về đến lầu năm nghe một xuân lại nói nói sợ hôn chứng chuyện, cũng không thể cứ vậy rời đi bệnh viện, giống như giống như hôm qua cái gì kiểm tra cũng không làm. Mua đồ uống trong lúc đó chủ quản điện thoại tới, Sở Thân Minh không có tâm tư trả lời, dứt khoát lần đầu tiên nhấn tắt chủ quản điện thoại. Mặc kệ nó, nếu là có cái gì bệnh nặng cũng không cần công tác sao phải như vậy lơ mơ lo sợ trong nhà sợ bạn gái bên ngoài còn sợ hơn chủ quản hắn ở trong lòng nói liên miên lại nảy uống xong nửa bình có cả có lạ rất nhanh liền có mắt tiểu mắt tiểu vừa đến chưa được vài phút liền rất gấp thực cần mau chóng đi nhà vệ sinh quả nhiên hữu hiệu đi mới vừa giam cầm ý tá quầy lưu tiểu phương liền biết sợ thân minh ý tứ đi vào đi đẩy ra kiểm tra phòng cửa sợ thân minh mắt tối sầm lại cái gì cũng nhìn không thấy chờ thích tướng trước mắt ám sợ thân minh bị yêu cầu nằm ở trên giường chỗ nào không thoải mái nữ bác sĩ hỏi ách ta cũng không biết tờ đơn bên trên viết phải làm những cái đó kiểm tra đi tờ đơn ta thấy được ta hỏi ngươi chỗ nào không thoải mái sở thân minh có chịu tìm một ít gần đây triệu chứng thoáng nói ra nửa đêm tiểu tiện rất nhiều có đôi khi lại cảm thấy bụng thực chứng làm mất đồ lót sự tình tự nhiên là không có nói ra nhưng là nói đến bụng tăng trong dạ dày không thoải mái kiểm tra bác sĩ lại không hứng thú nghe chỉ là mệnh lệnh hắn nghiêng người sang đi mắc tiểu thời điểm nghiêng người cũng không dễ dàng cũng may sở thân minh còn kìm nén đến trụ ở đây tệ ra còn nói tuyệt đối là quá mất mặt da đau thắt lưng sao không thương không thể nói đau tiểu tiện đau không cũng không thương. Đau bụng sao? Có hay không rất đau cái loại này? Giống như cũng không thể nói rất đau. Được rồi. Bác sĩ tại máy móc bên trên gõ đứng lên. Ta đây có thể đi xuống sao? Ừm, đi xuống đi, đây là báo cáo. Có vấn đề gì sao? Không có gì, cầm đi cho bác sĩ xem đi. Sở Thân Minh vừa định đáp ứng, lại nghe bác sĩ nói, như thế nào là thể sắc và tinh thần khoa a? Các ngươi thể sắc và tinh thần khoa không muốn không chuyện làm liền làm bệnh nhân tới làm kiểm tra xong không tốt, nơi này phòng khám bệnh bệnh nhân rất nhiều, hồi náo. Chương 20, hết thể bình thường. Không ngoại sở liệu a. Một Xuân dơ siêu âm báo cáo, đối trắng bệnh cửa sổ liên tục tăng khái. Không ngoài sở liệu, quả nhiên, quả nhiên, nhà bật đến. A, trước mắt lần này nhị thứ nguyên tràng cảnh quả thực không thích hợp lắm bệnh viện trốn như vậy a. Ống dẫn liệu không hề có một chút vấn đề. Có phải hay không nên nghiệm cái nước tiểu a? Sở bác sĩ, ý của ngươi như nào? Có phải hay không hẳn là lại xét nghiệm một chút tiểu tiện loại hình, thử máu có phải hay không cũng muốn tăng thêm? Hiện tại có rất nhiều lúc đầu ung thư đều có thể tại máu kiểm tra bên trong kiểm tra ra kháng nguyên thành phần a có phải hay không nên thừa dịp một cơ hội làm một cái toàn diện chu đáo khỏe mạnh kiểm tra đâu? sở Tư Tư mặt không biểu tình. Thướng cà phê cơ bên trong một cái bao con động, cà phê cơ phát ra ầm ầm tiếng vang. sớm biết cũng không cần loại cà phê này cơ, thuận tiện là thuận tiện, nhưng là thanh em vẫn là quá nhiều. mua cái loại này ma hạt đậu cà phê cơ được rồi. cái loại này thanh em lớn hơn. sở thân minh cùng sở tư tư hai người chăn miệng một lời. hở. vậy thủ công ma hạt đậu, mỗi lần có bệnh nhân đến liền để bọn hắn ma ma hạt đậu, máy chạy bộ tính năng đã kiểm tra đến không sai biệt lắm, lần sau liền làm bệnh nhân ma cà phê đậu được rồi. ngạ mạn điểm nhìn xem thủ công ma cà phê đậu trang bị quý không quý. nghe vừa rồi bác sĩ nói, không có kiểm tra đến vấn đề gì thế nhưng là một Xuân lười nhắc biểu tình trong còn giống như có cái gì chưa nói xong lời nói, vẻ mặt này thoạt nhìn cũng không có nhẹ nhõm mấy phần. rốt cuộc như thế nào a, bác sĩ? không có kiểm tra xảy ra vấn đề thật gọi người đau đầu ai chẳng lẽ sẽ không có chút chứng viêm cái gì sao? chứng viêm cùng thể xác tinh thần tật bệnh chấm dứt sao? ừ a, thể xác tinh thần tật bệnh dễ dàng dẫn phát chứng viêm phản ứng, sức chống cự cũng sẽ trở nên có chút quá độ mất cảm, có đôi khi gió thổi cỏ lay liền muốn ra trận đánh trận. như vậy a, nhìn một Xuân hai tay trước sau kéo ra, thật có mấy phần ném trường mâu tư thế. thế nhưng là không có a, không có chứng viêm vậy lại đi làm một ít sinh hóa kiểm tra đi, thử máu thực thuật tiện, đi lầu một nghiệm cái máu nhìn xem, thử máu, không không không, sở thân minh lắc đầu phát tay, đây là trói máu, ừm ân. bên hai là sở tư tư tiếng cười, mặc dù che giấu, nhưng hắn vẫn là nghe được, vậy liền để sở bác sĩ che khuất người đôi mắt, như vậy liền nhìn không thấy, nhìn không thấy máu liền sẽ không trói, không không không, không tốt ta, nam nữ thụ thụ bất thân, một xuân đống nhiên nghiêm túc lên, này kêu cái gì lời nói, sao là nam nữ thụ thụ bất thân, thời kỳ trị liệu gian, thầy thuốc cùng người bệnh tổng khó tránh khỏi có thân thể đụng chạm. Cái này cũng là vì trị liệu bệnh nhân. Tuy nói như thế, thế nhưng là... Sở bác sĩ nhớ rõ dùng nước khử trùng sạch sẽ một chút tay, thoa lên dưỡng da xương liền càng hoàn mỹ hơn. Ta có thể mang găng tay. Sở tư tư đáp lại nói. Găng tay có thể hay không ảnh hưởng xúc cảm đâu. Cà phê cơ phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo. Sở tư tư không có cầm chắc, cà phê đổ nào tại máy móc bên trên, máy móc phát ra tiếng cảnh báo. Làm sao vậy? Sở thân minh vô ý thức hỏi. Che cái con mắt muốn cái gì xúc cảm Một xuân đây là cố ý nói như vậy, vì để cho người khác buông lòng cảm xúc vẫn là một xuân trường nào thì bắt đầu học được này loại không đứng đắn vui đùa. Bằng không, chúng ta nhắm mắt lại là tốt. Sở Thân Minh thấy phòng mạch có chút xấu hổ, vội vàng treo lên giảng hòa. Cái gì đó, đây là xem thường chúng ta Sở bác sĩ sao? Chúng ta Sở bác sĩ trị liệu kỹ thuật cũng là có thể, ta đều là tay bắt tay dạy qua. Lúc nào tay bắt tay dạy qua, căn bản cả ngón tay cũng không có chạm qua có được hay không? Cà phê cơ cuối cùng không còn tiêu thảm thiết, Sở Tư Tư cũng không có gì hảo sắc mặt. Thật không cần, chúng ta có thể chẳng lẽ tuyệt không hy vọng sợ bác sĩ cùng đi với ngươi sao? Lâu một kiểm nghiệm khoa y tá thế nhưng là nổi danh hùng. Nếu là trông thấy ngươi sợ máu, không biết có thể hay không đâm càng dùng sức đâu. Nam nhân mà, nói ra chính mình ý nghĩ không có gì khó khăn, nếu là ta đương nhiên là nguyện ý làm sợ tư tư như vậy đẹp mắt bác sĩ buổi tiếp nhà. Mười phần mặt dày vô sỉ, ngoài miệng chiếm đại tiện nghi, vẫn không quên cổ Vũ sợ thân mình cũng giống hắn đồng dạng nghĩ. Đó căn bản không phải chữa bệnh, căn bản chính là tại khích lệ bệnh nhân học cái xấu. Sợ thân minh còn không có đáp ứng, trường trường thử máu đơn đã từ lúc máy in bên trong bò lên ra tới. Xoẹt một tiếng, Mộ Xuân kéo xuống kiểm nghiệm đơn đẩy lên sở thân minh trước mặt. Đi thôi, nửa giờ sau liền có kết quả. Sở bác sĩ, làm việc ngươi. Mộ Xuân học công chúa để váy dáng vẻ, nhấc lên áo khoác trắng hai bên góc áo đối với sở tư tư có chút thăm hỏi. Sở tư tư bụi nghiêm mặt đi đến kiểm tra phòng cầm một bộ bao tay, bọc tại trên tay. Đi thôi. Đối với sở thân minh nói không nên lợi là đồng tình vẫn là chẳng ghét, cả hai cùng có đủ cả đi. Thế nhưng có thể cùng sở tư tư cùng nhau xuống lầu, này năm tầng lầu bậc thang trở nên lạ thường đi đường cũng một cách lạ kỳ nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát liền đến kiểm nghiệm khoa có bác sĩ mang theo, y tá liền làm hắn trực tiếp ngồi tại cửa sổ thủy tinh phía trước lộ ra cánh tay bắt đầu kim kim. Sở Thân Minh đầu tiên là quay đầu, sau đó đóng chặt lại con mắt, nắm đấm siết chặt. Y tá hô, huy, a, cái gì? Sở Thân Minh khẩn trương thái quá, mặc dù nghe được y tá thanh âm lại không rõ nàng nói cái gì. Y tá để ngươi siết chặt nắm đấm. Sở Tư Tư đứng tại Sở Thân Minh một bên, một cái tay đặt ở hắn bả vai, ôn nhu nói, a, tốt, biết. Sở Thân Minh siết chặt nắm đấm. vung lòng, vung lòng. Một đầu lạnh vuốt tay vuốt Sở Thân Minh cánh tay. Sở Thân Minh lại là nghe được thanh âm, nhưng lại không biết phải làm chút cái gì. "Vô lỏng, vô lỏng. Sở Tư Tư thành phiên dịch cơ, rút máu y tá bất đắc dĩ bắt đầu. "Hai chi ống nghiệm qua đi, lại hai chi, chọn vẹn năm chi ống nghiệm." "Được rồi." Cái từ này Sở Thân Minh nghe rõ. Hắn đứng lên, nắm bắt Tiểu Bạch Đồng, một giọng nói cảm ơn. Quay người đi theo Sở Tư Tư hướng lầu năm đi đến. "Sở bác sĩ, tại bệnh viện công tác thật thoải mái a?" Có một câu mỗi một câu đáp lời nói. "Ách, bác sĩ công tác cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Kia Sở bác sĩ cũng là đại học y khoa tốt nghiệp a?" Vấn đề này Sở tư tư không muốn trả lời, nàng không phải đại học y khoa tốt nghiệp, trên thực tế nàng căn bản cũng không có đọc qua đại học y khoa. Nhưng là tại bệnh nhân trước mặt, nếu là nói như vậy lời nói, nhất định sẽ bị nghi ngờ bệnh viện trị liệu trình độ, làm không cẩn thận sẽ còn lọt vào khiếu lại. Nàng chỉ có thể gật gật đầu, mơ hồ quá quan. Ta vẫn là thực yêu thích bác sĩ hoặc là y tá loại nghề nghiệp này, nhất là nữ hài tử, xử lý này hai cái nghề nghiệp đều sẽ làm người ta tự nhiên sinh ra an toàn cảm giác. Phải không? Bởi vì bác sĩ cùng y tá đều là chăm sóc người bị thương người tốt đi một hy vọng đến lầu 5 đường càng dài càng tốt, một cái khác lại hận không thể một chút liền có thể đi đến lầu 5. Nửa giờ sau, Sở Thân Minh kiểm tra báo cáo lại đến một xuân trên tay. Hoàn toàn bình thường, một chút xíu vấn đề đều không có. Vấn đề gì đều hay không? Có phải hay không không đúng, ta như thế nào đều là mệt ra rời, ra dây không thoải mái, còn nhịn không được luôn luôn tiểu tiện đâu. Nhiều như vậy triệu chứng làm sao lại không có vấn đề đâu. Đây chính là thể xác tinh thần tật bệnh a. Vậy ta đây chút kiểm tra phí. Sở Thân Minh có chút không nỡ những số tiền kia. Kiểm tra phí không quý, thiện nghi, thiện nghi. Chương 21, đêm chạy Chưa một ngày buổi chiều, Sở Thân Minh xuống lầu chạy bộ không có mang điện thoại. Kết quả Tiêu Tiêu phát 71 cái tin, xưa nay chưa từng có. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đến bằng không chia tay đi. Sở Thân Minh cũng là chạy bộ quá mệt mỏi, ngủ trên ghế salon, ngủ sau lại bởi vì thực sự lo lắng chính mình thân thể, chậm chạp không nguyện ý cho Tiêu Tiêu phát tin tức. Tiêu Tiêu cũng liền tại 8 giờ lại bà phân phát đến cái cuối cùng dấu chấm hỏi về sau, không có thanh âm. Đã ở chung lâu như vậy, mắt thấy là phải kết hôn, còn có cái gì có thể lấy cái lộ đâu? Sở Thân Minh không có ngồi tàu điện ngầm, hiện tại giữa chưa trên đường cái đi tới đưa di động điều thành yên lặng cũng không nhìn vòng bằng hữu chỉ là hai tay trước sau lắc lư dẫm lên đường cái rất lâu đều không có giống như vậy học sinh đồng dạng đi bộ nếu là hiện tại có cái túi sách vác tại phía sau có lẽ đích xác sẽ có quá tuổi học sinh quen thuộc cảm giác đâu tiêu tiêu chuyện luôn có thể giải quyết chẳng lẽ còn thật có thể chia tay sao không bằng trước làm nóng người đứng lên nghĩ đến một xuân lời mới rồi sở thân minh mở ra bước chân nhanh chân hướng trong nhà đi đến bên kia văn phòng trong sở tư tư sở chính mình bị cà phê bị phòng ngón tay trong lòng từng đợt thủy khuất muốn khóc lại không thể khóc đi lấy chút thuốc đi. Một xuân không để ý nói, liền xem xét một chút, sợ từ từ vết thương đều không có chút nào hứng thú. Không cần, điểm ấy vết thương nhỏ không có gì, ta chính là muốn biết, ngươi vì cái gì nói những lời kia, còn làm sợ thân minh đi đem chạy cái gì, có thể nói cho ta trị liệu ý nghĩ là dạng gì sao? Ta cũng không biết ta, ngươi không biết, ngươi thế nhưng là bác sĩ, ngươi sao có thể không biết? Ta có hay không siêu thanh máy thăm dò? Sợ từ từ lắc đầu, ta đây có thể hay không bên trong dòng tính, Sở từ từ lại lắc đầu, ta cũng không phải nào dưỡng trùng nhân, cái gì dưỡng trùng nhân? Chính là trong sách viết miêu cương một vùng, những cái đó chăn nuôi côn trùng, có thể làm côn trùng làm rất nhiều chuyện người, bọn họ gọi là cái gì nhỉ, giống như gọi dưỡng cậu người. Nếu như ta có thể dưỡng côn trùng lời nói, liền dưỡng một loại có thể chui vào bệnh nhân trong đầu đi côn trùng, xem bọn hắn nghĩ cái gì. Cho nên nói, phụ thân phương pháp là đúng, hẳn là thông qua hướng dẫn từng bước, tìm được bệnh nhân vấn đề căn nguyên, tỉ như tuổi thơ kỳ có phải hay không nhận qua tổn thương gì, hoặc là có cái gì không muốn nói ra đau khổ. Nếu là không muốn nói ra đau khổ, lại vì cái gì muốn người ta nói ra? Đây là quỷ biện. Đó là các ngươi tư pháp dùng từ, ta chỗ này là bệnh viện. Mộ Xuân mở ra một bản biết chỗ nào làm ra tạm chí sắp tỉnh, có tư có vị, mí môi nhìn lại. Sở Tư Tư ngón tay toát ra phào đến, tay đứt ruột sót, phi thường đau nhức. Hẳn là lúc ấy liền dùng nước đá hoặc là nước lạnh hướng bị phỏng cần hạ nhiệt độ, ngươi đây vẫn chỉ là một lần đến hai độ bị phỏng. Mộ Xuân không có xem Sở Tư Tư, hắn vẹn vẹn theo Sở Tư Tư hiện tại trạng thái liền phán đoán nàng thương thế. Hiện tại còn nói những này có làm được cái gì, đã có bong bóng. Sở Tư Tư cắn môi, ngồi tại Mộ Xuân đối diện, kia là bệnh nhân trung ngồi, ta bên này rất nhỏ, ngươi không muốn cùng ta nép chung một chỗ có được hay không? Đúng rồi. Ngươi mụ mụ để ngươi về nhà ăn cơm, ngươi đi không có, nói cái gì cuối tuần còn có một trận Từ Thiện Vũ Hội muốn ngươi trở về tham gia, ngươi cũng đừng gây phiền thoái cho ta à, ngươi mụ mụ lớn như vậy luật sư, ta nhưng không thể chơi vào. Ngươi. Một Xuân Thu hồi tạp chí, cẩn thận từng ly từng tí để vào bản đọc sách trong ngăn kéo, té nằm ghế bên trên, ta đã nói rồi, nếu là có cái chế băng cơ, dù là có đại tủ lạnh liên tốt, ngươi tay kịp thời dùng nước đá chườm lạnh một chút, cũng có thể không có như vậy đau nhức. Đây coi như là người nào lại nói. Hoàng hôn qua đi, buổi tối buông xuống. Bờ sông thổi nửa nhiệt không lạnh gió, Sở Thân Minh lúc chạy đến Mai trước hiệu đã đứng một số người. Hắn tử trong đám người nhìn thấy ngay tại ngồi tại chỗ bật lên một xuân. Một thân chạy bộ trang bị ngược lại là đầy đủ, chính là cộng lại còn là chưa đủ ba 300 nguyên dáng vẻ. Xuyên giá rẻ đồ thể thao một xuân nhìn thấy sợ thân mình, nhiệt tình tiến lên đón, còn chủ động lôi kéo hắn cho cái khác đêm chạy thành viên làm lên giới thiệu tới. Đêm nay có đẹp mắt nữ sinh nhớ rõ muốn giới thiệu cho ta bằng hiệu a, hắn chính là thân thể cường tráng, thu vào cũng không tệ, ngàn vạn không thể khi dễ mới tới bằng lưu a. Một xuân nói chứng chạc đàng hoàng, giống như tất cả mọi người cùng hắn rất quen. Nhưng Sở Thân Minh nhìn lại không phát hiện người khác nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, chỉ là lễ phép gật gật đầu. Sự chú ý của mọi người đều lặng lẽ đặt ở xa mấy mét nơi nữ sinh đôi bên trong. Một Xuân không chút kiêng kỵ nào lớn tiếng nói xong, "Hôm nay thế nhưng là ra mắt đêm chạy à, ta cấp cho chính mình tìm đẹp mắt nhất nữ sinh cùng nhau làm trò chơi." Làm trò chơi? Trước đó không phải nói chạy bộ sao? Làm cái gì trò chơi? Người không biết sao? Quan hệ lưu nghị, ra mắt đều là phải làm trò chơi, những trò chơi kia ai chính là tăng tiến độc thân nam nữ cơ hội tiếp xúc, vận động bên trong rất dễ dàng thành lập giữa người và người lương hảo ấn tượng đâu rồi, đây là có khoa học căn cứ còn có này loại đạo lý sao? vì đêm chạy có thể nhẹ nhõm chạy bộ, sở thân minh cái gì cũng không mang, chỉ ở quần cái miệng túi nhỏ bên trong 200 nguyên tiền, rời xa điện thoại nhật tử, chính là tự do. sở thân minh nhìn một chút mục xuân, phát hiện hắn cũng là cái gì đều không mang, bất quá rất nhanh ý nghĩ này liền bị đánh mặt, mục xuân không biết từ nơi nào lấy ra một cái điện thoại di động đối sở thân minh chủ. đêm chạy ra mắt hội, nhìn xem ta bệnh nhân có đẹp trai hay không. như thế không có lễ phép chuyện, thế nào lại là một cái bác sĩ sở tác sở vi a? đừng để ý thể xác và tinh thần khoa bác sĩ nha. ôn nhu giọng nữ vang lên. Sở Thân Minh vừa quay đầu lại, trông thấy Sở Tư Tư đã đứng tại bên cạnh hắn. Sở Bác Sĩ cũng tới nữa. Mộ Xuân chào hỏi hai người đứng gần một chút, hai người đều có chút ngượng ngùng. Mộ Xuân liền hô to, đứng gần một chút, gần một chút. Sở Thân Minh sợ lạ như vậy đem người chung quanh đều hấp dẫn tới. Sở Tư Tư cũng có lo lắng như vậy, thế là chính là Sở Thân Minh tới gần chút. Hoàn Mỹ A, không biết Mộ Xuân phát cái gì thần kinh. Sở Thân Minh chỉ có thể đem lực chú ý tập trung ở Sở Tư Tư trên người. Hai chúng ta dù sao nhận biết, một hồi nếu là thật làm trò chơi cái gì, không bằng chúng ta hợp tác đi. Sở Tư Tư nhìn một chút Mộc Xuân, Sở Thân Minh không có hảo ý nói, hẳn là sở bác sĩ muốn cùng Mộc Xuân chủ nhiệm hợp tác, chẳng lẽ sở bác sĩ yêu thích một bác sĩ cái loại này loại hình? Nói cái gì đó? Sở Tư Tư không nhanh lặp đi lặp lại xoay tròn lấy trên tay hộ hoàn, Sở Thân Minh kinh thán không thôi, trời ạ, này một thân chạy bộ trang bị nói ít cũng muốn 5000 khối đi, liền đôi giày này cũng muốn gần 3000 nguyên, hơn nữa bên này không dễ mua đến a, coi như tìm trên mạng mua hộ cũng không có nhanh như vậy liền đến hàng. Ngay sợ bác sĩ trong nhà là có mọ a, vẫn là dứt khoát chính là thế giới bên ngoài ông trùm giàu mọ loại hình. Không, không đúng muốn chính là trong nhà có mỏ cần gì phải tại tiểu bệnh viện đi theo một xuân này, loại muốn tướng mạo không có tướng mạo, đòi tiền cũng chưa chắc có nhiều tiền nhân thủ hạ làm tiểu bác sĩ đâu. Thế nhưng là Sở Tư Tư thật sự là xinh đẹp, luận đến nữ bác sĩ hình tượng, Sở Thân Minh khắc sâu ý thức được, chính mình đời này cũng sẽ không lại cảm thấy có cái gì nữ bác sĩ so Sở Tư Tư càng khiến người ta khác sâu ấn tượng. Chương 22, sợ hôn chứng. Đêm chạy mãi cho đến buổi tối 11 giờ mới kết thúc, Một xuân sớm tại hơn 9 giờ liền đã thở không ra hơi nói không chạy, sau đó liền vẫn luôn cầm hắn điện thoại di động không ngừng quay video. sợ Thân Minh xem như triệt để hưởng thụ đêm này không chỉ có cùng sở tư tư cộng tác nam lưng nữ chạy thời điểm bọn họ một tổ cầm thứ nhất còn tại hỗn hợp tiếp sức thi đấu bên trong quen biết một cái gọi hồng đèn nữ hải nữ hải là cái tập thể dục kẻ yêu thích dáng người luyện chuyển hữu lực vừa nhìn cũng làm người ta tinh thần phấn chấn đêm này sở thân minh huyết sáu tản bộ về nhà người nhẹ như yến cái gì thân thể tình trạng cũng không có tại toàn lực đầu nhập thi đấu lúc hắn quên đi hết thảy quên đi chính mình mấy ngày trước đây còn đang vì dạ dề vấn đề sức đầu mẹ chán quên đi đi công tác lúc tiểu tiện không khống chế làm ướt quần chuyện tóm lại ánh trăng tại thượng sở thân minh vô ưu vô lự như cái thiếu niên tuyệt vui chóng tàn vui quá hóa buồn. Về đến nhà về sau, Tiêu Tiêu tin tức đã đem Sở Thân Minh điện thoại giày vỏ tê liệt. Ngươi đi đâu? Sở Thân Minh dự định từ nơi này vấn đề bắt đầu trả lời. Ta đi chạy bộ. Lừa gạt ai đây? Chạy bộ. Ngươi chừng nào thì chạy qua bước. Ta trước kia vẫn luôn chạy bộ, cũng là thích vận động. Nói, rốt cuộc đi nơi nào? Ta phát nhiều như vậy tin tức ngươi cũng không thấy được sao? Điện thoại không mang, chạy bộ không tiện mang. Tiêu Tiêu, ngươi không muốn như vậy không thèm nói đạo lý. Ngươi bây giờ cảm thấy ta không thèm nói đạo lý. Trước kia ngươi cảm thấy ta như vậy là yêu ngươi, hiện tại đã cảm thấy không thèm nói đạo lý. Không phải a, Tiêu Tiêu, ngươi nghe ta nói, ta đừng nghe ngươi nói, chúng ta chia tay đi. Tốt ta, sợ thân minh bị thần suy khiến đánh ra hai chữ này, trong lòng đột nhiên một hồi bối rối. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, rút về cũng không kịp. Tiêu Tiêu đã thấy, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sợ thân minh thế, nhưng thật đáp ứng chia tay. Những lời này vốn dĩ rất hữu dụng, vẫn luôn rất hữu dụng. Sợ thân minh tắm rửa một cái, ngồi phịch ở trên giường chờ Tiêu Tiêu tin tức, lỡ trách cũng tốt, phản nàn cũng tốt, hoặc là làm hắn nhận sai nói xin lỗi đều được. Nhanh lên phát tin tức đem chuyện này giải quyết đi. Vốn chính là hiểu lầm, sao phải như thế? Kết quả chờ chờ ngủ rồi, tỉnh lại sau giấc ngủ đã buổi sáng 8 giờ, mãi cho đến chiều 4 giờ, tiêu tiêu tin tức vẫn là không có đến. Sở Thân Minh phát qua mấy cái thăm dò tin tức, đã chìm mấy biển. Nam, tối hôm qua chính là thật là vui, ta sao thế nào hả? Còn cùng mấy nữ sinh cùng đi ăn Nhật Bản liệu lý, về đến nhà đều nhanh trời đã sáng. Hôm nay toàn bộ nhờ cà phê chống đỡ. Một xuân trên mặt mang hai cái mắt còn thâm, chứng minh lời hắn nói không phải giả. Sở bác sĩ cũng đi sao? Sở Tư Tư gật gật đầu. Muốn như vậy về nhà không có quan hệ sao? Có quan hệ gì? Dù sao không phải người tốt lành gì nhà Hải Tử nữ không kinh người thể không nớt đại khái chính là một xuân loại này người, sở tư tư sắc mặt lập tức xương hoa tràn đầy. Hôm nay nàng lại mặc vào sạch sẽ áo khoác trắng, một đôi giày đế bằng, lộ ra quang trạch bắt chân, xem ra mặc chính là váy. Cùng bạn gái chia tay, một xuân cơ hồ hưng phấn nghĩ muốn vỗ tay ăn mừng, sở thân minh chỉ có thể cười khổ. Không sao a, không phải liền là một nữ nhân nha. Thế nhưng là dù sao kết giao rất nhiều năm a, trước đó là kết giao, về sau cũng không phải kết giao a, không phải sao? Có lẽ là vậy. cứ ép ăn đi đổ vật tiêu hóa không được, sớm muộn muốn vứt ra. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên, nếu như này loại phản kháng cũng không có, thân thể cũng liền triệt để xong đời. Nói như vậy, ta trước đó những bệnh trạng kia đều là bởi vì thân thể muốn đem một ít không tốt đồ vật loại ra ngoài. Ta ngay từ đầu cứ như vậy cùng ngươi đã nói, ngươi lúc đó không có nghe hiểu mà thôi. Cho nên ta không có bệnh. Có à, thể sắc tinh thần bệnh à, tích cực trị liệu liền có thể một lần nữa khỏe mạnh vui vẻ, nếu là tích lũy không đi trị liệu, coi là chịu đựng liền sẽ đi qua, như vậy đến lúc sau cũng sẽ bệnh nguy kịch. Thế nhưng là cha mẹ bên kia vẫn là không tốt ra phó, bạn gái có lẽ chỉ là nổi nóng, rất nhanh lại sẽ trở về đi vậy cự tuyệt đi vì chính mình ngày tốt lành không thể miễn tội à sẽ không cự tuyệt tựa như sẽ không nôn mửa đồng dạng nên cự tuyệt liền muốn cự tuyệt nên tuyệt tình không thể mềm lòng người đây không phải để người ta làm người xấu sao nam nữ hoan ái, có thể hay không kết hôn cùng có hay không có thể kết giao là hai việc khác nhau nếu là không cởi quyết tiếp tục sai xuống ai cũng sẽ không hạnh phúc trước mắt một xuân lập tức hóa thân tình cảm chuyên gia đã bác sĩ nói như vậy sở thân minh cũng có chút do dự tiêu tiêu là cái không tồi đối tượng kết hôn có lẽ chính mình có thể chịu đựng nhưng nghị muốn vượt qua chính mình muốn sinh hoạt liền căn bản không thể nào có lẽ thật không thích hợp kết hôn, nhìn như nước chảy thành sông hôn nhân, kỳ thực căn bản không chính xác. trong đêm đều là tiểu tiện, đến buổi chiều liền buồn ngủ, dạ dày nguyên tuyên, đánh giấm vừa vang vừa thối. như vậy nhật tử thật không nghĩ quá nhiều một ngày. cô nương tốt còn sẽ có, ngày hôm qua cái chẳng phải không tệ lắm, nếu là cưới người y tá bác sĩ cái gì, giống như cũng không tệ. sợ thân minh trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua sợ tư tư, sở tư tư sắc mặt như cũ không thế nào để mắt. cùng một xuân thái độ so sánh, sở tư tư nhìn qua thực sự như cái đối với cảm tình tràn ngập thành kính cô gái tốt. thế nhưng là. Này hôn tốt nhất vẫn là không muốn kết, hắn còn không có làm tốt hồi tâm chuẩn bị. Vì người nhà cao hứng, vì đối phương cao hứng, vì người khác cao hứng, giống như trên xã hội phần lớn người đều là như vậy, thế là liền quên đi chính mình, thẳng đến thân thể bắt đầu phản kháng, mới nghĩ đến, nếu như ngày mai liền chết, hôm nay sẽ muốn qua chính mình thật sự muốn sinh hoạt đi. Toàn tình đầu nhập một việc, vui vẻ cùng nữ hải tử ăn cơm, tại bờ sông như cái thiếu niên đồng dạng chạy như điên. Nhưng, kết hôn cũng là tất yếu, dù sao người nhà hy vọng. Cuối cùng ai cũng sẽ không cao hứng. Theo 30 tuổi liền bắt đầu làm chính mình không muốn là người, đóng vai cả một đời, ngẫm lại đều đáng sợ a. Loại thứ hai sợ hôn chứng, sợ thân minh tự lầm bầm. Người nói cái gì? Sợ tư tư kinh ngạc nói, loại thứ hai cái gì? Sợ hôn chứng. Đó là cái gì? Một Xuân chủ nhiệm nói, ta bệnh là loại thứ hai sợ hôn chứng. Ta nghĩ ta đại khái hiểu. Một Xuân nghiêng chân, nâng cà phê phàn nản thực sự quá nóng, vô luận như thế nào muốn làm một đài tủ lạnh, không có khối băng cà phê sẽ làm cho người bực bội. Nam, sợ thân minh chuẩn bị kỹ càng, cha mẹ nội trận lôi đỉnh, tiêu tiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, hắn đem tình huống nghĩ rất hỏng bét, nhưng quyết tâm cũng thực kiên định. Có lẽ hắn nghĩ đến quá mức đáng sợ. Sự thật ngược lại ôn hòa chút, mẫu thân cho Sở Thân Minh bao hết nhất đốn bánh sủi cảo, nói cho hắn biết, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là người một nhà, ngươi không vui vẻ, chúng ta làm cha mẹ cũng đau lòng, chỉ cần hảo hảo cùng người ta nữ hài tử nói rõ ràng, dù sao Hải tử sự tình đại nhân không còn được. Tiêu Tiêu mặc dù rất thương tâm, nhưng cũng không có khóc lớn đại náo, tựa hồ có một ít xem thấu hết thảy lạnh lùng. Sở Thân Minh lấy ra tích xúc, 12 vạn nhiều một chút, tân phòng trang trí lúc Tiêu Tiêu nhà cầm 10 vạn nguyên cho bọn họ trang trí, Sở Thân Minh định đem cái này tiền còn cho Tiêu Tiêu. Mất khác hơn hai vạn là hắn để dành được lữ hành phí, hắn mặc dù không thể đi, tiêu tiêu vẫn là có thể đi dạo sầu một chút. Một mình rời đi phòng ăn về sau, Sở Thân Minh dọc theo đường đi tới, càng chạy càng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy, hướng về đêm chạy lộ tuyến chạy. Chương 23, chuyện lạ. Cái gì? Sợ hôn chứng? Đây coi là bệnh gì? Phan Tiểu Thanh gấp lên một viên mới mẻ nhím biển, dừng ở bên miệng, nàng thích ăn nhất nhím biển, có đôi khi một bữa cơm liền ăn một viên nhím biển, cái gì khác cũng không ăn. Sở Tư Tư cùng Phan Tiểu Thanh ăn cơm bình thường cũng đều sẽ lướt tại hải sản cửa hàng, quý nhất tươi mới nhất cái loại này hải sản cửa hàng. Người ăn trước xuống lại nói tiếp, không nên đem vật kia nâng cao như vậy, ta nhìn không có muốn ăn. Ta nếu là giống như ngươi không có muốn ăn liên tục, ta à, có đôi khi càng không ngừng muốn ăn đồ đâu, đáng tiếc chính là sẽ béo, nếu là giống như ngươi sẽ không béo, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Sở Tư Tư nhếch miệng, rót cho mình một ly nước đá. Phan tiểu thanh đem nhím biển để lại khối băng xếp thành núi nhỏ bên trên. Nghiêm chỉnh mà nói, cái gì sợ hôn trứng? Là kinh khủng sợ, hôn nhân hôn, triệu chứng chứng sao? Sở Tư Tư gật gật đầu, tới cho hai người đổi bàn ăn nữ nhân viên cửa hàng không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện, cũng cảm thấy yếu kỳ, cái gì sợ hôn chứng, cổ quái như vậy dành từ là cái nào bạn luôn tình tiểu thuyết bên trong sao? chính là ba chữ này, ngươi phía trước có nghe nói qua loại bệnh này sao? Phan Tiểu Thanh cẩn thận suy nghĩ một phen, thận trọng lý do nàng không có kịp thời trả lời, lặp đi lặp lại suy nghĩ kỹ mấy lần, không chỉ có không có tại chuyên nghiệp trên sách thấy qua, cho dù là phỏng vấn một ít ý học khỏe mạnh lĩnh vực chuyên gia học giả, cũng chưa từng nghe qua cái từ này. Không có, khẳng định không có, cái từ này là các ngươi vị kia thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm chính mình biên ra tới a thật là một cái nhân tài a, hảo thú vị, thật muốn gặp hắn một chút. Nữ khí khoa trương gần như hoa xi. Si. Sợ tư tư điều chỉnh một chút chỗ ngồi hiện mua váy mặc lên người có chút không thoải mái, phía sau lại ngứa lại thứ, giống như có con kiến tại cào đồng dạng. Ngươi thế nào? Như vậy đứng ngồi không yên, sẽ không là ngươi thích các ngươi người chủ nhiệm kia đi. Nói đến, có phải hay không là ngươi lúc đi học vui buồn thất thường mê luyến vị lao sư kia à? Cái gì lao sư? Ta lúc nào mẹ luyến qua lao sư? Phú gia thiên kim cùng thể xác và tinh thần khoa bác sĩ thầy trò yêu nhau, trời ạ, đây quả thực là tuyệt diệu tiểu thuyết đề tài à, bằng không ta viết tiểu thuyết đi. Ngươi lại hồ nháo, ta liền cùng ngươi lưu hết. Vừa nhắc tới một bác sĩ sự tình ngươi liền không có chút nào thuộc nữ khí chất, cần thiết hay không? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, nói ngươi cũng không hiểu. Trên thế giới này không có khả năng có người hiểu nàng, liền một Xuân cũng sẽ không hiểu. Được rồi được rồi, chúng ta tâm sự sách chuyện, ngươi lần trước nói cho ta sách bản thảo, hiện tại là thế nào dự định? Xuất bản thực thể sách vẫn là sách điện tử. Ngươi nếu là thật muốn đem ngươi lão sư những cái đó bản thảo làm thành sách, cần phải phí một ít công phu, không phải tùy tiện ngẫm lại, sách chính mình liền có thể làm ra. Sở Tư Tư thở dài, có chút đề bài, ta hiện tại, ta bây giờ còn chưa có năng lực như thế, ta cũng không biết lão sư bản thảo bên trong viết những vật kia là cái gì. Cái kia đơn giản, ngươi liền lấy cho hắn nhìn xem, ngươi không rõ ràng, ngươi xem cũng hiểu, ngươi lão sư viết bản thảo, chính hắn luôn có thể nói rõ ràng đi, ngươi từng chút từng chút hỏi hắn chính là, bình thường mà nói, chính mình viết bản thảo làm sao có thể không rõ ràng viết cái gì, thế nhưng là sợ Tư Tư cũng không dám đến hỏi một xanh, nàng hoài nghi đi qua lần kia bệnh về sau, mặc dù một xuân khỏi hẳn, trạng thái lại vẫn luôn có chút kỳ quái, như là linh hồn bị sửa đổi, ngươi quen thuộc chuyện lạ chuyện xưa sao? Sở Tư Tư bỗng nhiên hạ giọng thần, thần bí, bí nói, cái gì chuyện lạ? Dân gian truyền thuyết cái loại này sao? Phan Tiểu Thanh dù sao đọc sách nhiều, loại chủ đề này nàng cũng là phân phút liền nối liền. Thấy Sở Tư Tư cũng không ăn đồ vật, cũng không nói chuyện, Phan Tiểu Thanh mẫn cảm phát giác được hơi khác thường, nàng đứng dậy đóng lại di môn, cứ như vậy phục vụ viên liền sẽ không tùy tiện đi vào đi ra. Ngươi gặp được cái gì đáng sợ sự tình? Phan Tiểu Thanh thường nghiêm túc, bởi vì Sở Tư Tư sẽ rất ít nói ra này loại mang theo mê tín. Nàng nói như vậy, lại tăng thêm nàng cao mày dám vẻ, Phan Tiểu Thanh không thể không lo lắng. Cái loại này bởi vì bị bệnh hoặc là nguyên nhân gì, đột nhiên trở nên linh hồn có chút khác biệt, hoặc là nói tính cùng nguyên lai thực không giống nhau. Cái loại này chuyện xưa tại nhị đại Chuyện lạ thậm chí một ít mạn gạ bên trong đều nhiều lắm, tỉ như trùng sư bên trong có một tập chính là nói nữa nhi đi một lần trong rừng rậm, trở về sau liền vẫn luôn giàu dĩ không vui, nói chuyện cùng nàng cũng xa cách, cuối cùng dần dần trở nên hoàn toàn không giống trước kia cái kia hiểu chuyện đáng yêu nữ hải, mặc dù ngoại hình cái gì hoàn toàn cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì khác biệt, thế nhưng là ba ba mụ mụ chính là cảm thấy cái này nữ, hay không phải nguyên lai like nữ nhi, bọn họ bắt đầu chán cái nàng, cuối cùng trực tiếp đem nàng nhốt ở trong phòng, làm thành quái vật. Ta chính là muốn nói cái này, một người túi ra không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại càng ngày càng không giống nguyên lai like cái kia hắn đến tận cùng sẽ là nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ là sinh bệnh về sau tổn thương thân thể cái gì bộ phận? tỉ như nói khống chế ký ức cùng tư duy đại não. Hai nữ hài càng trò chuyện càng cảm thấy phía sau từng đợt gió mát giống như trung quanh có rất nhiều cất giấu quái vật chính dòm ngó các nàng mỗi tiếng nói cử động. Ngươi biết, chúng ta là hiện đại giáo dục lớn lên hải tử, những này bất quá là tác phẩm văn học, không phải tin tưởng. Phan Tiểu Thanh nghĩ muốn hóa giải một chút trước mắt không khí lung túng, thế là gọi tới phục vụ viên. Phiền phức cho chúng ta đến hai phần kem ly, hương thảo vị, còn có, ta còn muốn hai phần nhíu miệng, muốn tươi mới nhất tốt nhất. Giao phó song nhân viên cửa hàng. Phan Tiểu Thanh lại tiêu sái tự nhiên nói, "Ngươi mời khách. Mời khách một bữa cơm tự nhiên không phải vấn đề gì, bệnh viện tiền lương cũng đủ ở đây ăn hai bữa cơm, lại càng không cần phải nói sợ tư tư thẻ tín dụng mỗi tháng có 20 vạn hạn mức có thể tùy ý hoa, vượt qua bộ phận liên danh thẻ tín dụng cũng có thể soát cái mấy chục vạn. Ngươi lại bất tận, vì cái gì muốn ta mời khách, chẳng trả không phải ngươi nhất quán phong cách sao? Không giống nhau, ai biết ngươi hôm nay hù dọa ta, cái gì sợ hôn chứng, cái gì chuyện lạ, nếu là lại cùng ngươi trò chuyện xuống, ta chỉ sợ muốn ăn cái thứ năm nhím biển. Ngươi như vậy đẹp mắt nữ hải ăn nhím biển dáng vẻ thực sự không yếu nhã." ta cho ngươi chụp được tới đi, ngươi có muốn hay không nhìn xem. hai nữ hài dùm Ben, rất nhanh liền đem chuyện này quên. Emily bung lên thời điểm, Phan Tiểu Thanh tiếp một cái điện thoại, đầu bên kia điện thoại là Phan Tiểu Thanh mẫu thần. ta có thể không đi tham gia sao? muốn đi y sở ta buôn phỏng vấn một cái tác giả. Phan Tiểu Thanh đối với sở tư tư chớp mắt mấy cái, sở tư tư ngầm hiểu, họ hàng ba mu. Nobel văn học thưởng đoạt được người, họ hàng ba mu, ta đoán chừng còn muốn đi một chút hy là đi, nhất thời bán hội đuổi không trở lại. sở tư tư vụng trộm cười không dám lên tiếng, xem Phan Tiểu Thanh dáng vẻ thật sự là cùng chính mình có điểm giống. Nữ hài Tử A nghĩ muốn một chút tự do cũng không quá dễ dàng, nhất là thân ở nhà giàu có hòn ngọc quý trên tay nón Sở Tư Tư cũng đi sao? Ta không nghe nói a, này loại vũ hội nàng sẽ không có hứng thú. Sở Tư Tư đã đại khái biết Phan Tiểu Thanh mụ mụ này cú điện thoại thảo luận chính là chuyện gì, nàng đích xác không có ý định đi tham gia, xem ra Phan Tiểu Thanh cũng giống như vậy. Chương 24, Thổ Nhĩ Kỳ tác ra. Ta lại không muốn đi vũ hội, từ thiện vũ hội cái gì quá không có ý nghĩa. Phan Tiểu Thanh đủ dũ thế nhưng là muốn ăn lại bữa lớn. Không chỉ có mấy giây bên trong liền đem kem ly bắt ăn đến sạch sẽ, còn hướng nhân viên cửa hàng lại muốn một phần bò nướng lữa ăn nhiều như vậy, không sợ béo à nha? Sở Tư Tư cười hỏi. Đừng nói ta, còn không phải ngươi còn hại, ta không ăn nhiều rơi ngươi ít tiền, trong lòng ta không thoải mái. ăn như vậy sẽ béo. Ta không biết sẽ béo sao. Dứt khoát béo một chút tốt, béo một chút cũng liền không thể mặc lễ phục, không cần tham gia vũ hội. Không thể nào, thân ở ngươi như vậy gia đình, thân bất do kỷ mới là bình thường trạng thái, chúng ta đều xem như sống được đủ tùy hứng. Nói như vậy, Sở đại tiểu thư đã thuận theo mẫu thân ý tứ, chuẩn bị làm trở về công chúa, đi vũ hội bên trên làm con rối rồi. Sinh hoạt luôn luôn nỗ lực một ít, mới có thể có đến một ít nha. Sở Tư Tư rất tự nhiên nói ra những lời này đến, những lời này vốn là một Xuân nói, một Xuân nói những lời này thời điểm sẽ là dạng gì ngữ khí đâu. Sợ Tư Tư cũng không rõ ràng, bởi vì nàng chỉ là tại một Xuân cho nàng biểu kiện bên trong thấy qua những lời này, nàng thực yêu thích, đọc qua rất nhiều lần, cho nên hiện tại những lời này tự nhiên theo trong miệng nàng nói ra, tuyệt không giống như dãi bậy một câu danh nhân danh luôn như vậy xấu hổ. Mẫu thân đại nhân như là đã hạ lệnh, đến cuối cùng nàng đều là muốn thuận theo mẫu mệnh, trang điểm thật xinh đẹp, đoan trang vừa vặn, còn muốn cùng mẫu thân vì nàng tỉ mỉ chọn lựa bạn nhảy cùng có mặt, giả bộ như thói quen loại trường hợp này dáng vẻ. Trong đấy lòng lại mỗi một giây đều muốn nảy ra. Trong hội trường đều là che kín hoa tươi mùi thơm, mùi thơm qua nồng kết quả chính là căn bản người không thấy bất kỳ thực vật nào bản thân hương vị, chỉ có nhân công tăng thêm khí tức. Gọi người choáng đầu. Mẫu thân đều là thực am hiểu như vậy trường hợp, nguyên bản liền gầy cao dáng người mặc vào sát người lễ phục, khí tràng toàn bộ triển khai, trấn áp toàn trường. Trương Mai trời sinh chính là nữ vương khí tràng, đây cũng là Trần Vi Vi cùng sở hiểu phong đều vì nàng điên cuồng mê mội nguyên nhân một trong, một nguyên nhân khác tự nhiên là trương Mai tinh thông tư pháp nghiệp vụ, có thể vì Trần Vi Vi cái gì công ty kiếm rất nhiều rất nhiều tiền cái này từ thiện vũ hội cũng là bọn họ tổ hai người dạy thành lập một nhà quý từ thiện làm vũ hội phan tiểu thanh mẫu thân cũng là quý từ thiện quản sự một trong tự nhiên là đem tham dự như vậy hoạt động coi như chính mình chuyện bùn vận càng coi trọng ngươi như vậy kẻ khuyển nho chủ nghĩa sao ta bây giờ không có nhìn ra à sở đại tiểu thư không phải là vì làm bác sĩ không tiếp cùng mẫu thân đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ sao như vậy uy hiếp mẫu thân sự tình còn tại trước mắt như thế nào đảo mắt liền thành cô gái ngoan ngoãn trước ai nữ sĩ si nói cái gì ngươi thì làm cái đó à nha khó trách ta mụ ở trong điện thoại nói ngươi đã sớm đáp ứng sẽ có ghế vũ hội Lễ phục đều đã chọn tốt, vẫn là tìm ý Italia nhà thiết kế thiết kế. Chơi ạ, Sở Tư Tư, ngươi bây giờ làm người thế nhưng là viên hoạt không ý ta. Phan Tiểu Thanh lời nói bên trong có gai, trong lòng cũng đích thật là có khí. Mẫu thân này cú điện thoại gọi nàng tâm thân bất an, nàng kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn. Ngươi thật muốn đi Istanbul? Sở, sở Tư Tư hỏi. Đích xác muốn đi, ta thậm chí đều tại xem thổ nhị kỳ trường kỳ hộ chiếu, ta cảm thấy không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Trở về kế thừa nhà máy trang phục, cái gì đều thoải mái. Mới không phải, đây không phải cuộc sống ta muốn, tuyệt đối không phải. Sở Tư Tư cũng không hy vọng xem bằng hữu khó chịu như vậy, hai người bọn họ xem như đồng mệnh tương liên, cao trung lúc vẫn còn không tính là không chuyện gì không nói, hiện tại ngược lại là anh hùng tiếc anh hùng đồng dạng. Phan Tiểu Thanh sầu mi khổ kiểm, khẩu vị lại cực kỳ tốt, một bàn nhưu lưỡi bưng lên, nàng một hơi ăn hết. Sở Tư Tư suy đi nghĩ lại, cũng không nhớ ra được lúc nào nhìn thấy qua Phan Tiểu Thanh như vậy có thể ăn. Ấn tượng bên trong, Phan Tiểu Thanh trừ ăn ra nhím biển thời điểm tương đối thô lỗ, lúc khác ăn cái gì đều là nhai kỹ nuốt chậm, một ngụm sushi có thể ở trong miệng nhấm nuốt mấy trăm hạ. Người ăn nhanh như vậy làm gì, đồ ăn cũng còn không có nhai nát đâu rồi, như vậy không tiêu hóa Phan Tiểu Thanh biểu môi, nàng ngũ quan rất nhỏ, mặt cũng là cái loại này nhỏ nhắn sinh xắn hình, lại đặc biệt có sự nghiệp tâm, nhìn qua đều là thần thái sáng láng, cho người ta một loại tinh lực không dùng hết cảm giác. Phan Tiểu Thanh lực điểm lớn nhất chính là nàng mụ mụ, dùng chính nàng nói tới nói chính là, trong nhà hết thể chuyện đều là ta Phan Tiểu Thanh lực điểm. Cùng sở tư tư khác biệt chính là, Phan Tiểu Thanh từ lúc xuất thân liền phi thường ưu tú, cha mẹ cùng ông bà đều đối nàng yêu thương phải phép, nàng lại chăm chỉ hiếu học, không chỉ có học nghiệp ưu tú còn rất nhiều kỳ kiên trì các loại vận động ca hát càng là có thiên phú 12 tuổi bắt đầu ngay tại các nơi trên thế giới tham gia thanh nhạc thi đấu nhiều lần cầm tới kim thường. hết lần này tới lần khác nhà có tiền tiểu thư đối với trở thành ca sĩ không có hứng thú kế thừa gia tộc sản nghiệp cũng không có hứng thú chỉ thích làm một cái tự do phỏng vấn người khắp thế giới chạy loạn tuy nói độc lập tự chủ tự lực cánh sinh tránh không được muốn sử dụng gia tộc quan hệ phỏng vấn một ít rất khó phỏng vấn đến nhân vật thì như nàng ăn nói lung tung nghĩ đến cái gì y sở ta ta ra cũng may sợ tư tư tài tư mất điệp, thoáng cái liền ghép đến trọng điểm nay loại tác gia vốn là không dễ dàng phỏng vấn đến lấy một cái tự do phỏng vấn người thân phận nghĩ muốn phỏng vấn một vị không phải bốn quốc Nobel văn học thường người đoạt giải, cũng không phải tâm huyết dâng trào liền có thể phỏng vấn đến. Phan Tiểu Thanh nếu là không sử dụng điểm gia tộc quan hệ, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Họ hẳn vạ mục quyển sách kia ta vẫn là thực yêu thích. Sở Tư tư giật ra chủ đề, Phan Tiểu Thanh lại đem chủ đề luận quanh trở về, ta bây giờ không có năng lực này kế thừa trong nhà những sự tình kia, nhưng là trong lòng đều là cảm thấy ấy nấy. Có lẽ là Sở Tư tư giác, một giọt nước mắt theo Phan Tiểu Thanh mí mắt lướt qua, không biết rơi xuống nơi nào. Ta vẫn là thực yêu thích quyển sách kia, ta trong đầu quái đổ và táo nhị hy hữu khan mộ rằng tiểu thuyết. Sẽ không cũng vừa xảo là ngươi vị lão sư kia đọc qua tiểu thuyết đi, cho nên ngươi nhớ rõ rõ ràng như vậy. Không phải, quyển sách này là chính ta đọc, cùng lão sư không có quan hệ, ta đặc biệt yêu thích nó thư danh, ngươi nói, chúng ta mỗi người trong đầu có phải hay không đều có điểm lạ đồ vật. Phan Tiểu Thanh phốc phốc bật cười, cười đến thật là không được tốt lắm xem, có lẽ vừa rồi ngay tại bi thương nguyên nhân, luôn cảm thấy khỏe miệng tươi cười có chút quái dị. Mặc dù ngươi lập chí trở thành một thể xác và tinh thần khoa bác sĩ, nhưng là tình huống hiện thật ngươi cũng muốn rõ ràng. Tư tư à, chúng ta xã hội đối với thể sắc tinh thần tật bệnh lý giải còn không khắc sâu, phần lớn người căn bản còn không biết rõ thể sắc và tinh thần khoa là cái gì, có bệnh trị bệnh, uống thuốc tiêm, bình thường nhiều vận động nhiều dưỡng sinh, cho dù là phương Tây vẫn luôn chất vấn trung ý lý, cũng là bác đại tinh thần, tự có này chỗ hào diệu, chúng ta cũng là nguyện ý tiếp nhận đồng thời bản thân cảm nhận được chỗ tốt của nó. Thế nhưng là thể sắc và tinh thần khoa không giống nhau, sở giáo sư mặc dù lấy lực lượng một người tại trong đại học thành lập đặc biệt thể xác và tinh thần khoa chuyên nghiệp, nhưng hàng năm có bao nhiêu hội học sinh tuyển chọn cái này chuyên nghiệp đâu? Chương 25, đau đầu Đi vạ dễ ồ, này danh tự là tên tiếng anh sao? Biên tập Viễn Danh tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Tiếp cận Nam Mỹ một vùng tên đi. Tiểu Nam phá đâu? Có vấn đề gì sao? Lưu Vân hỏi. Tốt nhất vẫn là dùng người địa phương tên, giống như Lộ Minh Phi, Vương Đại Minh, Sử Cường. Nữ Tính Nhân vật nói liền gọi Lâm Tử, Chí Tử, Lý Gia Danh tự như vậy liền có chút khuyên lui a. Lưu Vân ra vẻ thoải mái mà trả lời, biết, đem tên đổi thành tiếng Trung. Còn gì nữa không? kịch bản thượng ok a. Sớm biết sẽ nhất đốn không đâu vào đâu dào hấn, còn không bằng không nên hỏi vấn đề này. Biên tập đầu kia pháo trúc đồng dạng nói một tràng. Dù sao không giống thực thể sách, văn học mạng nhà, độc giả muốn chính là thoải mái, xem sướng rồi trọng yếu nhất, người viết hai chữ văn minh ở tình cầu khác xung đột, không bằng viết văn minh ở tình cầu khác cùng địa cầu văn minh xung đột, đại nhập cảm sẽ tương đối mạnh, nhất là phía trước mấy trường, đại nhập cảm rất trọng yếu, quyết định quyển sách này một nửa thành tích. đương nhiên, hành văn là tuyệt đối không có vấn đề a, dù sao đã từng là yêu cầu viết bài giải thi đấu lấy được thưởng người, còn phát biểu quá nhiều thiền bán chạy tiểu thuyết đâu, chỉ cần tại tư duy cùng sáng tác thói quen bên trên đuổi theo văn học mạng tiết tấu là được. Lưu Vân không hề tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ, hắn đã nhanh quen thuộc, nói thế nào cũng là bán chạy tác giả, viết mấy năm văn học mạng, thành tích cũng không tệ, đại thần ở trong tầm tay. Về sau vẫn là ít cùng biên tập câu thông kịch bản cùng nhân vật loại vấn đề này, biên tập đương nhiên là hiểu do độc giả khẩu vị, nhưng cũng không phải toàn bộ, một số thời khắc còn phải nghe chính mình. Nói chuyện điện thoại xong, cảm xúc xa xút, hắn là ý nghĩ rất nhanh tác giả, ngày càng 8000 đến một vạn chữ chỉ cần uốn, 5 tiếng, 10 cái trong ngón tay giống như đều có đại não đồng, đồng thời phát động, nhẹ nhõm tiến vào chuyện xưa. Trước tiên đem tên người sửa lại, lại đem trước 10 chương đọc hiểu một lần. Nếu như một bên là văn minh ở tinh cầu khác, một bên là địa cầu văn minh, vậy liền để văn minh ở tình cầu khác có được vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật mấy trăm lần khoa học kỹ thuật lực, có thể vài phút bên trong làm cho nhân loại diệt vong. Như vậy sửa chữa, chuyện xưa từ vừa mới bắt đầu liền rất khẩn trương, tiến vào đến ngược hình thức. Ưu điểm một mắt hiểu rõ, cảm xúc cũng dễ xử lý, khẩn trương, sợ hãi, không biết làm sao, nhận mệnh. Không ở ngoài những này có thể hấp dẫn độc giả tiếp tục xem tiếp cảm xúc. Quyết định chủ ý, bắt đầu lập thủ. Ngón tay tại trên bàn phím lướt bướg. T204 hảo văn minh. Khoảng cách địa cầu 0.7 năm ánh sáng, nham thạch tinh cầu, thuyền trưởng đi Vạ Dệ O, hiện tại đổi thành Tiểu Ân, tiếng trung danh, lại có chút người phương Tây danh cảm giác. Phi thuyền mang theo tự động sinh mệnh cơ 109 đại, ướp lạnh kho trong nhân loại phối thai số 200 vạn. Tên 204 Hảo Văn Minh phải chăng có thể tại mới tinh cầu sinh sôi không thôi đâu. Từ từ, câu chuyện này tình tiết có phải hay không chỗ nào thấy qua. Lưu Vân là cái tiểu thuyết khoa huyện mê, khi còn bé mua đến khoa huyện thế giới phát san thời điểm, hắn đều sẽ ngay lập tức vọt tới sách báo đỉnh mua sắm tạp chí, mua đến tay liền đem mỗi một thiên đều nhìn xem tới. Khi đó Lưu Văn liền mơ ước chính mình có một ngày cũng có thể viết ra đẹp mắt tiểu thuyết khoa huyễn. Viết hai chữ Văn Minh tiếp xúc tiểu thuyết nhiều lắm, Cách gìn chờ ngươi cả đời chuyện xưa, nói chính là Văn Minh ở tình cầu khác đi vào địa cầu. Nghĩ như thế nào quyển sách này, chính là không hiểu ra sao, hết thảy Văn Minh ở tình cầu khác đi vào địa cầu sách tất cả đều không cần cân nhắc, bởi vì chính mình ngay tại viết chính là tại 0.75 năm ánh sáng bên ngoài tình cầu bên trên sắp phát sinh chuyện xưa. Vũ trụ dạo chơi. Không, à sủa cơ là quyển sách này quá kinh điển, căn bản không thể lại cùng nó nói lừa, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giò. Còn có cái gì xét đâu? Rốt cuộc tại lo lắng cái gì đâu? Cho dù có một ít giả thiết bên trên tương tự cũng nhất định là hoàn toàn khác biệt chuyện xưa mới, đầu tiên T204 hảo văn minh, cái từ này liền không có tại bất luận cái gì một bản tiểu thuyết bên trong xuất hiện qua. Nghĩ đến này, Lưu Vân Đầu bắt đầu đau đớn, hai bên huyệt thái dương lại trướng vừa chua. Hai tay cũng có chút không nghe sai khiến. Hắn cố nén lại tại trên bàn phím đánh mấy dòng chữ, ngón tay rung động lợi hại. Chẳng lẽ là ạ sĩ một tuổi già lúc thay đổi cái loại này tay rung động chứng? ạ một tuổi già lúc căn bản là không có cách hoàn thành đánh chữ công tác, hai tay hoàn toàn không thể tại đánh chữ trên máy đánh ra chuẩn xác từ đơn cuối cùng mới không được đã không còn sáng tác, chẳng lẽ hắn còn quá trẻ liền sẽ mắc tay run bệnh sao? Lưu Vân không muốn tin tưởng, nhưng tay chính là run lợi hại, hắn không thể không tin. Tay run động chứng, có này loại ma bệnh sao? Giống như có đi, ở nơi nào thấy qua? Không nhớ nổi, gần nhất ký ức cũng có chút vấn đề, đều do quyển sách trước phát ngay, xuất đạo đến hiện tại mặc dù không có lượng tiêu thụ đặc biệt tốt sách, nhưng cũng coi là có chút danh tiếng tác giả. Thế nhưng là quyển sách trước biên tập lại nói lượng tiêu thụ kém cũng là trong dữ liệu, hiện tại cũng là nhẹ nhõm đọc thời đại, không ai muốn xem quá thâm ảo đồ vật. Thâm ảo sao? Lưu Vân không cảm thấy. Hắn suy đoán khả năng hành văn bên trên cần càng tinh luyện hơn một ít, chủ đề bên trên thực sự chưa nói tới thâm ảo. Chẳng lẽ một hai phải viết hậu cùng, xuyên qua, động một chút là trong túi lấy ra 200 vạn này, loại văn tải xem như nhẹ nhõm sao? Tay rung động chứng loại bệnh này rốt cuộc có hay không? Vấn đề này nấn ná tại đầu bên trong, Lưu Vân miễn cưỡng lại viết một ngàn chữ. Rốt cuộc thua trận. Đủ rồi, lục soát một cái đi, rốt cuộc có hay không loại bệnh này. Quả nhiên có. Trên giường bệnh tay rung động điểm vì, đứng im tính rung động, vận động tính rung động, tư thế tính rung động, trở về nhạy tính rung động cùng chấn động tính rung động trở. Dung động mặc dù biểu hiện là tay run run, nhưng này bệnh căn nhiều tại đại não, đều là bởi vì một loại nào đó bệnh làm đại não liên quan đến vận động cân đối công năng khu vực nhận tổn hại. Cái gì? Đại não tật bệnh? Này không phải liền là lao niên chứng si ngốc sao? Chờ một hồi, tay rung động nguyên nhân bệnh có hội chứng bát kình sần, là gan đậu trạng hoạch biến tính, là gan tính não bệnh, tiểu não, não làm bệnh biến, não sơ cứng động mạch, não thiếu máu, trong dược vận động, si ngốc trở. Người già tay rung động phát tác, theo thời gian, địa điểm, tuổi tác cùng gây ra nhân tố đến xem, rất có thể là bởi vì lao niên tính cao huyết áp sơ cứng động mạch, lại đột tụ tinh thần kích thích gây nên. Bình thường mà nói, tay run động triệu chứng cũng nhiều tại lão niên xuất hiện. Hẳn là kịp thời tìm thần kinh khoa bác sĩ, nội tiết khoa bác sĩ cùng thay cũ đổi mới khoa bác sĩ làm thích hợp kiểm tra, rõ ràng nguyên nhân bệnh, chính xác trị liệu. Bất kiển sân hội chứng, não sơ cứng động mạch. Lưu Vân cái tuổi này, não sơ cứng động mạch cũng không khả năng đi, vậy còn lại bất kiển sân. Nếu là bất kiển sân nói liền không có cách nào khỏi hẳn đi. Một cái tác giả không thể đánh chữ còn thế nào sáng tác? Một cái bởi vì bất kiển sân mà không thể đánh chữ tác giả muốn làm sao sáng tác? Vừa nghĩ tới những này phiền lòng chuyện Biên tập viên danh lại phát tới tin tức, cuối tuần thư triển có cái tác giả gặp mặt hội, mời Lưu Vân tham dự. Nay loại thế nhưng là tác giả tuyên truyền chính mình cơ hội tốt, viện danh tin tức lãnh đạo, đích xác, đây coi như là biên tập liên hệ đến phúc lợi, không cần cầu tác giả tham gia. Lưu Vân nếu là không muốn đi lời nói, viện danh thủ hạ có bó lớn tác giả nguyện ý tham gia, huống chi nhà xuất bản bên kia cũng không chỉ là viện danh một cái biên tập. Lưu Vân lập tức đáp ứng, cuối tuần coi như không kịp viết bản thảo cũng không thể bỏ lỡ loại hoạt động này. Chương 26, vậy cũng là bác sĩ. Mộc Xuân buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế, cầm một bản quá thời hạn ý học tạp chí làm cây quạt phiến đến ngó qua. Sở Tư Tư ngồi tại đối diện nàng đọc sách, luôn có vấn đề quấy giày Mộc Xuân. Mộc Xuân không tình nguyện, nhưng cũng nhất nhất đáp lại. Chuyên nghiệp bên trên không có bất cứ vấn đề gì a. Sở Tư Tư cũng không biết nên cao hứng hay là bối rối. Cũng may gần nhất không có gì bệnh nhân, Mộc Xuân cũng không có nói ra làm Sở Tư Tư mặc chút cổ quái kỳ lạ quần áo. Lưu Điền Điền rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại không đưa mấy cái bệnh nhân đi lên. Chúng ta liền muốn uống gió tây bắc à? Mộc Xuân đứng lên, rời đi hắn lưu luyến không rời chỗ ngồi, ngồi trên mặt đất đi qua đi lại. Một bác sĩ, một bác sĩ. Sở Tư Tư liên tiếp hô vài tiếng, Mộc Xuân đều giống như không nghe thấy. Hô đến lần thứ ba lúc. Một xuân mới không tình nguyện bên cạnh xoay người, liền phần hôn đều không đi theo thân trên cùng nhau quay tới. Người này như thế nào như vậy không tình nguyện a sợ từ tư, tư ở trong lòng nói thầm. Chuyện gì? Sở bác sĩ nếu là cảm thấy nhàm chán liền trở về trường học lên lớp đi. Trong đại học nhiều thoải mái a. Tại sao tới nơi này cùng ta mắt to trừng lớn mắt? Nào có cái gì mắt to trừng lớn mắt, ngươi chính là đôi mắt nhỏ có được hay không? Một xuân kêu lên, ngươi nói cái gì? Ta đôi mắt tiểu sao? Nói xong chạy đến buồn rửa tay bên cạnh, đối tấm gương lớn lên con mắt, tự lẩm bẩm, không nhỏ, tuyệt không tiểu a. Ta có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi ngươi. Sợ hôn chứng cái từ này là Lão sư tự nghĩ ra sao? Cái gì sợ hôn chứng? Lão sư nói sợ thân minh là sợ hôn chứng, loại thứ hai sợ hôn chứng. đã từng nói. Cái gì gọi là đã từng nói? Sợ Tư Tư bả vai chìm xuống, đối một Xuân phía sau lưng làm một cái mặt quỷ. Kia Rốt cuộc có phải hay không sợ hôn chứng? Còn có loại thứ nhất lại là cái gì? Chính là loại thứ hai. Một Xuân nhảy nhảy nhót nhót đáp trả. Thế nhưng là sợ hôn chứng phương pháp trị liệu chính là không kết hôn sao? Hủy bỏ hôn ước như vậy được không? Có cái gì không tốt? Không phải có một chút không chịu trách nhiệm sao? Sở Tư Tư đã sớm muốn nói những lời này, hiện tại rốt cuộc nói ra được, không nghĩ tới một Xuân biểu tình một chút cũng không có kinh ngạc, chỉ có từng tia từng tia tỉnh táo như lao, đâm vào sở Tư Tư một dòng nước sạch mắt bên trong tỏa ra nước mắt. Một Xuân hai tay chống mặt bàn, xích lại gần sở Tư Tư gương mặt, vừa muốn mở miệng đi vào một bệnh nhân, xin hỏi nơi này là. Bệnh nhân hướng lui về phía sau ra ngoài cửa, nhìn một chút cửa ra vào bản hiệu, là thể xác và tinh thần khoa đi, ta không có đi sai à? Một Xuân biểu thị không có, cũng đưa tay cầm qua bệnh nhân chữa bệnh bản, Tay run a, bác sĩ đã biết rồi. Lưu Vân còn chưa ngồi xuống, chỉ thấy Mộ Xuân hai tay huyền giữa không trung run rẩy. "Không có, không có khoa trương như vậy." Lưu Vân vội vàng giải thích, "Chỉ là rất nhỏ run rẩy." "Có thể cho ta miêu tả hạ tình huống cụ thể sao?" Lưu Vân bán tín bán nghi đem mấy ngày nay phát sinh tình huống hướng Mộ Xuân Tuyết minh sơ qua một chút. "Sở bác sĩ, vị bệnh nhân này là nổi danh tác gia a?" Mang theo định nọt tươi cười, Mộ Xuân làm sở tư tư rời cái ghế dựa ngồi tại bệnh nhân một bên. "Ngươi xem, này vị nữ bác sĩ có hay không trở thành tác gia tiểu lực." "Cái gì?" Lưu Vân bị hỏi đến không biết làm sao. Nàng giống như cùng nhà xuất bản người rất quen thuộc, không biết các ngươi có hay không tiếng nói chung đâu rồi, nghe nói rất nhiều tác giả đều là độc thân trẻ nam, căn bản tìm không thấy bạn gái. Lời tuy như thế, cứ việc đích thật là sự thật, thế nhưng là cái này cùng chữa bệnh có quan hệ gì? Lưu Vân nghĩ đến liền đến bệnh viện nhìn xem, có lẽ mở một chút thuốc uống xuống cũng liền được rồi, không ngờ giống như ngộ nhập nhị thứ nguyên thế giới, một cái ngây ngốc bác sĩ nam cùng một cái. Bất luận nhìn thế nào đều là phim hoạt hình bên trong giả mạo nữ bác sĩ. Nhìn này vị gọi sở tư tư bác sĩ, Lưu Vân trong lòng càng thêm không thoải mái. Vì sáng tác, hắn đều thật nhiều năm không có nghĩ qua chuyện của nữ nhân cũng không phải không có nghĩ qua, suy nghĩ cũng không có tác dụng gì. Nữ fans mặc dù cũng không ít, nhưng là hắn viết không phải cái loại này ngôn tình hoặc là hiện đại đô thị văn, cho nên rất khó hi vọng xa với những tác giả kia cùng fans kết thành nhân duyên ca tụ nha. Muốn tìm được một cái yêu quý khoa huyện nữ độc giả, vấn đề này có điều khó. Lại muốn tướng mạo xuất chúng, khó càng thêm khó. Dừng lại, Lưu Vân, ngươi là đến khám bệnh, xem hết bệnh còn muốn trở về đội bạn thảo, đi ra ngoài loại này sự tỉnh tốc chiến tốc thắng mới tốt. Nói như vậy, đánh chữ tiện tay run, bình thường run không run đâu. thì Như nói cùng người lúc bắt tay, Không biết, thật lâu không có cùng người nắm tay. Như vậy cùng nữ bác sĩ nắm tay thử nhìn một chút. A, nếu không phải bầu trời sáng sủa, những này người nói lời cùng ngoại hình nhìn qua đều là người địa cầu, phòng mạch bên trong còn phiêu này, một cỗ trên địa cầu cả phê vị, Lưu Vân thực sự hoài nghi chính mình tiến vào cái nào bản tiểu thuyết xuyên việt bên trong. Kiểm tra, tất yếu kiểm tra. Sở Tư Tư cũng nghi hoặc không hiểu nhìn một xuân. Trước kia có như vậy kiểm tra, một Xuân đều sẽ trước tiên cùng Sở Tư Tư nói rõ ràng, hoặc là tay bắt tay dạy học một chút, tỉ như cho Sở Thân Minh làm phần bụng kiểm tra cùng với kiểm tra thời điểm vấn đề. Mộc Xuân sẽ nói rõ chi tiết mấy lần, đồng thời báo cho Sở Tư Tư vì cái gì muốn làm như thế. Mặc dù có chút kiểm tra Sở Tư Tư cảm thấy không cần thiết, nhưng Mộc Xuân mới là chuyên nghiệp thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, hắn nói mới tính. "Tới đi, chính là đơn giản nắm tay." "Như vậy sao?" Hai người từng người vươn tay ra, lúng túng giữ tại cùng nhau. Mộc Xuân nhìn nửa ngày, hai người đều rắc ngượng ngủng, lại không thể bung ra. "Đợi một chút, chờ thêm chút nữa." Lưu Vân nghiêng đi đầu, thần sắc quẻ bại. "Run lên sao?" Lưu Vân lắc đầu. Mộc Xuân lại nhìn về phía Sở Tư Tư. Sở Tư Tư cũng lắc đầu. Tại hai người vừa mới vì có thể kết thúc thời khắc, Mộc Xuân lại nói, nắm chặt một chút, lại chặt một chút, hai người làm theo. run hay không run hai người lắc đầu. Được rồi được rồi, bung ra đi, bung ra đi. Vừa nói như thế, sợ Tư Tư cùng Lưu Vân cũng đều không biết như thế nào bung ra, lúng túng chần chờ một giây mới đưa tay thu hồi chính mình bên cạnh. Không dễ chơi. Mộc Xuân cầm một chi màu đen mực nước bút không ngừng chuyển. Không dễ chơi, không dễ chơi, tuyệt không chơi vui. Tiêu muốn hay không đổi một cái tay. Nói xong, Mộc Xuân lại đứng lên, lần này hắn làm sợ Tư Tư cùng Lưu Vân đổi tay trái một lần nữa nắm cảm giác thế nào? run không run? lắc đầu, vẫn lắc đầu. một xuân tại chỗ đảo quanh, còn nói, ha ha, hai cánh tay cùng nhau nắm chặt, đánh chữ thời điểm nhất định là hai cánh tay cùng nhau đánh chữ à? lưu vân cũng cảm thấy miễn cưỡng có một chút như vậy đạo lý, liền chủ động duỗi ra một cái tay khác, sợ tư tư lặng lẽ chừng mắt liếc một xuân, trong lòng đã nhả ránh không dưới trăm ngàn lần. hiện tại thế nào? run không run? có hay không cầm không được cảm giác? vẫn là lắc đầu. nói như vậy, không phải những vấn đề kia. một xuân cao mày, chạy đến cả phê cơ trước, đập một chút thân máy bay, lại kèm trở lại nhất định phải thay cái dùng tay ma đậu mới được. Một Xuân Như là hoàn toàn quên đi còn có bệnh nhân tại chờ, sở tư tư chỉ có thể tằng hắng một cái, nói khẽ, một chủ nhiệm, chủ nhiệm." Chương 27, vậy thì không phải là bắt sân. Không phải bắt kịn sân hội chứng. Một Xuân bị thúc gấp, tùy tiện ném ra một câu. Dễ dàng như vậy liền hạ kết luận. Lưu Vân Phi thường hoài nghi trước mắt vị chủ nhiệm này phán đoán. Rõ ràng tay run rất nghiêm trọng, buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa, liền cầm bàn chải đánh răng thời điểm tay đều tại run. Thế là Lưu Vân Kiên chỉ lại đem buổi sáng đánh răng thời điểm cầm không vững bàn chải đánh răng chuyện không chút nào khoa trương lại cùng Mộ Xuân nói một lần. Không nghĩ tới không có chút nào gây nên Mộ Xuân chú ý. Đại tác gia cái gì hẳn là dùng là chạy bằng điện bàn chải đánh răng đi. Làm sao ngươi biết? Lưu Vân nhớ rõ chính mình không có nói ra chạy bằng điện bàn chải đánh răng chuyện, bác sĩ này là thế nào đoán được? Có quan hệ sao? Không có, cho nên nói không phải bắt kịn thần thị hội chứng, nhưng là so cái kia còn phiền phức. Nghe Mộ Xuân vừa nói như thế, mới vừa lòng ra đến tâm lại nhấc lên. Kia là cái gì khác tâm suất huyết não tật bệnh? Thần kinh thoái hóa tính tật bệnh. Bệnh tâm thần Một Xuân vỗ tay bảo hay, quả nhiên là tác gia, khó lường, khó lường, đã là chuyên gia y học ca. Cái này không phải chỉ cần pháng học tập một chút liền có thể nắm giữ sao? Nhưng là không phải bất kỳ sân hội chứng hoặc là thần kinh đại não bệnh biến, cần CT xác nhận đi. Vậy xác nhận một chút, dù sao kiểm tra cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Nửa giây câu vu, một Xuân trên tay đã cầm mấy chương kiểm tra đơn, xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, giống như đã sớm trước đó chuẩn bị xong đồng dạng. Não bổ trục cắt lớp, sóng não độ, còn có tâm điệu trái tim thải siêu cùng với máu, huyết áp thông thường kiểm tra. Lưu Vân nhìn mấy chương bổng phí kiểm tra đơn, đương nhiên có chút do dự. Không cần lo lắng, ta xác định không có việc gì, cái gì cũng kiểm tra không ra. Một xuân vô ngực, lời thể son sắt. Lưu Vân lại càng thêm hoài nghi, bác sĩ này qua loa như vậy, thực sự gọi người không yên lòng. Trường Kỳ sáng tác dưỡng thành đã tốt muốn tốt hơn phẩm chất, cậu thả người tại Lưu Vân xem ra đều là không đủ thể diện. Một xuân quá không thể diện. Liền tên cũng giống là tùy tiện hợi. Người như vậy làm sao làm bác sĩ, vẫn là nói thể sắc và tinh thần khoa vốn chính là một cái không có ý nghĩa phỏng. Nói đến, để tột cùng cái gì là thể sắc và tinh thần khoa đâu? Nếu như không kiểm tra ra được lời nói, ta phải làm sao? Chẳng lẽ liền vẫn luôn tay như vậy luôn sao? Người trước đi kiểm tra xong, sau đó chúng ta nhìn nhìn lại đi, thể sắc và tinh thần khoa chính là phụ trách trị liệu này loại nghi nan tạp chứng. Đúng rồi, ngươi chữa bệnh bảo hiểm mua bao nhiêu? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chẩn đoán điều trị phí rất đắt sao? Chữa bệnh bảo hiểm hàng năm đều theo chiếu tiêu chuẩn thấp nhất mua sắm. Nói đến mặc dù đã từng viết qua tiểu bán chạy sách, Miễn Cương có thể xâm nhập bán chạy tác giả hàng ngũ, nhưng là hiện tại viết sách quá nhiều người, cái nghề này tỷ lệ đào thải cũng rất cao, nếu như không cố gắng sáng tác ra hảo tác phẩm, Độc giả rất nhanh liền đi đọc người khác tiểu thuyết. Tiểu thuyết so con rồi con mỗi còn nhiều, cái thí dụ này mặc dù ác tục, nhưng lại thực chuẩn xác. Về phần thu vào, nhưng cũng không tính là nhiều, Lưu Vân ngẫu nhiên cũng phải vì một ít tạp chí cung cấp bài viết, thậm chí gia nhập văn học mạng sáng tác hàng ngũ. Dù sao càng nhiều độc giả càng có khuynh hướng văn học mạng đọc, mà không phải thực thể sách. Mỗi tháng hơn 6000 thu vào, không cần cung cấp phòng ở, sinh hoạt coi như là qua được. Thế nhưng là tuổi còn trẻ ai sẽ nghĩ muốn cho chính mình mua sắm ngoài định mức chữa bệnh bảo hiểm đâu rồi? Thanh niên trẻ tuổi bình thường đều càng muốn mua chút ăn ngon, hoặc là đem số tiền này tiêu vào lữ hành lên đi. Thể xác và tinh thần khoa tiền chữa bệnh dùng sẽ mặt khác muốn chính ngài thanh toán, nào bộ chụp cắt lớp loại hình đều là từ chữa bệnh bảo hiểm thanh toán, vấn đề này ta cũng là hỏi được dư thừa, bởi vì a, những này kiểm tra làm xong, ngươi chữa bệnh bảo hiểm đoán chừng liền dùng không sai bị lắm, còn lại cũng liền đủ thanh toán mấy lần cảm vật cùng tiêu chạy loại hình bệnh vật. Thể xác và tinh thần khoa tiền chữa bệnh không tính tại chữa bệnh bảo hiểm bên trong sao? Sở bác sĩ để giải thích một cái đi. Một xuân kế nằm ghế bên trên ngáp một cái, lại đem chân vỉnh lên tại mặt bàn trên. Chờ ngươi tất cả đều kiểm tra xong, bệnh viện cũng đóng cửa. Cuối tuần lại đến đi. Tại sao là cuối tuần? Lưu Vân không muốn chờ lâu như vậy, cuối tuần sau còn có thư triển hoạt động muốn tham gia. Hắn làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn rất có quy luật, ngày bình thường buổi sáng là kiên quyết sẽ không đi ra ngoài, liền xem như mẫu Thân gọi điện thoại tới nói có cái gì thân thể khó chịu, chỉ cần không phải cái gì vấn đề nghiêm trọng, Lưu Vân đều sẽ kéo dài đến xế chiều mới đi Mậu Thân nơi nào thăm. Không nghĩ tới tới một lần bệnh viện liền muốn làm một ngày kiểm tra, hắn bản thảo phải làm sao? Nghĩ tới những thứ này, Lưu Vân cảm thấy không chỉ có là tay, liền chân đều có chút đứng không vững, cả người đều theo trong cơ thể bắt đầu lung lay sắp đổ, bởi vì hôm nay chính là thứ năm a. Kiểm soát của ngươi báo cáo một bộ phận có thể muốn thứ hai mới có thể biết kết quả. Đương nhiên một bộ phận hôm nay liền có thể biết. Thế nhưng là bác sĩ không phải nói những này kiểm tra nhất định đều là hảo sao? Sẽ không kiểm tra được vấn đề gì. Là nói như vậy không sai a. Thế nhưng là ngươi muốn kiểm tra không phải sao? Coi như nghỉ mấy ngày đi. Nghỉ. Đúng à, Vạn nhất kiểm tra ra tới có tật bệnh gì, đều là đại sự. Dù sao đều là đầu bên trong đồ vận. Tình huống gì đều là đại sự không phải sao? Ngươi xem một chút những này kiểm tra. Trái tim, não bộ, hai thứ này đều là thân người bên trên bộ phận trọng yếu nhất a. Nói cũng phải mặc kệ là não bộ có vấn đề gì vẫn là trái tim không khỏe mạnh đều là đại sự. thế nhưng là cái này cùng nghỉ có quan hệ gì? Lưu Vân nghĩ nghĩ năm sáu năm qua hắn chưa từng có một ngày nghỉ ngơi qua, coi như phát sốt cảm mạo cũng đều sẽ kiên trì sáng tác. chính mình không tính là sinh viên còn trẻ như vậy tác giả còn có thể bảo trì tại giới văn học một chút xíu nhân khí, dựa vào chính là ngày thường cố gắng không ngừng. huống chi hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì tiên phú tác ra, tùy tiện ăn chút cơm, đi dạo phố liền có thể ý như suối tuần. nghỉ, đời này cũng không thể nghỉ, trừ phi có một ngày cũng không tiếp tục sáng tác. vạn nhất có bệnh đâu? Mấy ngày nay nhưng chính là người cuối cùng làm khỏe mạnh người nhật tử, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó sinh mệnh đến được đi, một khi bị khối u, ung thư loại hình bệnh nặng, sinh mệnh liền muốn một lần nữa bắt đầu lại tính toán. Có dọa người như vậy sao? Mới vừa nói đến chẳng có chuyện gì, hiện tại lại là khối u lại là sinh mệnh giai đoạn sau cùng, rốt cuộc có ý tứ gì? Trên thế giới có rất nhiều tư duy toát ra tác giả, thế nhưng là tư duy toát ra thành như vậy bác sĩ, thật làm cho người ta không thể tưởng tượng. Chủ nhiệm không muốn hù dọa nhân ra à, yên tâm đi, chính là làm kiểm tra, không có bệnh nói tốt nhất rồi, về phần nghỉ cái gì? Có lẽ gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi rồi, cho nên ngẫu nhiên phát sinh tay run như vậy tình huống. Nữ bác sĩ nói ngược lại là ôn nhu vừa vặn, Lưu Vân nghe thoải mái chút. Muốn nói mệt, ngược lại là có một chút, nhưng cho tới nay đều là như vậy đều quen thuộc, cũng bất giác rất mệt. Các người đại tác gia có phải hay không đều có chính mình sáng tác đam mê? Một Xuân Như cái hải tử đồng dạng hiếu kỳ nói, cái gì đam mê? Thì Như nói, Lưu Vân cao mày hỏi. Chương 28, đam mê. Thì Như, có người buổi sáng không đánh răng, không rửa mặt, mang theo miệng tối liền muốn bắt đầu sáng tác. Cho nên độc giả nhìn thấy đều là vị tác giả này mang theo rời dường khí viết tác phẩm. Ngươi nói chính là bạn giặc vẫn là hệ mì người, rất nhiều tác giả yêu thích buổi sáng công tác. Bạn giặc là cái trái tim to béo cà phê khôi lỗi, phong hắn làm trên thế giới yêu nhất cà phê tác giả tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng. Lưu Vân bất đắc dĩ cười, yêu thích cà phê không có vấn đề gì, thế nhưng là bạn giặc thực sự uống quá nhiều, nghe nói hắn cả đời uống hết 5 vạn ly cà phê, một ngày muốn uống 50 chén. Xem ra ngươi không có uống cà phê mới có thể sáng tác đam mê. Mục Xuân càng nói càng hăng hái. Ta không có, ta một ngày nhiều nhất uống một ly cà phê. Hẻm mỉ nguy đổi lão bà về sau linh cảm đều là bùng phát. Hơn nữa yêu thích tại lão bà vẫn chưa có tỉnh lại buổi sáng sáng tác. Ai biết hắn có hay không đánh răng qua, rửa mặt cái gì? Nghe nói hắn cùng lúc ấy mới đổi lão bà tại Paris thời điểm thuê lại tại một cái rất lạnh phòng bên trong, mỗi ngày chỉ có thể sớm lên giường lẫn nhau sưởi ấm. Hẻm mỉ nguy yêu thích cái kia lẩu cắt, nói cái gì buổi sáng đều là đầu não thanh tịnh. Gia hỏa này đích thật là ngành hán hắn đứng sáng tác. Lưu Vân thực yêu thích hẻm nghe Xuân nhắc lên hẻm liền cũng tới hứng thú. Hắn còn yêu thích đem 10 chi gọi xong bút chỉ để lên bàn, như vậy mới có thể viết trôi chảy một xuân miết miệng, ta nhớ được là hai mươi chi, là 10 chi. ngươi có thể đi lật qua lưu động thịnh yến. ta chính là theo lưu động thịnh yến bên trong đọc được. ngươi nhớ lầm đi. Lưu Vân mười phần tự tin, loại vấn đề này hắn làm sao có thể nhớ lầm? Trở ngại đối phương là bác sĩ, Lưu Vân cũng chỉ đánh không cho tranh luận. Cột Tạ Dở yêu thích xoát mèo, yêu thích xoát mèo tác ra nhiều lắm. Có cái nghiên cứu nói yêu thích xoát mèo tác ra so với yêu thích cầu tác ra lại càng dễ thành danh. Xem ra bác sĩ này còn biết đến không ít ta. thật sự là hắn yêu thích xoát mèo. Kỳ thật Lưu Vân đối với Cột Tạ Dở không phải hiểu rất rõ nhưng là hắn lại không nghĩ biểu hiện ra chính mình cũng biết tác gia nhà, cũng không thể nói đúng một ít nổi danh tác giả không hiểu rõ đi đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác là một loại phẩm chất ưu tú du sĩ rất thích cực nóng hắn sạch bóng đầu ra mồ hôi đồng địa ngồi tại trời nắng trang trang bên trong liều mạng sáng tác thưởng thụ sóng nhiệt mang tới khoái cảm một xuân học thuộc lòng đồng dạng càng nói càng kích động thế nhưng là bộ sơ yêu quý rất lạnh hắn thường xuyên xuyên áo khoác đem đầu đầu nhét vào dày nhung ngũ ra bên trong cũng một hai phải ở tại như hầm băng phòng bên trong sáng tác quá lợi hại quả nhiên là học rộng tại cao ha Lưu Vân có chút kiêu ngạo vung, vung tay giống như đang nói, này không có gì, trùng hợp tương đối quen thuộc mà thôi. Vườn cũng yêu thích đứng viết, còn có cái kia ai, viết Thiên sứ nhìn cố hương tác giả. Thiên sứ nhìn cố hương, không xong, quyển sách này như vậy nổi danh, Lưu vân thế nhưng trong lúc nhất thời quên đi quyển sách này tác giả là ai. Mặc dù bác sĩ mặt cũng lộ vẻ khó xử, vắt hết võ cũng nhớ không nổi đến bộ dáng, thế nhưng là hắn nghĩ không ra rất bình thường, nhưng là chính mình nếu là cũng nhớ không nổi đến, quá mất mặt đi. Càng là sốt ruột, càng là nghĩ không ra, rõ ràng vô cùng sống động tác ra làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn biên tập chính là hẻm mỉ người cùng việt dở giản biên tập, nói lên. Phí giờ giận à? Gạt bỉ vĩ đại chính là kế tác. Hẹm mị người có phải hay không cũng mặc cảm à? Người ý tứ không phải là nói hẹm mị người bởi vì gạt bỉ vĩ vi đại viết quá tốt, chính mình mặc cảm thế là tự sát. Dĩ nhiên không phải. Hẹm mị người là anh hán, hắn chết, ta cho rằng tuyệt đối là cái kia thanh súng săn sai. Cái kia thanh súng săn như thế nào có thể ở chỗ nào đặt vào đâu? Xem ra ngươi là thật yêu thích hẹm mị người. Kia là đương nhiên. Thần tượng a. Một xuân tâm trí hướng về hai tay giao nhau, một bộ sùng bái bộ dáng. Người tác giả kia nghĩ ra được hay không? Lưu Văn cổ đỏ bừng, không xong, còn không có nghĩ ra được. May mắn Sở Tư Tư lúc này ngắt lời nói, muốn đi làm kiểm tra, lại không đi nói buổi sáng cái gì cũng làm không được, đợi đến buổi chiều cũng làm không hết lời nói, ngày mai còn phải một lần nữa đến xếp hàng. Không được, ngày mai không có thời gian ra tới, chỉ có thể hôm nay làm xong. Vậy liền nhanh đi thôi. Có gì cần trò chuyện, cuối tuần lại đến trò chuyện có được hay không? Đúng đúng, Sở bác sĩ nói đúng, cuối tuần lại đến trò chuyện, ta vừa vặn ngẫm lại thiên sứ nhìn cố hương tác giả là ai đây? Như thế nào tác giả cũng không nhớ rõ hắn tên đâu rồi, thật phiền phức, còn muốn ta cái này làm độc giả lao lực gì não. Lưu Vân nghĩ muốn giải thích chính mình không phải không nhớ rõ chính mình không những nhớ rõ, hơn nữa vô cùng thích vị tác giả này, nhưng chính là quên đi hắn tên. Nói đến, trí nhớ thật sự có vấn đề à? Gần nhất giống như càng là nghĩ muốn nhớ kỹ cái gì càng là không nhớ được, trước kia vẫn luôn trí nhớ rất tốt. Không cho ta mở chút thuốc cái gì sao? Đến bệnh viện xem bệnh luôn luôn cho chút thuốc đi, không thấy được cứ như vậy tay không mà quay về. Ngủ có vấn đề sao? Tỷ như rất sớm đã tỉnh, chìm vào giấc ngủ khó khăn hoặc là như thế nào đều ngủ không tỉnh. Nói thế nào này ba loại trạng thái đều không phải một loại vấn đề đi, bác sĩ này như thế nào đặt chung một chỗ nói sao? Xem ra cộng đồng bệnh viện ngoại trừ rời nhà bên trong gần một chút. Cái khác một chút ưu thế cũng không có. Thế nhưng là bệnh viện lớn bên trong tựa hồ cũng không có đối ứng phòng có thể đăng ký xem bệnh, cái này thể sắc và tinh thần hoa, thật là khiến người ta mơ hồ. Vậy mở một chút thông minh dược đi. Thông minh dược. Lưu Vân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại thuốc này. Hắn cẩn thận hỏi, là ăn sẽ thông minh dược sao? Lúc nào nghiên cứu ra? a, đúng, ăn sẽ thay đổi thông minh dược, muốn hay không đến điểm. Bác sĩ tựa hồ nhìn ra bệnh nhân nghi hoặc, khoát khoát tay, hoặc là bổ sung một chút vitamin làm thân thể có sức sống một ít, đại não tính toán tốc độ liền sẽ đề cao, cải thiện giấc ngủ thuốc cũng giống như vậy. Nếu như ngươi cần một ít năng lượng loại cũng được, tỷ như đường gỡ đủ cổ sở dung môi, lại tiện nghi lại so rét buôn hữu dụng, không phải thuốc ngủ một loại kia sao? Ngươi không có mắt bên trong giấc ngủ chứa ngại đi, chìm vào giấc ngủ khó khăn, ngày đêm điên đảo loại hình, đích xác không có. Lưu Vân lắc đầu, tiêm muốn hay không đến điểm thông minh dược, nếu như là vitamin loại nói cũng không cần, đường gỡ đủ cổ sở cái gì, ta vẫn là uống chút có cả có là được rồi, không làm phiền bác sĩ. Lưu Văn nói xong rời khỏi phòng mạch, đi tại lầu 5 âm u mặt đất ẩm ướt bên trên. Giữa ban ngày, toàn bộ lầu 5 hành lang liền nhìn không thấy ánh sáng. Bực bội, cánh tay cùng trên đùi đều có côn trùng tại bỏ cảm giác. Tóm lại, thực không thoải mái. Đã đến rồi, liền em nên làm sự tình từng cái làm xong đi. CT kiểm tra tại lầu 3, tâm siêu kiểm tra chính là siêu thanh kiểm tra nơi 2 lầu, thử máu tại lầu 1. Mỗi một cái đều muốn đi y tá quầy hẹn trước, mỗi một cái đều phải xếp hàng. Xem cái bệnh thật phiền phức, điểm ấy thời gian có thể viết xong mấy ngàn chữ. Nhưng nếu là trạng thái không tốt, cũng có thể chỉ có thể viết mấy trăm chữ. Một cái không có thiên phú gì sáng tác người muốn nhìn trạng thái sắc mặt sáng tác, cách đào thải cũng không xa. Chương 29, không cao hứng chuyện. Toàn bộ kiểm tra xong quả nhiên đã 4 giờ rưỡi chiều. Lưu Vân giữa trưa tại bệnh viện gần đây một nhà tiểu quảng phòng ăn ăn một phần cháo, giữa trưa bệnh viện nghỉ ngơi lúc hắn cũng không có cao hứng về nhà, tại phòng khám bệnh đại sảnh dùng di động viết một hồi bản thảo. Bên người ngồi một vị lão đại gia, đi đứng không tiện, nhìn qua hơn 90 tuổi, chính mình ngồi lên xe lăn đến bệnh viện, lại đem xe lăn thu lại phóng tới một bên, cầm phải trợn ngồi tại Lưu Vân bên cạnh. Lão nhân trên người mùi đều là so với tuổi trẻ người chọn một ít. Lưu Vân có chút phạm buồn ôn Vốn duy dùng di động viết bản thảo liền tư duy khốc kiệt, nửa giờ cũng không có viết mấy chữ, đều là nhịn không được nhìn xem hệ chặt hoặc là nhìn xem tác giả nhóm bên trong có gì vui chuyện, tránh không được phân tâm, hắn đứng dậy ngồi vào lão nhân đối diện kia hàng ghế bên trên. Buổi trưa, phòng khám bệnh đại sảnh coi như yên lặng, này chỉ sợ là duy nhất chuyện tốt. Lưu Vân đặc biệt ghen tị những cái đó dùng di động cũng có thể viết bản thảo tác giả, nghe nói có chút tác giả mỗi ngày dùng di động viết hơn 100 vạn chữ tiểu thuyết lại đều là dùng một đài điện thoại hoàn thành. Lưu Vân chỉ có thể miễn cưỡng dùng di động viết một ít bản nháp cùng đại cương trở về nhất định là muốn lặp đi lặp lại sửa chữa. Cũng có người nói. Văn học mạng sáng tác không cần quá cẩn thận, quá cẩn thận nhất định không cách nào cam đoan đổi mới tốc độ. Thế nhưng là Lưu Vân cẩn thận đã quen, lại nói hắn cũng không có cảm thấy sửa chữa bốn lần bài viết là một cái cỡ nào chuyện phiền phức. Hắn hiện tại phiền phức chính là hắn tay luôn là run, phong tơi máy tính trên bàn phím liền rung động. Tật xấu này chỉ không hết, hắn liền đợi đến tàn phế. Nhìn Lão Nhân cô độc an tĩnh ngồi ở một bên, Lưu Vân nghĩ đến chính mình tương lai, tương lai còn chưa hẳn có hắn như vậy khỏe mạnh. Nhìn một hồi, Lão Nhân thế nhưng đánh lên ngủ gần, mắt thấy quải trưởng nhịn không được, cả người liền muốn hướng về phía trước cái ngã, vốn là gầy. Nhăn nhăn bao da bọc lấy yếu đất xương cốt, này một ném không biết muốn gây mấy cái xương. Lưu Vân thu hồi điện thoại, lập tức đi thẳng về phía trước, đỡ sắp ngã sắp xuống lão nhân. Tạ, tạ, hô, mơ mơ màng màng mở ra một chút con mắt, nói xong câu đó, lại hướng về sau dán thành ghế ngủ tiếp đứng lên, cũng không biết là hôn mê vẫn là ngủ, luôn cảm thấy đến tùy thời một giấc bất tỉnh cứ hạc đi tây phương yên kỷ. Trở lại chỗ ngồi về sau, Lưu Vân nghĩ lại cố gắng một hồi, có thể lại viết một đoạn cũng tốt, cuối tuần muốn chuẩn bị giãn ra hoạt động, tránh không được muốn chậm trễ sáng tác thời gian mặc dù điện thoại sáng tác rất không quen, hắn vẫn là mở ra sáng tác phần mềm. ai biết, trước đó viết chữ có lẽ không có bảo tồn, kết quả tất cả cũng không có. toàn bộ giữa chưa thật vất vả viết xuống những chữ kia, hiện tại một cái cũng không có. lưu vân hề vãi cực kỳ, quả thực hối hận tới này địa phương xem bệnh. lúc này, sở tư tư chậm rãi đi xuống cầu thang, trông thấy hắn tại chỗ ngồi bên trên mặt buồn rười rượi, liền đi ra phía trước cùng lưu vân lên tiếng chào. sở tư tư tựa hồ đối với văn học không thế nào cảm thấy hứng thú, cùng đại đa số nữ hài đồng dạng. Đối với những cái đó cổ đại ngôn tình tiểu thuyết cùng huyền huyễn chuyện xưa tương đối yêu thích, đối với khoa huyễn cùng phương Tây lịch sử này loại liền tương đối là nhạt. Cái này cũng rất bình thường, nữ hài tử nha. Buổi sáng kiểm tra cái gì? Sở tư tư một dòng nước sạch mắt bên trong đều là ổn luôn. Thế nhưng là Lưu Vân đối với nữ nhân tuyệt không mẫn cảm, không hiếu kỳ, không mẫn cảm, hắn đối với nữ nhân hiểu rõ kém xa hắn đối với chế tạo hỏa tiến hiểu rõ càng nhiều. Làm điện tâm đồ cùng trái tim sóng siêu âm kiểm tra. Tình huống như thế nào? Không có vấn đề. Một chút vấn đề cũng không có sao. Kia thật là quá tốt rồi. Lưu Vân không biết nơi nào được rồi. Nếu là có chút vấn đề khả năng mới tốt đi. Có bệnh uống thuốc chính là, liền xem như ăn dưa mẹ trứng cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể nghiêm trọng đến hoàn toàn viết không được tiểu thuyết. Ngươi thoạt nhìn có chút bực bội. Làm sao vậy? Viết sách có phải hay không rất khó? Đương nhiên không dễ dàng. Rất nhiều người đều coi là viết tiểu thuyết dễ dàng, cảm thấy chính mình nhìn hiểu tiểu thuyết liền sẽ viết tiểu thuyết đồng dạng, kỳ thật hoàn toàn không phải một chuyện. Nếu không phải mỗi ngày đều có người mới xuất hiện nghĩ muốn điểm tiểu thuyết sáng tác một miếng cơ ăn hắn đại khái cũng sẽ không như vậy không dám buông lỏng. Bất quá, được rồi được rồi, đều quen thuộc. Đầu năm nay nghĩ muốn tại bất luận cái gì lĩnh vực làm ra điểm thành tựu, là muốn liều sống liều chết. Vẫn luôn biết hư cấu tiểu thuyết Lưu Vân, hôm nay nhìn xem trong bệnh viện bác sĩ, nhất là một Xuân cùng Sở Tư Tư, cùng hắn tưởng tượng bên trong một trời một vực. Hai người bọn họ giống như thực nhà dỗi, cũng không biết một ngày có thể có mấy cái bệnh nhân. Cầm không tồi tiền lương lại không cần làm quá nhiều cố gắng, như vậy người cũng là có. Nhưng là viện y học tốt nghiệp như vậy khó khăn, vì cái gì không hảo hảo làm một hữu dụng bác sĩ đâu rồi? Cái gì thể sắc và tinh thần khoa, nhìn chính là tùy tiện tông cũng không biết bị bệnh gì địa phương. Nếu là mỗi ngày đều nhàm chán như vậy, Lưu Vân cũng không ghét như vậy cả đời cũng không có chút nào ý tứ trái tim không hề có một chút vấn đề sao không có một chút điểm tâm suất không đủ loại hình sao sở tư tư muốn nhìn một chút lưu vân tâm điện đồ báo cáo lưu vân nhưng không có đưa cho nàng xem ý tứ có cái gì không cao hứng chuyện sao sở tư tư như vậy vừa hỏi lưu vân cũng không biết nên trả lời như thế nào cao hứng chuyện hắn hỏi lại không phải ta là hỏi gần nhất có cái gì không cao hứng sự tình tỷ như bị theo bản thảo à biên tập làm khó dễ ngươi à hoặc là ta cũng không hiểu nhiều tác giả sẽ có nào không cao hứng chuyện không có gì không cao hứng chuyện đi Sở bác sĩ mặc dù rất xinh đẹp, nhưng cũng không có hắn muốn viết tiểu thuyết càng khiên động hắn tâm, Lưu Vân lười nhắc nghĩ sở tư tư lời nói, thậm chí muốn tìm cái lý do làm nàng nhanh lên rời đi. Ta cần cô độc, ta cần một mình, ta cần các ngươi làm ta một người yên lặng. Tại ta viết tiểu thuyết lúc sau không nên quấy rầy ta, yêu cầu này không tính quá phật đi. Bởi vì cần đủ nhiều một mình thời gian, Lưu Vân cơ hồ đã hủy bỏ hết thảy trong cuộc sống hiện thực xã giao, không cần thiết xã giao cơ hội hoàn toàn không có. Xem phim cũng tốt, ăn cơm cũng hảo đều là một người. Tại trên mạng, hắn đến còn tính là sinh động, thế nhưng là trong hiện thực, có đôi khi một ngày không nói câu nào cũng không phải không có. Đại não bên trong đều là xoay tròn bánh răng, duy trì có miệng là không cần linh kiện. Nhưng là bây giờ, lỗ thai có thể đóng lại liền tốt. Nếu có không cao hứng chuyện, có thể cùng chúng ta nói nha. Không hề không vui chuyện, chỉ bất quá vừa rồi ngươi trước khi đến ta viết bản nháp không có kịp thời bảo tồn, tất cả đều không có. Đây không phải là phiền phái rất lớn. Sở Tư Tư cao mày, đỏ mặt lên. Cũng không phải là lỗi lầm của nàng, nàng vì cái gì muốn đỏ mặt ta, Kỳ quái bác sĩ. Nói đến, tuổi tác đã viện y học tốt nghiệp sao? Nhìn qua bất quá 20 ra mặt a, chẳng lẽ là ở trường thực tập sinh? Vậy ngươi tiếp tục công việc, nhớ rõ cuối tuần đến tái khám, còn có, nếu như thực sự không thoải mái, thứ bảy buổi sáng cũng có thể đến, kỳ thật thứ bảy buổi sáng thể sắc và tinh thần khoa cũng là có trực ban. Ta hẳn không có thời gian cố ý lại tới một lần nữa đi, hôm nay vừa mới tới qua. Hơn nữa không có tác dụng gì. Câu nói sau cùng Lưu Vân không có nói ra, nhưng là thứ bảy hắn hẳn là sẽ không lại đến, kiểm tra cũng còn không làm xong, đến có làm được cái gì? Chương 30, không hiểu ra sao. Tại bệnh viện lãng phí một ngày, Lưu Vân về đến nhà lo toan không hơn ăn cơm chiều, ngồi trước máy vi tính liền bắt đầu đầu nhập trong công việc. Trước đó bài viết viết đến T204 hào văn minh gặp phải phiền toái, là thế nào phiền phức đâu? Ngay từ đầu giả thiết là thuyền trưởng thân sinh nữ nhi mắc một loại hiếm thấy tật bệnh, thuyền trưởng một lòng nghĩ muốn tại mới tinh cầu tìm được thích hợp phương pháp trị liệu. Đem cứu vật nữ nhi đặt ở tinh tế di dân đại bối cảnh bên trong, vốn là tương đối gặp may thiết kế, mặc dù hơi có mang một ít cũ, thế nhưng là làm quan trọng tình cảm chi nhánh một bộ phận tương đối có thể gợi lại độc giả đồng tình tâm. Độc giả thuần thức sinh mệnh yếu ớt, khoa học kỹ thuật tái phát đạt cũng khó có thể giải quyết cốt nhục tách ra nan để lúc, cái này tiểu thuyết liền thành công một nửa. Toàn tính đầu nhập viết hơn 2000 chữ về sau, tay lại rung động đứng lên tượng trên phát điệu như món gà, Lưu Vân bất đắc dĩ đứng lên, đối tượng làm mấy lần chống đẩy, một, hai, ba, liên tiếp làm mấy tổ, đầu góc vẫn là tỉnh tỉnh, dì xét bánh răng này loại hình dung thật thích hợp, không biết cái này tác giả nghĩ ra được, vì viết thêm một chút, Lưu Vân vẫn là đi trong tủ lạnh lấy một bình có cả cỏ lạ, xoẹt, mạo hiểm ký cắt bỏ axit đổ uống, mật mật ma ma tiến vào Lưu Vân trong dạ dày, lập tức tinh thần tốt mấy phần, mặc dù biết rất rõ ràng ủy lại có cả cỏ lạ không phải chuyện gì tốt, thế nhưng là có thể làm sao đâu, tác gia sinh hoạt cũng không nhẹ nhõm, kém xa đại gia coi là như vậy, thời gian tự do, lãng mạn. Vô câu vô thuốc, tác giả cần nghiêm ngặt tự hạn chế. Chỗ nào giống bây giờ những cái đó sinh viên cùng mới vừa tốt nghiệp tiểu hài tử nhóm coi là nhẹ nhàng như vậy, a coi là tùy tiện viết cái văn học mạng liền có thể hỏa, có thể trở thành bán chạy tác giả, có được fans vô số. Nam động, Lưu Vân không giống nhau. Theo nhập hành ngày đầu tiên khởi hắn liền không có từng nằm mơ, chăm chỉ cùng cố gắng là hắn lời gian. Uống xong có cả có lạ, còn kém 10 phút đồng hồ đến 8 giờ tối. Lưu Vân mở ra diễn đàn muốn nhìn một chút chính mình trước đó phát biểu tiểu thuyết tại trang web bên trên phát tiểu nói đều là có thể nhất nhanh đến mức đến độc giả phản hồi này so với một bản thực thể sách nửa ngày không biết độc giả ý nghĩ muốn tốt hơn nhiều đương nhiên không tốt địa phương cũng có tỷ như Lưu Vân liền đặc biệt tức giận cơ hồ một hơi đem còn thừa có cả có là tất cả đều uống vào đại khái chỉ có tác giả tự mình biết đang viết gì đi đến cuối cùng nguyên lai like lạc lạc là một cái robot bút cuốn như vậy lớn quăng là chính mình coi là hành văn tốt ta mặc dù phía dưới cũng có rất nhiều độc giả biểu thị đối với sống nương tự lẫn nhau cái này tiểu thuyết vô cùng thích tác giả hành văn tinh tế quả thực như là nữ tác giả loại hình thế nhưng là đầu này bình luận tựa như một cái mọc đầy gai roi quất vào Lưu Vân phía sau lưng. Hắn như thế nào đều không có làm đem đầu này bình luận quên mất. Trước kia cũng từng có mặt trái đánh giá, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lưu Vân An đuổi chính mình, nào có cái gì tác phẩm chỉ có người đã nói, không có người khó mà nói đâu. Ngươi không phải một cái tân thủ, chút chuyện nhỏ này đều có thể đứng ngồi không yên, về sau còn thế nào tại văn học mạng giới lẫn vào? Tựa như ăn vào một hạt hư mất hạt dưa, cần lại ăn 10 hạt mới mẹ hạt dưa mới có thể bù đắp hư mất khẩu vị đồng dạng. Lưu Vân một lần lại một lần nhìn tiểu thuyết trước mặt bình luận, muốn đem không tốt đầu kia bình luận quét mất. Nhưng mà, không chỉ có không có cái gì tác dụng, tương phản, hắn càng ngày càng không thoải mái. Nguyên bản nhìn qua cũng không tệ lắm bình luận, cùng với một ít trung tính bình luận, tỷ như, hành văn không sai, chuyện xưa cũng coi như dễ mắt. Liền như vậy bình luận hắn thoạt nhìn cũng giống là trò phúng. Thế là, cả đêm đều tại xoán suất những ngày bình luận, cùng với lặp đi lặp lại nhìn chính mình tiểu thuyết, rốt cuộc nơi nào có cái gì không đúng. Thời gian thoáng một cái đã qua, một giờ sáng, hắn mới kéo mệt mỏi vô lực thân thể nằm ở trên giường. Ngủ không được, lật qua lật lại, lại uống một chút nước nóng, vẫn cứ không cách nào làm cho đại não dừng lại vô dụng vận hành. Chạy không tải, chính là trạng thái này. Loạn thất bát tao suy nghĩ, không có chút giá trị. Đợi đến Hùng Đông Lưu Vân lại là 5 giờ đứng lên bắt đầu sáng tác, một đêm giấc ngủ không đủ, tăng thêm tâm tình phiền muộn, một ngày này hiệu suất cũng rất thấp. Nam, trước kia cũng không phải chưa từng có thời điểm như vậy, nhưng là cũng không có quá để ý. Thắp gia nha, không có nhìn qua như vậy ngắt nắp. Một xuân thở dài, cho Lưu Vân bưng lên một ly cà phê. Hôm nay liền một chủ nhiệm một người đi làm. Lưu Vân có chút xấu hổ, thứ bảy buổi sáng vốn dĩ không muốn tới bệnh viện, trong bệnh viện những khoa thất khác đều tại nghỉ ngơi, chỉ có khám gấp nơi có mấy cái y tá thân ảnh. Cùng thứ năm so sánh, toàn bộ bệnh viện cũng giống như tại ngọt ngào trong lúc ngủ mơ. Sở bác sĩ cũng tại hiện tại không biết đi đâu, đúng rồi, nàng giống như đi xem tiểu thuyết của ngươi, làm sao lại như vậy? bác sĩ cũng sẽ thích xem tiểu thuyết của ta, cũng không phải thích xem, các nàng ra bên trong giống như cùng nhà xuất bản cũng tương đối quen, không biết rốt cuộc có bao nhiêu nhà xuất bản à? có phải hay không đều cùng các nàng nhà rất quen thuộc đâu? nói đùa à, to to nhỏ nhỏ nhà xuất bản nhiều như vậy, một cái bác sĩ làm sao có thể cùng nhà xuất bản đều rất quen? Không chi ai không muốn cùng nhà xuất bản quen à? cho dù là cùng chủ biên quan hệ tương đối tốt, nàng cũng không nói thích xem, chính là nhìn một chút đi. nghe một xuân vừa nói như thế. Lưu Vân không kịp chờ đợi muốn biết bác sĩ đối với chính mình Tiểu Thuyết đánh giá. Nói như vậy là có người tại ngươi Tiểu Thuyết phía dưới nói lung tung, có ít người chính là yêu thích ra vẻ hiểu biết, nói lung tung. Lưu Vân không nghĩ tới một Xuân vậy mà lại nói như vậy. Đúng vậy, ý a không, cũng không thể nói là nói lung tung, kỳ thật cũng có chút đạo lý, có lẽ chính là viết không tốt à? Ngươi thế nhưng là Khoa Huyễn đại lão, làm sao lại viết không tốt? Cẩm qua thường a, cái kia không tính là gì, như thế nào không tính là gì? Phiền nhất những cái đó ra vẻ hiểu biết, còn muốn cầu cái gì Khoa Huyễn phải giống như phổ cập khoa học đồng dạng nói cái gì à sủa cờ lạc là anh quốc nhà khoa học, nói cái gì ạ xỉ mực dù sao cũng là hóa học chuyên nghiệp, còn có đại lưu là vật lý lao sư, những người khác viết tiểu thuyết khoa huyễn chính là các loại ngụy khoa học, hơi một tí lây cái gì lô đen không lông, hắc cám xâm lâm loại hình lý luận tới do người, lô đen không mau là khoa học a, hoắc kim đem cái này lý luận giảng được rất rõ ràng, đúng à, còn có người động một chút là hắc cám xâm lâm lý luận, làm cho khắp nơi đều là hắc cám xâm lâm, lưu vân lợn nụ cười, nay thật đúng là, từ khi đại lưu cầm vũ thường, liền biến thành như bây giờ, tam thể phát hỏa, hắc ám lâm biến thành một loại, ngươi hiểu. Một Xuân vô bàn một cái. Ta hiểu, ta hiểu, chính là có chuyện như vậy. Hai người ngầm hiểu cười ha ha. Không nghĩ tới một cái bác sĩ thế nhưng hiểu không ít. Về sau gặp được như vậy bình luận, mắng hắn chính là, không cần khách khí, các ngươi tác giả à, chính là quá chú trọng hình tượng. Một Xuân lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, giống như quên đi còn có bệnh nhân tại ngồi đối diện. Ngày mùa thu ánh nắng vẩy vào hắn người bên trên, giấc ngủ không đủ lưu vân nổi lên mệt mỏi tới. Ngủ một hồi đi. Trong thoáng chốc hắn giống như nghe được một câu nói như vậy, thế là ghé vào mặt bàn bên trên ngủ rồi. Chương 31, tiền chữa bệnh. Tiền chữa bệnh, 200 nguyên. Lưu Vân tỉnh lại lúc, trước mặt là một chương in biên lai đơn. Đây là cái gì? Một Xuân đã không có ở đây, phòng mạch chỉ có Lưu Vân một người. Bên người cà phê đã sớm lạnh bút, Lưu Vân lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Một giờ chiều. Cái gì? Ta ngủ hơn ba giờ. Vặn vẹo bả vai cùng cổ lúc mới phát hiện phía bên phải bả vai cùng phía sau lưng đau nhức vô cùng, cổ cũng giống bị dây thừng lớn vây khốn đồng dạng động đậy không thể. Duy chỉ có đầu góc là thanh tỉnh. Đây coi là cái gì chị liệu a? Chính là tùy ý bệnh nhân trên bàn ngủ rồi. Thế mà còn ngủ thời gian dài như vậy, bác sĩ tan tầm cũng không cùng bệnh nhân nói một chút. Lưu Văn đứng dậy đi ra cửa, cũ kỹ một sắc khung cửa bên cạnh, dán một chương thể sắc và tinh thần khoa chẩn đoán điều trị thời gian biểu. Thứ bảy buổi sáng phòng khám bệnh thời gian là 8001145. Đã sớm kết thúc, một bác sĩ khả năng đã sớm tan việc chưa? Làm như vậy cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Ta thế nhưng làm một chữ đều không có viết liền ra tới. Nghĩ lại, cũng không thể chỉ trách nhân ra bác sĩ, nếu không phải là mình ngủ rồi, bác sĩ có biện pháp nào làm hắn ngủ đâu. Xem ra là hai ngày nay thực sự giấc ngủ không đủ, như vậy ngủ cho tới trưa, tinh thần ngược lại là đã khá nhiều, đầu óc cũng xem rõ ràng không ít. Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi về phần hai ngày nay phiền não bình luận cũng theo này một giấc biến mất, không tính là tan thành mây khói đi, chí ít không dụng tâm nghĩ căn bản nghĩ không ra chuyện này. đã đầy đủ được rồi, rất lâu không có tốt như vậy trạng thái. Lưu Vân thật hy vọng lập tức trở về đến thư phòng, ngồi tại máy tính bên cạnh, vùi đầu vào tiểu thuyết sáng tác bên trong. hắn ngẩng đầu đem cà phê trên bàn uống một hơi cạn sạch, lạnh mùi vị cà phê chạy qua cổ họng, có chút đắng chát chát, nhưng là để thần tỉnh nào không có gì thích hợp bằng. hôm nay không cần có cà cò lạ, một ly cà phê thêm một cái hào giấc ngủ, vô luận như thế nào muốn đem T chuyện xưa hoàn thành. đầu rõ ràng thời điểm nấp lại. Câu chuyện này bên trong ý tưởng hẳn không có tại cái gì tiểu thuyết bên trong xuất hiện qua, coi như xuất hiện qua cùng loại cũng không có quá nhiều chuyện xưa. Nhân loại văn học đã rất khó lại xuất hiện hoàn toàn hoàn toàn mới giả thiết, hoàn toàn mới ý tưởng, hoàn toàn mới nhân vật. Nhưng này cũng không ảnh hưởng tác giả viết ra chính mình chuyện xưa. Đây chính là sáng tác, dùng tâm viết xong một cái chuyện xưa. Nhiều năm qua vẫn luôn sáng tác hư cấu tiểu thuyết lưu Vân, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể nếm thử một ít không phải hư cấu tiểu thuyết sáng tác. Tỷ như hắn hiện tại tao nộ, một cái bị bác sĩ ném ở phòng trên bàn bệnh nhân, còn không biết chính mình đã sinh cái gì bệnh. Tỉnh lại sau lại nhìn thấy một chương giá cả kinh người trị liệu bên lai. Like. Chuyện như vậy cũng không phải là hư cấu, muốn ngồi tại trên ghế của thư phòng chống rông nghĩ ra như vậy một cái chuyện xưa đến, cũng không biết cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Ngồi vào mọi lưng đau chân đều chưa hẳn có thể có được linh cảm nữ thần chiếu cố. Thật giống như đương đại nổi danh nhất tà điện tiểu thuyết gia vừa răm khăn kéo nỉ cổ viết quyển kia bán chạy tiểu thuyết so hư cấu ly kỳ hơn bên trong những cái đó đằng ngắn, xung đột nhau tỉ tùng, thời gian lữ hành, cường hóa thể nghiệm cảm, siêu năng lực. Cổ giá hảo tưởng. Những này so hư cấu ly kỳ hơn chuyện xưa trên thực tế đều là thật, đến từ thế giới chân thật bên trong người và sự việc, thậm chí cũng không phải là đại gia suy nghĩ đi qua tác giả bút tiến hành lộng lây ra công. Bọn họ chính là tự nhiên chạy xuôi, phản phất thổi qua lịch sử gió, mang đến ngàn vạn thế giới hương vị. Có lẽ đến tuổi xây dựng sự nghiệp, có thể thử viết một ít sinh hoạt bên trong chuyện xưa. Nghĩ đi nghĩ lại, đã đi qua hai ba cái quảng trường, tiếp qua một cái chỗ rẽ chính là Lưu Vân nơi ở. Nói đến, trong nhà đến bệnh viện thẳng tắp khoảng cách bất quá một cây số, đi bộ thoáng đường vòng cũng mới mười mấy phút. Không nghĩ tới. Khoảng cách gần như thế chính mình rõ ràng đều là đón xe đến bệnh viện, chính là có bệnh. Bao nhiêu cũng là không nguyện ý tại nhiều người địa phương lưu lại quá lâu đi. Tác ra là tiềm hành tại trong đường phố U Linh, không đúng, có lẽ chỉ có số ít tác ra là như thế này. Lưu Vân khẳng định là một cái trong số đó. Về đến nhà về sau, tinh thần vẫn như cũ rất không tệ, chuyện xưa tiến hành cũng không có chút nào và và chạm chạm. Rất lâu không có như thế thoải mái lâm ly cảm giác. Vẫn luôn biết đến xế chiều 4 giờ hơn, Lưu Vân mới phát giác được trong bụng đói, cả ngày liền uống một ly cà phê, cái gì cũng không có ăn đâu. Vừa định gọi cái giao hàng, biên tập viên danh gọi điện thoại tới. Liên quan tới trước đó ngắn tập truyện, nhà xuất bản bên này đã có kế hoạch. Viễn Danh Thanh Âm có chút mỏi mệt, đoán chừng là thứ bảy còn muốn tăng ca, khó tránh khỏi mệt nhọc. Lưu Vân một bên đi đến phòng bếp, một bên đáp ứng, "Tốt, có gì cần ta làm đâu." Sơ tại một năm trước Lưu Vân liền đã đủ số giao ra bài viết, 15 vạn chữ truyện ngắn tập hợp, đi qua biên tập sửa chữa cùng sẵn chọn, cuối cùng số lượng từ tại 12 vạn chữ tả hưu. Viễn Danh mặc dù công tác hiệu suất không cao, nhưng là được cho phụ trách biên tập, điểm này Lưu Vân cũng là lòng biết rõ. Kẹp lấy điện thoại, Lưu Vân mở ra tủ lạnh, kia một đầu Viễn Danh Thanh Âm có chút đứ quáng. Lưu Vân liếc nhìn trống chân tụ lạnh, không cần xem nhiều, liền biết ngoại trừ có cả có lạ cùng một ít ăn thừa bơ lạc đồ hộp, cái gì khác đều không có. Một quả trứng gà cũng không có, một hộp mì ăn liền cũng không có. Vừa rồi ngài nói cái gì? Ta bên này không nghe rõ ràng. Lưu Vân đi trở về thư phòng, Viễn Danh thanh âm lại một lần nữa trở lên rõ ràng, "Ngươi biết Tống Tiểu Tiểu sao?" "Tống Tiểu Tiểu? Là tác giả sao?" Lưu Vân tựa hồ ở nơi nào thấy qua, nhưng là không thể nói biết cái này người. "Đúng, một cái tác giả, người mới." "Người mới?" Viễn Danh dừng lại một chút, mấy giây đều không có thanh âm. Lưu Vân cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, dứt khoát cũng không nói chuyện. Loại thời điểm này hay là chờ biên tập nói chuyện tương đối tốt. Nếu là hắn gọi điện thoại tới, đương nhiên sẽ không là tùy tiện tâm sự một người mới tác giả. Ngươi còn biết nông phu San tuyển đi? Cái gì? Chính là nông phu cùng San tuyển, gần nhất mới Đường Văn Học ra một bản ảo tưởng tiểu thuyết quan nhất sử phong tác giả. Cái này ta biết, kỳ thật nông phu cùng San tuyển là hai người, đây là một bản hai cái tác giả hợp tác tiểu thuyết, cùng cái kia rất nổi danh suy luận tiểu thuyết ra kéo lở gì đồng dạng, nhìn qua là tên của một người, nhưng thật ra là hai cái tác giả. Đúng, kéo lở gì phi thường nổi danh. Ý của ta là, như bây giờ hai vị tác giả hợp tác xuất bản cũng tương đối nhiều. Viễn danh nói rất chậm, cũng tận lực bảo trì nhẹ nhõm. Đúng vậy à, có thể hợp tác hoàn thành một bộ tiểu thuyết thật không dễ dàng. Ta đều không nghĩ tới như vậy có thể hợp tác sáng tác một bộ tiểu thuyết. đương nhiên, cái này không thể cứ cầu, có chút là ra ngoài thời gian nguyên nhân. Nghe nói San Tuyền là tương đối cẩn thận nghiên cứu người, mà nông phu tương đối am hiểu thôi động tình tiết. Thực là không tồi hợp tác. Lưu Văn Phụ hòa nói, ý của ta là, Tổng tiểu tiểu cùng Lưu Văn có hay không có thể cùng nhau hợp tác ra một bản ngắn tập? Vừa vặn gần nhất tại suy nghĩ ngươi ngắn tập kế hoạch. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là độc lập ngắn tập yếu biến thành một bản tập hợp liên quan tới nhuận bút phương diện sự tình. Viễn danh phía sau Lưu Vân đã nghe không rõ ràng, hắn tay lại bắt đầu run rẩy, giống như hắn trước mấy ngày tại bệnh viện nhìn thấy cái kia cô độc lão nhân đồng dạng. Chương 32, phòng cấp cứu. Hoa viên tiểu bệnh viện, thứ hai buổi sáng 7 giờ, phòng cấp cứu bên trong y tá buồn ngủ, một cái nữ hài đổ vào phòng cấp cứu cửa thủy tinh bên ngoài, may mắn bị đang chuẩn bị tan tầm Lưu Điền Điền nhìn thấy. Ta liền nói cộng đồng bệnh viện không nên có phòng cấp cứu nha. Lưu Điền Điền đoán trách, thật là xui xẻo, mắt thấy là phải tan tầm, chạy tới một cái thẻ xịu bệnh nhân. Nhanh đi tiếp a ngay tại trình lý ca bệnh lý Tiểu Mai thuốc giục nói, đừng a, ta không muốn một người đi đón, vạn nhất chết đâu rồi, tiêu lên trực ban hộ công đi. nào có dễ dàng chết như vậy a, ngươi nhanh đi nhanh đi, ngươi y tá học viện như thế nào tốt nghiệp a? thân kinh à, ta vốn chính là hỗn tốt nghiệp, ở đây công tác cũng là cuộc sống côn đồ, tại sao phải làm loại chuyện này a? Lý Tiểu Mai nói không lại Lưu Điền Điền, dù sao cũng là có kinh nghiệm y tá, Lý Tiểu Mai cũng sẽ không ở đây do do dự dự lãng phí thời gian. hô lớn một tiếng, Lý sư phụ đến y tá quầy giúp đỡ, trừng mắt liếc Lưu Điền Điền liền đi mở cửa. Đổ vào trước mắt nàng chính là một người 20 tuổi không đến nữ hải, có lẽ chỉ có 16, 17 tuổi. Lý Tiểu Mai xác nhận một chút nữ hải hô hấp, còn tốt, chỉ là kẻ xỉu. Nhưng này không có nghĩa là không có nguy hiểm. Chạy đến hộ công nhìn thấy nằm dưới đất nữ hải, nhìn qua Lý Tiểu Mai không biết nên làm thế nào. Lý Tiểu Mai có ý tứ là làm nàng bảo trì nằm thẳng, hai người đưa nàng mang lên phòng cấp cứu trên giường bệnh. Nguyên bản hẳn là là muốn dùng cấp cứu cáng cứu thương, nhưng là Lý Tiểu Mai dù sao vẫn luôn tại cộng đồng bệnh viện, rất ít gặp đến khẩn cấp như vậy bệnh nhân. Cấp cứu quá trình mặc dù hàng năm đều có huấn luyện, nhưng tất cả mọi người sẽ không đặc biệt để ý do dự thời khắc chỉ nghe lưu điền điền ở một bên hồ một bác sĩ một bác sĩ đến, đến rồi một xuân lý tiểu mai đứng lên vừa nhìn đích thật là một xuân xuyên một thân mồ hôi nhỏ giọt quần áo thể thao đứng tại bên cạnh nàng hô hấp như thế nào một xuân hỏi thông suốt lý tiểu mai trả lời kiểm tra một chút trong miệng có hay không dị vật để lộ cổ áo lưu điền điền căng cứu thương a a lập tức lưu điền điền cuối cùng bắt đầu chuyển động luôn cuống tay chân cũng không có chậm trễ thời gian ta đến một hai, một xuân đối với hộ công nói hai người đem nữ hải mang lên phòng cấp cứu. một xuân tiện tay cầm lên treo trên tường áo khoác trắng mặc trên người, lại tại y tá quầy cầm một bộ bao tay. huyết áp, tim phổi giám sát. đem số liệu báo cho ta. lưu điền điền tại một xuân chỉ đạo hạ công việc lưu đủ lên. còn có đường huyết, nhìn xem đường huyết. đường huyết rất thấp. lý tiểu mai rất nhanh đến mức đến đường huyết số ghi. còn có cái gì triệu chứng? một xuân ngay tại hỏi thăm lúc, nữ hải bỗng nhiên tỉnh lại. tỉnh lại sau nàng bực bội bất an, trong miệng hổn loạn nữ, đem tóc của mình tóm đến loạn thất bắt tao. phòng cấp cứu ánh đèn làm nàng mắt mở không ra. nàng không ngừng dùng tay tại trước mắt quơ giống như là muốn đem ánh đèn đẩy ra. Lý Tiểu Mai nhìn một xuân, Lưu Điền Điển cũng nhìn một xuân. Có hay không phát sốt? Một xuân lại hỏi. Có một chút sốt nhẹ, tạm thời khả năng không có nguy hiểm gì, lưu ý một chút, lập tức bác sĩ liền đến đi làm. Một xuân cởi găng tay, nhìn một chút nữ hài mặt, nữ hài nổi giận đùng đùng chướng mắt liếc một xuân, giống như một đầu bị kinh hách nai con. Không cần xử lý sao? Đường huyết thấp như vậy. Một xuân rời đi phòng cấp cứu lúc, Lưu Điền Điền tại hắn sau lưng hỏi. Một xuân không có trả lời, mà là cởi xuống áo khoác trắng, đi ra phòng cấp cứu. Đi đến cửa hàng giá rẻ mua một bình mới mẹ nước chanh về sau. Một Xuân làm lưu điện điện đem nước chanh cho trên giường bệnh nữ Hải, liền xoay người trở về lầu năm. Sợ Tư Tư đi vào cửa phòng thời điểm, lại trông thấy một Xuân đối máy pha cà phê nguyền rủa nói, mỗi lần đều như vậy bỏng, sớm biết còn không bằng dùng nhanh tan cà phê thêm nhiệt độ ổn định ấm nước đâu. Một bác sĩ cũng thích uống cà phê a, ta vẫn là lần thứ nhất đến lầu năm đến đâu. Thanh âm theo Sợ Tư Tư phía sau truyền đến, một Xuân nhìn thoáng qua Sợ Tư Tư, lại liếc mắt nhìn Sợ Tư Tư người phía sau. Sợ bác sĩ, khoa chúng ta phòng đến rồi bác sĩ mới sao? Ta như thế nào không biết. Sợ Tư Tư một mặt mờ mịt, đây là tầng dưới phương bác sĩ, ngoại khoa chủ nhiệm. A, phương bác sĩ a, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Này máy pha cà phê không tốt lắm, ngươi có muốn hay không cũng uống một ly, bằng không ta này chén cho ngươi đi." Một Xuân run run rẩy rẩy nói, sợ tư tư quả thực cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng. Cần thiết hay không? Thể sắc và tinh thần khoa cứ như vậy kém một bậc. Một bác sĩ? Mới vừa rồi là ngươi tiếp nhận bệnh nhân." Phương Minh hỏi. "A, vừa vặn nhìn thấy, một bác sĩ đối với cấp cứu cũng rất có kinh nghiệm a." Phương Minh không hề ngồi xuống, thậm chí không có đi vào cửa phòng, hắn liền đứng tại khung cửa bên cạnh, thoạt nhìn nói mấy câu muốn đi dáng vẻ. "Ta không hiểu." ta là thể xác và tinh thần khoa bác sĩ chỉ là giúp hộ công đem bệnh nhân mang tới đến mà thôi như vậy a phương minh ngữ khí hòa hoan chút hẳn là tụt huyết áp đi khả năng không có ăn điểm tâm cái gì uống nước chanh hiện tại trạng thái tốt hơn nhiều hẳn là không chuyện gì phải không một xuân uống một ngụm cà phê bị bỏng cả khuôn mặt đều rút gân phương minh thấy thế muốn cười lại không có cười ngượng ngùng ngượng ngùng còn tốt không cho ngươi uống này cà phê chính là quá nóng thể xác và tinh thần khoa điều kiện không tệ à có máy pha cà phê còn có máy chạy bộ cái này máy chạy bộ thuật nhìn không rẻ a a a Đây là sở bác sĩ mang đến. Sở bác sĩ phải gìn giữ dáng người, cho nên đem trong nhà máy chạy bộ chuyện đến phòng mạch. Ta cũng cùng nàng nói để ở chỗ này không thích hợp. Chúng ta là bệnh viện cũng không phải là phòng tập thể thao. Thế nhưng là ngươi cũng biết, nữ bác sĩ đối với chính mình yêu cầu tương đối cao nha. Ta cũng không có cách nào à? Phương Minh hướng Sở Tư Tư nhìn một cái. Trên thực tế, vừa rồi tại trên bậc thang hắn đã nhìn thấy Sở Tư Tư. Một thân màu xanh lam đồng hào bằng vạt váy, cùng màn gạ bên trong nữ học sinh không sai biệt lắm bộ dáng. Phương Minh cũng sớm có nghe thấy, bệnh viện đến rồi một vị hào môn thiên kim. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhà có tiền tiểu thư, khí chất bất phàm. Phương Minh nhà nguyên bản là y học thế gia, cha mẹ cùng ông bà đều là bác sĩ, tại Hoa Viên tiểu bệnh viện cũng coi là rất có địa vị, người người thấy hắn đều kính làm bà phận. Một Xuân lại bị cà phê sặc một ngụm ho kịch liệt tấu đứng lên. Ngượng ngùng, "Phương bác sĩ, là ta đem máy chạy bộ để ở chỗ này, nếu là không phù hợp bệnh viện quý cũ, ta mời chuyển phát nhanh đến dọn đi chính là." Phương Minh khoát khoát tay, "Không có gì, chính là bác sĩ không có nhàn thời điểm, cho dù có cái máy chạy bộ chỉ sợ cũng không có thời gian vận động đi, đều là theo sớm bận đến tan tầm, cũng liền nghỉ chưa thời gian có thể chạy bộ." "Đúng vậy, đúng vậy, ngẫu nhiên chạy một chút mà thôi." "Được rồi." Công tác đi, ta chính là đi lên hỏi một chút cấp chứng thất bệnh nhân dù sao cũng là một bác sĩ thu, kế tiếp còn có cái gì phương án trị liệu sao?" Một Xuân nói, "Không có, không có, ta chỉ là đem nàng tiếp đi vào mà thôi, cái khác không hiểu cái gì, thật không hiểu." Chương 33, ủy khuất. Vì cái gì nói như vậy? Cái gì vì cái gì nói như vậy? Ta nghe Lý Tiểu Mai bảo hôm nay nếu không phải là bởi vì một bác sĩ tỉnh táo xử lý, cái này nữ hải hiện tại còn không biết như thế nào đây. Vừa rồi Phương Minh tại, sở tư tư trong lòng có ủy khuất cũng không dám nói ra, hiện tại Phương Minh đi, sở tư tư trong lòng có khuất tự nhiên cũng không nguyện ý lại chịu được cái gì Lý Tiểu Mai nói Lý Tiểu Mai là ai Lão sư người rốt cuộc làm sao vậy rõ ràng cứu người chính là người vì cái gì muốn bị Phương Bác Sĩ như vậy quả trách Phương Bác Sĩ cái gì Phương Bác Sĩ một Xuân cởi xuống áo khoác trắng ngồi trên mặt đất ngồi dậy chống đẩy một bên làm còn một bên lớn tiếng đếm xem Lão sư Sở Tư Tư đi đến một Xuân trước mặt một Xuân đầu kém chút liền muốn đụng tới Sở Tư Tư chân một Xuân không kiên nhẫn đứng lên Đại tiểu thư ta van người có lời gì cứ nói nói xong cũng đi làm việc có được hay không không tốt cái gì không tốt Ta không hiểu, lão sư vì cái gì biến thành như vậy, trước kia ngươi sẽ không như thế định nhẩm, cũng sẽ không như thế nói chuyện bơi qua bơi lại, tựa như cái kiếm cơm tiểu nhân đồng dạng. Ta vốn chính là kiếm cơm tiểu nhân a, bệnh viện này trên dưới, hàng sau cũng chính là thể sắc và tinh thần khoa, nếu là ta không thận trọng từ lời nói đến việc làm, tránh không được cho viện trưởng thêm phiền phức, đến lúc đó ta không còn là thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm, xuống chức giảm lương, ngươi làm ta như thế nào quá nhận tử a. Đại tiểu thư, ăn không nổi khổ, liền trở về trường học đọc sách đi. Sở Tư Tư càng thêm tức giận, đây không phải ăn không nổi khổ vấn đề. Ta chính là không rõ vì cái gì không thể ăn ngay nói thật. Sáng sớm hôm nay đi vào bệnh viện thời điểm, Lý Tiểu Mai liền lôi kéo Sở Tư Tư nói buổi sáng khám gấp chuyện. Lý Tiểu Mai ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, nói cái gì, thật có bác sĩ ngoại khoa tỉnh táo bình tĩnh đâu rồi, xử lý bệnh tình nặng nhẹ phân rõ rõ ràng sợ, một bác sĩ làm thể xác và tinh thần khoa bác sĩ chính là lãng phí. Sở Tư Tư biết một xuân đã từng là học lâm sàng y học, nghiên cứu sinh lúc mới không biết bởi vì nguyên nhân gì, chuyển tới phụ thân môn hạ học tập thể xác và tinh thần khoa. Tại lúc ấy xem ra, lúc ấy là lâm sàng tốt nghiệp làm một đường đường chính chính bác sĩ mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hảo bác sĩ ngoại khoa cùng thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ thu vào chênh lệch quá lớn. Lúc ấy, một xuân vì sao lại lựa chọn thể sắc và tinh thần khoa đâu? Đúng rồi, làm trương mai đại luật sư cho chúng ta mua một đài tủ lạnh đi. Cà phê quá nóng, đều không có cách nào cho bệnh nhân uống. Một xuân một bên nói, một bên tại trên máy vi tính xem tủ lạnh. Ngươi nói xong môn có phải hay không quá nhiều? Chúng ta này không bỏ xuống được. Sở tư tư trên chắn đều nhanh toát ra mùa hồi đến. Vốn cho là một xuân lại về tới nguyên lai một xuân, không nghĩ tới bây giờ lại là một bộ tiểu thị dân bộ dáng. Đúng rồi, ngươi mụ mụ rất lâu không có tới. Có phải hay không là ngươi gần nhất đặc biệt nghe nàng nói a? À, à nha, làm nữ nhi luôn luôn nghe nhiều lời của mẹ mới tốt, bằng không a, về sau khẳng định phải ăn thì tỏi. Ngươi rốt cuộc tại nói cái gì? Có, từ từ ngươi qua đây, xem cái này, tiểu mới nhất 21900 nguyên, không quý không quý a. Quá đắt. Sở Từ Từ tức giận trả lời một câu. Quý cái gì? Một đài tủ lạnh mới hai vạn, chứ đại luật sư tùy tiện một cái bao cũng không chỉ cái giá này đâu. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy? Bởi vì cà phê bằng a Có phải hay không ta mụ mụ để ngươi nghĩ biện pháp thuyết phục ta trở về? Sở Tư Tư thật vất vả nói ra những lời này đến, thanh âm lại là nhẹ chính nàng đều nghe không được. Lưu Vân lại cũng đang đi đi vào, kết quả Sở Tư Tư liền quần áo cũng còn không đổi, chỉ có thể một mặt xấu hổ đi ra cửa phòng. "Sở bác sĩ?" Lưu Vân không rõ ràng cho lắm lên tiếng chào hỏi, lại bị một xuân gọi vào bên cạnh. "Ta làm một cái đặc biệt thoải mái sự tình." Một xuân qua lại xoa xoa tay trưởng, cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, gọi tâm sự nặng nề Lưu Vân càng thêm bực bội. "Một cái bác sĩ như thế nào như vậy không đừng đắn. Quả nhiên không nên tin tưởng cái gì thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ." Đúng rồi, kiểm tra báo cáo đều đi ra không có một chỗ có vấn đề, cơ bản có thể loại bỏ thần kinh đại não bệnh biến gây nên tay run. Tiêu động mạch tim vấn đề đâu? Tiêu càng không có vấn đề, huyết áp bình thường, không có bất kỳ cái gì tình huống, điện tâm đồ cũng rất tốt, tâm siêu đều kiểm tra, cũng không có phát hiện vấn đề. Bằng không tới một cái 24 giờ giám sát đi. Lưu Vân không rõ, cái gì là 24 giờ giám sát, nhưng nghe này danh tự đã cảm thấy dị thường phiền phức, hắn nhưng không có thời gian tiếp tục tại bệnh viện lãng phí. Không cần, cái kia giám sát coi như xong. Thứ bảy chính là xin lỗi a, ta giống như ngủ rồi. Không có việc gì, ta thu chẩn đoán điều trị phí đi vừa rồi trông thấy người đã trả hết. tác giả chính là nhân phẩm xuất trung a. có chút bệnh nhân a, bác sĩ ra dược cũng không đi trả tiền lấy thuốc, chính mình tùy tiện coi là trong nhà dược có thể thay thế bác sĩ kê đơn thuốc, trực tiếp liền xem hết bệnh trở về. như vậy sao? còn có người xem bệnh ra dược sau đó không lấy thuốc. lưu vân cũng chưa nghe nói qua bệnh như vậy người. xem ra bệnh viện thật là có không ít có ý tứ đề tài. còn gì nữa không? có một ít bệnh nhân càng quá phận, xem hết bệnh không ra dược vậy thì thôi. có chút bệnh nhân xem hết bệnh về sau, đem đăng ký phí cũng cho lui. ngươi nói có tức hay không người? bác sĩ rửa vào cái gì nuôi sống chính mình a? Đăng ký phí cũng có thể lùi sao? Có thể à, ngươi chờ chút đi xuống lầu đem đăng ký phí lùi, cũng không có người sẽ làm có ngươi. A. Lưu Vân càng thêm hứng thú, còn có hạ người như vậy sao? Đây cũng là hắn ngồi trong thư phòng dùng mấy chục tiếng cũng nghĩ không ra được mới lại chuyện a. Còn có cái gì chuyện đùa? Tác gia Lòng Hiếu Kỳ tạm thời chiến thắng hắn tâm tình phiền não, Lưu Vân bắt đầu đối với Mộ Xuân còn có thể nói ra cái gì tốt chơi sự tình có mấy phần hứng thú. Có a, bất quá không phải bệnh việc chuyện. Đó là cái gì? Có phải hay không tác gia Lòng Hiếu Kỳ a, nhìn ta thành công gợi lên tác gia Lòng Hiếu Kỳ đâu? Sở Tư Tư không biết lúc nào cũng đi đến, thay đổi áo khoác trắng, Sở Tư Tư thoạt nhìn lạnh như băng. "Sở bác sĩ, ta liền nói ta có trở thành tác gia tiềm lực đi, ngươi xem, ta thành công để ngươi thần tượng Lưu Vân đối với câu chuyện của ta cảm thấy hứng thú." "Cái gì thần tượng?" Lưu Vân ngượng ngùng nhìn xem Sở Tư Tư. "A, quyển kia sống nương tựa lẫn nhau tiểu thuyết, ta thực yêu thích. Bị một cái mỹ nữ đại bác sĩ ở trước mặt tán dương tiểu thuyết của mình, Lưu Vân thoáng cái không biết nên đáp lại ra sao. Hai tay hai chân cũng không biết nên như thế nào sắp đặt. "Ngươi xem, trẻ nam tác gia hội chứng phát tác." Mục Xuân vừa nói như thế, Lưu Vân càng ngượng ngùng. Cảm ơn, yêu thích. Yêu thích liền tốt. Sở bác sĩ có thể hay không hỗ trợ đi phòng cấp cứu cầm một phần vật liệu?" Một Xuân tỉnh cầu nói. "Tài liệu gì?" Chính là buổi sáng người bệnh nhân kia bệnh lịch, ta nghĩ nhìn nhìn lại." Sở Tư Tư nghe xong, Một Xuân quả nhiên vẫn là quan tâm người bệnh nhân kia, trong lòng một hồi ấm áp, lập tức gật đầu đáp ứng, dẫm lên màu trắng giày đế bằng xuống lầu. "Ta cho ngươi nói một việc, ngươi nhất định sẽ vui vẻ." Một Xuân vớt vé chén cà phê, thần thần bí bí hướng Lưu Vân cười. "Chương 34, Usu là "Cái gì?" Lưu Vân không thể tin được chính mình nghe được trước mắt cái này nâng chén cà phê tuổi trẻ bác sĩ nhìn qua cũng liền cùng Lưu Vân tuổi không sai biệt lắm lại hoàn toàn như cái không đáng tin cậy nam nhân a chẳng lẽ ta làm không đúng sao? còn tưởng rằng sẽ bị ngươi một fan khen ngợi đâu giận đùng đùng nết lên chân nghiêng dựa vào ghế bên trên rồi dài tay hai ngón tay giao thế ngạnh sinh sinh không có đủ đến chén cà phê bắt tay Lưu Vân thấy tâm điều ngứa, bất đắc dĩ đứng lên đem cà phê chén đẩy lên một xuân trước mặt nghĩ thầm người này cũng chính là người đấu nằm xuống liền chén cà phê đều chẳng muốn nâng lên thân cầm một chút Mắt thấy một Xuân dùng tạp kỹ diễn viên động tác nằm nghiêng nhấp một miếng cà phê, Lưu Vân càng phát giác chính mình gần nhất trạng thái xảy ra vấn đề, chỉ sợ là đang tìm lý do không hảo hảo ngồi tại thư phòng công tác. Mặc dù biết tác gia không có khả năng một năm 365 ngày, mỗi ngày đều bảo trì tốt đẹp sáng tác trạng thái, càng không khả năng mấy năm như một ngày, không sinh bệnh, không gặp được chuyện, mỗi ngày nghiêm ngặt dựa theo làm việc và nghỉ ngơi nghiêm túc sáng tác. Nhưng cũng không thể giống như vậy tại một cái kỳ quái phòng mạch cùng một cái kỳ quái hơn bác sĩ lãng phí thời gian à Ngươi thật không có ý định khen ngợi ta một phen sao? Uống xong cà phê vẫn cứ vẻ mặt cầu xin một xuân ngạo kiểu hỏi lưu vân chẳng lẽ nói ngươi thật không có một chút điểm cảm thấy ta làm như vậy đủ ý tứ là nên làm như vậy loại hình sao lưu vân lắc đầu ngoài miệng lại nói tốt ta ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi ngươi đương nhiên phải cảm ơn ta rồi các ngươi khoa huyễn tác giả đều phải cảm ơn ta một xuân nâng cao cảm thật sự coi chính mình là cái nào kiểu công chỗ đâu lưu vân muốn cười lại không nguyện ý bật cười cái loại người này chính mình đạo văn vậy thì thôi còn tại người khác tiểu thuyết phía dưới lung tung bình luận ngươi nói ta lấy đạo của người trả lại cho người có gì không ổn Một Xuân nói cái này người chính là mấy ngày trước đây tại Lưu Vân tiểu thuyết sống nương tự lẫn nhau bên trong nhắn lại bình luận tác giả, không nghĩ tới Mộc Xuân cũng đi đọc tiểu thuyết, đồng thời còn tìm đến cái này bình luận người. Giả hỏa này lại còn là cái tác giả. Một Xuân nói những lời này thời điểm, Lưu Vân cũng lấy làm kinh hãi. Lại là cái tác giả, đích xác hoàn toàn không nghĩ tới. Người nghĩ như thế nào đến đi nghiên cứu cái này bình luận. Lưu Vân vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Ta cũng là cái người đọc sách ra, thực sự không giống. Lưu Vân ở trong lòng nói. Nghĩ lại mấy ngày trước đây Mộc Xuân nói đến tác giả đam mê thời điểm, thật sự chính là thuộc như lòng bàn tay. Tùy tiện đã nói một đống lớn tác giả chuyện lý thú, đương nhiên cũng có khả năng hắn chỉ là trùng hợp nhìn qua một ít tác gia bình luận loại hình văn chương, chưa hẳn thật chính là cái thích đọc sách người. Như vậy người hiện tại cũng rất nhiều, không có việc gì ngay tại các loại diễn đàn hoặc là sách bình luận khu khoe khoang chính mình xem qua bao nhiêu sách, kỳ thật bất quá là hiểu do một chút chuyện xưa đại khái nội dung, chưa chắc là từng quyển từng quyển sách tự mình đọc qua. Tỷ như những cái đó chứ danh tác phẩm, côn cát, rồi vương, hoặc là trên vực sâu hỏa, rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng xem hết lại có bao nhiêu? Không nghĩ tới, thật bị ta phát hiện, cái này người cư nhiên là cái tác giả hơn nữa ta còn phát hiện hắn cầm qua vài chỗ tính khoa huyên yêu cầu viết bài thưởng lớn cầm qua thưởng nói như vậy có chút danh tiếng tác giả rồi khoa huyên tác giả cũng không nhiều hàng năm yêu cầu viết bài thi đấu cũng liền mấy cái kia nếu như là thưởng lớn người đoạt giải lưu vân không có lý do không biết ngươi nói hắn đạo văn đúng vậy đạo văn một xuân chém đinh chặt sắt ngữ khí lưu vân càng thêm không tin đạo văn cái gì trong nước vẫn là nước ngoài nước ngoài ngươi có biết hay không ủ sủ là ca ngươi hỏi ta có biết hay không ủ sủ là ca nói đùa sao Cái này rất giống ngươi hỏi ta có biết hay không Lưu Từ Hân, có biết hay không Hạ Sĩ sì Mộc. Rất tốt, nói như vậy ngươi cũng biết. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy trong nước khoa huyễn độc giả có bao nhiêu người biết lũ sủ lạ Kaleden? Cái này, thật đúng là không nhiều, hẳn là tác giả biết được nhiều hơn một chút đi, độc giả lời nói, khả năng liền sẽ không quá quen thuộc Leidin tác phẩm, mặc dù nàng thế, nhưng là cùng cái gì a chuyển kỳ tác giả C.S. Lewis, còn có viết chức nhận vương tổ kỳ ẩn đồng dạng vĩ đại kỳ tác gia a. Ngươi cảm thấy so sánh với tổ kỳ ẩn cùng Hạ Sĩ sì nhiều người vẫn là hiểu do lũ sủ lạ nhiều người? khẳng định là tổ kỳ end cùng ạ xì sì một ba, căn cứ hệ liệt, người máy tam đại định luật, còn có chiếc nhân vương, những này đều xem như nghe nhiều nên thuộc. thế nhưng là lê gì lời nói, hiểu do nàng người chỉ sợ cũng không hiểu ạ xì sì một cùng tổ kỳ end nhiều như vậy, đúng không? cho nên vị tác giả này cũng coi là không có người nào sẽ biết hán đạo văn lê gì tiểu thuyết. nhưng là ban giám khảo thế nhưng không có phát hiện sao? thế mà còn phải thừa rồi, có lẽ không phải đạo văn đi, chỉ là giả thiết có chút cùng loại, những chuyện này cũng không hiếm thấy. dù sao hiện tại muốn viết ra hoàn toàn không ai viết qua mới ý tưởng, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. trên cơ bản là không có. Một xuân thở dài, hiện tại còn thế nào khả năng viết ra cái loại này hoàn toàn làm cho người ta cảm giác mới mẻ tiểu thuyết ra. Hắn đạo văn cái gì, địa hải truyền kỳ hệ liệt vẫn là hắc ám tay trái. Một xuân lắc đầu, giống như hắn đều nhìn qua những này tác phẩm dáng vẻ, lắc đầu, lại lắc đầu. Đó là cái gì? Không phải là thế giới từ ngữ là rườm ràm? Cũng không phải. Lưu Vân không biết, gần nhất ký ức quả nhiên có vấn đề sao? Còn có cái gì lẽ đẹt tác phẩm hắn không có nhìn qua? Lưu Vân như thế nào cũng nghĩ không ra được, hắn đã lao lực não, cái chán đều có chút đau đớn. Biến hóa vị diện, quyển tiểu thuyết này ngươi biết không? Lưu Vân sắc mặt đỏ lên, hắn như thế nào đem quyển tiểu thuyết này quên mất, đây là lệ điển một bản ngắn tập, hơn 10 năm trước Tân Tinh nhà xuất bản đi ra một cái phiên bản, trong quyển sách này mỗi một thiên tiểu cố sự đều là kiểu mới sáng tác phương pháp vật thí nghiệm. Lệ điển dùng một loại thiết kế tỉ mỉ cách thức đem thế giới khác du ký cùng sinh vật hình thù quái dị báo cáo điều tra hữu cơ tổ hợp lại với nhau. Trong sách tràn ngập tư duy phu đặc biệt thức trâm trọng, mà ảo tưởng bộ phận thì cùng đu lát rạ đàm hệ ngân hà dạo chơi chỉ nam có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù địa hải truyền kỳ đến nay vẫn là nước ngoài rất nhiều thanh thiếu niên thích nhất ảo tưởng tiểu thuyết một trong, nhưng là muốn nói kinh diễm cùng kỳ diệu, này bản hơi mỏng ngắn tập có thể nói là một viên minh châu. Nhưng là quyển sách này đã sớm mua không được, Lưu Vân vẫn luôn tại tìm kiếm quyển sách này, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có mua được. Hai bức thư thương mang theo hơn 1000 nguyên một bản giá cả, cũng thật là làm Lưu Vân nhìn mà phát khiếp. Dựa vào miễn cưỡng thông qua đại học tiếng Anh cấp 6 tiếng Anh trình độ, Lưu Vân đọc qua một ít quyển sách này tiếng Anh bản, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là trong đó mấy thiên. Thế nhưng quên đi quyển sách này, chính là không phải a. Chương 35, trị liệu cho nên ngươi không biết quyển sách này. Một Xuân lười biếng giống con mèo đồng dạng, chỉ kém không có phơi nắng ngủ gà ngủ gật. Ta tạm thời không nghĩ đứng lên. Nếu như là quyển sách này, ngươi biết thì càng ít, bởi vì mua không được phiên dịch bản. Cho nên nói a, tác giả vẫn là thông Minh, biết chép một ít tương đối hi hữu tác phẩm. Hi hữu cũng chưa nói tới đi, nếu như tiếng Anh hảo độc giả, hoàn toàn có thể mua sắm tiếng Anh bản đến đọc. Một Xuân gật gật đầu, rốt cuộc buông hắn xuống cái kia sớm đã đông tuyết chén cà phê, theo trong ngăn kéo lấy ra hai dạng đồ vật, hai bản sách. Đây là hơn 10 năm trước Tân Tinh xuất bản biến hóa vị diện, đây vốn là tiếng Anh bản trển chỉnh Lưu Vân bất khả tư nghị há to mồm, ngươi lại có biến hóa vị diện. Quyển sách này đã không xuất bản nữa rất lâu, vậy thì có cái gì? Ta còn có một bản đồ tốt đâu. Một Xuân nói xong, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một bản đen trắng trang bìa tiểu thuyết, thực tế hảo hoa hồng mày vỡ. Lần này Lưu Vân miệng há đến càng thêm chọn. Chơi ạ, chơi ạ, quyển sách này so biến hóa vị diện còn khó hơn mua, diễn đàn bên trên vẫn luôn có người đang hỏi ai có thực tế hảo hoa hồng mày vỡ, xị sì bở tủ gió vẫn luôn rất nhỏ chúng, nhưng là mấy năm gần đây giống như chính trở nên lớn chúng đứng lên thần kinh lãng du người đều ra mấy cái phiên bản duy chỉ có thực tế hào hoa hồng mảnh vỡ vẫn luôn không tiếp tục ra tiếng trung bản william thanh danh rất lớn nhưng liền xem như thần kinh lãng du người cũng không phải rất nhiều người đã qua bất quá lượng tiêu thụ phải rất khá, có mua hay không cùng đọc không đọc còn không thể tính làm một chuyện coi như phóng tới hiện tại đến xem william sản tác phẩm cũng là vượt mức quy định lại càng không cần phải nói tại hắn cái kia niên đại đâu một xuân gật đầu biểu thị đồng ý tựa như điều khiển xe gắn máy đang đổ mưa thành thị trên không lao vụn vụn dưới chân là dính dính lóe cũ nát đèn nghe ông đường đi ở giữa không trung người đi qua một cái chỗ ngặt gặp được một nữ nhân, nàng hôn môi ngươi, nàng tóc là từng đầu lấp lóe mặt điện, ngươi dùng mới vừa thay xong bàn tay máy chạm đến chán của nàng. phía sau có dòng điện phun trào thanh âm, còn có tư tư tư tư, đọc đến mộng cảnh bối rối. đủ rồi đủ rồi, ta không có đọc qua này, bản thực tế hào hoa hồng mày vỡ, ngươi là nói bên trong cái nào đó ngắn chuyện xưa sao? Không, dĩ nhiên không phải, ta là độc giả, cũng là khoa huyễn, kẻ yêu thích, mặt khác ta cũng yêu thích văn xuôi, yêu thích hồng lâu mộ. ai mà tin a? ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng Lưu Vân đã tin, chỉ bằng vào mùa xuân vừa rồi, fan này đột nhiên xuất hiện tự thuật cùng với ở trước mặt hắn này hai bản không xuất bản nữa sách. Lưu Vân đã tuyệt đối tin tưởng mùa xuân là một cái khoa huyễn độc giả, một cái có lẽ so với hắn còn muốn nghiêm túc khoa huyễn mê. Hắn đạo văn cái nào một thiên, là William Richardson bỡ tủ vẫn là ủ xu lả ca kỳ tư diệu tưởng. Chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết? Muốn hay không bây giờ nhìn xem. Mùa xuân ném ra một bản in tiểu thuyết, xem đi, giải đặc biệt tác phẩm, cơ hồ toàn văn đạo văn. Hôn loạn. Lưu Vân lặp đi lặp lại đọc 3 lần, rốt cuộc hắn nhớ tới cái này chuyện ngắn, là hỗn loạn. Hắn sẽ nghĩ không đứng dậy là bởi vì tiếng Anh cùng tiếng Trung tại biểu đặt bên trên hơi có khác biệt. Thứ hai là đối chiếu một Xuân chân tảng quyển tiêu biến hóa vị diện, cái tác giả này liền tiểu thuyết danh đô không có sửa, trực tiếp đạo văn. Không sai. Người có thể phân chia cái nào một tiên là lê gỉn cái nào một tiên là đạo văn sao? Lưu Vân lắc đầu, hắn thực sự không cách nào phân chia. Cái này đúng rồi, ta đều phân chia không được. Vấn đề là những cái đó ban giám khảo làm sao lại không có đọc được qua cái này tiểu thuyết? Một Xuân lộ ra không thể tưởng tượng nổi tươi cười. Lưu Vân mặt bên trên cũng có mấy phần xấu hổ, muốn cười lại không thể cười. Dù sao cũng là ngắn, ban giám khảo không có khả năng đọc qua hết thể ngắn a. Đây cũng là, một xuân cũng đồng ý lưu vân, cho nên đây chính là ngươi nói chuyện thú vị, ngươi không cảm ơn ta, cảm ơn ngươi. Ngươi xem à, cái tác giả này khẳng định như vậy là không đúng. Ta liền cho khoa huyễn đại lao phát tin tức, báo cho ta một chút đọc được một cái ngắn cùng trên sách một cái ngắn rất giống. Ta thỉnh giáo một chút đại lao là ai đạo văn ai? Đây không phải nói nhảm sao? Đại lao thực nghiêm ta a, đặc biệt so đối hai thiên tiểu thuyết Sau đó, sau đó. Khó trách buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy có tác giả nhóm tại thảo luận đạo văn chuyện chính là ngươi làm chuyện tốt đúng ai bảo loại này người không hảo hảo sáng tác còn đạo văn đạo văn không tính còn tại người khác dụng tâm sáng tác tiểu thuyết đằng sau mặt dày vô sỉ nói hiệu nói vượng ta gặp chuyện bất bình cũng liền có sao nói vậy a không nghĩ tới một xuân trên người bỗng nhiên lướt qua một tia hiệp chi đại giả phong phạm, lưu vân không khỏi cảm thấy mình đến nhầm địa phương thế này sao lại là bệnh viện a quả thực là võ đằng thiếu lâm này loại mở rộng chính nghĩa danh môn nơi ngươi nói thoải mái hay không đích xác có chút thoải mái nhưng là lưu vân lại cười không nổi. Nguyên bản cái này người bình luận làm Lưu Vân Đích sắc không thoải mái một hồi lâu, Mộc Xuân làm như vậy cũng coi là giúp hắn hạ giận. Không biết vì sao, hắn chính là cao hứng không nổi. Ta mặc kệ, chuyện này ngươi nhưng là muốn thanh toán tiền chữa bệnh, ta tại ngươi tiểu thuyết phía dưới đổi cái tác giả này, đổi rổng rã 100 đầu đâu. Cái gì? Ta dùng 100 cái hảo, đổi hắn. Ngươi làm sao lại dùng 100 cái hảo, từ đâu ra nhiều như vậy hảo a? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a, tính lại tiền chữa bệnh bên trong là được rồi. Vừa nhắc tới tiền, Mộc Xuân thay đổi vẻ mặt tư thế ngồi, nghiêm túc nói, tiền chữa bệnh không thể không thu đi. Chị liệu cái gì nha? Lưu Vân vốn muốn nói đây coi là cái gì trị liệu. Đôi hắc phấn chuyện cũng không phải là hắn làm một xuân đi làm, dựa vào cái gì muốn đem tiền tính ở trên người hắn. Bất quá, nói đến, dù sao cũng là đại khoái nhân tâm chuyện. Ta cứ nói đi, một cái ngươi nghe nhất định sẽ cao hứng chuyện, không muốn trang thâm trầm, nghĩ cao hứng liền, cao hứng đi. Lưu Vân rốt cuộc cười ha hả, không chỉ bởi vì một xuân việc này đích xác làm được thoải mái, cũng bởi vì hắn cười nhạo mình tựa hồ đang bị một cái bác sĩ lừa gạt tiền chữa bệnh. Làm người nếu có thể giống như một bác sĩ đồng dạng khoái ý ân cửu liền tốt, thế nhưng là tác giả khó tránh khỏi sợ đắc tội độc giả Nói như thế nào đây? dứt khoát nhìn thấy bình luận không nói lời nào, rõ ràng là đối phương ác ý bình luận, cũng không dám nói cái gì. Nếu thật là giống như một Xuân nói như vậy đơn giản đào hảo. Dân gia, có chút tác giả liền không nhìn bình luận, thậm chí trước kia cũng có tác giả nói qua như vậy. Sách mới đưa ra thị trường ngày ấy, ta trốn ở trong nhà, không muốn ra ngoài, không muốn đi tiệm sách nghe được người khác như thế nào đánh giá sách của ta. Ta tựa như một cái nhát gan hải tử, sợ kiểm tra không có thông qua, bị lão sư phê bình. Như vậy tâm tình, một bác sĩ là không thể thể hội a. Xuống đến bụi bằng bên trong, cũng vô pháp triệt để buông lòng Hôm nay vui vẻ hôm nay cười a. Ngày mai còn muốn tiếp tục sáng tác đúng hay không? Ta đoán ngươi khẳng định là sở tí phần kim làm như vậy người, cả năm không ngừng sáng tác, không biết cách cười cười, ngươi thế nhưng là sẽ trở nên giống như hắn xấu xí à? Xấu xí cái gì? Lưu Vân quyết định đối thượng một câu. Dù sao cái này một bác sĩ còn muốn thu chính mình trị liệu phí, vì cái gì không thoải mái nói vài lời chính mình lợi muốn nói đâu? Lưu Vân lớn tiếng nói, ngươi mới xấu xí đâu rồi, Tư Cung phân Kim là đại thần, đại thần có được hay không? Lưu Vân cười, giao tiền chữa bệnh thời điểm, hắn vẫn cảm thấy thoải mái. Chương 36 lao động có bao lớn. Mùa thu cùng với bão mưa phùn đổi đi tòa thành thị này sau cùng ngày mùa hè. Trốn ở thành thị góc bên trong mùa hè rốt cuộc không chỗ ẩn nấp, bị mưa thu gió mát quét qua hết sạch. Liên tục mấy ngày, tất cả mọi người tại thảo luận đạo văn sự kiện, nhớ tới thật đúng là đại khoái nhân tâm. Lưu Vân Tiểu thuyết phía dưới đích xác có hơn 100 điều bình luận, đều là ngấm ngầm hại người hoặc là trực tiếp giận đối đầu kia cho Lưu Vân thêm không ít phiền não bình luận. Đây đều là cái kia một Xuân làm chuyện tốt đi. Giống như cũng không vẹn vẹn như thế, không chỉ có là hơn 100 điều bình luận, mà cho đến thứ 5 buổi chiều, mới bình luận như cũ nối liền không dứt. Có độc giả lật đến Lưu Vân tiểu thuyết bên trong đạo văn tác giả nhắn lại, thế là một fan chính nghĩa lắm nhiên bình luận càng tích lũy càng nhiều, cuối cùng, muốn tìm được đầu kia treo đến Lưu Vân tâm thần bất an bình luận cũng trở nên khó khăn. Giống như bao phủ tại bờ biển cắt đá bên trong một khối miếng thủy tinh. Lưu Vân mới đầu vẫn cảm thấy thoải mái, mặc dù chính mình không có tự mình tham dự chuyện này, nhưng là những này giận mắng nên tác giả bình luận đối với hắn mà nói cũng là một loại thoải mái phát tiết. Giống như hắn mượn nhờ người khác ngôn từ hung hăng đánh trả một chút người kia. Nhưng đến từ năm buổi tối, Lưu Vân chính muốn kết thúc T204 thiên kia ba vạn hơn chữ ngắn truyện lúc, hắn lại kê lại. Như vậy viết có thể hay không bị cho rằng là đạo văn đâu. Nguyên bản có lẽ đại gia đối với cùng loại ý tưởng vẫn tương đối bao dung, chỉ cần viết ra chính mình chuyện xưa, không ai sẽ chỉ trích cái gì. Thế nhưng là người chính là như vậy, bởi vì có một cái tác giả như vậy đạo văn hành vi, mọi người liền đối với đạo văn dị thường vẫn cảm, có lẽ bình thường tình tiết cùng loại cũng sẽ bị cho rằng là ác ý đạo văn đi. Tác giả có đôi khi khó tránh khỏi tham khảo một ít những tiểu thuyết khác sáng tác nguyên tố, nếu là độc giả vừa vặn phi thường vẫn cảm, tránh không được sẽ bị nói đạo văn đi. T204 chuyện xưa sắp phần cuối, cái này vốn là là một cái đáng giá cao hướng mỗi lần bắt đầu một cái tiểu thuyết sáng tác thời điểm thường là mang theo tâm tình hương phấn, toàn tình đầu nhập, có đôi khi, một hơi có thể viết một hai vạn chữ. đến tiểu thuyết phát triển đến ở giữa bộ phận lúc, liền sẽ cảm thấy mệt nhọc, vô lực. chuyện xưa chính mình sinh ra tiết tấu nhiều loạn tác giả suy nghĩ, lúc này thường thường là gian nan nhất. cho dù là thành thục tác giả cũng không thể tránh né sáng tác lúc cơn sóng nhỏ. chờ vượt qua giai đoạn này, chuyện xưa sắp tiến vào hồi cuối lúc, bình thường cũng là chuyện xưa đặc sắc nhất giai đoạn, cố sự bên trong nghi vấn từng bước để lộ đáp án, nhân vật cảm tình đi hướng một cái tất nhiên kết quả. làm viết xong một hàng chữ cuối cùng lúc, tác giả tiểu gì cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn sẽ muốn làm sơ nghỉ ngơi, đám chìm trong xong bản thảo trong sự thỏa mãn, hoặc là có càng lớn động lực cùng cảm xúc đầu nhập kế tiếp tiểu thuyết sáng tác. Đương nhiên, thất lạc cũng thường thường nương theo xong bản thảo mà đến, nhưng đại đa số tác giả vẫn là sẽ thỏa mãn quá nhiều thất lạc. Lưu Vân càng ngày càng khó lấy theo xong bản thảo bên trong cảm nhận được vui vẻ, hắn cảm thấy chính mình chính là kia một phần nhỏ đặc biệt đáng thương tác giả, lúc bắt đầu sẽ không thực hứng phấn, kết thúc lúc cũng sẽ không rất thỏa mãn, luôn cảm thấy khiếu quyết, lại sợ hết thời. Càng là không muốn thừa nhận càng là cảm thấy nhanh viết không nổi nữa như vậy dấu vết để lại ở khắp mọi nơi giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ làm hắn nhấc tay đầu hàng thừa nhận chính mình không phải sáng tác liệu Lưu Vân tay lại run lên lần này tựa hồ so trước đó đều nghiêm trọng hơn rõ ràng cũng nhanh muốn từ nơi này có sự bên trong giải thoát ra tới bất luận như thế nào nắm bắt hai cánh tay gung lòng nỗi chốt ở trên bàn kéo đưa tay chỉ dây chẳng đều không có hiệu quả Lưu Vân nghĩ đến mấy năm trước vừa mới bắt đầu mỗi ngày đánh chữ thời điểm sẽ còn kiên trì làm một chút ngón tay huấn luyện về sau đã sớm đem ngón tay huấn luyện loại hình chuyện quên đi Lưu Vân gung xuống máy tính Không cam lòng đứng dậy dự định đi phòng tắm tắm rửa, giống như Một Xuân nói như vậy, phân tán lực chú ý, không muốn vừa nghĩ tới Tay Jun liền vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình tay xem. Một Xuân vì để cho Lưu Vân lý giải phân tán lực chú ý sự tất yếu, còn cho Lưu Vân chơi qua một cái trò chơi. Hai tay hướng ngay phía trước bình thân, hai mắt nhìn chằm chằm vào tùy ý một cái tay xem. Lúc này cái kia bị nhìn chằm chằm tay liền bắt đầu lay động, mà đổi thành một cái tay thì đều đều răng ra, hoàn toàn không có Jun Jun. Càng là chú ý, càng là không cách nào làm cho nó bảo trì tự nhiên lúc bình tĩnh. Cho nên khi Tay run phát sinh thời điểm đi làm điểm khác sự tình tương đối tốt. Lưu Vân trong phòng tắm đợi mấy phút, ngồi tại trên bồn cầu lại cái gì cũng kéo không ra. Trong bụng rầu rĩ, luôn cảm thấy có thứ gì ăn đau bụng. Nghĩ lại một chút, cả ngày hôm nay cũng liền ăn một bữa điểm tâm. Trong đầu còn đang suy nghĩ tiểu thuyết chuyện, cũng đang nghĩ thành một đoàn đầy rối, hoàn toàn không biết suy nghĩ cái gì. Đại não lại một lần nữa tiến vào chạy không tải trạng thái. Đi đến tắm phía sau rèm một bên, mới phát hiện vòi hoa sen bên trong chạy ra vẫn luôn là nước lạnh, tắm gội khí quên mở ra. Chính là tang. Đột nhiên tới vẻ vải, đột nhiên tới thương. Nghĩ muốn tìm người uống ly rượu, lớn tiếng trò chuyện hoặc là điên cuồng tại không người trên sân thượng ca hát. Như vậy thời khắc, liền ảo tưởng cũng không dám nghĩ. Suy nghĩ nhiều những này, không khác lãng phí suy nghĩ tiểu thuyết thời gian. Hắn nhất định phải càng cố gắng mới có thể duy trì hiện hữu năng lực, coi như như vậy khổ cực khó có thể chịu đựng, cũng tốt hơn mất đi trước mắt sinh hoạt. Vô luận nói như thế nào, cũng là chính mình nhiều năm qua cố gắng kết quả, tuyệt đối không thể không gượng dậy nổi á. Ấm áp nước xối đến trên người, Lưu Vân thân thể dần dần ấm áp lên. Ngoài cửa sổ cây ngô đồng bị bão vô tình diễn đấu, không cẩn thận liền đụng phải Lưu Vân nhà cửa sổ. Hắn bắt tay giàn tại trên cửa sổ, lại dùng vòi hoa sen đối mu bàn tay. Một loại kỳ diệu cảm giác theo bàn tay thẩm thấu đến toàn thân gián chặt lấy cửa sổ tay một chút cũng không có run run. Lưu Vân thử để nó lay động, lại đem chính mình nhạt cười. thật khó xem, lại khó chịu, lại xấu xí. diễn viên thật là không dễ dàng. bắt trước mặt kín sân bệnh nhân thời điểm, cái này tay run động tác phải làm đến cùng bệnh nhân đồng dạng, chỉ sợ đều phải huấn luyện hơn nửa ngày. băng không liền cùng người máy đồng dạng vụ về. Lưu Vân trở lại bên bàn đọc sách, làm một lần hít sâu, cẩn thận từng ly từng tí đem hai tay phóng tới trên bàn phím. còn tốt, không có run. hắn giống như đổi theo sắp xuất phát xe lửa đồng dạng đuổi theo chính mình chủ nhân công, đuổi theo chính mình sáng tác xưa. Rốt cuộc, tại 12 giờ trước, hắn hoàn thành thiên tiểu thuyết này. Sửa chữa nhiệm vụ liền chờ ngày mai lại bắt đầu đi. Kế tiếp liền tùy tiện nhìn xem diễn đàn, sớm nghỉ ngơi một chút, thứ bảy còn có thư triển hoạt động muốn tham gia, hoạt động lần này kết thúc về sau, viên danh tránh không được sẽ còn cùng hắn thảo luận cùng Tống Tiểu Tiểu gia tập hợp chuyện. Nói lên cái này Tống Tiểu Tiểu, Lưu Vân chỉ biết là diễn đàn bên trên độc giả đánh giá hắn náo động cực lớn. Đều là đảo ngược, Tống Tiểu Tiểu viết đảo ngược là gần nhất trong khoảng thời gian này ta đọc được ly kỳ nhất. Náo động chính là so lô đen còn lớn hơn, thật gọi người cái cũng không biết làm sao lớn lên. Trên đại thể đánh giá chính là như thế. Về phần hắn chuyện xưa, đến tận cùng cỡ nào đặc sắc, Lưu Vân ngược lại là một thiên cũng không có được qua. Muốn hay không tìm một ít đến đọc đâu. Nói đến người này vận khí thực sự không sai, mới viết không đủ 10 vạn chữ tiểu thuyết, liền đã có xuất bản cơ hội, so với chính mình xuất đạo thời điểm thế nhưng là dễ dàng nhiều. Chương 37, nữ hải. Sở Tư Tư bác sĩ, ta cho rằng ngươi làm việc như vậy thái độ không thích hợp bệnh viện công tác. Mới từ máy chạy bộ bên trên xuống tới Sở Tư Tư bị đi vào văn phòng một Xuân một câu nói làm cho không biết vì sao, chỉ có thể kiên trì hỏi, làm sao vậy? Bởi vì ngươi đưa cho ta bệnh lịch không toàn diện làm hại ta chỉ có thể xuống lầu tự mình đi hỏi y tá muốn làm ngày bệnh nhân tư liệu cho ta thêm không ít phiền phức. sợ tư tư bừng tỉnh đại ngộ, lao đi mồ hôi trên trán, không lo được thay quần áo, liền nói ngày đó nữ hải kia bệnh lịch cũng chỉ có những này, huyết áp, đường huyết còn có cùng ngày cứu vào phòng cấp cứu lúc phương án trị liệu. còn gì nữa không? còn có cái gì? y tá nơi nào chỉ có những này, ngươi ngày đó không phải còn cùng phương bác sĩ tán gẫu qua ngày sao? ngày đó ta nhớ được là có cái bệnh nhân đến, về sau ta liền không có thời gian chính mình đi lấy bệnh lịch. bệnh gì người tới? Sở Tư Tư phủi một chút Mộc Xuân, "Lưu Vân, là cái kia tay run tác ra." "A, đúng, Lưu Vân." Sở Tư Tư cũng không biết Mộc Xuân là thật không nhớ rõ bệnh nhân tên vẫn là cố ý khó xử nàng, dù sao Mộc Xuân gần đây là lạ. Thứ ba thời điểm ta đi đi tìm Lưu Điền Điền, nàng nói ngày đó Phương Minh bác sĩ trở lại phòng cấp cứu sau vốn là lại muốn làm một ít kiểm tra, nhưng là bệnh nhân lại nói muốn lên nhà vệ sinh, kết quả là chưa có trở về. Chưa có trở về. Mộc Xuân nhíu mày, biểu tình có chút cao thâm mặt chắc. Lưu Điền Điền là nói như vậy, nghe nói Phương Minh bác sĩ còn có chút tức giận, còn có chút trách cứ ngài khẩu khí. Trách cứ ta? vì cái gì trách cứ ta? cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá phương minh bác sĩ là đại bác sĩ nha, đều là tính tình lớn chút, cũng là cũng thế, quên đi đi. Một Xuân đổ vào ghế bên trên, duỗi lưng một cái, nít lên bắp chân để lên bàn. đều mùa thu, như thế nào còn mặc quần đùi à? chẳng lẽ hảo hảo mặc một thân da dáng quần áo cũng sẽ không sao? Xem một Xuân mặc dù nằm tại trên ghế dựa, ánh mắt lại là nhìn chằm chăm nóc phòng không biết đang suy nghĩ tâm sự gì, sợ tư tư thử hỏi, một bác sĩ có phải hay không cảm thấy bệnh nhân này có vấn đề gì? Không ngờ nàng mới vừa nói xong, Mộ Xuân liền từ trên ghế nhảy dựng lên, chân thu được quá nhanh một chút đập vào các bản, đau đến mùa xuân tạm thời nói không ra lời. làm sao vậy a? sợ tư tư thấy thế tiến lên một bước, lại bị mùa xuân đưa tay ngăn trở. đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. ta chính là nhìn xem ngươi đụng đau không có, ta cũng không phải là yêu quái. sợ tư tư tức giận ngồi vào bệnh nhân ngồi ghế bên trên. sợ tư tư, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng không được nói như vậy. kia là phương bác sĩ bệnh nhân, bệnh lịch bên trên bác sĩ ký tên là phương minh bác sĩ. phương bác sĩ bệnh nhân, ta làm sao lại cảm thấy có vấn đề? không có, tuyệt đối không có. ngươi cũng không nên nói bệnh để người khác cho là chúng ta thể sắc và tinh thần khoa đoạt phương bác sĩ bệnh nhân. Ta không phải ý tứ này, ngươi không phải ý tứ này tốt nhất. Thế nhưng là ngươi rõ ràng đã cảm thấy nữ hải kia có vấn đề gì mới khiến cho ta đi lấy bệnh lịch không phải sao? Ta cũng chỉ là có một chút nghi vấn. Một Xuân buốt buốt đụng đau chân, để dưới đất xoa không phải mãi, lại đem nâng chân lên đứng lên đặt ở ghế bên trên. Bộ dáng thật sự là trưởng thai gai mắt. Sở Tư Tư chỉ có thể quay mặt đi. Còn nghĩ mời một Xuân cùng có mặt thứ bảy từ thiện vũ hội, hắn như vậy lôi toilet thiết dáng vẻ, sao có thể tham gia vũ hội đâu? thế nhưng là không tìm một Xuân lời nói, chẳng lẽ em muốn tìm pháp luật chuyên nghiệp nam đồng học, vẫn là mụ mụ thay nàng chọn lựa những nam sinh kia, không, sợ Tư Tư không thích, Sở Tư Tư một cái cũng không thích. suy nghĩ thời khắc, chỉ cảm thấy cổ phía sau một cỗ nhược khí, một Xuân đột nhiên thần thần bí bí mà nhìn chằm chằm vào sợ Tư Tư mặt cùng cổ không rời mắt, Sở Tư Tư dọa đến nhanh lên đứng lên, một Xuân lại đột nhiên ngồi sụp xuống, xuống, còn không có đổi đi quần áo thể thao, sợ Tư Tư đứng tại chỗ không biết làm sao. lão, lão, lão sư, sở Tư Tư kinh ngạc nhìn phía trước, không dám cúi đầu, cũng không dám động. Tư Tư a, lông chân, cái gì? Sở Tư Tư nghe không hiểu. Một Xuân chậm rãi đứng dậy, lại nhìn chằm chằm Sở Tư Tư cánh tay nghiên cứu đường này. Thở dài, nôn nóng hỏi, "Nguyên lai nữ sinh cũng có lông tơ a. Đây không phải nói nhảm sao? Tất cả mọi người đều có lông tơ, liền vừa ra đời Hải Nhi đều có lông tơ, lão sư ngươi rốt cuộc tại nói cái gì nha?" Một Xuân vung lên chính mình tay áo, phóng tới Sở Tư Tư trong tay, "Chúng ta bắt tay đều dơ lên nhìn xem." Sở Tư Tư không hiểu, nhưng là chiếu vào một Xuân nói bắt tay dơ lên. Có khác nhau sao?" Một Xuân hỏi, "Cái gì khác nhau? Nhìn ra được sao? Cái nào là nữ sinh tay cánh tay, cái nào là nam sinh?" Nhìn ra được à, người béo một chút ta gầy một chút. Sở Tư Tư nghiêm túc trả lời. Ai biết một Xuân lại không kiên nhận đối tay của hai người cánh tay xem đi xem lại. Một hồi tận lực tiếng ho khan mới khiến cho hắn ngừng lại. Trương Đại Luật Sư, ngài tới rồi. Một bác sĩ đây là đang làm cái gì? Các người bác sĩ cần đem cánh tay dính vào cùng nhau như vậy đến học tập sao? Trương Mai đè nén nổ khí, lạnh lùng hỏi. A, Trương Đại Luật Sư ngài tới chính là quá kịp thời. Một Xuân cười híp mắt xoa xoa hai tay, trợ bứa chi độ bộ dáng Trương Mai thực sự thấy ngứa mắt. Nếu không phải nơi này là bệnh viện, Trương Mai đã sớm làm cho người ta đem một xuân này loại cười tủm tỉm không có hảo ý người đội ra nàng tầm mắt phàm vi. Trương đại luật sư mỗi tuần đều tới một lần chúng ta nơi này, thật là bị thể sắc và tinh thần khoa bổng tất sinh huy a. Một bác sĩ hôm nay như thế nào như vậy? Hoặc bác. Trương Mai ngồi xuống, Sở Tư Tư thì lặng lẽ trốn đến gian phòng bên kia, cách hai người xa xa. Viện trưởng bên này có điểm pháp luật thượng việc nhỏ, vốn dĩ không cần ta tự mình tới, nghĩ đến Sở Tư Tư ở đây, ta cái này làm mẹ tự nhiên muốn đến xem, không biết nàng gần nhất học tập phải chăng cần cù, có hay không cho bệnh viện thêm cái gì phiền phức. Trương Mai càng là khách khí như vậy, sợ Tư Tư trong lòng càng là bất ổn. Mẫu thân nói như vậy thời điểm, hơn phân nửa không có chuyện gì tốt, chỉ sợ hôm nay đến lại là buộc nàng trở về trường học tiếp tục hoàn thành học nghiệp. "A a a, viện trưởng chuyện bên kia a, ngài là muốn hiện tại đi sao?" "Không, ta đã làm xong việc, thuận đường đến xem Tư Tư." "Tư Tư à, nàng tuyệt không tốt, ngài vẫn là để nàng đi theo ngài học pháp luật đi, thể xác và tinh thần khoa thật không thích hợp nàng a." Trương Mai sửa sang trên cổ khăn lụa, nhẹ nhàng nhìn về phía sợ Tư Tư, khóe miệng có chút dơ lên, như muốn mở miệng lúc lại đem ánh mắt chuyển hướng Hồ Xuân. Tư Tư là cái cố gắng học sinh. Một bác sĩ vẫn là muốn hao tổn nhiều tâm trí. Một Xuân vội vàng nói, không không không, không được không được, đệ tử như vậy ta có thể dạy sẽ không. Sở Tư Tư ở một bên nghe một Xuân nói như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đường Đường một vị đại tiểu thư, ở đây chịu này loại hủy khuất đến tột cùng là vì cái gì nha. Chính nàng cũng không hiểu, một Xuân thái độ thực sự cũng không tính được lễ phép, chớ đừng nói chi là cái gì dốc lòng dạy bảo. Nghĩ tới đây, trong lòng chính là tức giận. chứ mai nếu là khuyên nàng trở về cũng là xem như giúp nàng hạ giận. Chẳng ngờ hôm nay Mậu Thân lại cầu Mộ Xuân hào hào dạy bảo, nhiều một chút kiên nhẫn, còn đáp ứng lập tức phái người đưa một đại tủ lạnh tới. Quả thực không thể nói lý. Chương 38, tế xịu. Đúng rồi, chương luật sư, ta muốn thỉnh giáo ngài một cái pháp luật bên ngoài vấn đề. Vấn đề gì? Chương Mai tiêu ngạo mà trả lời. Một xuân đi đến sở tư tư bên cạnh, uốn lên áo khoác trắng tay áo, lại kéo qua sở tư tư tay, đem hai cái cánh tay phóng tới cùng nhau. Một màn này liền cùng chương Mai vừa mới tiến tới khi nhìn thấy đồng dạng. Một xuân chính là càng lúc càng lớn mật. Chương Mai tâm trung khí vẫn không thôi, lại không tốt ý tư ở trước mặt nổi giận, chỉ có thể chịu đựng Dù sao hiện tại một Xuân coi như nghe lời, nàng cũng không tiện ở trước mặt con gái quá thịnh khí khinh người, làm nữ nhi cảm thấy nàng không tôn trọng sư trưởng. "Trương luật sư giúp chúng ta nhìn xem, ngươi có thể hay không một chút nhìn ra cái nào là sở tư tư cánh tay, cái nào là ta sao?" "Ngươi quá gầy, lại Bạch vừa gầy, nhưng là ta vẫn là một chút liền có thể nhìn ra sở tư tư cánh tay cùng ngươi cánh tay là hoàn toàn khác biệt." "A, như vậy a." "Một bác sĩ, các ngươi thể sắc và tinh thần khoa công tác chính là như vậy so sánh cánh tay sao? Không phải, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi nữ tính là thế nào dục lông?" "Dục lông" đứng tại trương mai phía sau trợ lý nhịn không được cười lên trương mai quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái Sở tư tư thấy thế vội vàng giải thích trước đó vừa vặn có cái bệnh nhân đối với chính mình lông tóc tương đối để ý cho nên lão sư cùng ta đang nghiên cứu nhân loại đối với lông tóc thành kiến vấn đề là như vậy sao trương mai không tin sợ tư tư lời nói quay đầu hỏi một xuân không phải như vậy sở tư tư cái gì cũng đều không hiểu nàng liền không thích hợp làm bác sĩ một xuân không kiên nhẫn vắt phớt tay trương mai đem sợ tư tư gọi vào hành lang bạn nhảy ta đã cho ngươi tìm xong chính ngươi đi chọn một bộ sinh đẹp ấy, đừng để ta mất mặt biết sao cái gì bạn nhảy, không phải nói ta có thể tự mình tìm bạn nhảy sao? người muốn tìm ai? những bằng hữu kia của ngươi cái nào ta không quen biết, sở tư tư sớm đã thành thói quen, từ nhỏ đến lớn, sở tư tư bên người bằng hữu, trương mai mỗi một cái đều rất quen thuộc, nàng hết thảy đều tại trương mai trong khống chế, coi như đã lớn lên, tại trương mai mắt bên trong, sở tư tư hết thảy cũng đều vẫn là muốn tại không chế của nàng cùng trong tính toán, ngươi muốn ở chỗ này tiếp tục học tập, cũng không cần cho ta gây sự, đối phương là nổi danh sách triển người, thanh niên tài tuấn, mới từ châu mỹ trở về, sở tư tư bất đắc dĩ gật đầu. Loại chuyện nhỏ này bên trên vẫn là nghe theo mẫu thân an bài tương đối tốt, nàng cũng không muốn giống như Phan Tiểu Thanh như vậy, vĩnh viễn ý đồ thoát đi cha mẹ khống chế, kết quả làm cho thần kinh căng trương, muốn chạy trốn tới rời nhà trốn rất xa. Chư Mai mặc dù chuyên quyền độc đoán, nhưng cũng là từ đối với Sở Tư Tư bảo hộ cùng mẫu ái, điểm này Sở Tư Tư chưa từng hoài nghi, hơn nữa Trần Vi Vi mặc dù không phải nàng thân sinh phụ thân, nhưng cũng chỉ có nàng này một đứa con gái, tự nhiên cũng là quan tâm đầy đủ. Sở Tư Tư hiểu chuyện từ đầu. Bãi đỗ xe tại bệnh viện cửa hông bên cạnh một đầu ưu kính tiểu đạo, nơi nào là một đầu phong bế đoạn đường, bình thường không có người đi lại. Trương Mai dù sao cũng là luật sư, nhìn thấy chính mình xe bên cạnh ngã một cái nữ hải lúc, nàng đầu tiên là nghĩ đến báo cảnh sát. Đừng đi qua, vạn nhất là lừa đảo. Trương Mai bình tĩnh nói. Mu, vạn nhất là té xỉu đâu? Ngươi hiểu cái gì? Một chút pháp luật ý thức đều không có, vẫn là pháp luật truyền nghiệp đâu? Tại Trương Mai yêu cầu hạ, Sở Tư Tư chỉ có thể cùng nàng cùng nhau chờ cảnh sát. Phong cấp cứu bên trong, Phương Minh cảm thấy nữ hải có chút quen mắt, lưu Điền Điền lại nhận ra nữ hải, nói là thứ hai té xỉu ở cửa bệnh viện người bệnh nhân kia. Sở Tư Tư nghe xong, lặng lẽ lên lầu nói cho một Xuân. Té xỉu ở bãi đỗ xe. Từng. Lưu Điền Điền nói chính là thứ hai buổi sáng ngươi cứu người bệnh nhân kia, xem ra là ở tại nơi này gần đây bệnh nhân. Lão sư có phải hay không muốn đi xuống xem một chút, bệnh nhân bây giờ còn tại phòng cấp cứu. Không, ta không đi, không có thu được hội trần tỉnh cầu, ta không thích hợp xuống. Vì cái gì? Ngươi không phải đối với bệnh nhân này có nghi vấn sao? Sợ tư tư nghi hoặc không hiểu, Mộc Xuân nhưng không có muốn giải thích gì tứ. Hắn bưng lên cà phê phóng tới bên miệng, lại đem cà phê buông xuống. Quá nóng. Cách một hồi lâu, Mộc Xuân gạt ra một câu, sau đó liền từ trong ngăn kéo lấy ra một bản tiểu thuyết, che khuôn mặt, nằm trên ghế bắt đầu đọc. Ta đây đi xem một chút, vạn nhất có cái gì tình huống cũng có thể kịp thời nói cho Lang sư. Sở Tư Tư chạy xuống lầu, cấp chứng thất bên ngoài đụng phải Lưu Điền Điền, nàng xem ra không quá cao hứng. Phương bác sĩ đã chuẩn bệnh xong, cô nương kia lại không ăn điểm tâm, đường huyết thấp do người, tụt huyết áp té xỉu. Còn có thể là cái gì? Ngươi nhìn nàng gầy thành như vậy, tám thành là muốn làm võng hồng đi. Hiện tại những này học sinh cấp 3, sinh viên muốn làm võng hồng nhiều lắm. Phương bác sĩ đâu? Đi rồi sao? Phong trị liệu mấy mét vuông lớn địa phương, chỉ có một cái gầy yếu nữ hài nằm ở trên giường. Thấy Sở Tư Tư rất là quan tâm vị bệnh nhân này, Lưu Điền Điền hỏi: làm sao vậy? các ngươi thể xác và tinh thần khoa thiếu bệnh nhân thiếu đến phòng cấp cứu đến rồi. Sở Tư Tư cười xấu hổ, Lưu Điền Điền hạ giọng, không có hảo ý cười, mang cho ta ly nước chanh, nàng cũng muốn một ly, còn muốn hai phần sang huyết, muốn quý nhất. Sở Tư Tư nháy mắt, hai nữ hải đều nở nụ cười, không có chữa bệnh bảo hiểm, chỉ biết là bệnh nhân gọi tiểu lâm, lần trước nước chanh vẫn là một bác sĩ mua, xem ra này nữ hải thật đúng là các ngươi thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân A. Nếu như phương bác sĩ bên kia không có tiếp nhận lời nói, chúng ta có thể theo vào trị liệu, lớp một chương bệnh lịch chính là tốt nhất lần sau vẫn là để nàng đem chữa bệnh bảo hiểm hộ băng đến, bằng không các ngươi thể xác và tinh thần khoa cũng không thiện nghi, cũng coi là bệnh viện kiếm tiền phòng đi. thế nhưng là chúng ta không có bệnh nhân a. hai người vừa cười, lại là lần trước vị bác sĩ kia cho ta nước chanh cùng sang với sao? tiểu lâm nửa tựa ở trên giường bệnh, uống xong nửa bình nước chanh về sau, thanh âm vẫn là doanh doanh nếu nếu, phảng phất lâm muội muội đồng dạng. người khỏe chưa? tốt huyết áp phải nhớ đến năn điểm tâm, đường huyết thấp như vậy sẽ có nguy hiểm. còn tốt hai lần ghé xỉu đều tại cửa bệnh viện, bằng không. đa tạ tỷ tỷ. tiểu lâm gật đầu đáp ứng. Sở Tư Tư vì vậy nói, trước đó vị bác sĩ kia ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là thứ hai ngươi té xịu sau cho ngươi nước tranh vị bác sĩ kia. Sở Tư Tư giống như đối đại tiểu muội muội đồng dạng cùng Tiểu Lâm nói chuyện, như vậy Ôn Nu bác sĩ Tiểu Lâm còn là lần đầu tiên gặp được. Nhớ rõ, ngày đó có hai vị bác sĩ, cái thứ nhất thực Ôn Nu, bất quá khi đó ta mơ mơ màng màng, không nhớ ra được quá nhiều. Tiểu Lâm giảm thấp xuống tiếng nói, che miệng nói khẽ, về sau bác sĩ kia thật hùng, ta sợ sợ. Ngươi có thể đứng dậy đi đường sao? Đem sang ngươi ăn, ta dẫn ngươi đi vị kia Ôn Nu bác sĩ nơi nào, hắn còn giống như có một số việc muốn hỏi ngươi. Tiểu Lâm có chút khẩn trương, muốn cự tuyệt, lại cảm thấy ngượng ngùng, thế là đành phải đáp ứng. Vi Phong ngựa tiểu Lâm lại giống thứ hai đồng dạng vụng trộm chạy đi, sợ tư tư vẫn luôn chờ nàng đem sandwich ăn một nửa, tinh lực khôi phục được cũng không tệ lắm về sau, mang theo nàng cùng nhau tới đến thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch. Vừa tới cửa ra vào, một Xuân liền mở cửa ra. Chương 39, bệnh nhân. Tiểu Lâm một tay nâng không có uống xong nước chanh, một tay cầm không có ăn xong sandwich. Mục Xuân mời nàng ngồi xuống, lại cho nàng cầm một khối chocolate. Sữa bỏ chocolate, ngươi thích không? sở tư tư không biết một xuân từ nơi nào thay đổi ra như vậy một khối chocolate tới tiểu lâm ngượng ngùng không biết nên nói cái gì lén lén liếc một chút sở tư tư giống như đang nói bác sĩ tỷ tỷ muốn ăn liền cầm lấy đi bác sĩ cho không muốn người tiền tại sở tư tư cổ vũ hạ, tiểu lâm gật gật đầu như vậy đẹp mắt nữ hài như thế nào đều là té xỉu đâu là giảm béo tạo thành sao không ăn điểm tâm buổi sáng đi học quá gấp liền không có tới kịp ăn hai lần đều là đi học quá đổi đến tiểu lâm lại nhìn xem sở tư tư gật gật đầu có hay không thông báo ba ba mụ mụ của ngươi nha điện thoại không có điện Tiểu Lâm từ phía sau lưng gỡ xuống túi sách, sẹp sẹp trong túi sách giống như không có chứa cái gì sếp vợ, sở tư tư góc độ nhìn sang, chỉ có một đầu màu hồng sa váy đồng dạng quần áo. Tiểu Lâm theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, nhìn qua đích xác ở vào tắt máy chật thái. Lần trước cũng không có điện sao? Nghe nói người lần trước là lặng lẽ chạy đi. Một xuân híp mắt, một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Tiểu Lâm đành phải mím môi cười, thỉnh thoảng dùng tay chỉnh lý tóc. Tóc dài thật là dễ nhìn, hiện tại nữ sinh đều yêu thích lưu như vậy tóc thẳng sao? Ta nhớ được rất nhiều đại học nữ sinh yêu thích tóc ăn, còn yêu thích nghiêm lên nhan sắc. Trường học phụ đạo viên sẽ không phản đối sao? Đại học không giống cao trùng, nhuộm tóc vẫn là có thể, nhưng ta thích tóc thẳng. Bị khen xinh đẹp luôn làm người vui vẻ, về điểm này học sinh cấp 3 cùng sinh viên đều như thế. Nói như vậy ngươi quả nhiên học đại học nha. Năm hai nha. Tiểu Lâm Thoạt nhìn buông lòng rất nhiều, cùng một Xuân vừa nói vừa cười. Nhưng hơn phân nửa vẫn là một Xuân nói nhiều, Tiểu Lâm đắp không được hoặc là không muốn nói chuyện thời điểm liền sẽ trải vốt tóc, sau đó hướng Sở Tư Tư ném đi cầu trợ ánh mắt. Phương bác sĩ lần trước nói muốn cấp cho ngươi làm càng nhiều kiểm tra, hắn là lo lắng ngươi có cái gì cái khác chứng bệnh, ngươi cảm thấy bình thường thân thể còn tốt sao? Có hay không thường xuyên vận động cái gì? Ta chỗ này có đài rất tốt máy chạy bộ, khẳng định so với các ngươi trong đại học phòng tập thể thao máy chạy bộ cao cấp, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút, ta cũng có thể cho ngươi chụp một đoạn video, hướng phía đó chụp, nhìn không ra tại bệnh viện đâu. Không không, không cần. Thử nhìn một chút nha. Sợ bác sĩ dáng người tốt như vậy, đều là máy chạy bộ rèn luyện ra được, ngươi nếu là ở tại nơi này, một bên gần đây có thể thường xuyên đến rèn luyện a. A? Như thế nào còn có kỳ quái như thế bác sĩ a? Tiểu Lâm không biết phải làm sao, đem đùi sách gắt gao ôm vào trong ngực, chính là không nguyện ý đứng lên. Nàng xuyên một đầu bó sát người quần dài màu đen, thân trên là một cái buông lỏng cạnh xéo bên trong tay áo thun, mặc đồ này căn cứ vào nam sinh cùng nữ sinh trong lúc đó, nhưng là hai mắt thật to cùng nồng đầm lông mi, tăng thêm qua vai tóc dài, bộ quần áo này tại tiểu lâm trên người nhiều hơn một phần nam sinh xoáy khí, vốn là ngọt ngào khuôn mặt tăng thêm này một thân xoáy khí trang điểm, càng thêm ngọt ngào đáng yêu. Sở Tư Tư cũng không hiểu một xuân vì cái gì đột nhiên nghĩ đến làm tiểu lâm thử chơi một chút máy chạy bộ, chỉ có thể phụ hòa nói, có thể thử nhìn một chút, không thích lời nói liền xuống tới. Kinh Sở Tư Tư vừa nói như thế, tiểu lâm cũng không có cách nào chỉ có thể đem túi sách theo trên đùi dịch chuyển khỏi, phóng tới mặt bàn trên, sửa lại một chút búi lòng má áo, lại tìm ra một cái phát dây thừng chói lại một chút tóc. Để mắt, có cô nam sinh xoái khí đâu. Mục Xuân ở một bên lớn tiếng ca ngợi. Đúng rồi, thừa dịp chạy bộ trong lúc đó, cấp thủ cơ mạo xưng một chút điện đi. A, không cần, không cần. Còn chưa nói xong, Mục Xuân đã đem mặt bàn trên tiểu Lâm điện thoại mạo xương tượng điện. Máy chạy bộ bên trên tiểu Lâm có chút lung la lung lay, sở tư tư lặp đi lặp lại kiểm tra độ khó đẳng cấp, bất quá 30 tốc độ, tiểu Lâm đều có chút hứng phó không được. Sở Tư Tư hướng một Xuân ném đi ánh mắt khó hiểu, một Xuân lại lắc đầu, không nói câu nào. Tiểu Lâm có phải hay không bệnh tiểu đường? Một Xuân đột nhiên mở miệng, Sở Tư Tư cùng Tiểu Lâm kinh ngạc nhìn hắn. "Ta chỉ là suy đoán, cũng có thể là tiền đình công năng chứng ngại, hoặc là mãn tính viêm màng não loại hình." "Vì cái gì nói như vậy? Này ba loại bệnh nghe không có quan hệ gì a?" Tiểu Lâm nói không sai, Sở Tư Tư cũng rất kỳ quái, này ba loại bệnh nghe hoàn toàn không có quan hệ. Hơn nữa, Tiểu Lâm rõ ràng là tụ huyết áp cái xỉu, thế nào lại là bệnh tiểu đường đâu? "Bác sĩ, vì cái gì nói như vậy? Ngươi chạy bộ thời điểm lay động bất ổn, chính ngươi không cảm thấy sao?" Tiểu Lâm lắc đầu, vô tội mắt bên trong tựa hồ muốn chảy ra nước mắt tới. Đừng khóc, đừng khóc, cũng có thể trị liệu. Bằng không ngươi thứ hai thời điểm mang ba ba mụ mụ tới, chúng ta làm một ít kiểm tra. Não bộ CT làm một chút liền biết có hay không ta nói cái loại này vấn đề. Não bộ CT, y học chuyên nghiệp từ ngữ đối với rất nhiều người mà nói là nghe mà biến sắc, nhất là Tiểu Hải Tử, tổng giống như chính mình là bị cái gì đáng sợ bệnh, nhưng là bác sĩ lại đều là đứng tại chuyên nghiệp góc độ dùng chuyên nghiệp từ ngữ biểu đạt. Tiểu Lâm sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là chạy bộ mệnh nhọc vẫn là sợ hãi. Ta, ta. Tiểu Lâm theo máy chạy bộ bên trên đi xuống, lôi kéo áo của mình, quần áo biên duyên nằm ở trong tay vo thành một nắm. Ta là bệnh tiểu đường, làm sao lại như vậy? Sở tư tư bất khả tư nghị nhìn qua Tiểu Lâm, gầy yếu như vậy nữ hải, làm sao lại bệnh tiểu đường? Nàng mới học đại học, hơn nữa ngươi đã cần sử dụng hình xụi lìn đúng hay không? Một Xuân lại nói. Tiểu Lâm mắt bên trong chạy xuống hai đạo nước mắt, vẫn luôn rơi xuống quẹt miệng, nàng bị bị nẹn hò khan vài tiếng, hò khan thời điểm dùng tay che miệng, trắng non cánh tay trên gân xanh nổi lên. Thật sự là quá gầy. Sở Tư Tư có chút không đành lòng, một xuân như vậy nói thẳng ra người khác bệnh tình thật sự hảo sao? Ta không thể béo. Tiểu Lâm đột nhiên dùng rất đại lực khí nói, ta không thể béo, ngàn vạn không thể. Bệnh tiểu đường người không dễ dàng béo, ngươi không cần quá lo lắng. Một xuân mời nàng ngồi xuống, cho nàng rót một ly nước nóng. Tiểu Lâm nhìn trên bàn cô lết cùng nạp điện 90% điện thoại, biết một xuân sớm đã phát hiện nàng điện thoại di động cũng không phải là không có điện tắt máy. Các ngươi không hiểu, đại nhân là sẽ không hiểu rõ. Tiểu Lâm lức nở, Sở Tư Tư đưa cho nàng một hộp khăn tay, Tiểu Lâm tiếp nhận khăn tay lau nước mắt. Chảy ra nước mắt quá nhiều, khăn tay rất vừa ướt. Mộ Xuân không nói một lời, cứ như vậy ngồi, thậm chí không nhìn tới ngay tại lau nước mắt Tiểu Lâm. "Sở bác sĩ, ngươi nơi nào có phải hay không có một hộp mới đồ trang điểm, chính là bổ trang cái gì?" Mộ Xuân khoa tay, Sở Tư Tư nói, "A, tốt, ta đã biết." "Tiểu Lâm, ngươi đừng sợ, có tâm sự gì liền nói cho Mộ bác sĩ, hắn sẽ giúp ngươi, không cần phải sợ. Ngươi mang hộp hóa trang rời nhà chưa?" Tiểu Lâm lắc đầu. "Ta đây đi lấy một hộp mới cho ngươi bổ trang, vừa vặn ta nơi đó có thích hợp ngươi sắc hảo, ngươi thử nhìn một chút." Chương 40, không có bằng hữu. Tiểu Lâm ngồi tại Mộ Xuân đối diện, hai tay có chút rung động. Một Xuân ngồi lặng lặng, tiểu thuyết đặt ở trước mặt nhưng không có cầm lấy. Sở Tư Tư cầm hộp hóa trang khi trở về, bắt gặp Mộ Xuân ánh mắt, nàng lặng lẽ lui về sau đi, không có bước vào phòng mạch. Mộ Xuân ánh mắt giống như vẫn luôn tại nơi nào lưu ý lấy, tại Sở Tư Tư xem ra, hắn nhất định có lời gì nghĩ đối với Tiểu Lâm nói, không tiện nàng tại chàng. Sẽ là gì chứ? Nhất định là liên quan tới Tiểu Lâm. Nàng không nghĩ nghe lén bệnh nhân trị liệu, đã Mộ Xuân cố ý không cho nàng đi vào, vậy hẳn là bảo hộ bệnh nhân tư ẩn, điểm này, một cái học pháp luật học sinh khả năng so một vị người học ý càng mất cảm. Mộ Xuân cùng Tiểu Lâm trọn vẹn ngồi có 15 phút lâu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ, sáng sớm sương mù đã tán. Lúc này chính là trời xanh cùng mây trắng như vẽ ngày mùa thu. Nếu như phải làm não bộ chụp cắt lớp lời nói, cần ngươi đem chữa bệnh bảo hiểm hộ ban tới. Một Xuân xé mở một khối chocolate, vừa nhấm nuốt vừa nói chuyện, vẫn không quên đem ngón tay phóng tới bên miệng, liếm liếm trên ngón tay chocolate. Ngươi không ăn một chút sao? Không muốn ăn sao? Tiểu Lâm lắc đầu, cố gắng khắc chế đối với đầu ngọt dục vọng. Một Xuân đem Tiểu Thuyết phóng tới một bên, từ lúc máy in bên trên gõ xuống một A 4 giấy trắng, lấy hai chi bút máy, tại chỉ bên trên đổ đồ vẽ tranh. Tiểu Lâm thì cắn chặt ống hút rõ ràng đã thấy đấy nước tranh bình bị nàng vững vàng nâng ở trong tay, trong miệng ống hút đã sớm mấp mở, dây chế ống hút dần dần hòa tan, đính vào tiểu lâm răng trong lúc đó. một xuân có nhiều thú vị thưởng thức chính mình hóa tác, dơ lên trước mặt xem đi xem lại. tiểu lâm đồng học, ngươi họa qua họa sao? có ý tứ gì? tiểu lâm không rõ. sơ trung thời điểm học qua 2 năm, sẽ chỉ đơn giản một chút phát họa cơ sở. đó chính là hình trụ, hình tròn, hình nón, kim tự tháp tam giác cái gì? tiểu lâm tỉnh tỉnh gật đầu. vậy thì dễ làm rồi, cái này đổ bên trên cũng chỉ có hình tam giác cùng hình tròn. tiểu lâm nhìn một xuân hoa đồ đích xác chỉ có hình tam giác cùng hình tròn, nhưng nàng không rõ những này tam giác cùng hình tròn là có ý gì. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn đều rất khó một chút liền rõ ràng. Một xuân lại bản thân thưởng thức một hồi lâu, đối với chính mình sáng tác rất có lòng tin. Góc trái trên cùng hình tam giác là gan, phía bên phải tụ tập vòng tròn nhỏ là ngươi mỡ. ở giữa hình bầu dục là ngươi cơ bắp, cơ bắp bên trong còn có mạch máu, trong mạch máu là ngươi đường gỡ lụa cổ sở cùng insulin. xem hiểu sao? Tiểu Lâm gật gật đầu. Là một người thay đổi bệnh tiểu đường về sau, liền cần kiểm tra đường huyết trình độ, ngươi bình thường như thế nào kiểm tra? Dùng máy đo đường huyết sao? có đôi khi sẽ dùng, nhưng là, nhưng là ngươi không có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày đem ý nghĩ tiêu vào kiểm tra đường huyết bên trên, đúng hạn theo lượng sử dụng xúc ỉn sụn liền phong thít thuốc hoặc là tiến hành nhìn trị liệu, đúng hay không? mới vừa ngừng lại không lâu nước mắt lại chảy xuống. ta lúc còn rất nhỏ cứ như vậy, bệnh tiểu đường, bệnh tiểu đường, bệnh tiểu đường hủy ta hết thảy. bệnh tiểu đường hủy rất nhiều người sinh hoạt. đúng vậy, đúng thế. nghe một xuân vừa nói như thế, tiểu lâm khóc đến càng thêm lợi hại. không có người rõ ràng, không có người, ta căn bản không có bằng hữu. từ tiểu học bắt đầu ta đã cảm thấy bọn họ tại sao lưng ta xì xào bàn tán, nói một ít nàng có bệnh loại hình lời nói, ta muốn nói, ta đến chính là bệnh tiểu đường, hơn nữa cái này không thể trách ta, ta nhà bên trong thật nhiều người đều có tật xấu này, nhưng người nào phải nghe ngươi giải thích đâu? bọn họ liền xe nói, kia ra hỏa quá đáng thương, nghỉ giữa khóa điểm tâm không thể ăn, ô mai sữa bò cũng không thể uống. bọn họ cảm thấy ngươi cùng bọn hắn khác biệt, cho nên liền không đi gần ngươi. không chỉ có như thế, đến lúc sau, ta cũng không biết làm sao cùng bọn họ làm bằng hữu, chỉ cần cùng người khác nói nói chuyện, trong lòng liền có một thanh em đang nói, đừng như vậy, ngươi đừng nghĩ đến kết giao bằng hữu. Bọn họ sẽ ghét bỏ ngươi. Chỉ là không giống nhau mà thôi, nhưng đầy đủ gọi người ghét bỏ. Một xuân ngữ khí rất phẳng chậm, tựa như lời thuyết minh đồng dạng, không có nửa điểm cảm xúc. Thế nhưng là Tiểu Lâm đã khóc lớn lên, có lẽ là đường huyết không ổn định nguyên nhân, nàng cảm xúc kích động dị thường. Sở Tư Tư tại đối diện phòng trị liệu bên trong cũng nghe đến Tiểu Lâm tiếng khóc, tiếng khóc kia không còn là nàng nói chuyện lúc nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hoặc bắt ngọt nào, tiếng khóc kia bên trong bao hàm trầm thấp oán hận. Đọc lại quá lâu đi, một cái không ai yêu thích nữ hải, trong trường học là rất khó chịu, cô độc thế nhưng là một loại bước người hủy diệt đồ vật. Thật là ghét bỏ, ngươi sẽ không hiểu rõ không có người đã trải qua sẽ không hiểu rõ cái loại này ghét bỏ một ánh mắt, một cái ngữ khí, hoặc là chính là đi học thời điểm, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể cảm giác đang bị người chế giễu, đang bị người nói một ít không tốt đồ vật. ngươi chỉ là sinh bệnh, cái này không thể trách ngươi. Không, cái này trách ta. Bọn họ nói không sai, bệnh tiểu đường không phải ăn không mập sao? Như thế nào nàng mập như vậy, bệnh tiểu đường cái gì đều là giả a loại hình. những cái đó nói người khác nói xấu đồng học thật nên đi chết mất. nghe một xuân vừa nói như thế, tiểu lâm dùng nàng kia đôi mắt mà mù mày trao con mắt nhìn chằm chằm một xuân, giống như thấy quái vật. Bác sĩ tại sao nói lời như vậy? Đây là bác sĩ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu là ta có cơ hội, nhất định hảo hảo trả thù một chút những người kia. Một Xuân đối không khí rơi quả đấm, một mặt nộ khí, giống như thật muốn đánh người. Nhưng là vào đại học về sau tốt hơn nhiều, hết thảy đều không giống. Ta hiện tại có bằng hưu, đại gia cùng một chỗ tập luyện thực cao hứng. Tiểu Lâm mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc. Là bởi vì ngươi gây sao? Bệnh tiểu đường người bệnh giảm béo là muốn phi thường chú ý ẩm thực. Ta đoán ngươi nhất định tùy hứng, tùy tiện giới đoạn đường một Ta cũng không hiểu, ta chịu đủ, nhưng là ngươi thấy được ta hiện tại rất tốt đợi chút nữa ta còn muốn đi tham gia diễn tập, chúng ta tháng sau liền muốn biểu diễn, là vũ đạo. Làm sao ngươi biết? Ngươi dáng người như là khiêu vũ, ta thích nhảy ba lê, nhưng là mụ mụ phản đối, nàng phản đối ta làm rất nhiều chuyện, nhưng ba lê là nàng không thể nhất tiếp nhận. Nhảy ba lê khí chất rất tốt à, ngươi tính dẻo dai cũng không tệ, Bác tự mở nhất định không có vấn đề đi, biểu diễn cho ta một chút. đúng rồi, ta không có các ngươi dùng cái loại này cái đệm, luyện công cái đệm. Kỳ thật chuyên nghiệp khiêu vũ lời nói, không cần cái gì cái đệm, chúng ta ngay tại vũ đạo phòng trên sàn nhà. một xuân trên miệng nói, không đúng không đúng, kia là đặc biệt vũ đạo phòng sàn nhà a bằng không ta đi mua một khối yoga đệm, đúng rồi, chính là yoga đệm. Sau đó ngươi lại tới một lần nữa, biểu diễn cho ta một chút bát tự mở, một chữ ngửa cái loại này. Tại sao phải cho ngươi biểu diễn a? Tiểu Lâm trong lòng thầm nghĩ, đúng chi, nếu như không mặc vũ đạo phục lời nói, làm những động tác này thật không dễ dàng. Thế nhưng là ngươi khi còn bé rất mập, làm sao lại hiện tại mềm dẻo độ vẫn là bảo trì rất tốt đâu? Chính là hiếm lạ a. Một xuân đứng ở sàn nhà trung tâm, ngày mấy lần, đất này bản rất cứng, không được, có cần phải đổi một ít có tình có giãn sàn nhà, như vậy liền có thể luyện tập. Ách, nam tính không dễ dàng luyện nhất là ngươi đã không. Trẻ." Tiểu Lâm do dự nói, "Chương 41, ngươi mới không trẻ tuổi, ta cũng là thực mềm mại." Một xuân ngồi trên mặt đất bắt đầu luyện không bước hấp chân, đâu ra đấy nghiêm túc. "Bác sĩ, ngươi là phụ trách khôi hài à, như vậy luyện một năm cũng luyện không ra bát tự mở à? Kia muốn thế nào có thể luyện ra tới, ngươi cho ta làm mẫu một chút." "Không được không được, ta có chút bệnh thích sạch sẽ, nơi này quá bẩn." Kia một lời đã định, "Ta cuối tuần liền đem sàn nhà làm tốt, ngươi muốn tới làm mẫu cho ta xem. Còn có liên quan tới ngươi giảm béo cùng đường huyết không chế kế hoạch biểu, thứ hai khởi cho ngươi." Tiểu Lâm kém chút cách ống hút cắn nát đầu lưỡi cái gì là giảm béo kế ngoại biểu một xuân bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy a nha rất lâu không vận động đứng lên đầu hơi chóng ván đâu tiểu lâm thấy thế tiến lên giúp đỡ một cái lúc này mới đem một xuân đỡ đến ghế bên trên bác sĩ cũng sẽ không khỏe mạnh sao ha ha bác sĩ không khỏe mạnh nhiều nữa đâu rồi tầng dưới phương bác sĩ ngươi cảm thấy khỏe mạnh sao phương bác sĩ tiểu lâm không biết một xuân nói chính là vị nào chính là cho ngươi trị liệu vị kia phương bác sĩ à cái kia à bác sĩ kia rất đẹp trai à cùng phim truyền hình bên trong bác sĩ đồng dạng lạnh lùng nữ sinh đều yêu thích cái kia loại hình sao ra như vậy không tốt sao? Onu, quan tâm, nhất khéo hiểu là người. Tiểu Lâm đem phía bên phải tóc dài kẹp đến sau tai, lộ ra trắng trẻo sạch sẽ nhỏ yếu cổ. Một Xuân thấy có điểm hỏa hốt. Tiểu Lâm cũng đỏ mặt. Bác sĩ, một bác sĩ. À, cái gì? Một Xuân lấy lại tinh thần, lúi cuống tay chân sở sờ, sờ máy tính bàn phím lại đem sách theo chỗ cũ đổi được khác một bên. Bác sĩ, cái gì giảm béo kế hoạch? À, cái này à. Vậy tiểu đường người bệnh rất dễ dàng xuất hiện tụ huyết áp triệu chứng. Cái này ngươi cũng đã thấm sâu trong người. Tụ huyết áp lúc đầu triệu chứng như, run rẩy, ra mồ hôi, tim đập nhanh hơn, thị lực biến hóa cảm giác nói bụng, đau đầu, đột nhiên cảm xúc biến hóa, tựa như táo bạo, muốn đánh người, hoặc là đặc biệt không muốn nói chuyện. Tiểu Lâm trầm mặc, sau đó gật gật đầu, là như thế này, nhưng bây giờ tốt hơn rất nhiều, không, có những vấn đề này, ta cảm thấy ta đã không có nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng là đường huyết cũng không ổn định đúng không? Ừm, tựa như là ta không quá chú ý bọn chúng, gần nhất đều phải tập luyện, ta có cái rất trọng yếu biểu diễn, tất cả mọi người bỏ ra rất nhiều tâm tư, chúng ta muốn tham gia đại học liên diễn. Người đóng vai Tiểu Thiên Nga. Làm sao ngươi biết? Ta vừa rồi trông thấy ngươi túi bên trong giống như có một đầu màu hồng váy lại nói nữ hải tử nhảy ba lê, bình thường không phải công chúa chính là tiểu thiên nga. Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, đầu rủ xuống rất thấp. Là tiểu thiên nga. Thiên nga hồ. Đúng. Tiểu Lâm mặt rủ xuống đến thấp hơn. Ta cũng muốn đi xem, ta cũng yêu thích thiên nga hồ a. Bác sĩ, chúng ta vẫn là nói đứng đắn sự đi, một hồi còn muốn tập luyện. A, sợ bác sĩ, sợ bác sĩ. Một xuân chạy đến ngoài cửa, đối hành lang hô to. Bác sĩ này có điểm kỳ quái, bất quá, so sánh giới phương bác sĩ mặc dù xoái khí, thế nhưng là lạnh như băng. Tiểu Lâm cảm thấy tại một xuân nơi này chữa bệnh, tâm tình vẫn còn không sai, bất quá vừa rồi khóc một trận, mặt bên trên trang khẳng định tiêu hết sạch. Nay vị sở bác sĩ rất xinh đẹp đi, nàng đã từng cũng có 140 cân đâu rồi, về sau tại chính mình nỗ lực hạ khoa học giảm béo thành công, cho nên nàng hiện tại vẫn là bệnh viện chúng ta nổi danh giảm béo chuyên gia. Sở bác sĩ sẽ vì ngươi đặc biệt chế định một phần thích hợp bệnh tiểu đường người giảm béo kế hoạch, ngươi cuối tuần vẫn là hôm nay cái này thời gian mang theo ngươi chữa bệnh bảo hiểm thẻ cùng nhau tới. Tiểu Lâm vốn dĩ nghĩ đáp ứng, thế nhưng là nghe xong cần chữa bệnh bảo hiểm thẻ, nàng lại do dự. Như vậy không phải sẽ cho người trong nhà biết sao? Mụ mụ không thích ta giảm béo, cũng không thích ta nhảy ba lê. Dẫn mẹ ngươi mụ cùng nhau tới, ta đến cùng nàng nói, còn có, não bộ của ngươi trụ cắt lớp tốt nhất cũng muốn hoàn thiện kiểm tra một chút. Vạn nhất kẽ sự loại hình không phải ít đường huyết chứng gây nên đâu. Hẳn là đi. Tiểu Lâm thanh âm rất nhẹ, chỉ có chính nàng có thể nghe rõ ràng. Sở Tư Tư cho Tiểu Lâm bộ trang, Tiểu Lâm thoạt nhìn cực đẹp, thật là dễ nhìn, chính là so sở bác sĩ còn tốt xem. Một xuân ghé vào hai người bên cạnh vòng quanh vòng tròn không rời mắt, còn thỉnh thoảng hỏi thăm liên quan tới trang điểm vấn đề. lông mi hóa ra là dùng lông mi tăng trưởng a, cái loại này dán lông mi không tốt sao? Cái loại này dán lông mi chỉ thích hợp sân khấu biểu diễn dùng, thường ngày sử dụng quá khoa trương nha. Hai nữ sinh cười lên ha ha. Mỗi cái trên lỗ thai đều có hai cái thai động, sổ lỗ thai động thời điểm có đau hay không à? Có một chút, bất quá vì xinh đẹp nha. Thật là vì xinh đẹp khổ gì còn không sợ đâu. Sở Tư Tư không biết một Xuân hát chính là cái nào ra, chỉ có thể thỉnh thoảng chửng hắn vài lần. Một Xuân ngược lại không muốn mặt nói Sở Tư Tư ghen ghét Tiểu Lâm so với nàng xinh đẹp, bác sĩ ghen ghét bệnh nhân cần thiết hay không? Nàng đã như vậy rồi, còn muốn giảm béo sao? Muốn. Lần này Một Xuân cùng Tiểu Lâm châm miệng một lời lập tức hai người cùng nhau nở nụ cười. Tốt ta đã như vậy, giao cho ta đi, nhất định khiến ngươi biến thành xinh đẹp nhất tiểu thiên nga. Nhưng là ngươi phải nghe lời, không thể không ăn điểm tâm, biết không? Được rồi. Tiểu Lâm đáp ứng. Rời đi phòng khám bệnh phía trước còn cùng sở từ từ trao đổi mệt trạng. Một bác sĩ hôm nay hát đến lại là cái nào ra a? Cái gì? Trang điểm cũng là trị liệu một bộ phận. Ai nói ta tại trị liệu? Ngươi xem a, này loại sàn nhà đặc biệt thích hợp khiêu vũ. Ta nghĩ chúng ta không có gì bệnh nhân, có thể luyện tập một chút khiêu vũ nhà. Về sau làm tiểu lâm nhiều tới đây dạy cho chúng ta mấy lần, sợ bác sĩ ráng người cần phải chú ý bảo trì à. Đến lúc đó không ai có ngươi, chứ luật sư lại sẽ giận lây sang ta. Một xuân đối điện thoại di động bên trong đến sàn nhà quảng cáo thao thao bất tuyệt. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đại tiểu thư quá có quan hệ à? Ngươi bây giờ mỗi ngày đều tại bệnh viện, trong bệnh viện này lại là cùng ta đi gần nhất. Ngươi nếu là không nghĩ liên lụy ta bằng không xin đi phương minh bác sĩ nơi nào à? Ngoại khoa bệnh nhân nhiều, đãi ngộ lại tốt. Ta không đi. Một dạng làm bác sĩ, ai sẽ nghĩ muốn làm thể xác và tinh thần khoa bác sĩ đâu? này loại phòng làm không cẩn thận có một ngày liền không có. nếu như không phải làm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, ta tại sao phải làm bác sĩ? một xuân kéo dài nghi mặt, không thú vị đổ vào ghế bên trên, bưng lên tiểu thuyết lại đem sợ tư tư ngăn cách tại ánh mắt bên ngoài. sợ tư tư chẳng có mục đích mà nhìn tiểu lâm ảnh trụ, cười đến rất tươi đẹp, vừa gây lại xinh đẹp, dạng này nữ hài đến tận cùng có vấn đề gì sẽ làm cho một xuân tìm kiếm nghĩ cách theo phòng cấp cứu đưa đến thể sắc và tinh thần khoa đâu? nếu như chính là bệnh tiểu đường lời nói, giao cho nội khoa trị liệu cũng giống như nhau. lão sư, tiểu lâm nàng đến tận cùng có vấn đề gì? Nàng giảm béo không khoa học. Ít đường huyết chứng chính mình cũng không biết, ta lo lắng nàng trước đó đã té xỉu qua rất nhiều lần. Kia phải làm sao? Nàng chẳng phải là rất nguy hiểm? Nếu như tại trên đường cái té xỉu, hoặc là tại trung tâm thương mại tự động thang cuốn bên trên đột nhiên té xỉu, chẳng phải là rất nguy hiểm? Vô cùng nguy hiểm. Không phải ít đường huyết chứng sẽ có chóng đầu loại hình triệu chứng sao? Nàng làm sao lại không cảm giác được? Một Xuân để sách xuống, đem Sở Tư Tư gọi vào bên cạnh, giảm thấp thanh âm nói, "Cái này ngươi cần phải đi nội khoa học tập một chút." Chương 42: Xuyên lễ phục đi dạo triển lãm sách. Triển lãm trung tâm chợt ních tham gia triển lãm sách người. Hàng năm triển lãm sách đều là như thế. Nói đến, triển lãm sách tại tòa thành thị này đã có vài chục năm lịch sử, Lưu Vân vẫn là lần thứ hai tham gia. Lần đầu tiên là 5 năm trước làm người mới tác giả tham gia sách mới buổi họp báo, lúc ấy còn không có nhiều người như vậy tham gia triển lãm sách, tới tham gia buổi họp báo hơn phân nửa cũng đều là khoa huyện độc giả. Thật là yêu thích tiểu thuyết khoa huyện mới đến duy trì người mới tác giả. Vừa tới khu triển lãm không lâu, Viễn Danh liền lên đến đây chào hỏi. Tống tiểu tiểu hôm nay sẽ cùng ngươi cùng nhau tham gia thăm hỏi. Lưu Vận có hay không đọc qua một ít hắn tác phẩm. Không xong, vốn là nghĩ muốn tìm đến đọc một chút, kết quả bởi vì tay run sự tỉnh, từ đầu đến cuối không thể nâng lên tinh thần đọc tống tiểu tiểu tiểu thuyết. Viễn Danh phát hiện dị dạng, do dự một chút, theo trong túi lấy ra một tờ lời ghi chép giấy. "Đây là ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi xem một chút." Lời ghi chép giấy kín đáo đưa cho Lưu Vân về sau, Viễn Danh liền nói muốn đi tọa đảm hiện trường bố trí một chút cái bàn cùng sách, tóm lại là tìm cái cớ đi ra. Đại nộ còn không bằng 5 năm trước. 5 năm trước Viễn Danh thế nhưng là hết sức chăm chú buổi tiếp hắn kiểm tra thăm hỏi chi tiết, giới thiệu với hắn nhà xuất bản đồng sự còn có cùng đi tham gia triển lãm sách các tác giả. Ngày hôm nay hắn lại có chút không để ý, lưu vân cũng không biết có phải hay không chính mình cả nghĩ quá rồi. lời ghi chép trên giấy đều là liên quan tới tống tiểu tiểu giới thiệu, nao động tác ra, đông vương phi giờ ý y cờ cờ loại hình. thế nhưng là tống tiểu tiểu còn không có xuất bản thực thể sách, lưu vân nghĩ muốn lâm thời vượt lên vài trang cũng tìm không thấy sách, thế là liền đem lời ghi chép giấy nhét vào túi tiền bên trong. thừa dịp thăm hỏi bắt đầu trước, một mình tại khu triển lãm lác lư, rất nhiều sách, rất nhiều người. trừ cái đó ra, lưu vân không còn cảm giác khác. phức tạp địa phương đích xác không thích hợp ta à? nếu là ở đây cả ngày, chỉ sợ về nhà về sau một chữ cũng không biết ra được tới đi. Lưu Vân nghĩ như vậy, lại anủi mình, dù sao tất yếu xã giao đối với tuyên truyền tác phẩm của mình cũng có chỗ tốt, đại gia không đều là làm như vậy nha. Đi qua nữ tính sách báo khu triển lắm lúc, một đám học sinh trang điểm phèn chính vây quanh một tác giả muốn ký tên. Nữ tác giả thoạt nhìn thật trẻ trung, có lẽ chỉ có 23 tuổi. Trong đại học liền bắt đầu sáng tác đi. Lưu Vân ngừng chân nhìn vài phút, không thấy được một cái nam độc giả, điều này cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc. Không biết chính mình độc giả có bao nhiêu là nam sinh lại có bao nhiêu nữ sinh đâu. Hắn đột nhiên đối trước mắt vị tác giả này sách có mấy phần hứng thú, có một loại nghĩ muốn lấy ra đọc qua một chút xúc động. Thế nhưng là, đều là nữ độc giả, chính mình một người nam nhân đi qua thực sự có chút kỳ quái. Do dự lúc, trước mắt đống nhiên xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Lưu Vân chừng mắt nhìn lại nhìn một chút, quả nhiên là cái kia ra hỏa. Mặc dù mà câu phục, thế nhưng là Lưu Vân vẫn nhận ra kia trương lại so với bình thường còn bình thường hơn mặt. Người kia đang làm cái gì? Lưu Vân đột nhiên cảm giác được có chút bỏ mặt, rõ ràng làm ra kỳ quái cử động chính là kia nam nhân, Lưu Vân cũng không biết chính mình vì cái gì đi theo khẩn trương lên. Chỉ thấy Âu phục nam tử tay trái cầm một bản màu hồng bìa cứng sách, tay phải giơ một chi dài hơn 30 cm màu hồng phấn bút lông chim, bộ dáng quả thực xuyên qua bản tiểu Ma Tiên. Chen tại một đám nữ học sinh ở giữa, hoàn toàn không để ý tới chính mình hình tượng. Lưu Vân đều vì hắn mướt mồ hôi, lại nhịn không được quay người rời đi. Nhìn thấy hắn rốt cuộc chen đến tác giả bên cạnh, muốn tới ký tên lúc, Lưu Vân cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, vì hắn cố gắng cảm thấy cao hứng. Ai biết, đằng sau còn có người tại xếp hàng, người nam nhân này không quan tâm người bên cạnh, lại muốn cầu hòa tác giả chụp ảnh. Tác giả cũng là không có cách nào từ chỉ có thể miễn cưỡng cười. Cầm tới ảnh chụp cùng ký tên nam nhân Dương Dương đắc ý đi ra đám người, về sau nữ các độc giả còn hướng hắn hỏi thăm tác giả có hay không tại bên trong, có phải hay không xếp hàng đều có thể cầm tới ký tên loại hình. Nam nhân từng cái giải đáp, mỗi một lần trả lời xong vấn đề, mặc kệ người khác có cao hứng hay không đều đưa di động phóng tới trước mặt đối phương khoe khoang chính mình cùng tác giả chụp ảnh chung. Chính là cổ quái đại thúc đi. Những cái đó nữ độc giả nhất định sẽ nghĩ như vậy. A nha, đây không phải Lưu Vân sao? Đang cùng một vị nữ độc giả nói chuyện, nam nhân đột nhiên hướng Lưu Vân mới gọi, Lưu Vân chỉ có thể đi ra phía trước. Đây là ta thích tác giả, Lưu Vân Các người có thời gian cũng có thể đọc đọc tiểu thuyết của hắn. Nói chuyện cái này người chính là một Xuân, hắn đang cố gắng làm một cái đọc nôn tình tiểu thuyết 18 tuổi, nữ hài đọc Lưu Vân viết cứng rắn khoa huyễn. Nữ hài lễ phép gật gật đầu, Mục Xuân lại lôi kéo nàng xem chính mình cùng tác giả chủ ảnh chung. Tác giả ngươi tốt, ngươi là viết cái gì loại hình tiểu thuyết? Quách kính minh cái loại này sao? Cái gì? Lưu Vân đầu ông ông trợn hượng. Mới không phải, Lưu Vân là viết Lưu Tử Hần, cái loại này, tiểu thuyết khoa huyễn ra. một Xuân đoạt nói. Tiểu thuyết khoa huyễn, quyền lợi trò chơi cái loại này. Nữ hải cố gắng tại lý giải một Xuân lời nói. Nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không lý tưởng. Không phải, kia là kỳ vết, hơn nữa ngươi nói quyền lợi trò chơi là phi mỹ, nguyên tắc là bằng cùng hỏa chi ca. Nha. Đó là cái gì? Một xuân vô đầu một cái, hô to, lưu lạc địa cầu, tam thể. A a a nha. Nữ Hải cao hứng nói, ta biết ta biết, nô no kinh, nô no kinh giải thuốc. Cái gì nha, ta nói chính là tiểu thuyết, ngươi nói kia là địa ảnh. Đứng ở một bên Lưu Vân không biết chính mình nên nói cái gì hoặc là làm những gì, một xuân càng ngày càng sốt ruột, nữ hải cũng mất kiên nhẫn. Vốn là giới thiệu Lưu Vân, kết quả là như vậy đem Lưu Vân quên mất không có chút nào tồn tại cảm. Có lẽ, chính là như vậy một vị không có chút nào tồn tại cảm tác giả đi. Lưu Vân âm thầm tự dễ mặt bên trên vẫn là tận lực mang theo tươi cười. Thư giả tươi cười quả nhiên sẽ làm cho bộ mặt cơ bắp có run rẩy cảm giác. Bác sĩ tại sao lại ở chỗ này? Lưu Vân vừa hỏi như thế, cho một xuân khoe khoang hắn như thế nào như thế nào yêu thích vị kia nữ tác giả, lại như thế nào thông minh lanh lợi muốn tới chụp ảnh chung truyện. Lưu Vân chỉ có thể nói, những này chính mình vừa vặn đều thấy được. Này vị nữ tác giả là viết cái gì? Lang gia bảng biết sao? Lưu Vân gật gật đầu. Lang gia bảng tiểu thuyết cùng điện ảnh cũng không tệ, chẳng lẽ vừa rồi vị kia là Biên Yến? Thế nhưng là không đúng, dĩ nhiên không phải. Ý của ta là cùng Lang gia bảng cùng loại tiểu thuyết, thế nhưng là Lang gia bảng có rất nhiều nam tính độc giả A, Hơn nữa tuổi tác kết cấu cũng không thích hợp, bên kia đều là nữ học sinh A. Mộc Xuân cũng cảm thấy chính mình giống như cử đi không thỏa đáng ví dụ, thế là lại nhất cổ tác khí nói một chàng tam sinh tam thế, hoa thơm chìm, ánh trăng chi linh nôn nữ vương loại hình tên sách. Lưu Vân liền thật không biết, khắc nghề như cách núi, cách cái phân loại như cách thiên nhai góp biển sao? Mộc Xuân cũng thở hồng hộc không cách nào tiếp tục giải thích lúc này sở tư tư xuyên một thân lễ phục đứng phía sau một vị đồng dạng mà câu phục nam tử hướng hai người đi tới đây đây là sở bác sĩ đi lưu vân nhìn trước mắt mỹ nữ không dám nhận nhau tiểu thư phu nhân làm ngài mau trở về ngài dễ dàng như vậy đem lễ vật làm bẩn ta đã biết sở tư tư lạnh như băng trả lời lão sư ngài nói cùng nhà xuất bản bằng hữu chạm mặt sự tình xong xuôi sao nhà xuất bản bằng hữu chẳng lẽ một xuân thật nhận thức ra bản sắc người lưu vân mơ hồ tại bệnh viện bên ngoài nhìn thấy bác sĩ vốn là rất kỳ quái mà hai người kia ăn mặc cùng trong khi nói chuyện dung lại để cho hắn càng thêm mang Chương 43, thiên sứ nhìn Cố Hương. Cho nên vẫn luôn suy nghĩ thiên sứ nhìn Cố Hương tác giả. Một Xuân xuyên áo khoác trắng, trên sàn nhà vừa làm chống đẩy vừa hỏi. Lưu Vân cũng dứt khoát chạy đến trên mặt đất làm lên chống đẩy. Sở Tư Tư đi vào lúc kém chút bị cảnh tượng trước mắt hú đến. "Lão sư, các ngươi đây là đang làm cái gì?" Một Xuân lão đảo đứng lên, vô vô đầu gối, rèn luyện hai lần, hiện tại đứng lên đầu không cho a. "Lưu Vân, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây tập chống đẩy hít đất." Lưu Vân nghe được sợ Tư Tư lời nói, cũng đứng lên. "Ta tại suy nghĩ thiên sứ nhìn Cố Hương tác giả." sợ Tư Tư nghe không rõ nhưng cảm giác được thứ hai sáng sớm phòng mạch bầu không khí không thích hợp. Lưu Vân vành mắt sương ngủ, nhìn qua như là thức mấy cái buổi tối không có ngủ. thế nhưng là thứ bảy mới vừa vận tại triển lãm sách bên trên gặp mặt qua, lúc ấy thoạt nhìn cả người trạng thái tinh thần rất không tệ a. ta à, còn đang suy nghĩ thiên sứ nhìn cố hương tác giả. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Một Xuân một hồi cùng thiếu, không sai, ta chính là tại suy nghĩ thiên sứ nhìn cố hương tác giả, sau đó ta liền không bình thường, giống như rơi vào trong giếng, không ra được. chính là loại tâm tình này, ta mới vừa rồi cùng một Xuân bác sĩ nói. sợ tư tư. Ngươi qua đây, cái này rất có ý tứ, chính là ngày đó ngươi gọi ta nhanh lên đi Vũ hội hiện trường còn nhớ rõ sao?" Sở Tư Tư gật gật đầu. Sau đó ta đột nhiên nhớ tới trước đó Lưu Vân đến khám bệnh thời điểm, chúng ta trò chuyện khởi qua Thiên sứ nhìn Cố Hương tác giả yêu thích đứng, đem giấy đặt ở tại tủ lạnh bên trên sáng tác. Sau đó đi, ngày đó ta lại đột nhiên nhớ lại, bởi vì ta vẫn là không có nhớ rõ là vị nào tác giả, thế là liền theo khẩu như vậy vừa hỏi. Không đợi một Xuân nói xong, Lưu Vân cấp lời nói đến, hắn liền hỏi ta, Thiên sứ nhìn Cố Hương tác giả đến tuột cùng là ai a, như thế nào vẫn là không có nhớ tới đâu. Liên vấn đề này hai người các ngươi bởi vì cái này vấn đề ở đây tập trống đầy hít đất bởi vì cái này vấn đề lưu vân đem tác giả thăm hỏi sẽ làm tạm làm hư rồi một xuân đem lưu vân tại thăm hỏi sẽ lên nói chuyện lời nói không có mạch là chuyện từ đầu trí cuối sinh động như thật hướng sợ tư tư miêu tả một lần Sở tư tư coi là lưu vân sắc mặt sẽ phi thường khó coi trên thực tế lo lắng của nàng có chút dư thừa bởi vì lưu vân nhìn qua thực hư vấn đúng không thú vị đi người chủ chỉ hỏi một ít rất đơn giản tiểu thuyết khoa nguyên vấn đề ta đều đáp không được làm sao lại như vậy đột nhiên mất trí nhớ sao Sở Tư Tư cho một Xuân cùng Lưu Vân một người rót một chén cà phê. Lưu Vân muốn mấy khối khối băng, một ngụm liền đem nguyên một ly cà phê uống xong. Đây không phải đóng băng có cả có lạ, đây là cà phê a. Sở Tư Tư lông mày nhíu lại, quan tâm nói. Mặc kệ nó, ta dù sao như thế nào cũng ngủ không được, uống hay không đều ngủ không được. Lưu Vân lau lau trên miệng cà phê, tê liệt trên ghế ngồi. Cho nên muốn thuốc ngủ vẫn là sinh lý liệu pháp. Sinh lý liệu pháp. Một Xuân giải thích nói, ngươi bây giờ tình trạng này ta có thể cho ngươi thuốc ngủ, cũng đến cần sử dụng thuốc ngủ thời điểm. Ngươi phía trước cho ta dược ta ăn, không có tác dụng gì, vẫn là ngủ không được. Lưu Vân lời ngày hôm nay so hai lần trước nhiều hơn, thái độ cũng có một chút không quan trọng dáng vẻ. Tại sở tư tư xem ra, cùng trước đó bệnh nhân Lưu Vân có thể nói là tưởng như hai người. Đen nhánh vành mắt treo ở mặt tái nhợt bên trên, một mặt tiểu tụy, nhưng thân thể cũng không ngừng rung động, tỏ ra quá độ hưng phấn. Vò đại não sinh động quá độ, phải không? Ta cảm thấy thực hốn, lại không cách nào ngủ. Đau đầu sao? Một chút không đau, thăm hỏi cùng ngày còn có chút đau nhức. Về sau chính là chóng, thế nhưng là ngã xuống giường lại tinh lực tràn đầy. Nếu có thể nằm ở trên giường dùng đại não sáng tác, ta hiện tại cũng đã hoàn thành một bản mấy chục vạn chữ tiểu thuyết dài đi sẽ không hết thời sao?" Một Xuân đột nhiên sửa lại chủ đề. "Cái gì? Hết thời cái gì? Tác gia chẳng lẽ không có loại thời điểm này sao? Có lẽ ta đã đi đến đầu đi, tại thăm hỏi sẽ lên cái gì đều đáp không được, làm một người mới chiếm hết danh tiếng. Ta đi xem một chút bình luận, có lẽ ngươi tiểu thuyết phía dưới sẽ có tham gia triển lãm sách độc giả viết bình luận đâu. Quên đi thôi, ngươi vẫn là đừng xem, sẽ không có cái gì tốt bình luận." "Không nhất định à, ngươi xem người độc giả này liền nói." Lưu Vân thoạt nhìn giống như tinh thần không tốt, đoán chừng tại sáng tác mới tiểu thuyết đi, có lẽ năm nay sẽ có mới trưởng thiên truyện xưa. nay không phải liền là đang giễu cợt ta sao?" Ta không cảm thấy như vậy a, ta cảm thấy là quan tâm đâu. Đừng nói lời hữu ích, ta về sau đều không cần đi ra ngoài thấy người, cái gì bình luận, cái gì biên tập, đều không cần thấy mới tốt. Nếu như có thể mà nói, quả thực nghĩ từ nơi này trên thế giới biến mất, cũng bởi vì thiên sứ nhìn cố hương tác giả nghĩ không ra là ai, cũng bởi vì cái này, ta đây liền mở một cái hào đi giải thích một chút. Lưu Vân là bởi vì tại suy nghĩ thiên sứ nhìn cố hương tác giả là ai, cho nên thăm hỏi thời điểm có chút không quan tâm. Thôi đi, đừng làm cái loại này nhảm chán chuyện. Thế nhưng là, thật vất vả viết nhiều năm như vậy, muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này từ bỏ sao? Có lẽ không thích hợp viết khoa huyền đi, ta đi xem tống tiểu tiểu tiểu thuyết, chính là cái kia muốn cùng ta đi ra sách tác giả. Bởi vì hắn, nguyên bản ta độc lập ngắn tập, muốn đổi thành hai người hợp tác xuất bản ngắn tập. Lão nhân mang người mới, đây là nhà xuất bản nhất quán phương thức. Sở tư tư rốt cuộc có cơ hội nói câu nào? Thế nhưng là nhà xuất bản không có suy nghĩ qua ta ý nghĩ à, xuất đạo đến nay đều là ngắn tập hợp, duy nhất một bản trung thiên lượng tiêu thụ lại không tốt, năm đó đoạt giải tác phẩm cũng không có mang đến quá nhiều độc giả, ta thậm chí hoài nghi nếu không phải nhà xuất bản nhất định phải hàng năm ra bao nhiêu khoa chính quy huyền tác phẩm, ta căn bản không có cơ hội xuất bản. Mới không phải như vậy, ta cảm thấy Lưu Vân đại đại tiểu thuyết nhìn rất đẹp. Phải không? Ta cảm thấy vẫn được." Mộ Xuân Nghiêm túc nói, sợ tư tư chừng một xuân một chút, ta cảm thấy nhìn rất đẹp, nhất là thiên kia thân mật vô gian, cầm qua tiểu thuyết khoa huyễn thưởng cái kiếm ngắn, ta rất thích, còn đề cử cho rất nhiều bằng hữu đọc. Phải không? Thiên kia sao? Cho tới nay đều không có viết ra siêu việt thiên thứ nhất tiểu thuyết đến, ta thật không thích hợp đi. Nhưng là lại không nguyện ý thừa nhận. Thế là tay liền bắt đầu run, căn bản không có trái tim cùng đại não tật bệnh, cũng là bởi vì khẩn Trương. Mộ Xuân vươn tay đặt ở trước người lay động. Lưu Vân cười ha ha. Cũng đi theo đưa tay du lên chính là như vậy đều là chui tại giúp vào sừng châu bên trong nghĩ đến nhất định phải viết xong muốn viết ra đẹp mắt chuyện xưa thời gian dần qua chuyện xưa đến tột cùng là dạng gì cũng trở nên mơ hồ tổng giống như cùng chuyện xưa chỉ thấy có từng đạo hơi mở tưởng biết đối diện là cái gì lại không qua được nhiều năm như vậy không có một ngày dừng lại qua sáng tác sao không có một ngày dừng lại qua liền xem như hai ngày nay ngủ không được cũng vẫn là viết mấy ngàn chữ nói cho cùng chính là sợ hãi một xuân vừa nói như thế Lưu Vân cùng sở Tư Tư đều nhìn hắn phòng mạch thời gian đông nhiên đông lại đầu dạng chương 44 nói cho cùng chính là sợ hãi, sợ hãi sẽ trở thành kém cỏi nhất một cái kia, sợ hãi một cái quần thể sẽ vứt bỏ chính mình, sợ hãi cô độc, sợ hãi chính mình không được, sợ hãi thật bị cha mẹ nói chúng, sáng tác không có tiền đồ, tìm phần công việc tốt mới là đứng đắn sự, sợ hãi chứng minh chính mình là sai, nguyên bản ra ngoài nhiệt tình cùng lý tưởng sáng tác, thành mỗi ngày không thể không viết, không dám không viết sướng xích, người mới đều là núi liền không dứt mà hiện lên ra tới, mỗi một cái đều giống như tiền đồ như gấm, là ngay tại từ từ bay lên ngôi sao tương lai, bọn họ thành tích lệnh người ngạt thở, bọn họ nhận chú ý cũng lệnh người đố kỵ. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, hắn còn không có đẩy trước khi đi chơi liền bị sóng sau đẩy như tàn huyết trời chiều bình thường chìm vào biển cả. Cho nên căn bản không dám dừng lại hạ, không dám thư giãn. Chính như Mộc Xuân nói, hết thảy đều là bởi vì sợ. Sợ cái gì đâu? Nói không rõ ràng. Vừa nghĩ, rất muốn đi ra ngoài lữ hành, nghĩ muốn đi Nam Mỹ, đi Ireland, đi Paris. Một cái khác thanh âm lại nói, mỗi ngày kiên trì sáng tác là một cái tác giả cơ bản nhất tố chất. Nếu như này đều làm không được, nói chuyện gì viết ra hảo tác phẩm? Biết rất rõ ràng, ngẫu nhiên buông lòng cùng lữ hành có thể để cho xưng là linh cảm đồ vật tự nhiên sinh trưởng. Thế nhưng là lại không dám rời đi máy tính, liền xem như bất đắc dĩ bồi tiếp mẫu thân đi ra ngoài lữ hành, cũng tổng là muốn đem mẫu thân đơn độc để ở một bên, đầu nhập trong máy vi tính, viết xuống 2000 chữ, mới có thể đổi lấy chỉ chốc lát an tâm. Chỉ có vừa mới viết xong kia vài phút, vài giây đồng hồ, là an tâm. Triển Lãm Sách bên trên lưu vân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Chờ Lưu Vân cầm thuốc ngủ rời đi về sau, Sở Tư Tư hỏi, nghe nói là đầu óc trống rỗng, toàn thân cũng nhịn không được rung động, bất quá cũng may rung động càng nhiều hơn chính là chủ quan cảm giác, ta vừa rồi tìm cùng ngày tham hỏi video cũng không có rõ ràng toàn thân rung động, nhưng là trả lời vấn đề va va chạm chạm nói gì không hiểu vẫn là có. Cũng bởi vì vẫn luôn suy nghĩ một cái vấn đề, sau đó liền đại náo tê liệt. Sợ tư tư thử lý giải lưu vân trên người phát sinh chuyện. Với hắn mà nói nhất định rất tồi tệ đi. Hoàng bét đầu, có thể nói là làm nguyên bản cất giấu sợ hãi phù đến trên mặt bàn, giống như mặt bên trên viết ta rất sợ hãi, ta sợ hãi bên cạnh ta này vị người mới lợi hại hơn ta, như vậy câu, kia phải làm sao? Làm sao chữa? Thuốc ngủ hữu dụng không? Hữu dụng a, uống thuốc xong hảo hảo ngủ một giấc là làm vụ chi sốt ruột Xem ra thứ bảy không chỉ là ta mất mặt, Nguyên Lai Lưu Vân so ta còn thẳng A. Lần này từ Thiện Vũ hội nội dung chủ yếu chính là nhà xuất bản toàn cầu nghèo khó tác ra trợ giúp hạng mục, hạng mục này trước hết nhất là từ Thung lung si lung côn lập trình viên khởi xướng, tự phục vụ nghèo khó địa khu thiên tài lập trình viên, không chỉ có sáng tạo sĩ nghiệp lớn công tác cơ hội, sẽ còn cung cấp hạng mục lập nghiệp quỹ ngân sách. Cái này từ thiện hạng mục theo 5 năm trước bắt đầu, cho tới bây giờ đã giúp đỡ 20.000 nhiều vị có tài hoa lập trình viên. Lần này giúp đỡ tác ra kế hoạch là từ mấy vị hội ngân sách thành viên đề nghị khởi xướng, Phan Tiểu Thanh mẫu thân chính là người đề xuất một trong Phan Tiểu Thanh không nghĩ tới mẫu thân luôn luôn đối với sáng tác chuyện này xem thường, không nghĩ tới vậy mà lại duy trì như vậy một cái từ thiện hà ngủ. Nhưng là rất nhanh Phan Tiểu Thanh liền rõ ràng hết thảy cũng là vì lợi ích cùng thanh danh đi. Vốn là muốn mang lão sư đi gặp nhà xuất bản người, không nghĩ tới làm lão sư làm khó. Ta không có gì khó xử, ra sách loại này sự tình ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua à, sợ bác sĩ sao có thể nói láo cùng nhân ra nói ta ngay tại sáng tác thể sắc và tinh thần khoa phương diện sách đâu. Thế nhưng là lão sư trước đó không phải. Sợ tư tư vẫn chưa nói xong, một xuân đã nằm sấp trên mặt đất, giống như một đầu con jun bình thường chậm rãi di động. Lão sư đang làm cái gì? Cái này sàn nhà coi như không tệ, ngươi cho Tiểu Lâm phát một tấm hình đi qua, nói cho nàng khiêu vũ sàn nhà đã chuẩn bị xong. Thứ sáu có thể tới cho ta biểu diễn một chữ ngửa cái gì, ta hảo chờ mong à, nhất định phải tới nha. Hôm nay liền phát sao? Vạn nhất nàng cự tuyệt làm sao bây giờ? Vậy ngươi nghĩ biện pháp a? Ngươi không phải nữ sinh sao? Nữ sinh trong lúc đó luôn có biện pháp làm khác đối phương đáp ứng chính mình tình cầu đi. Sở Tư Tư không có nắm chắc, dựa theo Mộ Xuân nói tới trụ sàn nhà ảnh trụ phát cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm rất nhanh liền tin tức trở về, trong tin tức mỗi một câu nói đều có một cái manh manh đáng yêu biểu tình. Mộ Xuân nghe được Sở Tư Tư điện thoại có trả lời thanh âm, liền đoạt lấy đi nói muốn nhìn nhìn. Nhìn thấy Tiểu Lâm đáp ứng thứ 6 sẽ đến về sau, không có ngày xưa đáp ý, mà là cắn môi, nhíu mày. Một hồi ta muốn đi ra ngoài một chút, Sở bác sĩ đến trực ban đi. Có bệnh nhân đến liền mở điểm thông minh dược, trợn ngủ dược loại hình, làm hắn ngày mai hoặc là cuối tuần lại đến tái khám là được. Không được a. Sở Tư Tư còn không có một người tiếp xúc qua bệnh nhân, muốn làm sao cùng bệnh nhân trò chuyện bệnh tình của bọn hắn Sở Tư Tư đều không làm rõ được. Nói cho cùng, Mộ Xuân cũng không có tay bắt tay dạy qua nàng, nói là phụ giáo. Căn bản chính là làm sợ tư tư phối hợp với làm một ít chữa bệnh bên ngoài sự tình đi. Đưa son môi, trang điểm, đăng ký độc giả tài khoản loại hình, những việc này một cái văn viên liền có thể hoàn thành. Một Xuân giao phó xong, liền gọi áo khoác trắng kích động rời đi bệnh viện, chờ khi trở về lại một đầu chạy vào nhà vệ sinh, đem lầu 5 nhà vệ sinh nam cửa cũng cho khóa lại. Nhìn một chút, có khác nhau sao? Cái gì đó? Hai đầu duồng phí cánh tay song song bày ra trên bàn. Nhìn ra được khác nhau sao? Một Xuân Tử trên xuống dưới, tạ tạ hưu hưu đánh giá sợ tư tư cùng chính hắn cánh tay. Đương nhiên là có khác nhau ta một chút liền có thể nhìn ra chính mình tay cùng lao sư tay a a nguyên lai like vấn đề ở đây a một xuân bừng tỉnh đại ngộ lúc nghỉ chưa khắc, lưu điền điền cũng được mời tới phòng mạch cùng sở tư tư đồng dạng đưa cánh tay để lên bàn một xuân qua lại nắm nghĩa tay của hai người cuối cùng vẫn là nhịn không được đem chính mình tay bỏ vào như vậy cũng vô dụng thôi vẫn là một chút liền có thể nhìn ra cái nào một đầu là một xuân bác sĩ cánh tay như vậy sao một xuân hí mắt lại vọt vào nhà vệ sinh nam chờ một xuân vô cùng cao hứng trở lại phòng mạch thời điểm lưu điền điền đã lại mặt xem bệnh đại sảnh công tác Tại phòng mạch bên trong mới trải tốt trên sàn nhà đứng chính là một thân màu xanh nhạt trang phục, dẫm lên 6 cm cao màu đen bạc dày cao gót trước mai. Trương Đại Luật Sư, rất đắt, cái này sàn nhà rất đắt, dày của ta cũng rất đắt. Tràn lở lẽ lại các ngươi thể sắc và tinh thần khoa về sau muốn khởi dậy để trần chân mới có thể đi vào đến khám bệnh rồi. Trương Mai trong ánh mắt hàm chứa kiếm bình thường tiếp cận Mộc Xuân để trần chân cung ướt dầm dề bắt chân. Mộc Xuân lại nên ngang sách theo áo khoác trắng đi đến Trương Mai trước mặt phần phật một chút ngồi dưới đất. Chương đại Luật Sư ngài thật đúng là ta cứu tinh à, ta muốn tìm cái người không quen thuộc giúp một chút, ngài lại đột nhiên giá lâm, thật là quý nhân, quý nhân à một phen hoa ngôn xảo ngữ cuối cùng rơi vào làm trương mai xem hắn chân có phải là rất đẹp hay không thực chân bóng một xuân nguyên bản liền hơi gầy làn da cũng là cái loại này lâu không thấy ánh nắng lại mỏng lại bạch hiện tại trương mai trước mặt lại là hai đầu vừa mới thanh tẩy qua chân muốn nói xinh đẹp chưa nói tới muốn nói chân bóng thật sự chính là phi thường chân bóng chương 45, được cứu vớt lưu vân tự giam mình ở phòng bên trong đã ba ngày ba ngày qua hắn mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm không cùng bất luận kẻ nào nói từ sáng sớm đến tối lôi kéo mặt cửa giao hàng viên là hắn duy nhất cần thấy người hắn mang theo khẩu trang Xuyên tay áo dài mà cáo cùng quần dài, rõ ràng nhiệt độ không khí tăng trở lại cuối tháng 9, Lưu Vân lại hận không thể có thể đem áo len mặc trên người. Phòng ở là hắn bảo vệ tốt nhất dù, thế giới bên ngoài đều là đáng sợ. Tác giả bằng hữu phát tới tin tức làm hắn càng thêm không thoải mái, nhìn qua là một ít quan tâm, nhưng thấy thế nào đều giống như muốn biết càng nhiều, sau đó chế giễu càng nhiều dáng vẻ. Có phải hay không thứ bảy không thoải mái a, nhìn qua tinh thần không tốt dáng vẻ. Nếu như ngươi trả lời hắn nói chính mình không thoải mái, kia ngay sau đó liền sẽ hỏi chỗ nào không thoải mái, có hay không đi xem bệnh, bác sĩ nói thế nào loại hình. Tránh không được mấy phút đồng hồ sau, liền cầm lấy cùng Lưu Vân nói chuyện phiếm nội dung đi những người khác hoặc là nhóm bên trong làm chiều sâu đưa tin về sau lại sẽ có người đến hỏi có phải hay không xuất bản sách mới chuyện làm Lưu Vân không cao hứng nguyên bản không phải nói ngắn tập hợp sao hiện tại thành hợp tác tập sao những lời này cũng không biết là có ý gì tóm lại thế giới liền không thể triệt để yên lặng sao tạm thời đem hắn quên lãng không được sao Lưu Vân bỏ tới trên giá sách muốn tìm một bản tiểu thuyết độc nhất độc đầu nhập một cái thế giới khác để cầu quên chính mình vị trí thế giới tiểu thuyết đều là mở ra thế giới khác một cánh cửa hắn bỏ tới trước kệ sách tìm hơn một giờ Tại gáy sách bên trong tới tới lui lui, không có đưa tay nghĩ muốn gỡ xuống bất luận cái gì một bản dục vọng. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào an bộ công phòng thùng nam bên trên. Này không phải liền là hắn sao? Lưu Vân đột nhiên nghĩ đến, sau này mình nếu có thể giống như thùng nam đồng dạng sinh hoạt liền tốt. Tồn tại cùng trên thế giới này, lại không người trông thấy hắn, một bộ khôi giáp, đem chính mình vững vàng bảo vệ, không cần đi ra, nhưng cũng không cùng thế ngăn cách. Thế là, hắn lật ra khẩu trang, lại tìm rộng lượng áo sơ mi mặc trên người, xuyên một đầu thoang có chút giày vận động quần dài. Lại tìm đến hàng táo thai ngay bọc tại đầu trên, tốt nhất còn muốn một đỉnh mũ. Không có mũ. Thật hòng biết, không có mũ, toàn bộ thế giới cũng không an toàn. Sẽ có thừa lúc vắng mà vào nghị luận, cũng sẽ bị người chế ước, đó không phải là cái tia tác ra sao? Ngay cả lời đều nói không rõ ràng, còn viết tiểu thuyết. Nghe nói trước đó liền có người nói tiểu thuyết của hắn không có sự sáng tạo, đều là đạo văn cùng tham khảo. Đúng vậy a, làm như vậy người còn không bằng Quách Kính Minh đâu. Quách Kính Minh làm sao vậy? Phần nhiều như vậy, nhân gia vẫn rất có sáng tác thiên phú, cũng không phải là sở hữu người giống như Quách Kính Minh làm như vậy đều có thể viết ra thành tích đến. Dù cho đeo ống nghe lên cũng có thể nghe được phòng bên trong khắp nơi đều là thanh âm như vậy thứ năm buổi chiều, viễn danh tin tức đã chất đống mười mấy điều. rốt cuộc, viễn danh điện thoại lưu vân không thể lại làm làm không có nghe thấy. u, lưu vân tại sao không trở về tin tức? là sáng tác mệnh nhọc quá độ sao? không có, đa tạ quan tâm. chỉ là điện thoại ra yên lặng. hợp tác xuất bản sự tình hết thứ ba trước đó liền muốn quyết định, người bên này không có vấn đề chứ? thống tiểu tiểu gần nhất nhân khí phi thường nhiệt, nhà xuất bản còn định đem các ngươi quyển sách này xuất bản tiến độ nhanh thêm một chút, tranh thủ tại cuối năm sách mới thị trường có thể tranh một chuyến bảng danh sách. bảng danh sách? đúng à, ta lần trước không phải cùng ngươi nói nha quyển sách này cùng lúc xuất bản điện từ bản điện tử bản lời nói có thể đi vào bảng chuyện mới vẫn là thực có thể kéo theo độc giả hứng thú. A như vậy a, tựa như là nói qua. Lưu Vân mặc dù cổ vũ chính mình nhất định phải cố lên, thế nhưng là nói chuyện vẫn là hưu khí vô lực, trong đầu cũng là dầu dĩ nặng nghề, một chút cũng để lên không nổi tinh thần. Không thích như vậy có thể cự tuyệt a. Những lời này tựa như là một xuân nói qua. Dù sao những này cổ quái kỳ lạ nói hắn nói ra đều thực tùy ý thấy thế nào đều thực phù hợp khẩu khí của hắn. Lưu Vân nói là không ra được, cũng không có khả năng làm ra chen tại nữ học sinh đôi bên trong, lôi kéo nữ tác giả chụp ảnh loại này sự tình. Đang nghe sao? Cuối tuần còn muốn tìm thời gian thỉnh ngươi cùng Tống Tiểu Tiểu cùng nhau tới ký một bản hiệp ước. Trang địa chế tác khối này, nếu như ngươi có quen thuộc họa sĩ cũng có thể giới thiệu cho ta. Ta biết Lưu Vân cùng một ít khoa huyễn họa sĩ vẫn tương đối quen thuộc. Ca. Này này, Lưu Vân, có hay không đang nghe? Uy, uy. Đằng sau thanh âm Lưu Vân đã nghe không được, hắn ngủ rồi. Tựa như máy tính đột nhiên rút nguồn điện tắt máy đồng dạng. Vào lúc ban đêm, Lưu Vân nhìn Tiểu Tuyết lại ý đồ xem một hồi anime, kết quả đều không thể tập trung lực chú ý. Cuối cùng, một đầu liên quan tới tác giả tử vong tin tức đưa tới Lưu Vân chú ý. Thế nào lại là hắn? Như thiên lôi đánh vào bệ cửa sổ, Lưu Vân trong nháy mắt trở nên dị thường thanh tĩnh. Mấy ngày đến u sầu trong nháy mắt hóa thành hư không, tự có một loại bầu trời đột nhiên thanh thản khoái cảm. Thật nhân tính thật đáng sợ. Đúng rồi a a. Sợ tư tư biểu tình Lưu Vân không nhìn thấy, nhưng là một xuân biểu tình Lưu Vân thấy nhất thanh nhị sở, kia ra hỏa mặt bên trên thế nhưng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta thậm chí cảm thấy đến chính mình có chút quá mức, khuyết thiếu nhân tình vị, không có thiện tâm. Thoạt nhìn là như vậy, một cái ý chí sắt đá tác giả, đáng đời hết thời. Mới không phải như vậy, ta biết cái tác giả này, năm đó viết văn giải thi đấu quân về sau vẫn luôn sinh động tại xuất bản giới. người cảm thấy tiếc hận sao ta kỳ thật thực đau lòng a đau lòng tự nhiên là đau lòng nhưng ta nghĩ này loại đau lòng mỗi người đều sẽ có đi ta muốn cùng bác sĩ nói chính là lúc ấy ta thật là tang tới cực điểm ta cảm thấy ta cách nhưng đinh địa ngục không xa tại sao là nhưng đinh địa ngục chúng ta đông phương liền không có sao lưu vân khoát qua tay không phải ý thứ này ý của ta là lúc ấy chính mình thật rất hỏng bét cơ hồ cảm thấy từ nay về sau cũng sẽ không khá hơn nữa muốn đem chính mình cột vào trên tủ đầu giường chỗ nào cũng không cần đi cùng thế giới này triệt để ngăn cách có thể nói đối với sinh mệnh ca ngợi hoàn toàn hao hết sau đó ngươi đã nhìn thấy vị tác giả này tử vong tin tức đúng vậy thật giống như tại tử vong của người khác bên trong thu hoạch được cứu vớt đồng dạng cái gì cổ vũ cũng không bằng người khác so ta thảm hại hơn lưu vân vỗ tay nói không sai chính là ý tứ này nhìn qua thực đáng sợ nhưng chính là như vậy một đạo ánh nắng trực tấu ta tâm sơ ngực lưu vân nhìn qua đích xác so trước đó có sức sống rất nhiều mắt quầng thâm rút đi trong ánh mắt tràn đầy hy vọng sớm biết dễ dàng như vậy trước đó đều không cần đến bệnh viện ta còn bỏ ra thật nhiều tiền mua trứng hào đâu. Một xuân phàn là người, ngón tay trên bàn qua lại vớt ve. Ta có phải hay không có chút quá mức? Vốn dĩ coi là một bác sĩ cũng có thể lý giải ta tâm tình, này loại đặc biệt khó có thể cùng người khác nói tâm tình. Được cứu vớt. Đúng vậy, được cứu vớt. Không còn sợ hãi. Không sợ, cùng lắm thì chính là nghỉ, đi ra ngoài đi một chút. Định đi nơi đâu? Có lẽ đi thổ Nhĩ kỳ đi một chút, có lẽ đi Hy Lạp. Sợ bác sĩ, sợ bác sĩ, thật gọi người ghen tị a, ta cũng rất muốn đi khắp nơi đi a. Sợ tư tư vện vện lên miệng, cũng không hiểu, hai người này nói chuyện cùng giải đố đồng dạng, đến tột cùng đang nói cái gì? Chương 46, ẩm ý đến bệnh viện mẫu thân. Lưu Vân lần này là nói đi là đi a. Một Xuân buồn bực ngán ngẩm nửa nằm trên đế, có thể ngồi tuyệt không đứng một Xuân vì cái gì một chút sẽ không béo phì. Vấn đề này sở tư tư cho tới bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng qua. Hắn tựa như một cái ngồi ở đâu liền rốt cuộc không muốn động người, còn từng giờ từng phút đem đơn điệu cổ xưa phòng mạch trở nên càng ngày càng thoải mái dễ chịu. Chủ yếu là cung cấp hắn sử dụng máy pha cà phê, tủ lạnh, máy chạy bộ, dùng để luyện công sàn nhà. Hiện tại hắn lại đối điện thoại phàn nàn, nếu có thể có một bộ tương đối tốt, ấm hưởng thiết bị là tốt. Không có cách nào đi toàn thế giới nhìn xem chỉ ít có thể nghe một chút mỹ dĩa âm nhạc này hai người có quan hệ gì dù sao tiền đều là sở tư tư mụ mụ trương mai phụ trách một xuân có chút càng thêm không chút kiên kỵ muốn mua đồ vật đều là muốn mua đồ vật không phải bệnh sao sở tư tư dẫm lên vừa mua màu trắng đầu nhọn tiểu giày ra hỏi một xuân nhìn một chút nàng áo khoác trắng phía dưới giày ngẩng đầu hít mắt giày này thích hợp màu lam đồng phục y tá đổi một bộ đi có bệnh sở tư tư tại bệnh nhân bên kia ghế bên trên ngồi xuống không có bệnh nhân a không phải cùng lưu điền điền nói nhà mang nhiều điểm bệnh nhân đi lên một xuân đoán trách mực nước bút trong tay đổi tới đổi lui Lưu Vân Lão sư thật đi thổ nhĩ kỳ rồi. Đúng vậy à, có thể thay cái hoàn cảnh rất nhiều bệnh đều có thể đại đại cải thiện, có tiền thật tốt ta. Cũng có rất nhiều chuyện tình không phải có tiền là có thể trị tốt. Xem bệnh đều là đòi tiền, nhà có tiền tiểu thư nói chuyện không đau eo. Ta không phải ý tứ này. Sợ tư tư trong lòng mỉm quát, Mộc Xuân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Hôm nay thứ sáu, Nhàm chán Mộc Xuân đột nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lên. Đúng vậy à, thứ sáu. Không đúng, luôn cảm thấy hôm nay hẳn là có bệnh nhân a không nhớ nổi, gần nhất hẹn qua bệnh gì người thứ sáu đến tái khám sao? Sợ tư tư lắc đầu. Một Xuân lung lay đầu, trong miệng liên tục thở dài. Chí nhớ thật không tốt, hẳn là có bệnh nhân a, chẳng lẽ thứ sáu bệnh gì người đều không có? Cùng ngươi mắt to trừng lớn mắt trừng một ngày, là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sở Tư Tư không thể làm gì khác hơn cải chính. Nữ sinh các ngươi sẽ mang cái loại này kính sắt tròng đúng hay không? Nhìn qua con mắt thật to, lượng lượng. Ngươi nói là kính sắt tròng, chính là loại đồ vật này. Một Xuân chống đỡ cái bàn, đầu ngã vào Sở Tư Tư trước mặt, đối Sở Tư Tư con mắt nghiên cứu. Sở Tư Tư dọa đến lui về sau, Một Xuân vừa định phản nản, đung nhiên cửa ra vào vang lên lưu điển điển tiếng la. Mộc Xuân hai tay không có chống đỡ, ngã tại mặt bàn trên, còn bính lật ra chén cà phê. Làm gì nha, Lưu Điền Điền y tá. Một Xuân tức giận hỏi, có người ở y đến Phương bác sĩ nơi nào, nói là cho nàng hài tử lung tung trị liệu. Ngay tại tìm Phương bác sĩ gãi nhau đâu rồi, nói là không cho cái thuyết pháp liền muốn khiếu nại Phương bác sĩ. Lưu Điền Điền thở hồng hộc nói một hơi một đống. Một Xuân lại nói, a, Phương bác sĩ cũng sẽ phạm sai lầm. Chính là chê cười. Lưu Điền Điền lại nói, cái gì cùng cái gì à nếu là Phương bác sĩ một người sự ta cần phải chạy đến lầu năm đến nha, còn không phải lần trước sợ tư tư theo ta này muốn đi người bệnh nhân kia. Lưu Điền Điền trong miệng vị bệnh nhân này chính là Tiểu Lâm. Một Xuân đi đến lầu ba lúc đã nghe được lầu hai bén nhọn tiếng gạo. Cộng đồng bệnh viện vốn là không lớn, như vậy một gọi, cơ hồ đại bộ phận bệnh nhân đều nghe được. Phương Minh hai tay quanh đặt ở trước người, dựa vào trên tường không nói lời nào. Tự xưng Tiểu Lâm mẫu thân nữ nhân tên là Lâm Mỹ Linh, lớn lên mặt tròn, tròn thân, tròn chân, đã không có đẹp cũng khuyết thiếu linh lung cảm giác, lãng phí một cách vô ích như vậy cái tên rất hay. Phong mạch cửa nửa mở, xem bộ dạng này là có người cố ý không cho đóng cửa. Tiểu Lâm đứng tại phía sau cửa góc bên trong, túi sách ôm ở trước người, doa đến không dám nói lời nào. Đen nhánh tóc dài rối tung tại khuôn mặt, khả năng bởi vì đường huyết hơi thấp, môi sắc cảm động, mặt bên trên có chút ra mồ hôi, sợi tóc dán chặt lấy hơi mỏng làng ra, thoạt nhìn giống như làm sai chuyện tại toàn lớp trước mặt bị chủ nhiệm lớp dằn dạy học sinh. Túi sách vững vàng ôm vào trong ngực, sợ sẽ có người theo trong tay nàng cướp đi đầu dạng. Ai cho phép các ngươi như vậy đối với bệnh nhân? Bệnh rốt cuộc các ngươi bác sĩ là làm cái gì? Tiểu Lâm khé xịu tại cửa bệnh viện, chúng ta đem nàng tiếp đi vào, cuối cùng cho nàng bổ sung đường gỡ lử cổ sở, có vấn đề gì sao? Nàng bởi vì tụt huyết áp ké xỉu, chúng ta cứu trợ nàng, chúng ta chỗ nào sai rồi? Ngươi cái này y tá làm sao nói chuyện, các ngươi này loại cương vị không phải quy định muốn lễ phép đối đãi bệnh nhân sao? Lúc nào có thể như vậy cùng bệnh nhân nói? Ngươi như vậy quả thực là không thể nói lý có được hay không? Lưu Điền Điền trong lòng tức không nhịn nổi, nàng cũng không phải là ăn chay, vốn là ỷ vào trong nhà có quyền thế tại bệnh viện hỗn cái chức quan nhàn tản, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới thăng chức làm cái gì y tá trưởng hoặc là xử lý bệnh viện hành chính công tác. Lưu Điền Điền lại là cái loại này có cái gì thì nói cái đó, nhìn không được tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng không nói một lời người. Đối với Lâm Mỹ Linh như vậy hồi náo bệnh nhân, bệnh viện bác sĩ cùng y tá cũng không phải lần đầu gặp được. Có một lần một bệnh nhân rõ ràng hẳn là sáng ngày thứ 2 đến đổi thuốc, hết lần này tới lần khác kéo tới bệnh viện nhanh kết thúc một ngày công tác thời điểm mới đến, y tá thực tận chức tận trách vì hắn đơn độc đổi dược, hết thảy quá trình hoàn toàn không có đủ lượi, mở ra băng bó băng gắt lúc, lại phát hiện trước đó vết thương đã hoàn toàn khởi chứng viêm, đã không phải là đổi dược liền có thể giải quyết vấn đề. Bệnh nhân lại đem trách nhiệm này trốn tránh cho y tá, nói cái gì trước một ngày y tá căn bản cũng không có báo cho sáng ngày hôm sau nhất định phải tới bệnh viện đổi dược. Đây rõ ràng là trẹn tròn mắt nói lời địa đặt. Lưu Điền Điền cùng bệnh nhân dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả bệnh nhân ngày thứ hai thế, nhưng ác nhân cáo trạng trước cầm bị đến hành chính trong văn phòng, nói y tá nóng lòng tan tầm, thái độ ác liệt. Lúc ấy toàn bộ bệnh viện đều tại để đề sướng chiếu cố bệnh nhân cảm nhận, bệnh cấp tính người sở sốt ruột loại hình phục vụ lý niệm, bệnh nhân còn lấy đây là áp chế, yêu cầu y tá nói xin lỗi, đồng thời bệnh viện hẳn là miễn đi tiền chữa bệnh cùng dự phần phí, đồng thời yêu cầu y tá ở trước mặt xin lỗi loại hình. Lưu Điền Điền không chỉ có không có thu được uy hiếp liền mất đi tác dụng, rõ ràng không có làm sai chuyện, đừng nói muốn nàng thừa nhận, liền xem như muốn nàng nói nàng có một chút như vậy thái độ không tốt, nàng đều làm không được hiện tại cái này Lâm Mỹ Linh căn bản liền cái lý do đều nói không nên lời, nói cái gì Tiểu Lâm không thể ăn đường, vì cái gì cho nàng uống nước chanh loại hình, cho nên là bệnh tiểu đường gây nên ít đường huyết chứng, lúc ấy cấp cứu tình huống hạ để cao đường huyết cũng không có sai, Phương Minh chỉ làm một câu giải thích, về sau không còn có nói một câu. Lưu Điền Điền lại bổ sung, nếu không phải chúng ta cứu nàng đi bảo, nàng cũng không biết sẽ như thế nào đâu. Vừa sáng hôm đó bệnh viện cũng còn không có mở cửa, như vậy ta xin hỏi các ngươi bệnh viện có quyền gì của vũ nhà chúng ta Hải Tử tham gia vũ đạo tập luyện, còn nói cái gì vũ đạo huấn luyện đối với bệnh tiểu đường có chỗ tốt như vậy cũng là các ngươi chức trách của bác sĩ nơi sao? vấn đề này Phương Minh không hiểu ra sao, lạnh lùng mà nghiêm nghị nhìn Lưu Điền Điền. Lưu Điền Điền không có cách nào, chỉ có thể vụng trộm chạy đến lầu năm, đem một xuân cho kêu xuống tới. Chương 47, ai nổi? Một xuân tại hành lang bên trên nghe, thỉnh thoảng có bệnh nhân đi qua, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá phòng mạch cửa ra vào giống như kẻ trộm đồng dạng lén lén lút lút bác sĩ. Sở tư tư đứng tại một xuân bên cạnh, thật không thể hỏi Lưu Điền Điền muốn một cái khẩu trang che khuất chính mình mặt. Là một bác sĩ đem bệnh nhân tiếp vào bệnh viện A. Phương Minh hỏi, lạnh lùng ánh mắt bên trong lộ ra một cố khoảng cách cảm giác. Lưu Điền Điền mặc dù không sợ Phương Minh, nhưng cũng không muốn đắc tội hắn, chỉ có thể gật gật đầu. đem buổi sáng hôm đó chuyện lại lặp lại một lần. Chuyện về sau Phương bác sĩ cũng rõ ràng, ta còn không bằng ngươi biết hơn nhiều. Trước đó đích thật là một bác sĩ đem bệnh nhân tiếp vào bệnh viện, ngay từ đầu cấp cứu xử lý cũng là một bác sĩ chỉ đạo hạ tiến hành. Lâm nữ sĩ, chúng ta bác sĩ tại tiểu Lâm lúc ấy hôn mê đồng thời thần trí không rõ tình hình chấu nghị tạm lý Phương tức hoàn toàn chính xác. Tại nàng sau khi tỉnh lại cho than nước bổ sung cũng là hợp tình hợp lý, một chút không có sai lầm. Ta không rõ, ngài hôm nay nói những sự tình kia đến tận cùng cùng chúng ta bệnh viện có quan hệ gì? liên quan tới khiêu vũ cùng bệnh tiểu đường trong lúc đó phải chẳng có hỗ trợ lẫn nhau ta chỉ có thể nói vận động đối với trẻ tuổi bệnh tiểu đường người bệnh là không có chỗ xấu ta nói như vậy ngài có thể nghe rõ sao có lẽ ngài hài tử tại biểu đạt bên trên có chút làm ngài lý giải không rõ địa phương ngài cứ như vậy khí thế hùng hổ đi vào bệnh viện chất vấn đại gia làm còn lại bệnh nhân tại cửa ra vào xếp hàng treo hảo không chiếm được trị liệu ngài làm như vậy thật thích hợp sao phương minh lời nói này nghe như cũng lạnh như băng nhưng lại là có lý có cứ đã không có quá độ kiêu ngạo cũng không có giảm xuống bệnh viện quyền uy tin ngẫu nhiên đi qua chuyên nghiệp huấn luyện tư thái Lâm Mỹ Linh lại như là hoàn toàn nghe không hiểu Phương Minh đang nói cái gì, cực lực yêu cầu bác sĩ thu hồi lời của mình đã nói. hướng Tiểu Lâm giải thích rõ ràng, khiêu vũ đối với bệnh tiểu đường không có nửa điểm chỗ tốt, bác sĩ cũng chưa từng có nói qua như vậy. Lưu Điền Điền nhìn không được, thối lui đến cửa ra vào cùng sợ, tư tư thấp giọng nói, ta xem kia Tiểu Lâm cũng thật đáng thương, tốt như vậy dáng người khiêu vũ có cái gì không đúng? Cái này Lâm Mỹ Linh đoán chừng đầu góc có vấn đề, có phải hay không a? Một Xuân Đại Phu, Một Xuân sờ sờ cái cảm, nhỏ giọng che lại thanh âm nói, đều có, đều có, hai người này đều có vấn đề. Lão sư, rốt cuộc là vấn đề gì a? nghĩ biện pháp đến lầu năm mới được. thế nhưng là phương minh bác sĩ bên kia làm sao bây giờ? ta muốn thừa nhận đem bệnh nhân vụng trộm chuyển tới thể xác và tinh thần khoa đi sao? sợ tư tư cúi thấp đầu, một bên đi qua lão thái thái, nhìn sợ tư tư cùng một xuân hai người phía sau lưng dán tường đứng tại phòng mạch cửa ra vào trong miệng mắng, muốn hại ta? các ngươi mặc áo khoác trắng đều là những người kia phái tới, đều phải hại ta. một xuân lực chú ý trong nháy mắt bị cái này lão thái thái hấp dẫn tới, lưu điền một chút một xuân cử tay, lặng lẽ nhón chân lên tại một xuân bên thay nói, cái này lão thái thái gần nhất mỗi ngày đều tại bệnh viện mù lắc, nhưng kỳ quái. Một Xuân cau mày tựa hồ có lời muốn nói, không ngờ Phương Minh chạy ra, gặp được một Xuân lúc, Phương Minh hắng rộng, quay người đóng lại phòng khám cửa, hạ giọng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sở Tư Tư vội vàng giải thích, đúng, ngày đó Tiểu Lâm nàng còn có chút tình huống, cho nên, Phương Minh nghiêng mặt qua đến, nhìn chăm chăm một Xuân, một bác sĩ, ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì, nhưng lại cho tới chưa hơn 60 vị bệnh nhân đều tại bên ngoài chờ, ngoại khoa dù sao không phải là các ngươi thể xác và tinh thần khoa, hiểu do, hiểu do, ngoại khoa bận điệu, bận điệu. Một Xuân lực chú ý hoàn toàn không tại Phương Minh trên người giống như quên đi chính mình tại sao lại đến hai lầu ngoại khoa phòng mạch. Ngoại khoa liền Phương Minh một vị bác sĩ sao? Không hợp lý à? Chúng ta thể xác và tinh thần khoa còn có hai vị bác sĩ đâu? Lưu Điền Điền lập tức nói, đó là bởi vì tất cả mọi người theo Phương bác sĩ hảo à, bệnh nhân đều là đi theo bác sĩ, bác sĩ tốt lời nói, hắn chạy đến đâu, bệnh nhân liền theo tới đâu. À, đã như vậy, bằng không chúng ta mời bệnh nhân đến lầu năm đi thôi, cũng có thể đem cửa phòng nhường lại cho xếp hàng bệnh nhân. Sở Tư Tư như vậy đề nghị, Phương Minh cũng không tốt khang khang có xử, thế là miễn cưỡng gật gật đầu. Bất động thanh sắc mặt bên trên cũng nhìn không ra hắn có ý tưởng gì khác. Sở Tư Tư nghĩ thầm, loại này người khó đối phó nhất, tựa như ba của nàng lưu trần nhất dạng, đại luật sư mặt bên trên nhìn không ra nửa điểm tin tức. Bọn họ chính là một mặt không có chút nào rung động tầm gương, sẽ chỉ soi sáng ra người khác ý nghĩ, lại sẽ không để bọn hắn chính mình có một chút bại lộ bên ngoài. Phương Minh nhẹ gật đầu, một xuân vẫn còn không có theo lão thái thái trên người rời ánh mắt. Lão thái thái tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, một bên đang ngồi một vị xếp hàng xem bệnh chứng 50 tuổi nữ nhân, không có qua 10 giây, lão thái thái liền thành công làm nữ nhân này bắt đầu nghe nàng chuyện xưa. Một bác sĩ, đừng xem Tiểu Lâm bọn họ ra tới. Lưu Điền Điền thiện ý nhắc nhở, không ngờ Mộ Xuân lại nói, cái kia Lao Thái thái, có thể giúp ta lừa gạt lầu năm tới sao? Lưu Điền Điền mở to hai mắt nhìn, không phải đâu, này trước mắt một đám tử phá sự còn không có giải quyết đâu rồi, tại sao lại đối với Lao Thái thái cảm thấy hứng thú? Lao Thái thái này nhìn qua đều có hơn 60 tuổi. Không sao, tuổi tác không quan trọng, nàng thân thể rất cường tráng, bệnh không ở trên người. Mộ Xuân phảng phất lẩm bẩm, ánh mắt lại là kiên định lạ thường. Dù sao có chữa bệnh bảo hiểm, lần sau nàng đến, mặc kệ nàng nói cái gì, đều phải cho nàng treo lầu năm thể sắc và tinh thần khoa hảo, xin nhờ Sở bác sĩ giống như theo taji mang theo kiểu mới nhất tính liệu toàn màn ạ phải không lưu Điền Điền trong lòng còn có hoài nghi nhìn một chút sở tư tư sở tư tư bối cảnh bệnh viện y tá gian đã sớm chuyển ra có nói là viện trưởng thân Thích cũng còn nói là viện trưởng thiếu luật sư văn phòng tình lúc trước sở tư tư nhà giúp bệnh viện giải quyết qua cùng nhau phi thường khó giải quyết ý mắc tranh chấp càng có truyền ôn viện trưởng trước kia ra nước ngoài học tiền đều là sợ tư tư trong nhà khởi đầu hội ngân sách giúp đỡ Tóm lại sở tư tư nhà không chỉ có tiền hơn nữa tại bệnh viện căn bản không ai dám động nàng nửa phần coi như rõ ràng không có y học chuyên nghiệp bối cảnh cũng không ai có thể nói nàng không thể làm tốt một cái bác sĩ, nàng không xứng với này một thân áo khoác trắng. Lưu Điền Điền đối với Sở Tư Tư cũng có một loại cùng chung chí hướng hảo cảm, chỉ là nàng không rõ, Sở Tư Tư vì cái gì nghiêm túc như vậy, còn vì thể sắc và tinh thần khoa nhiều mấy cái bệnh nhân khắp nơi cho y tá tặng quà. Thể sắc và tinh thần khoa này loại phòng căn bản cũng không có tiền đồ. Hiện tại là cả mọi bệnh nhân mùa xuân đều không bỏ qua, cũng làm cho hướng thể sắc và tinh thần khoa mang. Một ít nói không rõ ràng nguyên nhân đau bụng, đau đầu, càng làm muốn giới thiệu đến thể xác và tinh thần khoa chỉ cần không phải bệnh buộc phát nặng, trên cơ bản lưu điển điển đều sẽ hướng thể xác và tinh thần khoa dẫn đạo. nhưng bệnh nhân cũng không ngốc à, đại bộ phận bệnh nhân quả thực bệnh lâu thành ý lìa, chính mình liền biết muốn nhìn cái gì phòng, còn có chút chính là nhìn chằm chằm đại bác sĩ xem bệnh bệnh cũ người, muốn đem những bệnh nhân kia dẫn đạo đến thể xác và tinh thần khoa, kia là hưởng phí sức lực. Lý Tiểu Mai liền lưỡi nhắc quản thể xác và tinh thần khoa những này không có chất béo nhàn sự, chỉ có đối với những cái đó thoáng nhìn không có việc gì, chính mình lại mơ hồ nói không nên lợi chỗ nào không thoải mái bệnh nhân mới có thể giới thiệu đến thể xác và tinh thần khoa, cũng coi là làm thuận nước dòng thuyền. Nói như vậy, ngươi chính là cái kia khoa cấp cứu bác sĩ. Chương 48, không cho phép khiêu vũ. Lâm Mỹ Linh một bộ cái nhau dáng vẻ, hoàn cái mũi mắt dọc lời như vậy hình dung nàng nói chuyện thần thái cũng không có đáng. Cùng ngay tình hình chủ yếu vẫn là ta vừa vặn chạy bộ đi qua, kỳ thật lúc ấy khoa cấp cứu mới vừa ra bàn công việc ban ngày bác sĩ lại còn chưa bắt đầu công tác, cho nên ta liền giúp chuyện, không thể nói ta là khoa cấp cứu bác sĩ a. Kia là ngươi mua cho nàng nước chanh sao? Tiểu Lâm nói là bác sĩ mua cho nàng nước chanh, còn nói cái gì bác sĩ kia cổ Vũ nàng tham gia vũ đạo tập luyện, là người sao? Mộc Xuân gật đầu, vui sướng thừa nhận, không sai, là ta nói, ta là nói như vậy, Tiểu Lâm nói một chút cũng không sai. Như thế nói đến, đều thừa nhận. Lâm Mỹ linh vô vội chính mình bộ ngực, giống như thắng được một trận chiến dịch bình thường, mặt lộ vẻ đắc ý. Đã như vậy, đúng rồi, bác sĩ xưng hôi như thế nào? Mục, như tắm gió Xuân Mục, Mục Xuân, như tắm gió Xuân Xuân. Được rồi, Xuân bác sĩ, vậy thì ngươi nói cho Tiểu Lâm ngươi nói không đúng, khiêu Vũ đối với bệnh Tiểu Đường không có nửa điểm chỗ tốt, phải làm hẳn là học tập cho giỏi nhiều tham gia ngoài trời thể dục hoạt động, không muốn đều là tại âm u vũ đạo phòng bên trong tập luyện những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tiểu Lâm ở một bên không dám lên tiếng, thân thể lại càng thêm rung động đến cực liệt. Cho nàng ăn chút cô chocolate đi, hoặc là ta chỗ này vừa vẫn có nước áo, ngay tại trong tủ lạnh. Một Xuân chính muốn mở ra cửa tủ lạnh, Lâm Mỹ Linh nghiêm nghị quát, không cần, không cần những vật kia. Chúng ta lập tức liền trở về, chỉ là mời bác sĩ nói cho Tiểu Lâm. Khiêu Vũ cũng không có chỗ tốt, ngươi cũng không có nói qua Khiêu Vũ đối với bệnh tiểu đường có chỗ tốt loại hình. Nhưng ta lo lắng cũng không phải là Khiêu Vũ có hữu dụng hay không vấn đề, Tiểu Lâm còn có đường tình đi rõ ràng trên người nàng còn có so ngươi quan tâm vấn đề nghiêm trọng hơn tình huống Lâm Mỹ Linh trước đó vẫn luôn bình tĩnh mặt đột nhiên biến sắc hai tay bắt chéo trước ngực bày ra một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm tư thế không có nhà chúng ta cái gì đều rất tốt chính là bệnh tiểu đường cái kia cũng là gia tộc di chuyển trốn không thoát Tiểu Lâm biết như thế nào sử dụng insulin đều là bởi vì khiêu vũ từ khi đọc đại học bắt đầu khiêu vũ Tiểu Lâm liền toàn bộ trở nên không bình thường ngươi không có phát hiện nàng tụt huyết áp chứng phát sinh phi thường thường xuyên sao ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng Tiểu Lâm đột nhiên lên tiếng khóc lớn khóc cái gì à là ngươi bị bác sĩ lừa là ngươi bị bên ngoài những cái đó không tốt đồ vật lửa, người thật là tốt không làm học nhân gia người không ra người quỷ không ra quỷ khiêu vũ ngươi nhảy đường phố múa không tốt sao học cái gì ba lê từ nhỏ ta liền nói qua cho ngươi không được học ba lê không ta liền muốn học ba lê hai mẹ con tại phòng mạch bắt đầu ồn ào lên tiểu lâm nắm bắt bao lâm mỹ linh thì nhịn không được xả tiểu lâm tóc sợ tư tư nhìn thấy hai mẹ con này như thế hành hạ đối phương nghĩ thẩm chính mình cùng mẫu thân quan hệ mặc dù lãnh đạo chí ít còn không đến mức đến như thế điên cuồng tình trạng đây cũng không phải là bình thường mẫu nữ gian sẽ có khẩn trương quan hệ. Ta nhất định nhất định phải hoàn thành lần này biểu diễn, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đã chịu đủ, ta chịu đủ, ngươi vì cái gì liền không thể ủng hộ ta? Vì cái gì? Lâm nữ sĩ, nàng bất quá là yêu thích khiêu vũ. Sở Tư Tư run run rẩy rẩy khuyên Lâm Mỹ Linh. Đáng tiếc Lâm Mụ mụ hoàn toàn nghe không vào. Ngươi còn như vậy của cường, có tin hay không ta đem ngươi khóa trong nhà không cho ngươi đi ra ngoài? Ta đây liền chết cho ngươi xem." Tiểu Lâm khản cả giọng, nguyên bản ôn nhu nhu thuận thanh âm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kỳ quái bén nhọn âm thanh, như là kiên quyết tảng đá ma thành thanh âm. Tiểu Lâm là cố ý phát sinh tụt huyết áp triệu chứng a. Một Xuân thanh âm không biết từ nơi nào xuất hiện, mặc dù rất nhẹ, cãi lộn hai người lại đột nhiên ngừng lại. Có ý tứ gì? Lâm Mỹ Linh kinh ngạc nhìn xem một Xuân lại nhìn xem Tiểu Lâm. Tiểu Lâm mặt bên trên trang triệt để khóc bỏ ra, lần này Sở Tư Tư cũng không có cách nào thay nàng bộ trang. Không khí trong phòng dị thường khẩn trương, bởi vì khẩn trương mà an tĩnh dị thường, không một người nói chuyện. Tiểu Lâm tiếng khóc đứt quãng, lại lộ ra một cỗ phát ra từ khí quản bên trong của tường. Sở Tư Tư mơ hồ cảm thấy dạng này nữ hải trên người thật có một cô nam hải từ ý chí kiên định. Như thế chịu đựng, từ lầu 2 đến lầu năm, tại bệnh viện còn như vậy cũng không biết ngày thường ta trong nhà đối mặt như vậy mẫu thân nàng muốn thế nào sinh hoạt còn có gia tộc di truyền bệnh tiểu đường thật sự là làm người ta đau lòng rõ ràng có trời sinh khiêu vũ vô liếng vì sao muốn như thế bức bách nàng không được nàng dẫn thân vào vũ đạo bên trong đâu Xuân bác sĩ ngươi nói một chút rõ ràng cái gì gọi là nàng còn có nghiêm trọng hơn vấn đề đến tột cùng vấn đề gì Tiểu Lâm cái gì tuổi tác bắt đầu có bệnh tiểu đường tiểu học năm thứ ba lại bắt đầu lúc kia còn không phải rất nghiêm trọng Lâm Mỹ Linh ánh mắt bên trong lộ ra một tia đau lòng sợ tư tư nhìn ở mắt bên trong cũng đi theo đau lòng đứng lên như vậy nàng khi còn bé có phải hay không rất mập đúng vậy rất mập nhưng là cái này cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ gì lưới ta không rảnh cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian đừng dùng ngươi bộ kia không giải thích được lừa dối tiểu lâm. ta có thể đi các ngươi viện trưởng nơi nào khiếu nại ngươi còn có ngươi cái này rốt cuộc là cái gì phòng chính là như vậy cùng bệnh nhân tùy tiện nói một chút kiếm đi chẩn đoán điều trị phí sao kém kém cũng kém không nhiều sở tư tư phía sau chạy ra một mảnh mồ hôi lạnh khiếu nại cái này không thể được mùa xuân cũng không phải phương minh Phương minh y thuật cao minh lại có rất nhiều bệnh cũ người, bệnh cũ người sẽ còn giới thiệu mới bệnh nhân, một xuân đâu? Thể sắc và tinh thần khoa vừa mới mở không mấy năm, đại gia còn đối với nó không hiểu rõ, liền xem như cùng ở tại bệnh viện hệ thống những khoa thất khác bác sĩ cũng đối thể sắc và tinh thần khoa không quá quen thuộc, đại bộ phận đều dừng lại tại, thể sắc và tinh thần khoa là làm cái gì? Có phải hay không không có gì mà bệnh bệnh nhân hoặc là nghĩ muốn ngoài định mức kiếm chút bảo hiểm bên ngoài chẩn đoán điều trị phí mà mở phòng a? Cũng không biết cụ thể thấy thế nào bệnh. Đại bộ phận bác sĩ cùng y tá đều không hiểu do cái này thể sắc và tinh thần khoa, muốn bệnh nhân làm sao có thể rõ ràng đâu? như vậy cái gì não bộ CT kiểm tra loại hình cũng là ngươi đề nghị kiểm tra đúng à ta hẳn là sớm phát hiện ngươi mới đúng bệnh lịch bản bên trên viết cái gì bệnh nhân chủ động từ bỏ não bộ trụ cắt lớp kiểm tra đây cũng là ngươi viết ta một xuân chứng trạc đàng hoàng gật đầu thừa nhận đúng vậy à là ta viết bởi vì tạo thành té xỉu và cân bằng đánh mất nguyên nhân rất nhiều bác sĩ có cần phải đối với bệnh nhân tiến hành điều tra đầu tiên chính là não bộ chứng viêm cùng xương sống công năng chứng ngại, đương nhiên tiền đình công năng dị thường cũng là gây nên vấn đề thăng bằng quan trọng nguyên nhân một trong một xuân một phen giải thích thực chuyên nghiệp nhưng cũng không khó nghe hiểu Lâm Mỹ Linh lại hoàn toàn không có hứng thú biết. Chúng ta tiểu Lâm không có người nói những vấn đề này. Phải không? Ta ngược lại tờ hở tờ ra hy vọng là một ít rõ ràng chứng bệnh đâu rồi? Bất quá bệnh tiểu đường bản thân cũng là rõ ràng chứng bệnh đi. Ít đường hết chứng mà tôi, ngẫu nhiên một lần rất bình thường à, tỷ như quên ăn xong điểm tâm cái gì? Bình thường Lâm nữ sĩ cũng thấy qua tiểu Lâm té sự sao? Từng có mấy lần, đều bởi vì tiểu Lâm không hào hào dùng dược, không hào hào chú ý ẩm thực, nhưng là đều có triệu chứng, lập tức bổ sung đường điểm liền tốt. Không có gì lớn. Tiểu Lâm năm thứ ba liền có bệnh tiểu đường. Như vậy nàng mấy tuổi bắt đầu học được chính mình dùng xúc in sụ lỉn tạo ra tề hoặc là in sụ lìn đâu. Lâm Mỹ Linh nhìn một chút Tiểu Lâm, không mất kiêu ngạo mà nói, Ngũ niên cấp liền đã rất hiểu chuyện. Nói đến đây nàng thở dài, giống như một cái kiêu ngạo chiến sĩ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chương 49, giảm béo nguyên nhân. Xuân bác sĩ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chuyện lúc trước ta đều có thể không cùng người so đo, ta chỉ là thỉnh ngươi cùng Tiểu Lâm nói rõ ràng, Kiêu Vũ đối với bệnh tiểu đường không có nửa điểm chỗ tốt, ngươi chỉ cần hào hảo nói, làm Tiểu Lâm hôm nay đừng đi Kiêu Vũ về sau cũng không cần đi, ta liền chuyện gì cũng làm chưa từng xảy ra. Trước đó cái bệnh này tóm tắt hết thẻ kiểm tra chúng ta cũng có thể theo yêu cầu đi làm. Như vậy a, kia chưa bệnh bảo hiểm hộ băng tới rồi sao? Một Xuân chạy đến trước máy vi tính, nhanh chóng đánh mấy lần bàn phím, vô tội nói, không đúng, phòng khám bệnh đăng ký bên trong không có Tiểu Lâm a. Chúng ta không có đăng ký. Lâm Mỹ Linh do dự, ánh mắt lấp loé không yên, không có vừa rồi vẻ vã hung hăng. Lại Ma Suy, Ba Mã Kiệt, hiện tại Lâm Mỹ Linh tại mấy lần lặp lại đều không thể thuyết phục một Xuân về sau, trở nên có chút để không nổi sức lực. Ngươi đừng nói nhiều, mau nói xong chúng ta liền trở về. Một Xuân theo trong tủ lạnh lấy ra một bình nước táo cùng một khối chocolate đưa tới Lâm Mỹ Linh trên tay, không cho Tiểu Lâm ăn lời nói, ngươi cũng ăn chút đi, tôi huyết áp, tôi huyết áp chứng a mặc dù mọi người tưởng rằng có rõ ràng phản ứng, tỉ như chóng đầu, tay run, hoặc là trước mắt biến thành màu đen, nghiêm trọng sẽ còn xuất hiện cảm giác cân bằng đánh mất, thân thể lay động, thậm chí té xỉu. Bình thường tại té xỉu trước, những bệnh trạng này đều sẽ xuất hiện trước cho đại não dự cảnh, tựa như báo cảnh sát đồng dạng, thân thể của chúng ta sẽ cho đại não truyền thống tín hiệu, đại não lại cho thân thể cung cấp thích hợp bổ cứu phương án. Lâm Mỹ Linh đem nước táo cùng chocolate để lại trên mặt bàn. Mộc Xuân lại cầm lên đi đến Tiểu Lâm trước mặt đều cho Tiểu Lâm ăn đi. Tiểu Lâm mở ra nước táo ăn như hổ đói uống, nhưng có ít người, bởi vì trải qua quá nhiều lần ít đường huyết trứng lúc đầu rất nhỏ triệu chứng về sau thân thể bắt đầu trở nên chỉ đột, đại não cũng trở nên lười nhác, không thế nào có thể bắt được thân thể này loại tín hiệu, thế là làm té xỉu phát sinh phía trước đều không cảm giác được chính mình ở vào ít đường huyết trứng trạng thái bên trong, kết quả đột nhiên té xỉu. Tiểu Lâm rất ít đột nhiên té xỉu, coi như té xỉu cũng là hữu kinh vô hiểm, một lần trong nhà, một lần đang đi học thời điểm Lâm Mỹ Linh nói thực xác định, nàng sợ Mộc Xuân nghe không hiểu, lại lặp lại một lần. Tiểu Lâm Hiểu rất rõ bệnh tình của mình. Đúng vậy, một lần trong nhà, một lần đang đi học thời điểm, còn có hai lần đều vừa lúc ở cửa bệnh viện. Ta lớn gan suy đoán nàng là vì giảm béo, hoặc là nguyên nhân nào đó mới khiến cho linh cùng đường huyết hỗn loạn. Nếu không phải vì Khiêu Vũ, Tiểu Lâm căn bản không nên giảm béo, cũng không cần giảm béo, nàng chỉ cần kiện kiện khang khang liền tốt. Không được, ta nhất định phải giảm béo, ta muốn ngươi biết, ta không có cái gì không đúng, ta không có cái gì không tốt. Ngươi rất tốt, chỉ cần ngươi không thiếu Vũ, ngươi biến trở về trước kia dáng vẻ, có được hay không? Ta không, Mộ mụ, mụ, ta nghĩ Khiêu Vũ vì cái gì ngươi không thể để cho ta cao hứng đâu rồi, ta không vui vẻ, ta vẫn luôn không vui vẻ. ngươi đây là tại hủy chính ngươi. Lâm Mỹ Linh mắt bên trong nước mắt chảy ròng. Xuân bác sĩ, ta van ngươi, nói cho nàng ngươi chưa nói qua khiêu vũ là hảo, ngươi khuyên Tiểu Lâm đừng lại khiêu vũ, có được hay không? đứa nhỏ này nốc, nàng cho là ngươi khen nàng khiêu vũ đẹp mắt, liền liều mạng luyện, liều mạng luyện, một hai phải làm một cái vũ đạo diễn viên không thể dán vẻ. không phải, bác sĩ nói ta thích hợp Kiều vũ, còn nói hy vọng nhìn ta cho hắn biểu diễn. bác sĩ là như vậy ta nói a, mụ mụ vì cái gì không thích ta khiêu vũ đâu? đúng vậy à Lâm mụ mụ. Tiểu Lâm thực thích hợp khiêu vũ, nếu là ta có thể giống như nàng mềm dẻo tốt như vậy, ta cũng sẽ thực yêu thích vũ đạo. Vũ đạo vốn là cần thiên phú, Tiểu Lâm vừa vận có thiên phú như vậy, lại nguyện ý cố gắng, vì cái gì ngài nhất định phải phản đối đâu? Lâm Mỹ Linh một mặt phẫn nộ, giận dữ mắng mỏ sợ, tư tư cái gì cũng đều không hiểu, xem sự tình không muốn chỉ nhìn mặt ngoài, căn bản chính là xen vào việc của người khác. Chúng ta trở lại chuyện chính, Tiểu Lâm, ngươi té xịu thứ nhất là bởi vì muốn giảm béo bảo trì dáng người, thứ hai, ngươi biết ngươi té rượu sau mụ mụ sẽ quan tâm ngươi có phải hay không? Ngươi hy vọng nàng đau lòng ngươi, nghe một chút ngươi ý nghĩ đúng hay không? Tiểu Lâm một bên khóc một bên thở đầu, viên viên mắt bên trong đều là nước mắt. Thời gian đã gần đến giữa trưa, mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào phòng mạch trên sàn nhà, giống như một đạo trên sân khấu truy con đèn. Là vũ đạo sàn nhà sao? Tiểu Lâm vừa rồi phát hiện sàn nhà thật cải tạo qua, tuần lễ trước vẫn là tối tăm mở mịt mặt đất, hiện tại đã là trải lên chuyên nghiệp khiêu vũ sàn nhà. Mụ mụ ngươi xem, là khiêu vũ sàn nhà, ta không có lừa người, bác sĩ thật nói qua làm ta hôm nay đưa cho hắn biểu diễn một chút vũ đạo động tác cơ bản, hắn cũng đối ba lê cảm thấy rất hứng thú, thực yêu thích thiên nga hồ. Tiểu Lâm dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Mộc Xuân. Đúng vậy à, tuổi nhưng phu tư cơ thiên nga hổ là ba lê bên trong ta thích nhất, đương nhiên cái khác ta cũng yêu thích, ta thích rất nhiều vũ đạo, cổ điển múa ta cũng yêu thích, ta cảm thấy vũ đạo rất tốt, một cái yêu thích vũ đạo nhiều người nữa là người tốt. Không được, mặc kệ các ngươi nói thế nào, chính là không được. Ngươi cũng không có nhìn qua ta khiêu vũ một lần, dù là một lần, một lần đều không có. Lâm Tiểu Cương, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng lại nói tiếp. Cái gì? Lâm Tiểu Cương? Sở Tư Tư cho là chính mình nghe lầm, Lâm Tiểu Cương tựa như là nam sinh mới có thể đặt tên. một Xuân nhìn qua dị thường trấn định, giống như hết thảy đều như hắn sở liệu đồng dạng. Hẳn là, chẳng lẽ ngươi là nam hải tử, ta một hai phải đem mất mặt như vậy nói nói ra ngươi mới cao hơn sao? Mu, đừng nói nữa. Ngươi muốn nhảy ba lê ta không phản đối. Thế nhưng là ngươi khi còn bé liền muốn mặc nữ hải tử ba lê váy, thứ gì ngươi đều phải nữ hải tử yêu thích, ta sao có thể tiếp nhận ta con độc nhất muốn biến thành nữ hải? Lâm Mỹ Linh cất lên, trước kia kiên cường hoàn toàn tại trên mặt nàng biến mất không thấy gì nữa. Mu Mu, ta thật không muốn làm nam hải tử. Ta chán ghét mập mạp, chán ghét toàn thân cứng rắn, chán ghét làm nam hải tử. Không thể, ngươi chỉ cần không còn nhảy này loại múa, ngươi liền sẽ biến thành nam hải tử ta hiện tại trang điểm thành nữ hài tử, ta có rất nhiều bằng hữu, vũ đạo đoàn bên trong không ai sẽ hỏi ta giới tính, bọn họ không quan tâm, ngươi biết không? bọn họ liền coi ta là nữ hài tử. không thể, nói cái gì đều không có thể. Mục Xuân không nói một lời, trôn ở chính mình ghế dựa bên trong. đối mặt mẫu tử hai người tràng diện như vậy, bất luận là hắn vẫn là sợ, tư tư đều lời gì cũng nói không ra. nửa ngày, Mục Xuân đứng lên, đi đến Lâm Mỹ Linh trước mặt, ta biết ngươi yêu Tiểu Lâm, chuyện này Tiểu Lâm cũng biết muốn ngươi tiếp nhận quá khó khăn. Lâm Tiểu Cương càng không ngừng gật đầu, cho nên hắn nhiều lần kẽ nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Tiểu lâm nước mắt bại đề, trào lên mà xuống. Sở tư tư cầm chỉnh hợp khăn tay đưa tới. Cẩn thận một chút, lông mi đều rơi ra. Hắn là cố ý muốn để ngươi biết hắn quyết tâm à, muốn để ngươi nghe một chút hắn nói chuyện đi. Chỉ có thể dùng này loại phương thức cực đoàn, nhưng lại không thể để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm. Hắn cũng sợ chính mình vạn nhất thật tại lạ lẫm địa phương té xỉu, sẽ không còn được gặp lại mụ mụ. Một xuân suy đoán tại tiểu lâm kêu khóc bên trong được chứng thực. chương 50, vô sự tự thông. Thứ 7 buổi sáng. Toàn bộ bệnh viện đều chỉ có phối dược bệnh nhân, bởi vì một số siêu thanh kiểm tra không cách nào tại thứ 7 buổi sáng hoàn thành, cho nên đại bộ phận bệnh nhân chỉ là đến phối một ít thường ngày thuốc. Lưu Điền điền theo trong tủ lạnh lấy ra một bình nước soda, dựa vào tủ lạnh bên cạnh uống. Chính là điều kiện tốt, bệnh nhân không có nhiều, công trình so phòng viện trưởng còn tốt hơn. Đài này tủ lạnh cũng là sở tư tư gia tư trợ. Một Xuân vui sướng cười, đương nhiên, chẳng lẽ là ta tự mua sao? Bởi vì sở tư tư bác sĩ đối với sinh hoạt hàng ngày các phương diện yêu cầu đều phi thường cao, cho nên ta liền chiếm không ít tiền nghi, bất quá, ta gần nhất còn muốn một đài mới. Mộ Xuân nói còn chưa nói xong, Sở Tư Tư đánh gay hắn, ngươi rốt cuộc lúc nào biết tiểu Lâm những chuyện này? À, Sở bác sĩ lại tại thẩm vấn pháp nhân, này pháp luật hệ cao tài sinh tại sao lại muốn tới bệnh viện công tác à? Về sau có thể đến bộ phận hành chính công tác, bất quá cộng đồng bệnh viện bình thường không cần pháp vụ, ngược lại là có thể cân nhắc quốc tế tính bệnh viện tư nhân, đãi ngộ lại cao, chính là vất vả một ít, bất quá pháp vụ khẳng định là không thể thiếu, bệnh viện tư nhân ý mắc vấn đề khả năng so với chúng ta bệnh viện công hệ thống phức tạp hơn đâu. Lưu Điền Điền một bên uống vào nước soda, một bên không tim không phổi vì sợ Tư Tư tương lai suy nghĩ. Sở Tư Tư tâm tư hoàn toàn không có ở chính mình trên người, nàng nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đến tuột cùng vì cái gì một xuân sẽ biết những sự tình kia, mà nàng lại cái gì cũng không nhìn ra. Lưu Điền Điền ngươi có hay không nhìn ra? Sợ Tư Tư hỏi. Nhìn ra cái gì? Tiểu Lâm là Nam Hải tử nha. Cái gì? Tiểu Lâm là Nam Hải tử. Cái kia theo phương bác sĩ nơi nào trộm được Tiểu Lâm là Nam Hải tử? Lưu Điền Điền lắc đầu, hoàn toàn không tin Sợ Tư Tư lời nói. Ta lừa ngươi làm gì? Thật là Nam Hải tử. Hơn nữa ta hoài nghi một bác sĩ đã sớm biết, vì sao lại biết đâu? Một xuân rót chén cà phê, nằm trên ghế đọc tiểu thuyết, hoàn toàn không để ý tới sở tư tư. Sở tư tư chạy lên tiến đến một cái lấy xuống một xuân sách, dòa đến một xuân che chính mình mặt, coi là sở tư tư muốn đối hắn tiến hành nhân thân công kích đồng dạng. Rốt cuộc làm sao mà biết được. Nữ nhân có lẽ nhìn thấy nữ trang đại lão hội phân biệt không ra thư hủng, nhưng là nam nhân sẽ không, nam nhân ở phương diện này có lẽ càng mất cảm. Thật là như vậy sao? Sở tư tư không tin một xuân. Cái này ngược lại là có khả năng ta vẫn luôn tại run rỉn bên trên xem một cái ngận xoáy ngận xoáy ai đi chụp video, thật rất đẹp trai, liền cùng nam sinh giống nhau như lúc, lớn lên rất giống Vương đánh cược, hơn nữa thân cao có 181 cm, hoàn toàn không có khả năng đoán được là cái nữ hài tử đi, cái loại này nữ sinh vừa nhìn đều sẽ động tâm nhan giá trị. Nhưng là ta ca ca vừa nhìn liền nói không phải nam sinh. Ta cũng cảm thấy thực không hiểu ra sao, rõ ràng là nữ sinh giác quan thứ 6 càng mạnh còn nói đến qua đi, như thế nào nam sinh lại một chút có thể nhìn ra đối phương không phải nam hài tử đâu. Chính là trực giác, trực giác mà thôi, không phải chuyện gì lớn lao. Một xuân một bộ lười nhác giải thích dáng vẻ Sở tư tư quả thực nhìn không được. Như vậy làm sao ngươi biết nàng là cố ý té xỉu? Cái này ta không biết, ta chỉ là rất hiếu kỳ, một cái nữ hải tử làm sao lại hai lần té xỉu ở bệnh viện gần đây, lần đầu tiên là buổi sáng cửa bệnh viện, lần thứ hai là bệnh viện bãi đỗ xe. Chẳng lẽ đều là trùng hợp như vậy sao? Ngay từ đầu ta cũng không có chú ý ở trong đó có vấn đề gì. Chỉ là về sau, ta lại hỏi Lâm Mỹ Linh, nàng trước đó lúc nào từng có té xỉu? Lâm Mỹ Linh không có biểu hiện ra sợ hãi, mặc dù dựa vào nét mặt của nàng bên trên nhìn nàng vô cùng gấp gáp, thế nhưng là không có quá nhiều sợ hãi bộ phận. Từ đó có thể biết Tiểu Lâm không có bởi vì té sỉu chuyện này bên trên phát sinh qua phi thường đáng sợ kết quả, một lần cũng không có, đều giống như hữu kinh vô hiểm. Cái này rất đáng được hoài nghi. Lưu Điền Điền há to miệng, sợ hãi than nói, trời ạ, các ngươi thể sắc và tinh thần khoa thiếu hay không ít y ta à, rất có y tứ, quả thực chính là tiểu thuyết trinh thám đồng dạng. Về sau không muốn cứ gọi thể sắc và tinh thần khoa, ăn mày vườn cầu thám tử văn phòng được rồi một bác sĩ chính là sở trưởng, chúng ta làm không cẩn thận còn có thể thành danh đâu. Cái gì cùng cái gì nha? Sở Tư Tư xem thường, Lưu Điền Điền ngược lại là càng nói càng hăng hái, một xuân thế nhưng cũng đi theo nào, đúng vậy à, luật sư văn phòng thật sự không tệ, về sau có điều kiện lời nói, kỳ thật thể xác và tinh thần khoa một bộ phận công tác thật không thích hợp tại trong bệnh viện, tỷ như Lâm Tiểu Cương mụ mụ khiếu nại, còn tốt không có nháo đến viện trưởng nơi nào, bằng không ta đáng thương tiền thưởng lại muốn không có, ta thế nhưng là dựa vào mỗi tháng tiền thưởng cùng tiền lương sinh. Hoặc nha, không giống có chút nhà có tiền đại tiểu thư, không lo ăn uống, làm việc toàn bằng hứng thú chính mình mở bệnh viện đều thành thạo điều luyện, còn ở nơi này làm cái gì một chút địa vị đều không có thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ a. Đúng vậy à, sợ bác sĩ, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng tại sao lại muốn tới bệnh viện chúng ta làm bác sĩ a, ta là tới nơi này cuộc sống quân đủ, cái này dù sao ai cũng rõ ràng, ta cũng không thể tội cái gì đại bác sĩ, cũng không gây sự, nói trắng ra là ta chính là yêu thích bệnh viện, mùi nước to gà, chế phu gà, ta đều yêu thích, dù sao chơi chán gà cho người ngay tại nhà làm toàn chức phu nhân, sống phóng túng được. Ngươi vì cái gì không cùng người trong nhà đồng dạng làm luật sư hoặc là quan tòa đâu rồi? Đến bệnh viện làm cái gì bác sĩ A, hơn nữa hết thể đều phải học từ đầu, thực không dễ dàng đi. Một xuân lão sư cũng không dễ dàng, thể sắc và tinh thần khoa vốn chính là một cái bắt đầu từ số không lĩnh vực, đừng nói ở trong nước, liền xem như nước ngoài cũng không có bao nhiêu người tại xử lý phương diện này công tác, nhưng là nó rất có ý nghĩa, phi thường có ý nghĩa. Sở tư tư thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng giống như là nói cho chính nàng nghe. Lưu điền điền cũng không phải thật muốn biết sở tư tư là thế nào nghĩ, nàng gần nhất đối với một xuân ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy trong bệnh viện hoặc là Phương Minh lạnh lùng như vậy nghiêm túc bác sĩ, nếu không phải là nghị muốn biến thành Phương Minh lạnh lùng như vậy nghiêm túc bác sĩ, thậm chí phối dược phòng mấy cái thông qua quan hệ người tiến vào cũng là một bộ lạnh như băng không dễ nói chuyện dáng vẻ. Một xuân này loại ngược lại là rất đặc biệt, nhiều hơn mấy phần thú vị cùng nhân tình vị. Ta đã biết, ngươi ngày đó đi hai lần nhà vệ sinh, lại vẫn luôn lôi kéo ta xem cánh tay, là bởi vì ngươi lúc đó liền phát giác không được bình thường, ngươi có phải hay không cùng ngài liền biết Tiểu Lâm không phải nam hài tử? Không kém bao nhiêu đâu, ngươi thật rất truy vấn ngọn nguồn à có đôi khi có nhiều thứ là không có cách nào giải thích. Thế nhưng là ngươi vì cái gì liền có thể phát hiện đâu? Ngươi đi về hỏi ngươi ba ba liền tốt ta, Sở giáo sư là ta ân sư, ta hôm nay hết thảy đều là Sở giáo sư dạy ta. Sở Tư Tư lắc đầu, không phải như vậy, căn bản không phải như vậy. Nàng rất rõ ràng, phụ thân giáo sư tri thức cùng một Xuân công việc bên trong những phương pháp kia là hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không có thể nói là phụ thân dạy cho một Xuân tại thể xác và tinh thần khoa như thế nào cùng bệnh nhân giao lưu, như thế nào giải quyết bệnh nhân khó khăn. Hắn càng giống là vô sự tự thông. Chương 51, điểm xấu người. Sở giáo sư sách ta đều là qua. Hắn dạy học chủ yếu là đối với bệnh nhân gia nhập vô điều kiện yêu mến, sau đó là lắng nghe bọn họ tâm sự, phân tích bọn họ tự thuật bên trong tiềm ẩn chính bọn họ đều không có phát giác đồ vẩn, tìm được đau khổ đồng ngần, hóa giải bọn chúng, sau đó chậm rãi cùng bọn họ giao lưu, dần dần hòa tan băng phòng tâm, dần dần chữa trị. Hoa, nghe liền thật tâm áp, Sở giáo sư nhất định là ấm năm đi. Sở Tư Tư trường lưu điền điền một chút, lưu điền điền cảm thấy bầu không khí không đúng, xách theo nước soda dưới bình lâu. "Lão sư, Lâm Tiểu Cương cùng hắn mụ mụ về sau sẽ cùng giải sao? Hắn sẽ còn như vậy cố ý thế xỉu sao?" Một xuân lắc đầu, mặt không biểu tình người cũng không biết, ta cũng không phải là thần tiên, ta cũng không phải bọn họ con run trong bụng có được hay không. Nhưng ta cảm thấy ngươi chính là biết, ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được? Có lẽ đi, có lẽ một xuân thật biết, hắn không rõ ràng chính mình này loại biết từ đâu mà đến, hắn có đôi khi cũng muốn biết rõ ràng, nhưng tựa như con mối đốt một ngụm, lập tức bay mất, cảm giác như vậy thoáng qua liền mất. Sau đó hắn lại đầu nhập tại vòng đi vòng lại công việc bên trong, một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ công việc bên trong, 7. một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ một ngày theo một ly thả bảy khối băng cà phê bắt đầu. Bác sĩ, bọn họ nói ta là chúng ta. Nam tử bẩn tự, như là mấy tháng không có đi ra ngoài, làn da trắng như tờ giấy, móng tay lại là lại dài lại bẩn. "Bác sĩ, ta có phải thật vậy hay không chúng ta? Ta hôm nay thật vất vả mới đi ra ngoài một lần nhìn bệnh, ta lấy hết dũng khí đến khám bệnh a." Một Xuân ngồi trên ghế, không có nằm, cũng không có dựa vào, mà là nghiêm túc nghe người trước mắt lặp đi lặp lại nói chính mình chuyện chúng ta, nói trọn vẹn 21 lần. Theo vào cửa phòng đến một Xuân ly bên trong khối băng hoàn toàn hòa tan, người nam nhân này hết thảy nói 21 lần giống nhau. "Chúng ta." 21 lần về sau, một Xuân đã nói hai chữ, "Chúng ta." Nam nhân gật gật đầu. Ta thê tử là nói như vậy, về sau chúng ta ly hôn, nàng nói ta chúng ta. Ngươi năm nay 31 tuổi, loại tình huống này lúc nào phát sinh? Gần nhất hơn 2 năm đi, cũng không biết như thế nào phát sinh. Nam tử nháy, nháy mắt, sở tư tư nhìn kỹ hắn mỗi một cái động tác, thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, nhưng quan sát kỹ cùng người bình thường đều có điểm khác biệt. Hắn nhìn qua có chút khẩn trường, từ khi ngồi trên ghế về sau, thân thể cũng chưa hề đủ tới, trên ghế di động phạm vi liền nửa cm cũng chưa tới. Như vậy ngồi làm muốn lại nhiều khó chịu a. Móng tay cũng không hất tóc. Từng, không thể cắt. Làm ý ta giúp ngươi cắt đi một xuân hướng sở tư tư nháy máy mắt, sở tư tư cầm móng tay kiểm hướng bệnh nhân đi đến, trước tay trái đi. sở tư tư nói, a bệnh viện hiện tại còn thay bệnh nhân cắt móng tay sao? chúng ta này vị sở bác sĩ, đặc biệt yêu thích cho bệnh nhân cắt móng tay, tựa như ngươi yêu thích lưu móng tay đồng dạng, mọi người đối với móng tay sẽ có nảy loại cực đoan thái độ đi. cái gì? có sao? một xuân lời thề son sát gật gật đầu, có, bác sĩ nói có đương nhiên là có, ta lựa ngươi làm cái gì? sở tư tư nắm lên bệnh nhân tay, mắt thấy móng tay kiểm liền muốn cắt xong đi, bệnh nhân đột nhiên rút tay ra, từ bỏ, ta từ bỏ, không hớt tóc. Ngày mai còn có thể đến khám bệnh sao? Thể xác và tinh thần khoa bệnh cần thường xuyên tái khám mới được. Một Xuân cực nhanh tại trên máy vi tính ghi chép, bệnh nhân thì nhìn chằm chằm trước mắt một khối mặt bàn, ánh mắt đều không hướng nơi khác nhìn một chút. Hắn tựa như một cái robot đồng dạng, không sai, Sở Tư Tư cảm thấy cái này hình dung lại thỏa đáng bất quá, hắn tựa như một cái robot, mà lại là một cái chương trình tương đối thấp cấp người máy. Ta thê tử cùng ta ly hôn, bởi vì ta chúng ta, bọn họ người cả nhà đều cho rằng ta chúng ta, nguyên bản ta đã muốn thăng trước, đột nhiên có một ngày, ta nghĩ đến ta không thể gọi đầu, không thể cắt móng tay, thậm chí không thể tắm rửa. Cho nên ngươi có hơn 2 năm không có tắm rửa sao?" Mộc Xuân không có xem nam nhân, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình màn hình hỏi vấn đề. Nam nhân cũng không có xem Mộc Xuân, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình trước mặt một khối nhỏ mặt bàn trả lời vấn đề. Giống như chỉ có nhìn như vậy khối này mặt bàn thời điểm, nam nhân mới có thể trả lời Mộc Xuân vấn đề. "2 năm lẻ 20 ngày, ta chỉ ở 21 ngày hoặc là 21 bộ số nhật tử sẽ ra cửa. Cho nên lần tiếp theo tái khám sẽ là 7 ngày sau." "Đúng, ta đã hơn 2 năm không nhìn lịch ngày, ta 7 ngày 21 ngày đến tính toán thời gian. Như vậy 14 ngày đâu?" Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu sắc mặt hoảng sợ, 14 ngày không được, điểm xấu. Cái gì điểm xấu? Cà phê theo băng biến thành nhiệt độ bình thường, một Xuân liền một ngụm đều không có uống một chút. Điểm xấu, 14, 14 điểm xấu. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí đắc trả, giống như nói ra lời nói sẽ xúc phạm cái gì thần linh. Nói xong, lại là một hồi phiền lòng trầm mặc. Ngoài cửa sổ ngô đồng phát ra phần phật tiếng vang, gió thu gợi lên ngày mùa thu ánh nắng, đã liên tục một tuần không có trời mưa, đừng nói 2 năm không tắm rửa, liền xem như một tuần không tắm rửa, sở tư tư đều không thể tưởng tượng. 14 điểm xấu. Cho nên ta đoán một chút, 42 cũng điểm xấu, 42 ngày đó cũng không thể đi ra ngoài tài khám. Đúng thế. Nam nhân thanh âm nhỏ bé yếu ớt dây tóc. Móng tay vì cái gì không thể cắt? Xúc phạm thứ gì sao? Gôi hồn, Võng lượng, hay là đã chết người nào? Nam nhân nhìn một Xuân con mắt đột nhiên từ trong hỗn độn xuất hiện một tia ánh sáng. Quang mang thoáng qua liền mất, rất nhanh lại ảm đạm xuống. Một Xuân không nói lời nào lúc khép chặt đôi môi, vẻ mặt nghiêm túc. Sở Tư Tư lần thứ nhất thấy hắn như thế đi lặng. Ngày bình thường liền xem như không nói lời nào thời điểm cũng không có thâm trầm như vậy cảm giác đè nén. Phòng mạch bầu không khí cũng trở nên khẩn trương cùng kỳ dị. Rõ ràng còn là tháng 9 mùa thu, lại có loại vào đông tiêu điều, màu trắng vách tường phản phảng phất hộ cái đồ mùa đông mặt hồ, lộ ra sâu không thấy đáy chờ mặc. Nắng sớm rõ ràng là ấm, phòng bên trong cũng không có mở hơi lạnh, lại lấy người nam nhân này làm tâm điểm, hướng bốn phía khuyết tán từng cơn gió lạnh. 42 cũng là điểm xấu. Một xuân lập lại một lần, nữ tốc rất chậm, nghe có đứt quãng ảo giác. Đúng vậy, điểm xấu. Ta chưa từng đối người nói qua, nhưng chính là loại cảm giác này sẽ có chuyện xấu phát sinh, cho nên 42 ngày ta cũng sẽ không ra cửa. 49 đâu? nhất định cũng không an toàn a. 49 là kinh khủng nhất. Nam nhân dùng tay che miệng, đè thấp đầu, tổ chim đồng dạng tốc đụng phải mặt bàn. 49, ngươi biết a, rất dễ dàng đoán được. Ừm, 49 là chết thứ bảy tuần người, đây là mê tín cách nói, nhưng có nhiều thứ nghe luôn làm người phía sau phát lạnh. Nam nhân dùng sức gật đầu, ưu ám ánh mắt bên trong, lần nữa hiện lên một tia sáng. Lần này, Sở Tư Tư thấy rõ ràng, tia sáng kia cùng với nói là lượng, không bằng nói, chỉ là làm hắn ảm đạm ngốc trợn ánh mắt, thoáng đông lúc đích. Cái này người một ít ý nghĩ, tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Chương 52, Mê tín Kỳ thật đều là mê tín, ngươi cũng biết những này bất quá là một ít truyền thuyết xa xưa loại hình, tại cái khác địa phương xưng là chuyện lạ. Đúng vậy, hơn nữa chuyện lạ vô cùng vô tận, mỗi một loại đều có thể mạo phạm, cho nên muốn rất cẩn thận, phi thường, vô cùng cẩn thận. Nam nhân đem hai cái nhẹ tay nhẹ khép lại, bởi vì móng tay quá dài không cách nào chắp tay trước ngực, thế là tựa như một cây cầu đồng dạng uỷ giữa không trung. Một Xuân gật gật đầu, hắn cũng không phản đối nam nhân cách nói, từ đầu đến, đến giờ, hắn một câu chất vấn đều không có. Phòng mạch bầu không khí theo lạnh biến thành êm trầm, nam nhân vừa mới tiến tới khi còn mang theo một cỗ cho bụi hương vị hiện tại cũng trở nên dần dần như là sang nhập trong phổi nhựa đường. Có phải hay không chỉ có ta một người là như vậy? Nam nhân hỏi. Có phải hay không chỉ có ta là được tuyển chọn? Được tuyển chọn. Số mệnh cảm giác. Giống như tại gánh chịu thống khổ gì, như vậy người bên cạnh liền sẽ miễn đi một ít tai họa. Đúng vậy, tựa như là một số chuyện xưa, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ngươi vững tin như thế sao? Tin tưởng không nghi ngờ. Có đôi khi đi, nhưng là ta không dám vi phạm bọn chúng. Vạn nhất những vật này đều là thật đâu? Chỉ ít hiện tại, thê tử mặc dù rời đi, nhưng là nàng sinh hoạt rất khá, chỉ là không còn cùng ta cùng nhau sinh hoạt so sánh người đã chết như vậy đã rất khá đi đúng vậy đã rất khá ngươi thực vất vả đi không như vậy sinh hoạt nam nhân dừng lại một chút tựa hồ lại muốn mở miệng nói chuyện gì thường gian nan nhưng nghẹn ở cổ họng chính là nam nhân giờ phút này chưa mặc. không như vậy thanh âm từ đầu đến cuối tại ết hầu chỗ sâu không cách nào phá đất mà ra một xuân cũng không có cướp lời nói đến chỉ là lặng lặng chờ vài phút quan cảnh tại sở tư tư xem ra lại như cả ngày đồng dạng dài dẳng dặc giống như một cây đao đặt ở cổ trước không thể động đậy Một Xuân ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào máy tính cùng nam nhân phía trước mặt bàn. Nam nhân tầm mắt rốt cuộc có biến hóa, khi thì nhìn về một Xuân, khi thì nhìn về ngoài cửa sổ. Nguyên bản ánh nắng đối với mỗi người tới nói đều là công bằng, đã không cần thanh toán một phân tiền, cũng sẽ không thiếu cho người một tia ấm áp. Thế nhưng là có nhiều thứ chính là nằm ngang ở ánh nắng trước mặt, đã bá đạo lại khiến người ta không thể làm gì. Không như vậy, không dựa theo cố định quy tắc lời nói, liền sẽ trở nên không an toàn. Nam nhân cuối cùng đem nguyên một câu nói nói xong, sợ tư tư cảm nhận được chỉ chốc lát lòng, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chậm chạp xuống, thế nhưng là cũng không biết khi nào bắt đầu đau đớn cũng thôi thật là khó chịu, rất quen thuộc đau khổ, chính mình cũng từng như vậy qua sao? Chỉ là hắn nghiêm trọng hơn một ít, nghiêm trọng đến hai năm không có tu bổ móng tay bởi vì không có dinh dưỡng cung cấp mà khô héo biến vàng, so sánh cuối thu rơi xuống những cây, móng tay thất bại càng khiến người ta tuyệt vọng, làm cho không người nào có thể hồi tưởng đã từng nó cũng là sinh động sinh mệnh một bộ phận, vì sao lại đến bệnh viện đâu? Một xuân hỏi, đột nhiên tại suy nghĩ có phải hay không sẽ có thuốc gì, Andy những tình huống này liền có thể thay đổi, người cũng biết chính mình hành vi là không hợp lý sao? Nam nhân hể lại gật đầu, hắn tổng cộng điểm bảy hạng, không nhiều không ít, đúng thế. Ta biết. Ta không nghĩ như vậy. Giấc ngủ còn tốt sao? Giấc ngủ là duy nhất tốt. Giấc ngủ thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Một người nốt tại phòng bên trong không ra khỏi cửa lời nói. Việc tốt nhất ngay cả khi ngủ, không có cái gì so ngủ càng có thể để cho thế giới trở nên an toàn. Là thế nào an toàn, có phải hay không không cần lại làm một ít kỷ quái chuyện, đi ngăn cản sợ hãi? Ừ, thực sợ hãi, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Trước kia không có tìm qua chợ giúp sao? Nam nhân có dừng lại. Sở Tư Tư nhìn trước mắt bệnh nhân này, cái này người hẳn là có tiếp cận 190 cm thân cao, mặc dù bây giờ toàn bộ thân thể bởi vì trưởng kỳ không có rèn luyện thoáng có chút lư ngủ, nhưng nhìn được đi ra đã từng cũng là dáng người phi thường làm cho người ta cái tị. Liên xem như hiện tại, hắn cũng tận lực duy trì thể diện tư thái, thoạt nhìn thực sự cũng không giống một ít chủ động trạch trong nhà hết ăn lại nằm nam nhân, chính là ngã bệnh. Sở Tư Tư nhớ tới đã từng người kia nói với nàng qua lời nói, không trách người, chính là ngã bệnh, chúng ta cùng nhau tới thử cõi bỏ này đạo đề tài. Câu nói kia, tựa như do xuân, giống như ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Không trách ngươi, thật không trách ngươi, không phải ngươi lỗi. trong nháy mắt được cứu tha cùng phóng thích cảm giác. năm đó nếu không phải người kia, sự phát hiện kia đang trở nên có chút cổ quái, ích kỷ nam nhân. Sở tư tư lắc đầu, không giống nhau. bệnh nhân này cùng nàng vẫn là khác biệt, bệnh nhân này tại có chút phương diện nhìn qua so với nàng lúc ấy còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. trước kia cũng thử cùng người khác nói khởi qua, cái thứ nhất chính là thế tử. thế tử không thể nào hiểu được hành vi của ngươi phải không? cùng thế tử nói lên thời điểm, ta đã yên lặng đã chịu gần nửa năm, hoàn toàn không cách nào thói quen sinh hoạt bên trong đột nhiên cứ như vậy không trả hỏi xông tới một người ta không biết như vậy hình dung bác sĩ có phải hay không có thể nghe rõ. ta đã không thể tin được trên thế giới này còn có người có thể rõ ràng. những chuyện này rất cổ quái, tựa như chúng ta đồng dạng. liền có một lần ta đi ngang qua cửa công viên, đều có đoán mệnh xem tướng người nói ta chúng ta. thế tử hoàn toàn không cách nào lý giải đi. nam nhân nứt miệng nở nụ cười, như vậy cười một tiếng, mặt bên trên làn da giống như kem ly bên trên đậu phộng vụn đồng dạng rơi xuống. bất luận kẻ nào nhìn thấy chính mình lão công trong nhà nâng dép lê liếm, đều sẽ cảm thấy biến thái đi. một xuân gật gật đầu. đúng vậy à, lúc ấy ta ngay tại tủ giày bên cạnh cầm ta kêu mấy ngày đi ra ngoài mặc màu đen giày thể thao nâng ở trong lòng bàn tay như vậy liếm láp. nam nhân nâng lên hai tay nặng nghề bờ lưỡi trong không khí làm bộ liếm láp. sợ tư tư không có cảm thấy bất luận cái gì buồn nôn, chỉ là đau lòng thâm so trước đó nghe hắn trần thuật lúc còn muốn đau nhức bởi vì sẽ có không tốt phát sinh sao nếu như không làm như vậy nam nhân đột nhiên nhanh chóng gật đầu nhanh chóng mà hữu lực như cái hải tử đồng dạng đúng vậy bởi vì sẽ có không tốt chuyện phát sinh phi thường cường liệt bất an phi thường cường liệt Sau đó liền có một thanh âm trong thân thể nói, đem giày liếm 21 lần, liền có thể tránh đi chuyện không tốt chính là như vậy, ta nghĩ kháng cự, nhưng là làm không được. Trước đó từng có tắt đèn quan 21 lần, đánh răng suốt 21 lần, theo phòng tắm tắm rửa xong mặc quần áo thời điểm, muốn tẩy lại mặc, lập đi lặp lại 21 lần. Những này ta đều có thể nhịn, thế nhưng là cái thanh âm kia vẫn chưa đủ, nó mỗi lần yêu cầu đều không giống, ngày đó là liếm giày. Người do dự sao? Làm sao có thể không do dự, nào có người sẽ thật tin tưởng không liếm giày liền sẽ phát sinh đáng sợ chuyện. Đúng không? Bác sĩ ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi, buổi sáng không ăn 10 cái bánh bao liền sẽ phát sinh chuyện không tốt, thế là vô luận như thế nào cũng muốn ăn 10 cái bánh bao. Làm sao có thể ăn được? Sở Tư Tư nhịn không được hỏi. Nam nhân trầm mặc, trong trầm mặc phảng phất có nước mắt rơi xuống mặt đất. Đều là thứ gì đáng sợ chuyện đâu? Chương 53, bệnh nhân này giao cho Sở bác sĩ đi. Được rồi. Nam nhân thở dài một hơi, sẽ không có người rõ ràng. Không sao, không muốn nói lời nói, lần sau muốn nói lại đến, ta vẫn luôn tại nơi này, bất kỳ cái gì ngươi nguyện ý đi ra ngoài thời gian, ta vẫn luôn tại. Sở Tư Tư đưa bệnh nhân rời đi, bệnh nhân đi ở phía trước thật rất cao, Sở Tư Tư cảm thấy hắn khả năng có gần người cao 2m. Cao to như vậy nam nhân, ngồi sồn ở tủ giày phía trước liếm giày thể thao thời điểm, nhất định là phi thường đau khổ a. Nhìn qua rõ ràng là một cái đáng giá phó thác nam nhân, hết lần này tới lần khác sẽ trong nhà làm ra những cái đó cử động cổ quái, bất kỳ người nào khả năng đều là nhẫn nhịn không được a. Quá kỳ quái. Nói cho ai cũng sẽ không tin tưởng này loại cổ quái lý luận, cái gì không làm chuyện này liền sẽ phát sinh không tốt chuyện, loại lời này liền xem như ba tuổi hài tử cũng sẽ không tin tưởng đi. Có lẽ đối với 3 tuổi hài tử mà nói, tựa như là sói đến đấy chuyện xưa. Cái kia nói sói sẽ đến người bất quá là tại nói láo mà thôi. Bác sĩ, cảm ơn các người. Nam nhân đột nhiên xoay người, hào hoa phong nhã giống như sợ từ từ bái. Thân thể trọn vẹn cong đến 90 độ, nâng lên thời điểm, u ám lầu năm trong hành lang, còn có thể nghe được lạc đát lạc đát xương cốt thanh âm. Trường kỳ bảo trì một cái tư thế về sau thay đổi động tác, trong thân thể xương cốt liền sẽ phát ra này loại lạc đát lạc đát phản phát kháng cự thanh âm. Đến tối cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta có biện pháp nào sao? Sở Tư Tư cho một xuân một lần nữa làm một ly tăng thêm khối băng cà phê, một xuân không có uống mà là nhìn cái chén đến lại số. Ta phải thêm 7 khối băng mới uống. Lão sư là tại cố ý đùa giỡn hay sao? Như vậy mở bệnh nhân vui đùa không tốt. Một Xuân Té nằm ghế bên trên, hai tay rũ xuống hai bên, cả người tựa như lấy xuống gối tâm con rối gối dựa đồng dạng. "Sở bác sĩ, làm phiền ngươi, phóng 7 khối băng có được hay không?" Một Xuân chỉ lên trời nằm, cũng đối với Thiên Hoa bạn nói chuyện. Sở Tư Tư bất đắc dĩ chỉ có thể đem ly bên trong đá hòa tan hơn phân nửa khối băng toàn bộ dùng thìa múc ra tới, sau đó lại từ trong tủ lạnh lấy ra tảng băng, đánh xuống 7 khối băng, từng cái để vào trong cà phê. "Được rồi, 7 khối băng cà phê đá." Một Xuân ngâm nghĩa chén cà phê, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như ta thả tám khối băng sẽ như thế nào? Một Xuân đem ngón tay nhẹ nhàng luồn vào chén cà phê bên trong, lạnh buốt khối băng trong nháy mắt bao quạ tại hắn ngón tay bên cạnh. Thật bẩn. Sợ Tư Tư ở một bên to mày. Tốt như vậy bẩn a, lão sư, này cà phê không thể uống. Có hay không người sẽ cảm thấy nhất định phải dùng ngón tay coi như quấy động, uống như vậy hạ cà phê mới an toàn đâu. Có, cũng có khả năng, người an toàn cảm giác là rất kỳ quái, mỗi người đều không giống. Một Xuân quay người nhìn Sợ Tư Tư, không chỉ là nhìn, cặp mắt kia rõ ràng là nhìn chăm chú vào Sợ Tư Tư. Ngươi thật giống như thực lý giải loại bệnh này tâm tư người. Sở Tư Tư gục đầu xuống, ta chỉ là trước kia nghe một cái Lão sư phân tích qua loại hành vi này. Vị nào Lão sư? Sở Tư Tư rất muốn nói, chính là một Xuân Lão sư à? Nếu như nói ta quen thuộc bệnh nhân loại bất an này cảm giác, đó cũng là bởi vì Lão sư đã từng nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ một Xuân quên hết sạch? Nói đến, hắn những ngày này cùng thường ngày không giống nhau lắm, thật chẳng lẽ chính là đối quá khứ rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ rồi? Hết thảy đều là bởi vì lần kia sinh bệnh nguyên nhân sao? Là một vị Lão sư rất tốt, cùng một Xuân Lão sư đồng dạng tốt. Sở Tư Tư muốn dùng mập mờ từ mơ hồ đi qua, không ngờ Mộ Xuân lại nói, đã ngươi hiểu khá rõ, không bằng ngươi đến phụ trách vị bệnh nhân này đi. Ta trước đó vẫn luôn không cho Sở Tư Tư đơn độc đối với bệnh nhân tiến hành chẩn đoán điều trị, nhiều nhất đều là phối hợp với Mộ Xuân làm đơn giản một chút kiểm tra cùng diễn kịch công tác, hoặc là đi y tá nơi nào muốn một cái gần phía trước kiểm tra xếp hàng hảo. Những công việc này, nói trắng ra là bất kỳ một cái nào y tá cũng có thể làm tốt, Sở Tư Tư cũng từng nghĩ tới, nếu như cứ thế mãi đều là làm như vậy một ít cùng trị liệu không có trực tiếp tương quan sự tình, chính mình tại bệnh viện có phải hay không lãng phí thời gian? nếu như nàng học không đến bất luận cái gì vật hữu dụng, không có bất kỳ cái gì chân tại thực học, tương lai làm sao có thể trở thành giống như hắn người? Không biết trường nào thì bắt đầu, lão sư đã từng nói qua lý tưởng đã thành sở Tư Tư lý tưởng, nàng nguyện ý cố gắng, lại vẫn luôn không biết muốn thế nào cố gắng. Bây giờ, hôm nay, một Xuân đột nhiên nói ra lời như vậy, sở Tư Tư ngoại trừ hoảng loạn, thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Ta làm sao có thể trị liệu người bệnh nhân kia à? Ta đều không có thực tập kinh nghiệm, căn bản không biết như thế nào chuẩn bệnh, càng không biết như thế nào dùng dược, như thế nào trợ giúp hắn mới tốt. Dùng người bà bà phương thức đâu? Phụ thân phương pháp hướng dẫn từng bước, mưa thuận gió hòa, lắng nghe tâm sự của hắn, làm hắn từ từ mà nói ra hắn trong lòng, ma quỷ loại hình đồ vật sẽ hữu dụng sao? Sở Tư Tư cho rằng sẽ không có tác dụng quá lớn. Phụ thân phương pháp mặc dù tại nhiều khi là hữu dụng, nhưng là năm đó đối với nàng mà nói, phụ thân những phương pháp kia liền không có cái gì trợ giúp, thậm chí có đôi khi càng tăng thêm Sở Tư Tư gánh vác, nàng càng thêm đối với chính mình hành vi cảm thấy đau khổ cùng bất an, nàng không có cách nào dừng lại, cũng không có cách nào thay đổi, hết thề đều mất đi khống chế. Mà phụ thân phương pháp chậm rãi tìm được đầu nguồn, nàng căn bản không muốn đi tìm. Một xuân chính là vào lúc đó cho nàng trợ rút, chân chính có hiệu trợ rút, chưa có trở về chú ý tuổi thơ ký ức, cũng không có làm nàng đi suy nghĩ đến tuột cùng chính mình như thế nào lại biến thành như vậy, những hành vi này sinh ra cùng cái nào một đoạn quá khứ trải qua có quan hệ. Nàng nhớ rõ một xuân tại trong biêu kiện nói qua, đã đi qua rất đau đớn, vì cái gì muốn đi hồi ức. Ta cảm thấy không được, nhưng ta có thể thử một lần những phương pháp khác, nếu như lão sư đồng ý. Một xuân ngáp một cái, lại cùng trong ngày thường đồng dạng buồn bực ngắn ngầm uống vào cà phê, nghiêng chân nửa nắm trên ghế. Ta gh chẳng qua là cảm thấy loại bệnh này người vừa bận vừa phiền phức, cả ngày nói tới nói lui những chuyện kia, quá nhàm chán, cho nên ngươi chỉ cần chịu trị liệu hắn, ta ý kiến gì đều không có ai liền xin nhờ sở bác sĩ, có ý tứ gì? Một xuân có ý tứ là hắn căn bản không muốn trị liệu bệnh nhân này, mới đem bệnh nhân cố ý ném cho nàng sao? Lão sư, như vậy không tốt đâu, thể xác và tinh thần khoa chính là như vậy à? Nếu như ngươi muốn tới nơi này làm bác sĩ, hoặc là ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào làm bác sĩ, luôn luôn vì phòng tiền thưởng cân nhắc đi. Mặc dù ta không nghĩ trị liệu bệnh nhân này, thế nhưng là cũng phải vì phòng lợi ít tiền đi mặc kệ sở bác sĩ dùng phương pháp gì nhớ rõ bao nhiêu mở một chút thông minh dược trợ rất đủ dược vitamin loại đồ vật này a ăn đi bao nhiêu đối với thân thể có điểm tốt dù sao không có gì chỗ xấu ta gần nhất tại nghiên cứu ích sinh khuẩn những vật kia chữa bệnh bảo hiểm bên trong ích sinh khuẩn quá tiện nghi ta tại suy nghĩ có phải hay không tìm một ít nhập khẩu ích sinh khuẩn thử nhìn một chút làm bệnh nhân dạ dày khỏe mạnh hơn một chút đối với cải thiện thể xác tinh thần bệnh cũng là có chỗ tốt sao chương 54, chân đau láo thái thái mười mấy mét vuông trong phòng tiếp tân một người mặc màu lót đen điểm trắng không có tay váy liền áo nữ nhân đang dùng nàng chung khí mười phần thanh em lớn tiếng nói chuyện Này nữ nhân trường 70 tuổi, tuổi, mắt trống rất lớn, cùng mặc không cách nào vây lại tròng đen cùng trong mắt, hai con mắt nhìn qua tựa như hồ nước màu trắng bên trong nổi lơ lửng một đám tập hợp một chỗ nồng nặc. Ta ngay từ đầu cũng không biết hiện thực vậy mà như thế tàn nhẫn, so với các ngươi phim ảnh trong nhìn thấy đều càng bất khả tư nghị. Làm bút ký tên người gọi Lưu Nhất Minh, đây đã là hắn tháng này lần thứ ba nghe cái này, Lão Thái Thái nói giống nhau chuyện. Phong Lâm cầu biết sao? Chính là chỗ này phía sau hai đầu đường cái, ta ở tại đường cái hàng thứ hai, gian phòng tại lầu ba, nhà của ta cửa sổ đối hàng thứ nhất lâu, ban công đối hàng thứ ba lâu, ta liền vẫn luôn cảm thấy đau đầu, có đôi khi bả vai đau nhức Có đôi khi chân đau, đau đứng lên thời điểm căn bản đứng không dậy nổi, có đôi khi trong nhà hảo hảo đi đường, đột nhiên liền đau nhức té xỉu, ta nếu không phải thân thể thể chất tốt, đã sớm ngã gãy xương. Có một lần, ta đứng tại trên ban công hướng lầu đối diện bên trong xem, trời ạ, bọn họ đều một chút đem màn cửa kéo lên, nơi nào ở thật nhiều không biết địa phương nào người, dùng các ngươi cũng chưa thấy qua công nghệ cao vũ khí đến công kích ta. Những vũ khí kia nhìn không thấy, sờ không tới, cũng không có hương vị, tự ly xa liền có thể làm ta đau đến không muốn sống. Đau đến phun. Lưu Nhất Minh buồn bực ngắn ngẩm làm theo thông lệ nhớ ký ký. Nếu như hắn không tìm cái cơ rời đi, lão thái thái có thể nói một ngày, vẫn luôn nói Lưu Nhất Minh tan tầm, nửa đường không mang tới một lần nhà vệ sinh. Lão thái thái kia, những người kia vì cái gì muốn hại ngươi? Lão thái thái lộ ra hoảng sợ cùng tự hào vẻ mặt. Ta trước kia là tham gia qua công tác bí mật. Công tác bí mật? Là cái gì? Hải ngoại chiến tranh, rất nhiều rất nhiều năm trước sự tình. Chống cùng bố. Apfanis tăng. Vẫn là cái gì? Không thể nói, không thể nói, nói ta liền rốt cuộc tới không được. Ta đây thế nào giúp ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Những người kia trốn ở xe trong, phòng bên trong vụ trộm công kích ta. Dùng bí mật công nghệ cao vũ khí công kích ta. Ta cho tòa án viết qua tin, nói không còn được, lại để cho ta đi. Được rồi, ta chỉ có thể nói ta đi qua mỗi một cái tòa án, mỗi một cái có thể tìm tới người giúp ta địa phương, đều chỉ có đồng tình, lại không giúp được ta. Bởi vì mọi người cũng không biết là chuyện gì a lão thái thái hướng trên ghế giữa quận mình đứng lên, ngươi không thể bức ta nói ta không thể nói chuyện, đều cả một đời sống qua tới, ta không thể nói, không thể nói. lão thái thái như cái thấy chuột nữ hài đồng dạng hoảng sợ, lại không muốn thoát đi đến không có chuột địa phương đi. Lưu Nhất Minh nhảy vãi đem bút còn tại bản ghi chép bên trên, Lão Thái Thái, ngươi nếu là không nói, ta liền căn bản không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi đã tới qua nơi này thật nhiều lần, mỗi lần đều nói đồng dạng sự tình. Chúng ta đồng sự, cơ hồ mỗi một cái đồng sự đều nghe qua ngươi nói sự tình. Hơn nữa ngươi bây giờ nếu là muốn nghe chúng ta, chúng bất cứ người nào đến nói cho ngươi, ngươi đã nói thứ gì chuyện xưa, chúng ta đều có thể từ đầu chí cuối một chữ không kém nói cho ngài nghe. Thế, nhưng là như vậy hữu dụng không? Lưu Nhất Minh mở ra tay, bất đắc dĩ thở dài. Dựa theo công việc thường ngày yêu cầu, hắn không phải như vậy than thở, nhưng là đối mặt phía trước này vị Lão Thái Thái hắn thực sự cũng là hết toàn lực, uống xong hai ly cà phê, lên dây có tinh thần. hiện tại, lại muốn hắn bảo chỉ kiên nhẫn thực sự có chút làm khó người khác. hư, các ngươi những này làm cảnh sát nhân dân đều không có kiên nhẫn có phải hay không? ta nói với các ngươi mỗi một sự kiện, mỗi một câu nói đều là thiền chân vạn xác ta cho ngươi xem ta chân. lưu nhất minh còn chưa kịp nói không cần, không cần nhìn. lão thái thái đã cuốn lên buông lỏng ống quần, một chân thoáng cái theo trên mặt đất nhấc lên, phóng tới ghế bên trên. ngươi xem, ngươi qua đây xem, xem nơi này. lão thái thái cầm dưới đầu gối của minh vương, tới gần bắp chân bụng địa phương, lại giữ chặt lưu nhất minh cánh tay đem hắn kéo đến bên cạnh. Chính là chỗ này, ngươi xem ra có vấn đề gì sao? Nhìn không ra." Lưu Nhất Minh thành thật trả lời. "Nhìn không ra là được rồi." Lão thái thái vô vô Lưu Nhất Minh phía sau lưng. May mắn Lưu Nhất Minh thân cao có 185 cm, bằng không, lão thái thái này hơn 170 cm thân cao, nhấc tay có thể chụp tới hắn đầu. Đối với lão nhân ngươi có thể có biện pháp nào, không nói đến công vụ mang theo, đang chấp hành nhiệm vụ, liền xem như trong nhà, ở tàu điện ngầm xe bớt bên trên, gặp được như vậy lão thái thái, ngươi cũng chỉ có thể tùy ý làm đi chẳng lẽ còn trông cậy vào cùng với nàng tranh ra cái lý đến không thành hiện tại tất cả mọi người học xấu chỉ cần thấy được Lão Thái Thái đến liền đem Lưu Nhất Minh gọi tới cho Lão Thái Thái làm ghi chép lấy mỹ danh Lưu Nhất Minh được công nhận chung lão niên người bạn đường của phụ nữ thì dân hảo nhi tử loại hình nói cái gì ngồi châm trọc a nói cho cùng vẫn là Lưu Nhất Minh dễ khi dễ mọi thứ đều không tính toán tính tình cũng đích xác tốt nhưng cũng không phải là nói hắn trong lòng liền không có bất kỳ gợn sóng nào làm sao có thể chứ người cũng không phải là tảng đã làm làm sao có thể tâm tình gì đều không có ta cho ngươi nói không thấy được ta xem ra một chút cũng không có vấn đề đúng không? so sánh vách trong bệnh viện bệnh nhân khỏe mạnh nhiều, nhìn ta sắc mặt cũng không tệ, thân thể cũng cứng rắn đúng hay không? lão thái thái nghiêng đầu, một cái chân còn tại ghế bên trên, nghiêng người sang ngửa đầu đối lưu nhất mình nói chuyện. đúng, không sai, bà ngài thân thể nhìn qua liền rất tốt, nhưng là ngươi sai, không tốt đẹp gì, ta tuổi trẻ thời điểm, liền đau chân, đau đến lăn lộn trên mặt đất, đau đến không muốn sống, thực không được nhất thương tử đem ta giết chết, ta à, đau có một lần trực tiếp cầm trong nhà đầu gỗ cái ghế, cứ như vậy lớn. Lão Thái Thái khoa tay chính mình giẫm lên đầu gỗ dựa vào ghế dựa, liền so cái này cái ghế hơi nhỏ bên trên một chút như vậy, ta đau thật sự là không được, liền đem ghế hướng chính mình chân bên trên tạm, cái ghế đập lên đều không có cái tia đau nhất như vậy không thể chịu được. Cái ghế đập lên, xương cốt sẽ không đoạn sao? Ngươi nói đúng. Lão Thái Thái lại nắm lấy Lưu Nhất Minh cánh tay, hung hăng tại hắn phía sau lưng vỗ một cái. Lưu Nhất Minh chính là hối hận chính mình vì cái gì muốn rời đi trâu ngồi, vì cái gì muốn đứng lên. Cái ghế đập xuống xương cốt sẽ chịu không nổi, xương cốt sẽ đoạn, làn da chảy ra máu, đứng hay không? Coi như da không phá, chỉ ít bên trong cũng sẽ lại máu hứ động đi đều là có thể nhìn thấy vết thương đúng không? Lưu Nhất Minh gật gật đầu như thế thương thức đầu gỗ cái ghế đập tại trên đùi bao nhiêu đều sẽ bị tổn thương đau nhưng là bọn họ công nghệ cao vũ khí à tạo thành tổn thương có thể để ngươi đau chết nhưng lại nhìn không ra bất luận cái gì vết thương sao lại có thể như thế đây bà nếu như ngươi thật cảm thấy chân đau hẳn là đi bệnh viện nhìn xem bệnh viện lại tiên tiến chữa bệnh thiết bị bất kỳ cái gì vấn đề đều là có thể thông qua khoa học kiểm tra tìm được nguyên nhân tìm được nguyên nhân về sau chỉ cần trị liệu là được rồi bác sĩ đều sẽ giúp ngươi chữa khỏi không dùng Lão thái thái ngắt lời nói, không dùng, miệng giũ một cái, tay trái chống lạnh tay phải trước người lẩy ra, một bộ kinh kịch diễn viên hiên ngang anh tư, ách, không dùng, chương 55, cái gì kiểm tra đều vô dụng, Lưu Nhất Minh cũng không biết chính mình đang nói gì, khí thế hoàn toàn không sánh bằng, mặc dù trên người mặc một thân chế phục, lại là hai mươi mấy tuổi niên kỷ, huyết khí phương cương, ta không áp chính, chuyện gì cũng sẽ không kinh hoàng thất xác, ngơ ngơ ngác ngác mới đúng. Thế nhưng là Lưu Nhất Minh tại này vị bá trước mặt, chỉ có thể giống như một cái đánh tơi bời không biết làm sao tiểu binh sĩ đồng dạng, ngươi đi nói bệnh viện kiểm tra liền có thể kiểm tra ra tới đúng không? Ta cho ngươi xem một chút." Lão Thái Thái theo một cái ma hoàng sắc trong bao vải lấy ra một sấp gấp đến chỉnh tịnh tề tề giấy, "Ngươi xem, đây là ta gần nhất hơn 10 năm đi bệnh viện kiểm tra kết quả, ngươi xem, tùy tiện xem, một chút cũng không có ma bệnh. Có lẽ là viêm khớp, đau thần kinh cái gì." Lưu Nhất Minh cũng chưa từng học qua y y, chỉ có thể bằng vào đã biết một chút xíu tri thức cơ bản. "Viêm khớp? Viêm khớp đào hảo." Lão Thái Thái trong miệng nếu là để lên một điều thuốc, "Vậy nhưng chính là có bà chủ nhà hình ảnh cảm giác, không phải viêm khớp sao? Như vậy không rõ nguyên nhân đau thần kinh cái gì đâu. Ta nghe ta một vị bác sĩ bằng hữu nhắc qua, không rõ nguyên nhân đau đớn tại người thân thể bên trên cũng là thực phổ biến đi bệnh viện lời nói chữa bệnh thiết bị cũng kiểm tra không ra cụ thể nguyên nhân bệnh thế nhưng là trải qua nhiều năm không cảng bệnh nhân bản thân thâm thụ hành hạ phi thường đau khổ thế nhưng là lại không có cái gì tương đối tốt phương pháp trị liệu ngươi nói cái loại này đau thần kinh cũng không phải ta cho ngươi biết ta vì hiểu rõ ta chân rốt cuộc muốn làm sao chữa ta toàn tâm toàn ý phi thường khó khăn tình huống hạ nuôi dưỡng ta nhi tử trở thành một cái bác sĩ a thật là lợi hại lưu nhất minh khoa trường nói lợi hại đi lao thái thái mặt lộ vẻ kiêu ngạo rất nhanh lại thở ra một hơi Không dùng. A, ta nhi tử chính mình là bệnh viện lớn bác sĩ, mười mấy năm trước liền cho ta chân làm toàn diện kiểm tra, không có xương cốt vấn đề, cũng không có cơ bắp vấn đề, đầu óc của ta làm cộng hưởng từ hạt nhân, cũng không có vấn đề, bệnh viện những vật kia ta đều kiểm tra qua, cái gì ma bệnh đều không có điều tra ra. Vậy chính là không có ma bệnh a, có phải hay không là chính ngươi suy nghĩ nhiều đâu?" Lưu Nhất Minh rốt cuộc tìm được cơ hội nói ra câu này vẫn nghĩ nói lời, mặc dù trong cục cảnh sát, đại gia nhất trí cho rằng đây đều là Lao Thái Thái chính mình nghĩ ra được, nhưng là ai cũng không dám đối với Lao Thái Thái nói lời như vậy. Nếu là lão thái thái nói nàng hoàn toàn không có vọng tưởng đâu. Còn không biết lại muốn ồn nào tới khi nào. Nói như vậy, là một cái phi thường khó chơi lão thái thái. Phi thường, phi thường khó chơi, hơn nữa nàng có thể mấy giờ không uống một giọt nước, tiếp tục như vậy ai chịu nổi. Vì cái gì ngươi nhất định phải phụ trách cái này lão thái thái sự tình đâu? Chẳng lẽ liền không có những người khác có thể thay phiên phụ trách sao? Vừa rồi ngươi nói nàng tới qua các ngươi nơi này bao nhiêu lần? Sở Tư Tư điểm một ly bôi trà sữa trước kia, có nhiều thú vị mà nhìn Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh cùng Sợ Tư Tư có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai nhà người từ nhỏ đã quan hệ đặc biệt tốt, Trần Vi Vi càng là đã sớm nhận Lưu Nhất Minh đứa con trai nuôi này. Cả nhà đều là cảnh sát lưu gia, sinh Lưu Nhất Minh cùng Lưu Nhất Vi hai đứa con trai, Lưu Nhất Vi tại Âu Mỹ du học đến nay còn chưa có trở lại, Lưu Nhất Minh mặc dù không phải cao tài sinh, cho tới nay thành tích học tập thực liền bình thường, thế nhưng là tố chất thân thể phi thường tốt, lại là ánh nắng nam hải chính khí hình tượng, thường xuyên có diễn nghệ công ty người kéo bằng lưu tìm tới cửa, mời Lưu Nhất Minh tham gia tống nghệ tuyển tú tiết mục. Thế nhưng là Lưu Nhất Minh lại chỉ muốn hảo hảo làm một người cảnh sát, như vậy là đủ rồi. Ta cảm thấy ta đại khái muốn từ trước Lưu Nhất Minh muốn một ly đá có cả Coca, phần phật phần phật uống mấy khẩu. Thật ghen tị ngươi, uống Coca có lạ như vậy uống cũng không có cái gì vấn đề. Có vấn đề gì? Trong lòng lo lắng cái lo lắng này cái kia mới có vấn đề đi, giống như ngươi cái kia mụ mụ, cả ngày thần bí hề hề, cái loại người này mới dễ dàng xảy ra vấn đề đi. Mặc dù là tại cười nhạo mụ mụ, sở tư tư cũng cười theo. Lưu Nhất Minh là một cái thuần túy thiện lương đáng yêu lại nam Hải, trong miệng hắn có thể nói không ra cái gì ác ý rêu cả tới. Gia cảnh như thế ưu việt, lại như vậy bình dị gần gũi, chính là không dễ dàng. Vấn đề này nếu là ngươi Kakaka tại khả năng liền so ngươi xử lý tốt hơn nhiều. Ta Kakaka chính là cái quá nghiêm túc người có được hay không? Ta cảm thấy à, lão thái thái nếu là đụng tới Lưu Nhất Vi, làm không cẩn thận có thể bị Lưu Nhất Vi bước điên. Khoan hay nói, ta cảm thấy trên thế giới này khả năng chính là vỏ quýt dạy có móng tay nhọn. Lưu Nhất Vi là vô luận như thế nào cũng sẽ không cân nhắc người khác ý nghĩ người, trong đầu hắn cân nhắc chỉ có chân lý cùng sự thực khách quan. Cho nên, hắn liền thích hợp làm bác sĩ ngoại khoa, lạnh như băng. Ngươi mụ mụ còn tốt không có đem ngươi hôn nhân gả cho Ta Kakaka, bằng không, ngươi xong đời, cả một đời đều không thú vị nhàm chán, nhàm chán không thú vị đến chết. Sở Tư Tư thổi phù một tiếng bật cười. "Ta hiện tại cũng siêu cấp phiền, gặp được sự tỉnh căn bản không có đầu mối. Đừng, ngươi đừng nói ngươi sự tỉnh, đã nói hôm nay là ta phản nàn thời gian, ngươi là lắng nghe người, lắng nghe biết sao? Người ba không phải thường nói, phải học được lắng nghe, hảo hảo nghe người khác nói chuyện mà không phải đều là nghĩ đến ngươi muốn nói chút gì." Sở Tư Tư gật gật đầu, Lưu Nhất Minh nói không sai, thế là nàng liền túi đầu uống vào kem ly không nói. Lưu Nhất Minh lại đem Lão thái thái mỗi lần tới đều sẽ nói chuyện xưa nói một lần. "Ngươi nói chuyện nha, một câu nói như vậy đều không nói." Sở Tư Tư cười đáp lại, "Không phải ngươi nói muốn lắng nghe sao? Ta ngay tại nghe đi." "Giảo biện." "Được rồi, hiện tại ngươi nói, ta tới nghe." "Ta không muốn nói nữa." "Cái gì? Ta nói, ta chuyện kia tạm thời không muốn nói nữa, ngược lại là ngươi nói cái này lão thái thái, nghe ngươi ý tứ, nàng liền ở tại cục cảnh sát gần đây." "Đúng vậy à, gần vô cùng à, Phong Lâm cầu gần đây, ngươi không có cẩn thận hãy nghe ta nói hết sao?" Lão thái thái nói nàng ở tại Phong Lâm cầu bên kia tiểu khu bên trong, sau đó nàng ở tại lầu 3, đối diện lâu cách nàng cửa sổ gần vô cùng. Có mấy lần nàng kéo màn cửa sổ ra đã nhìn thấy người đối diện đột nhiên đem màn cửa kéo lên, giống như sợ nàng phát hiện cái gì. Kia cũng là những người nào a? Lưu Nhất Minh gọi tới nhân viên cửa hàng lại muốn một phần cọng khoai tây cùng một phần bắp nướng mảnh, cộng thêm một ly lớn có cả coca lạ. Nơi nào có người nào a? Thế nhưng là lầu đối diện bên trong nàng nói có người tại giám thị nàng. Ta cảm thấy đều là giả, ngươi cảm thấy thế nào? Ai sẽ đi giám thị một cái lao thái thái à, cũng không phải là chiến tranh nhân đại. coi như thế giới này có cục bộ chiến tranh nhỏ, xung đột nhỏ, chúng ta nơi này cũng là tuyệt đối an toàn a, nếu là có nguy hiểm gì dấu vết để lại. Ta còn không phải sáng sớm liền biết, làm sao có thể chờ một cái lao thái thái phát hiện ra trước, sau đó mới đến cục cảnh sát nói cho cảnh sát đạo lý a. Nhưng là nghe thật giống như là thật, hiện thực so hư cấu ly kỳ hơn a. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Sở Tư Tư nói ra này loại vẻ nho nhã lời nói, Lưu Nhất Minh lập tức liền không phạm thoáng. Và ngươi nói tiếng người, ta nghe không hiểu cái gì hiện thực cái gì ly kỳ. Chương 56, cái kia không hất tóc phát cu nở dê không hất tóc móng tay Phú hảo. Chính là nói, trên thế giới này có rất nhiều sự tình thoạt nhìn thực ly kỳ, quả thực so tiểu thuyết bên trong cùng phim ảnh trong còn muốn giả, nhưng chúng nó thường thường lại là thật." Sở tư tư liền nghĩ tới cái kia bẩn thịu hai năm không có cắt móng tay bệnh nhân nhân vật như vậy nàng thậm chí tại tiểu thuyết bên trong đều không có đọc được qua nàng có phải hay không mỗi một lần nói đều như thế giống nhau như lúc lưu nhất minh không chút do dự gật đầu nói giống nhau như lúc liền cùng trọng phóng điện ảnh đồng dạng ta thực sự không rõ những chuyện này nàng là thế nào nghĩ ra được các ngươi thể xác và tinh thần khoa có cái gì phương diện này trường hợp có thể tham khảo a tỷ như có phải hay không nào giác loại hình đồ vật. Sở tư tư lắc đầu cái này ta muốn trở về hỏi một chút lão sư nhưng là ta cảm thấy nếu như theo như lời ngươi nói thật là có vài chục năm chạy chữa ghi chép, mà bên trong không có một lần kiểm tra ra cái gì tật bệnh. Nói như vậy, nàng thân thể phi thường tốt, không dễ dàng à? Sợ tư tư cố ý vừa nói như thế, không nghĩ tới lưu nhất minh quả nhiên mất hứng. Diễu môi nói, ngươi cố ý có phải hay không? Ta cho ngươi nói đứng đắn sự, ngươi nói đùa ta đúng hay không? Thế nhưng là vạn nhất, ta nói là, vạn nhất chuyện này bản thân cũng không phải là vui đùa đâu. Không phải lao thái thái cố ý lập chuyện xưa, thật là có người tại giám thị nàng. Thứ nhất, không có lý do, chỉ bằng vào một câu nàng đã từng tham gia qua chiến tranh không đủ để trở thành có người giám thị nàng chứng cứ này nhiều nhất chỉ là suy đoán, mặt khác nàng cũng không có cách nào chứng minh chính mình tham gia qua cái gì chiến tranh, đến kỹ này mấy chục năm chiến tranh, chúng ta này có bao nhiêu người sẽ cuốn vào trong đó đâu rồi, hơn phân nửa đều tại biển bên kia đi. vậy ngươi có hay không thử nhìn nàng một cái tiếng Anh trình độ, nếu như là nước ngoài chiến tranh lời nói, dù sao cũng nên tiếng Anh rất tốt. Lưu Nhất Minh vỗ tay phát ra tiếng, vỗ vỗ sở tư tư đầu, đây thật là cái biện pháp tốt, ta tại sao không có nghĩ đến? nhìn không ra a, ngươi tại thể sắc và tinh thần khoa trong khoảng thời gian này, đầu óc dùng rất tốt ta, thông minh không ít đâu, ta vốn là không ung nốc. Không biết là ai từ nhỏ thành tích liền không tốt, còn cả ngày sen lẫn trong học bá đôi bên trong. Vậy thì có cái gì biện pháp? Học bá nữ sinh đều thích ta, ta với ai đi nói, đúng không? Ta chính là làm người khácưa thích, nhân duyên tốt. Ngươi chính là tính tính tốt, người khác để ngươi hỗ trợ mua cái gì đồ vật, chính ngươi không có cũng sẽ cho người khác mua xong. Thì như quyển kia thực tế hào hoa hồng mảnh vỡ, ngươi nhiều yêu thích William A, Kết quả lớp bên cạnh cái tên mập mạp kia yêu thích, ngươi thế mà liền ngoan ngoãn đem chính mình sách cho hắn. Quyển sách này ngươi biết hiện tại giá trị bao nhiêu tiền không? Ta trước mấy ngày còn nhìn một cái hiện tại quyển sách này muốn 1.499 nguyên đâu rồi, không xuất bản nữa có được hay không? A nha, ta đây có biện pháp nào, ta này người sợ nhất xung đột, có thể các loại khí khí liền tốt nha. nói đến, bệnh viện chúng ta trong khoảng thời gian này giống như cũng có một cái cổ quái lao thái thái, lão sư còn làm ta nghĩ biện pháp mang nàng tới thể sắc và tinh thần khoa tới kiểm tra đâu. dạng gì, người gặp qua sao? có cái gì đặc điểm sao? Sở tư tư lắc đầu, không có gì đặc biệt, chính là đặc biệt có thể nói, đều là lôi kéo bệnh nhân nói, hơn nữa đem, giống như vài giây đồng hồ công phu liền có thể làm cho người ta ngoan ngoãn nghe nàng kể chuyện xưa chân của nàng có hay không một quẻ một quẻ. Sở Tư Tư nghĩ nghĩ, nâng lên quai hàm, lão đầu, không có lưu ý đến, ta liền thấy nàng một lần, lần kia còn vừa vặn có ý hoạn tranh cãi. Ngươi có chú ý hay không nàng lỗ thai, trên lỗ thai có một cái rất lớn phỉ thủy vòng thai. A, Sở Tư Tư trừng to mắt nhìn Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh cũng nhìn nàng, theo Sở Tư Tư trong thần sắc Lưu Nhất Minh đã đoán được, chính là cái kia lao thái thái. 12. Ồ. Như vậy có ý tứ. Sở Tư Tư đem Lưu Nhất Minh nói lên lão thái thái một chuyện hướng một xuân một năm 10 lặp lại một lần, một xuân lại nhàn nhạt, nhạt đến rồi một câu, như vậy có ý tứ. Chẳng lẽ không phải rất trùng hợp sao? Không cảm thấy có cái gì trùng hợp. Người này làm sao nói chuyện, rõ ràng người bình thường nghe được chuyện như vậy đều phải sẽ cảm thấy thực kinh ngạc, thực ngạc nhân a. Lần thứ nhất nhìn thấy cái kia lão thái thái thời điểm, Mục Xuân không phải cũng là cảm thấy rất có ý tứ sao? Như thế nào hiện tại liền không có chút nào hứng thú đồng dạng. Hôm nay là số mấy rồi? Ngày 28 tháng 9, làm sao vậy? Hôm nay không có tới a. Cái gì? Người bệnh nhân kia a, cái kia móng tay dài nam nhân, bệnh nhân của ngươi. Lý Nam. A, gọi là Lý Nam, giống như cái tên này nghe vào vẫn là thực nam tử khí a. Lý Nam vốn dĩ cũng rất có nam tử khí khái đi, nếu không phải là bởi vì sinh bệnh. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, sở tư tư trong lòng lại tại nói thầm, như vậy ở Sau Lương Nghị luận bệnh nhân thật sự hảo sao? Cũng không biết những khoa thức khác có thể hay không như vậy ở Sau Lương Đàm luận bệnh nhân sự tình, khả năng không có gì cơ hội đi, trừ phi là phòng bệnh bên kia, dù sao cùng bệnh nhân thời gian chung đụng tương đối dài, cũng có thể biết càng nhiều bệnh nhân sinh hoạt bên trong sự tình, thì như tiêm khoa, xét nghiệm khoa loại hình nghĩ muốn trò chuyện bệnh nhân chuyện cũng không thể nào trò chuyện được a. Ta còn không có đầu mối đâu rồi, tốt nhất muộn một chút lại đến đi. Liền sợ hắn không đến, ngươi biết không? Kỳ thật lịch sử bên trong có một người cùng hắn rất giống, ngươi biết một cái phi thường người có tiền gọi là hủ phải sao? Ta biết, là một cái phi thường người điên cuồng, phụ thân tại sách bên trong cũng đề cập tới hắn, nói hắn tuổi trẻ thời điểm liền đặc biệt sợ bẩn, sau đó trên sinh hoạt có rất nhiều cổ quái hành vi, cuối cùng ngã lao niên liền không nguyện ý đi ra ngoài, vẫn luôn tự giam mình ở biệt thự bên trong, cuối cùng chết rồi. Ừm, không muốn tăng thêm câu kia cuối cùng chết có được hay không? Bất kỳ người nào một đời cuối cùng đều có thể dùng hai chữ này, thế nhưng là đều dùng hai chữ này lời nói, người với người một đời chẳng phải không có bất kỳ cái gì khác biệt sao? Sở Tư Tư gật gật đầu. Mộc Xuân nói như vậy nghe rất có đạo lý. Hào đột hủ phạt chính là không cắt tóc, cũng không cắt móng tay, đối với hắn tình huống, hắn cái tiên niên đại không có người có thể lý giải, ta cảm thấy Lý Nam tình huống gần giống như hắn, ngươi có thể giải một chút. Lão sư đây là tại dạy ta trị liệu bệnh nhân phương pháp sao? Sở Tư Tư mừng rỡ, nàng đã rất lâu không có cảm nhận được Một Xuân có lòng gọi nàng thể sắc và tinh thần khoa trị liệu kỹ thuật, nhưng là hiện tại, Một Xuân rõ ràng là đang dạy dỗ nàng trị liệu bệnh nhân phương pháp, chẳng lẽ Mộc Xuân lại khôi phục lại lúc trước dáng vẻ rồi? Còn không có cao hứng một phút đồng hồ. Một quyển sách ném vào sở tư tư trước mặt, ta mua một bản hoạt hủ fẹt từ truyện, ngươi cầm đi xem đi. Cái gì? Đọc sách? Xem từ truyện? Ừm, có lẽ hẳn là nhìn hắn chuyển sẽ tốt hơn một chút, ta còn không có tìm được đặc biệt tốt ăn chuyển. muốn giải một người, tự truyện mặc dù càng trực tiếp, nhưng là người đối với chính mình hiểu rõ có đôi khi chưa chắc là rõ ràng, sẽ tăng thêm trong tưởng tượng chính mình, cùng với nghị muốn viết ra làm đại gia nhận biết chính mình, bởi vậy muốn toàn diện hiểu rõ một người, không chỉ muốn thông qua bản nhân, có đôi khi cũng muốn thông qua quanh hắn người nhà, hắn bằng hữu, lão sư, cùng một cái cộng đồng cư dân, cùng với hắn sợ thân ở thời đại Chỉ có như vậy, một nhân tài là hoàn chỉnh mà thiên Minh, nếu như ngươi có lòng lợi nói, có thể lại tìm cơ bản hắn truyền đọc một chút, nhưng là chú ý thời gian, 7 ngày chính là một vòng kỳ, nếu như hắn không đến, chúng ta tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Chương 57, sợ hai trình độ. Một xuân cực nghiêm túc, hắn nghiêm túc thời điểm một ngụm cà phê đều không uống, đối Thiên Hoa bản như là lẩm bẩm. Chúng ta phải làm cho tốt cái gì chuẩn bị? Thể xác và tinh thần khoa không khí bây giờ thật cùng Lưu điển điển nói rất giống, quả thực chính là thám tử văn phòng a. Đương nhiên là làm tốt, ngươi lại bởi vì thất nghiệp chuẩn bị a. Bệnh nhân này nếu như ngươi trị liệu không tốt, ngươi liền không thích hợp làm thể xác và tinh thần khoa bác sĩ. Sở tư tư cảm thấy sốt ruột, con mắt đỏ bừng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta liền không có cơ hội khác? Bệnh viện nào cũng không có quy định một cái bác sĩ nhất định phải đem cái thứ nhất bệnh nhân chưa khỏi A, Đây coi như là cái gì quy định? Ta quy định A. Mặc dù ngươi là thể xác và tinh thần khoa chủ nhiệm, nhưng là cũng không thể tùy tiện chế định như vậy điều kiện hạ khắp đi. Cái này trường hợp, ngươi nhất định là có thể làm tốt. Nếu như vậy ngươi làm không tốt, tự nhiên là nói rõ ngươi không thích hợp thể xác và tinh thần khoa. Ngươi có thể đi đường phòng thử một chút, gây tê khoa, gây tê khoa cũng là không tồi phòng, cả ngày có thể cùng bác sĩ ngoại khoa phối hợp. Hơn nữa tương đối mà nói công tác càng đơn thuần. Hoặc là tiêm khoa, đương nhiên tiêm khoa là không có bác sĩ. Đột nhiên xuất hiện của trách, sở tư tư cố nén nước mắt, nắm lên sách, lật xem. Đi làm lúc không nên nhìn sách, muốn nhìn muốn xin nghỉ trở về xem. Rốt cuộc có ý tứ gì? Chính là muốn đuổi ta đi sao? Không phải à? Sở đại tiểu thư, ta rất khó khăn à, văn phòng chỉ có ngần ấy địa phương, mặc dù trải tốt sàn nhà, thế nhưng là ngươi đều là ở đây ngồi, với ta mà nói thực không tiện hơn nữa đối với rất nhiều bệnh nhân tới nói nữ bác sĩ tại giải cũng không tiện, tỉ như tiểu lâm sự tình chính là như vậy, nếu như ngươi không tại, ta có lẽ đã sớm có thể hỏi một chút hắn có phải hay không nam hải tử chuyện này, ngươi biết không? có đôi khi thực phiền phức a. sợ tư tư nghe rõ một xuân ý tứ, nói cho cùng một xuân chính là hy vọng đem nàng đuổi đi, nhưng là một xuân càng như vậy, sợ tư tư càng là có tưởng, nàng không khóc cũng không có phản bác một xuân những này phòng bên trong lời nói, mà là nhẹ nhàng cầm sách lên, đi đến hành lang bên trên đọc đứng lên. lưu điển, điển đi lên lấy thức uống lúc kinh ngạc nhìn sợ tư tư lại hỏi thăm một xuân rốt cuộc xảy ra chuyện gì một xuân hi hi ha ha cùng lưu điền điền trò chuyện khởi thôi miên chuyện còn cùng lưu điền điền nói nếu là tương lai nàng học xong thôi miên bạn trai có phải hay không trung tâm như vậy chuyện dễ như trở bàn tay liền có thể thăm dò ra tới lưu điền điền nghe được say xương ngon lành mãi cho đến giữa trưa mới lưu luyến không rời mà xuống lầu đi lúc này sở tư tư đã đem đọc sách hơn phân nửa từ đó nàng cũng phát giác không ít hụt hủ hành vi cổ quái địa phương tỉ như mỗi ngày muốn tắm rất nhiều lần tắm sở tư tư tại diễn đàn bên trên thấy qua có người phát bài viết nói chính mình mỗi ngày muốn tắm bảy lần 8, còn có người nói mỗi ngày muốn tắm rất nhiều lần tay Bởi vì vẫn luôn sử dụng xà phòng nguyên nhân, ngón tay đã bắt đầu sưng đỏ loác xác, nhưng vẫn là nhịn không được muốn dùng xà phòng càng không ngừng rửa tay. Trang web này về sau bởi vì sẽ vợ không có tụ phí, đóng cửa. Sở Tư Tư nhận được trợ giúp về sau, triệu chứng hóa giải hơn phân nửa, bởi vì có một xuân điều kiện, cũng biết hắn ở đâu lên lớp, cho nên Sở Tư Tư về sau cũng không có lại đến qua diễn đàn. Ngày hôm nay, nhìn hoạt hộ fẹt này bản tự chuyện, đọc một chút nàng lại hồi tưởng lại rất nhiều diễn đàn bên trên thấy qua cổ quái hành vi, nghi thức hóa hành vi cùng làm cho người ta bất khả tư nghị lặp lại số lần. Đều là bởi vì sợ sao Mộc Xuân đã từng là nói như vậy. Sở Tư Tư đột nhiên nghĩ đến hẳn là lại đi nhìn xem cái này diễn đàn. Nàng chưa từng có hướng Một Xuân nói qua chính mình là cái kia mỗi tuần đều cho hắn phát biểu kiện bất lực nữ hải. Một Xuân tự nhiên là không biết nàng tồn tại. Thế nhưng là Một Xuân có phải hay không sẽ thừa nhận cái này diễn đàn là hắn sáng lập đâu? Sở Tư Tư thừa dịp Một Xuân đi ăn cơm chưa thời điểm, lặng lẽ mở ra Một Xuân máy tính. Diễn đàn như cũ biểu hiện địa chỉ sai lầm. Hiện tại cũng tìm không thấy lúc ấy diễn đàn bên trên người. nghĩ muốn hỏi một chút rốt cuộc thời điểm chừng nào thì bắt đầu không tại vận hành, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Loại chuyện này giao cho một người làm liền dễ dàng. Sở Tư Tư cho Lưu Nhất Minh phát cái tin, giúp ta một việc, ta muốn thấy xem một cái tê liệt server là từ lúc nào bắt đầu dừng lại. Lưu Nhất Minh đáp ứng một ngày sau nói cho Sở Tư Tư sẽ vợ tình huống. Theo hồ đồ phẹt cả đời chuyện xưa tới tay, Nàng hơn nữa đọc rất nhiều lần một xuân năm đó viết điều kiện Sở Tư Tư đối với như thế nào trị liệu Lý Nam thoáng có một chút đầu mối. Mặc dù chưa nói tới tự tin, nhưng là kế tiếp một tuần, nàng vẫn là đếm lấy nhật tử, hy vọng có thể đợi đến Lý Nam lần nữa xuất hiện. Hắn rối tung tốc cùng khô héo biến thành màu đen móng tay tại sợ tư tư trong lòng cũng không có lần thứ nhất gặp mặt lúc khó như vậy lấy tiếp nhận nhìn qua mặc dù đáng sợ nhưng hắn vẫn như cũng là duy trì lễ phép lộ ra hàm dưỡng có lẽ nguyên bản là thành tích cao đi có lẽ gia đình điều kiện cũng rất tốt hai năm không ra khỏi cửa hết thể đều chỉ dựa vào bên ngoài tống phục vụ gia đình điều kiện nếu như không tốt lời nói cũng khó có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày liền xem như chỉ ăn mì ăn liền chi tiêu cũng không nhỏ chuẩn bị thế nào một xuân phờ phạc mà hỏi đến khó được lao sư sẽ còn hỏi ta chuẩn bị tình huống sợ tư tư mặt đỏ lên yên tâm đi. Hắn sẽ đến. Vì cái gì nói như vậy? Lão sư làm sao biết hắn nhất định sẽ tới? Bởi vì à, hắn khát vọng trở lại cuộc sống bình thường là một cái tại địa ngục trong duy trì đáng sợ thanh tỉnh ý thức người a đây cũng là khiến người ta khó chịu nhất địa phương. Sợ bác sĩ, nếu để cho ngươi lựa chọn tại địa ngục giày vò bên trong, ngươi nguyện ý là một cái thanh tỉnh linh hồn, vẫn là một cái ý thức mơ hồ cái gì cũng không biết linh hồn. Hẳn là cái sau đi, tỉ như nổ răng thời điểm, ai cũng không nghĩ không có thuốc tê tình huống hạ nổ giang đi. Một xuân chuột khởi tay đến, cái này ví dụ nâng đến thật tốt, thật tốt. Đây chính là Lý Nam hiện tại tình huống. Hắn tại địa ngục bên trong giày vò, lại không cách nào đi ra ngoài. Hắn nghĩ muốn đẩy ra địa ngục cửa, lại lần nữa trở lại ánh mặt trời dưới. Thế nhưng là cửa ở nơi nào, hắn không biết, như thế nào đẩy cửa ra hắn cũng không biết. Vậy chúng ta làm thế nào mới có thể giúp hắn? Này này, đây là bệnh nhân của ngươi có được hay không? Ta phải thêm bảy khối băng cà phê. Sở bác sĩ muốn hay không cũng tới một ly. Sở từ từ lắc đầu. Vậy phiền phức Sở bác sĩ cho ta làm một ly bảy khối băng cà phê đi. Ta lại cảm thấy có đôi khi đi, chính mình hướng cà phê cần nhìn chằm chằm chén xuôi theo xem, có đôi khi bọt biển cao một chút, hoặc là bọt biển thấp một chút cũng cảm thấy không thoải mái. Thân thể bên trong tựa như có côn trùng tại bò đồng dạng, có đôi khi lại cảm thấy ngực giống như bị thứ gì đánh một cái, dầu dĩ. Đó là cái gì cảm giác? Lão sư cũng sẽ có này, loại một hai phải đem một việc dựa theo đặc biệt phương thức hoàn thành mới có thể an tâm thời điểm sau. Hiện tại một xuân tại sở tư tư xem ra, thực sự không giống như vậy cẩn thận cùng yêu cầu cao người A. chương 58, lão Thái Thái. Có đôi khi cũng sẽ đi, cảm thấy tay không có rửa sạch sẽ, hoặc là tắm xong tay về sau, thật giống như chính mình linh hồn cũng sạch sẽ một chút. Nghe nói rửa tay tại nhân loại văn minh bên trong có địa vị rất trọng yếu đâu rồi, ngươi xem bất luận là nam bán cầu vẫn là bắc bán cầu, những cái đó trong phim ảnh, mọi người gặp được chuyện gì đó không hay, liền sẽ liều mạng rửa tay hoặc là tắm rửa, có hay không? Rất nhiều phạm tội phim ảnh trong đều có cùng loại tình tiết đâu. Đích xác có, nhưng là cụ thể phương diện này có cái gì nghiên cứu ta cũng không rõ ràng. Phim ảnh bên trong thường xuyên có người vì giết người loại hình đều không ngừng rửa tay, như thế nào đều tắm không sạch sẽ, sau đó càng không ngừng lặp lại rửa tay. Không sai, loại hành vi này cùng xóa đi tội ác có quan hệ, giống như làm như vậy liền có thể đem tội ác thanh trừ liền có thể che giấu, không người biết đến. thế nhưng là Hư Hủ phẹt cũng không có như vậy tình huống hắn giống như chính là đơn thuần sợ hãi bẩn, sợ hãi vi rút loại hình đồ vật sẽ thương tổn hắn thân thể. như vậy ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng là cái gì làm Lý Nam cảm thấy sợ hãi? Ừm, nếu như có thể biết rõ ràng lời nói, cũng không tệ. nhưng là nếu như không thể, không nên miễn tướng. Tựa như Lưu Vân, Lưu Vân đột nhiên không thể ra cửa là bởi vì sợ hãi, bởi vì chính mình tại thăm hỏi sẽ hiện trường đeo xấu, lại bởi vì hắn vẫn muốn giữ gìn đồ vật bị phá hư, cho nên hắn không nguyện ý thấy người. Tự ra mình ở phòng bên trong, như vậy hắn sẽ cảm thấy an toàn. Làm hoàn cảnh thay đổi về sau, hoặc là đem chuyện này buông xuống về sau, Lưu Vân rất nhanh liền có thể theo trong khốn cảnh đi tới, thế nhưng là Lý Nam liền không giống nhau. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt bệnh nhân, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt ta, Lý Nam tình huống lớn nhất bối rối là hắn không thể thường xuyên tái khám. Sao có thể làm hắn thường xuyên đến tái khám đâu? Chẳng lẽ không muốn xem bệnh phí? Không muốn xem bệnh phí cũng không phải biện pháp à, ta đang còn muốn nghiên cứu bệnh viện có thứ gì kiểm tra có thể để cho hắn làm đâu, nếu là có cắt tóc phục vụ, cắt móng tay phục vụ, đều có thể ghi vào trị liệu bên trong liền tốt, liền có thể nhiều một chút tiền tưởng a. 13. Đến rồi đến rồi, cái kia láo thái thái đến rồi. Lưu Điền Điền tràn đầy phấn khởi vọt tới lầu năm nàng nói nàng chân đau, làm ta cho nàng tìm bác sĩ tốt, nói cái gì đến rồi thật nhiều lần, mỗi cái phòng đều đi xem qua không có tác dụng gì, còn đem Vương bác sĩ không hiểu ra sao mắng cho một trận, nói cái gì nàng nhi tử cũng tại bệnh viện lớn làm bác sĩ ngoại khoa, so với hắn có kinh nghiệm nhiều. Hắn nghĩ tới những cái đó đều đã đã sớm kiểm tra qua, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. đã nàng hôm nay chính mình chạy đến dự trận đài đến hỏi bệnh viện có hay không tốt hơn bác sĩ. Ta liền thuận số đẩy thuyền đem nàng đưa đến các người thể sắc và tinh thần khoa tới rồi. Có hay không có thể mua cho ta một ít dễ uống nước trái cây rồi. Lần trước cái kia cũng không tệ, 29 nguyên một bình. Ta thích cây lựu khẩu vị. Xin nhờ, ngươi cũng là người có tiền nhà đại tiểu thư cần thiết hay không? Cả ngày liền nghĩ đến chúng ta nơi này cọ đồ uống, làm sợ bác sĩ mua cho ngươi chính là. Ngươi có muốn hay không lưu tại lầu năm làm bộ là thể sắc và tinh thần khoa y tá a. Không được không được, ta cũng không muốn nhìn thấy cái này lao thái thái, nghe nói à, nàng là bệnh viện sát thủ. Có ý tứ gì? Sở Tư Tư hỏi. Người xem liền biết, ta cũng chính là nghe nói mà thôi, dù sao phương bác sĩ đối nàng là một chút biện pháp cũng không có, nội khoa Trần chủ nhiệm cũng là thấy được nàng liền trốn vào trong nhà vệ sinh, làm y tá đem người mang đi ra ngoài, cả ngày liền nói chính mình ở bên ngoài họp, không tỏa môn xem bệnh. Liên bệnh nhân đều thấy được nàng tiền, liền cung Thiên bản hiện đại Tưởng Lâm Tẩu đồng dạng, ngươi nói, tường Lâm Tẩu nhiều người như vậy phiền phức nha. Sở bác sĩ là đọc nước ngoài sách lớn lên, tường lâm tẩu này loại chúng ta sách ngữ văn bên trong nhân vật, sợ bác sĩ là không rõ ràng. Sở tư tư hung hăng chừng một xuân một chút, lưu điền điển thì đối với một xuân làm cái mặt quỷ, một xuân cũng khoa trương đối nàng nháy máy mắt. Sợ tư tư tức giận theo tới hành lang bên trên, muốn nhìn một chút lưu nhất minh nói lao thái thái có phải hay không cái này người. Nếu thật là, là chân đau a. Một xuân thanh âm rất lớn, sợ lao thái thái nghe không được đồng dạng. Đúng vậy a, chân đau, đau mấy thập niên, bệnh cũ. Bà họ gì a? Một xuân lại nắm kéo cuốn học nói, họ nô. A, bà họ hồ a. Họ Nô, Nô Phương Mai. A, Hồ Phương Mai a. Các người bác sĩ này là thế nào? Lão Thái Thái cảm thấy cùng một Xuân nói chuyện khó khăn, thế là quay mặt lại đối Sở Tư Tư một mặt nội khí. A, một bác sĩ đại khái lỗ thai không tốt. Không phải người địa phương đi, nghe không hiểu ta đi. Không không, có khả năng chính là lỗ tai không tốt lắm, không cần để ý a. Nô bà bà thở dài, nhìn xem một Xuân lại nhìn xem Sở Tư Tư, một Xuân đầu ghé vào máy tính trước mặt cũng không biết tại nhìn thứ gì. Nô bà bà quay người lại đối Sở Tư Tư nói, các người bác sĩ này con mắt cũng không tốt đi. Có khả năng lỗ tai không tốt thị lực cũng có chút vấn đề, không thể làm như vậy được à, còn trẻ đâu rồi, nhìn qua mới ngoài 30, còn chưa kết hôn đi, ta cái tuổi này thời điểm à, thân thể rất tốt, ngươi bây giờ cũng không thể à, nhìn qua thực khỏe mạnh, nô vương mai trên người mặc một cái rộng lượng màu đỏ rực mặc áo, một đầu màu đen đen lồng chẳng quần, trên chân giấm lên một đôi màu trắng dày vải, chân đau, kiểm tra đều đã làm, nô, no. là thập cổ quái bệnh đi, thị như thần kinh quá kích tính đau đớn, cái gì, Nộ vương mai xem bệnh như vậy nhiều năm, chưa từng có nghe nói qua loại bệnh này, một xuân vừa nói như thế, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên đáp lại ra sao cứ như vậy tin tưởng bác sĩ nói lời cũng không đúng nhưng là muốn nói chỗ nào không đúng còn nói không ra thế là nô phương mai chỉ có thể tự lẩm bẩm đem mấy chữ này ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một lần không tình nguyện khiêm tốn nói thần kinh quá kích tính đau đớn là bệnh gì à có phải hay không vũ khí gì tạo thành có khả năng một xuân lớn tiếng nói bởi vì bị một xuân thanh em đoạt câu chuyện nô phương mai có chút chần trở, nhất quán tiết tấu bị đánh vỡ bình thường ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng tại một xuân trước mặt thế mà nhà không ra nửa chữ tới Sở tư tư ở một bên âm thầm suy nghĩ, Lưu Nhất Minh tên ngu ngốc này, nô bà bà nào có hắn nói như vậy miệng không thang người đều là có thể mang loạn tiết tấu. Một Xuân căn bản chính là vững vàng đem tiết tấu nắm giữ tại hắn trong tay nha. Đúng vậy à, bà, thần kinh quá kích tính đau đớn này loại ma bệnh à, trên thân thể thường xuyên là không tra được. Một Xuân ngữ khí tại bản địa hóa cùng tiếng phổ thông trong lúc đó, nghe thực sự có chút buồn cười. Nô Vương Mai vẻ mặt có chút chần trở, hai tay trùng điệp đặt trên bàn, nói chuyện trước, tay phải còn khẩn trương sửa soạn một chút tóc, hoa dâm tái phát theo tay phải phương hướng kẹp đến sau tai. Lấy hơn 60 tuổi nữ nhân tiêu chuẩn đến đánh giá, Nô Phương Mai thật không tính là già phu nhân. Đã nhanh 70 tuổi đi, trước đó vẫn luôn đau đi, đau thời điểm rất không chịu nổi đúng hay không? Đúng vậy a, đau đến lăn lộn trên mặt đất, thật là lăn lộn trên mặt đất.